t r ư bởi vì trên đời này cường giả nhiều lắm các ngươi căn bản phân biệt không ra cái nào thực lực mạnh cái nào thực lực yếu liền nói thiếu niên này đi hắn có thể giết chết nhị giai linh thú lại dám một mình cư ngụ ở nơi này địa thực lực há có thể là các ngươi có thể so sánh bằng vào ta đăng chừng hắn chi ít cũng là kim đăng kỳ thực lực không kém gì ta nói đến đây tần hoài công than nhẹ một tiếng đây cũng là tại địa bàn của người ta ta đương nhiên phải khách khí một chút à lợi hại như vậy lại là kim đăng kỳ vậy hắn chẳng phải là thiên tài tất cả mọi người rất là kinh ngạc nhìn về phía lục p h á m lúc nhiều hơn mấy phần kính sợ phải biết sư phụ của bọn hắn mới là kim đăng kỳ mà bọn hắn lại kém đến rất xa không có cái mấy chục năm khổ tu chỉ sợ khó mà tận cấp nhưng này cái thiếu niên mặc áo đen lại cùng bọn hắn niên kỷ không sai bịt lắm điều này nói rõ thiếu niên thiên phú viễn siêu bọn hắn sư phụ lấy thiên phú của hắn coi như tại đại tô n g môn cũng coi là thiên tài a tô hàn vẫn có chút không hiểu nhưng ta nhìn dáng vẻ của hắn giống như là cái t à n tu hắn vì cái gì không bái nhập đại tô n g môn như thế sẽ có tài nguyên tu luyện tốt hơn a có ít người trời sinh liền thích độc lai độc vãng không muốn bị người ư ớ c thúc đại tô n g môn tuy tốt trung quy là không bằng một người tới tự tại t ầ n hoài công nói ra có lẽ hắn chính là người như vậy a n h a tô hàn có chút đã hiểu trong lòng nhiều hơn mấy phần bội p h ụ hắn không dựa vào tô môn thực lực nhưng vượt xa chúng ta phần này thiên phú đơn giản có thể so sánh được những cái kia siêu cấp tông môn đệ tử đúng vậy a tân hoài công gật gật đầu cho nên a chúng ta mới không thể đắc tội hắn nếu là có cơ hội cùng hắn giao hảo vậy thì càng tốt hơn có cơ hội a sư phụ tô hàn nhắc nhở ngươi vừa rồi mua của hắn thịt nướng không phải tốt ta cũng nghĩ a nhưng là quá mắc tân hoài công thở dài ngươi một tháng mới mười cái hạ phẩm linh thạch để cho ta cầm mười sáu mai linh thạch đến đổi mấy sâu thịt nướng đây chẳng phải là bị thịt lớn không sai a chúng ta chính là muốn ăn t h i t thời tô hàn nhỏ giọng nói ra chúng ta không t h i t t i hắn làm sao chiếm tiền nghỉ Ừm tân hoài công ngây n g ẩ n cả người tô hàn lại nói hắn chỉ có chiếm tiện nghỉ mới có thể nhớ k ỹ chúng ta tốt chúng ta mới có cơ hội cùng hắn giao hảo nhưng bạn n h ấ t hắn là người xấu đâu tân hoài công lắc đầu coi như chúng ta cho hắn chỗ tốt chỉ sợ hắn cũng sẽ không nhớ chúng ta tốt ta nhìn hắn không giống người xấu tô hàn giải thích nói lại nói nếu như hắn thật là người xấu chúng ta giao hảo hắn lại có ý nghĩa gì chúng ta muốn theo hắn giao hảo ngoại trừ hắn thực lực mạnh bên ngoài không phải liền là nhìn hắn giống người tốt đành phải kết giao sao người tiểu nha đầu này nói vẫn rất có đạo lý tân hoài công có chút ý động nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy không đáng được rồi không cần thiết còn không bằng giữ lại những cái kia linh thạch dùng để tu luyện sư phụ n g ư ơ i thật không đi tô hàn nói chuyện liền muốn đứng dậy vậy ta đi tân hoài công xứng sở nói n g ư ơ i thật căm lòng ta tháng này còn thừa lại năm a i linh thạch tô hàn đứng dậy nói ra vừa vặn đều dùng tới được năm a i linh thạch tân hoài công cứ nhủ đây chính là ngươi nửa tháng chi phí a đây không tính là cái gì nếu có càng nhiều linh thạch ta sẽ đều lấy ra tô hàn nghiêm mặt nói ra sư phụ ta cảm thấy đây là một cái cơ hội có lẽ có thể thay đổi ta mệnh vận cơ hội cầm n ă mai linh thạch đến đổi có tôi gì hàn g đ ư nói ra linh thạch mặc dù chân quý ta mỗi tháng dù sao có thể có mười cái có thể dùng đối ta thực lực tăng lên ảnh hưởng không lớn người tiểu nha đầu này tâm nhấn thật là không ít tần hoài công cười mắng đã ngươi quyết định vậy liền đi thôi tôi hàn gặp tần hoài công trên mặt có tiểu dung cũng đi theo cởi nói sư phụ nếu không ngươi lại cho ta mượn điểm linh thạch đi đi đi tần hoài không tranh thủ thời gian khoát tay không mượn t h ô i ta vậy ta đi tô hàn không còn lưu lại cất bước hướng lục phạm đi đến nàng rất mau tới đến lục phạm trước người nghe kia mùi thịt càng thêm kiên định vị này tiền bối tô hàn nghĩ nghĩ chỉ là dùng một cái tương đối tôn kính gọi hô ta chỗ này có năm mai hạ phẩm linh thạch muốn đổi ngài năm sâu t h ị t nướng có thể chứ nói chuyện nàng đem trong tay năm mai linh thạch đưa cho lục phạm ừ m lục phạm có chút ngoài ý mớn hắn không nghĩ tới thật là có người sẽ cầm linh thạch đến đổi hắn thì nướng trước mặt tiểu nha đầu này cũng quá thèm đi giống như gọi tô hàn lục phang cầm đầu quan sát tỉ mỉ tô hàn vài lần chỉ gặp nàng một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi một đôi mắt to có chút có thần tú m ị bên trong lộ ra mấy phần hóa bát vậy mà cùng đường sức quyển có mấy phần rất giống được cầm đi đi lục phang tiếp nhận linh thạch đếm ra năm sâu thịt nướng đưa cho đối phương hắn vừa rồi đã nói xong giá cả tổng không tốt mất lời mà lại hắn không thiệt t h i dù sao thịt có rất nhiều đầy đủ hắn ăn được mấy tháng mi cái nguyệt về sau hắn ăn xong thịt lại đi săn giết linh thú chính là đến lúc đó thực lực của hắn coi như gặp được tứ giai hoặc là ngũ giai linh thú đều có thể ứng phó hiện tại đổi lấy mấy cái linh thạch dùng để thử một chút tu luyện hiệu quả cũng không tệ dù sao hắn còn chưa hề dùng linh thạch tu luyện qua đa tạ tiền bối tô hàn mừng rỡ nói tiếng cảm ơn hai tay tiếp nhận t h ị t nướng bước nhanh rời đi nàng đi vào tần hoài công trước người cười xuất ra một chuôi t h ị t nướng đưa ra ngoài sư phụ cho ngươi nếm một chuỗi được tần hoài công không có cự tuyệt tiếp nhận t h ị t xiên miệng lớn ăn tô hàn cũng ngồi xuống tranh thủ thời gian cắn một cái ừ n nàng liên tiếp gật đầu thần sắc có chút thỏa mãn ăn ngon a ăn quá ngon một bên đệ từ khác nghe được mùi thơm đều có chút nhịn không được n h a o n h a o ghém ắ t nhìn về phía tô hàn có người mở miệng hỏi sư muội thật ăn ngon như vậy sao đương nhiên tô hàn nói ra không tin ngươi hỏi sư phụ đám người lại đem ánh mắt chuyển hướng tần hoài công chỉ gặp hắn ăn ngon hương nói cũng không kịp nói một tên nam tử trong đó cười nói sư muội ngươi cầm một chuỗi cho ta nếm thử được a tô hàn cười vươn tay hai cái linh thạch đến n ổ i ngươi tâm thật là h ắ ca nam tử cả giận ta còn không bằng đi mua hắn đây vậy ngươi đi a tô hàn bị môi nghĩ ăn không cửa cũng không có đi thì đi nam tử bị kích một chút càng thêm tức giận hắn đứng dậy đi vài bước đột nhiên lại dừng lại quay đầu đi trở về vẫn không n ỡ tốt đều nói nhỏ chút tần hoài công ăn xong thịt nướng lau lau miệng chừng đám người một chút n h a mọi người nhất thời trung thực chỉ một lúc sau tô hàn đem bốn sâu thịt nướng đều ăn xong hài lòng dôi lưng một cái cười nói thật ăn quá ngon các loại khi trở về ta còn muốn thay đổi mấy sâu thịt nướng điên rồi đi ngươi lúc trước nam tử nói ra trước đó chúng ta chưa ăn qua linh thu thịt thì cũng thôi đi các loại chúng ta tiến vào núi thịt nướng còn không phải tùy tiện ăn ngươi biết cái gì tô hàn không phục phản bác n g ư ơ i nướng ra tới thịt cùng hắn nướng ra tới thịt có thể giống nhau sao n g ư ơ i nam tử bị đôi đến á khẩu không trả lời được tốt n g h ỉ đủ đúng không tần hoài công nghe không nổi nữa đứng dậy trên mặt uy nghiêm đ ả o mắt đám người nên xuất phát dố đám người cũng đều đi theo cùng nhau đứng dậy t i ể u huynh đệ quái gì cáo tử tần hoài công cố ý đi tới s ô n g lục pham ô quyền về sau nếu có duyên nói không chừng chúng ta sẽ còn gặp lại đi thong thả không tiễn lục pham khẽ gật đầu những người này coi như khắc chế đợi thời gian không lâu thanh âm nói chuyện cũng không lớn không có quáy d à đến hắn quả nhiên là môn phái nhỏ đi ra ngoài khắp nơi cẩn thận sẽ không tùy tiện đi gây chuyện cùng vệ hạc trung đ ụ c lâu lục phạm rất nhiều chuyện đều biết như loại này môn phái nhỏ tự có nó pháp tác sinh tồn không có cách trên đời này thiên tài tu luyện trung quy là đã chiếm cực thiểu số đại đa số thiên tài đều bị siêu cấp tông môn thu nạp đi còn lại lại thuộc về đại tông môn nhưng là còn có đông đảo thiên phú tương đối người cũng phải tu luyện chỉ có thể đi trung đ ẳ n g tông môn hoặc môn phái nhỏ đương nhiên cũng có người giống như lục phạm trở thành tàn tu vô luận là ở đâu cái tông môn đều có riêng phần mình pháp tác sinh tồn coi như thật sự có hành tiên n h ậ p siêu cấp tông môn cũng chưa chắc liền có thể một đường thông thuận đi đến cuối cùng dù sao trong tông môn cũng có cạnh tranh có thể lan chuyên gia sẽ chỉ là đứng đầu nhất kia một nhóm nhỏ người những người còn lại chẳng qua là bồi chạy thôi lại qua hơn một tháng khoảng cách lục phạm đi vào tu tiên giới đã không sai biệt lắm nửa năm ngày nay buổi sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính Tính Tuổi thọ, danh, lượng, Phạm. Lục Lực Công Pháp, đạo Kinh tầng Thứ Đạo Tầng 14, 125-20.000, 49, 49.580.000, Tâm Quyết 26.385-30.000, võ kỹ tỉnh không kiếm quyết viên mãn huyền b a n g thương pháp viên mãn phi thiên đ ộ n địa thân pháp viên mãn liệt thiên đao pháp viên mãn cựu thiên thần quyết viên mãn có thể phân phối điểm thuộc tính 2698.43 t r ả i qua một tháng khổ luyện lục phạm thực lực có chút tăng trưởng ba loại công pháp đều tại vững bước tăng lên nhất làm cho hắn mừng rỡ là có thể phân phối thuộc tính tích lũy hắn quyết định trước dùng tới một bộ phận đem đạo kinh lần nữa thăng cấp từ đó đem hắn tu vi lại để thăng m ộ t cảnh bây giờ đạo kinh kinh nghiệm là bốn mươi chín năm trăm khoảng cách thăng cấp còn kém ba mươi năm trăm điểm kinh nghiệm cũng chính là cần ba trăm linh năm điểm có thể phân phối thuộc tính đối lục phàm t ớ i nói không tính là gì hắn chỉ dùng nửa tháng liền có thể bổ sung trở về thêm điểm lục phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem ba trăm linh năm điểm có thể phân phối thuộc tính thêm đến đạo kinh bên trên đem đạo kinh thăng cấp làm thứ thập ngũ trọng ngay sau đó vô tận linh lực tràn vào thể nội trong nháy mắt đem hắn đan điền r ó t đầy cũng có lợi nhuận t r ù n g kích vào một đạo hàng rào hồi lâu sau vê anh cái tiêu đạo hàng rào bị x số phá lục phạm cảm thụ được thể nội tràn đầy lực lượng trên mặt mừng rỡ tân cấp thiên thiên ngũ cảnh thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng một trăm chín mươi hai điểm thể mạnh gia tăng chín mươi sáu điểm nhanh nhẹn gia tăng sáu mươi b ố điểm tinh thần lực gia tăng bốn mươi tám điểm bây giờ thực lực chân chính của hắn mặc dù tại kim đan kỳ vô địch nhưng là khoảng cách nguyên anh cường giả còn cách một đoạn chỉ vì kim đan cùng nguyên anh ở giữa t r ê n lệch quá lớn chỉ dựa vào hắn vừa rồi tăng lên thực lực còn chưa đủ để bù đắp mà về sau mỗi một cảnh ở giữa t r ê n lệch sẽ chỉ càng lớn lục phạm lại nghĩ cùng trước đó như thế nhanh chóng rút ngắn cùng cường giả ở giữa khoảng cách biện pháp hữu hiệu nhất chỉ có hai loại thêm điểm đem có thể phân phối thuộc tính không ngừng mà thêm trên đạo kinh thông qua tăng cao tu vi đến để thăng thực、lực. lại ự c l có là đạt được tiên giai võ kỹ thông qua đem tiên giai võ kỹ tu luyện đến viên mãn đến để thăng thực、lực. trước mắt hắn không có cách nào đạt được tiên giai võ kỹ cũng chỉ có thể dựa vào thêm điểm đến để thăng về phần đem có thể phân phối thuộc tính đều thêm về mặt sức mạnh chỉ là dùng để khẩn cấp không thể làm làm thường dùng thủ đoạn đến tiến hành bằng không liền lẫn lộn đầu đôi thu vi của hắn liền vĩnh viễn tăng lên không ngừng lục p h à m sở dĩ giữ nhiều như vậy có thể phân phối điểm thuộc tính cũng là vì khẩn cấp dùng nhất là vệ hạc không có ở đây tình hồ dưới gặp được nguy hiểm lúc hắn chỉ có thể dựa vào chính mình những cái kia có thể phân phối điểm thuộc tính liền thành hắn thủ đoạn bằng ệ n h đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ lúc hắn là sẽ không dùng hắn sẽ tật lực đem những này có thể phân phối thuộc tính đều thêm tại tu luyện công pháp bên trên tại tăng lên thực lực cùng tự vệ ở giữa lấy được một cái cân bằng tiếp tục lục pham nhắm mắt lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện thời gian trôi qua nhanh chóng bất chi bất giác lại qua hơn một tháng khoảng cách vệ hạc rời đi đã qua ba tháng đến nay vệ hạc vẫn bật vô âm tín tục pham biết vệ hạc khẳng định xảy ra chuyện nhưng hắn chỉ có thể tiếp tục tăng lên thực lực của mình mở ra giao diện thuộc tính thiên tâm quyết đã tu luyện đến đệ thập trọng đại tự tại công pháp bị hắn luyện tới đệ thử trọng đạo kinh vẫn là thứ thập vũ trọng kinh nghiệm m ư ơ i năm hai trăm tám mươi khoảng cách lần tiếp theo thăng cấp còn kém bảy mươi bốn bảy trăm hai mươi điểm kinh nghiệm cũng c hắn mở siêu siêu đầu nhìn về phía bầu trời chỉ mỗi ngày bên cạnh nhiều mười cái chấm đen nhỏ vừa vặn mười lăm cái không phải là thiên khôi các người thí luyện trở về rồi không biết thu hoạch như thế nào gần hai tháng hẳn là sẽ có không ít thu hoạch ra lục phạm đang nghĩ ngợi tiếng xe gió càng thêm rõ ràng tiêm mười lăm cái chấm đen nhỏ cũng dần dần b n lớn hắn nhận ra chính là tần hoài công cùng tọa hạ các đệ tử mười lăm người hoàn hảo không chút tổn hại trở lại tiểu huynh đệ rất xin lỗi chúng ta lại tới q u ấ y r à y ngươi sau khi rơi xuống đất tần hoài công tới cùng lục phạm chào hỏi không có việc gì lục phạm nhìn một chút tần hoài công sắc mặt tựa hồ có chút không thích hợp lại nhìn những đệ tử kia từng cái mang trên mặt thềm mái bất đắc dĩ giống như là bị hủy khuất gì hả xảy ra chuyện gì lục phạm trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác bất quá không có hỏi nhiều dù sao tần hoài công cùng hắn mẹo nước gặp nhau cho dù thật xảy ra chuyện cùng hắn cũng không quan hệ hắn không thể là vì này một đám người xa lạ ra mặt các ngươi tại cái này nghỉ một lát đi tại cái này ăn một chút gì uống nước làm sơ bổ sung vậy liền đa tạ tiểu huynh đệ tân hoài công hướng lục phạm ốc quyền miễn cưỡng cười cười vẫn là ngươi người tốt lục phạm nghe được đối phương có ý riêng không có nói tiếp các ngươi đều đi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi tranh thủ thời gian ăn một chút gì uống nước bổ sung một chút tân hoài công quay đầu mắt nhìn chúng đệ tử chờ một chút chúng ta còn muốn tiếp tục đi đường vâng sư phụ đám người cùng kêu lên đáp ứng sau đó riêng phần mình tản ra ngay tại chỗ ngồi xuống xuất ra lương khô cùng nước sạch vừa ăn bên cạnh uống tiểu huynh đệ nguyên bản chúng ta không nên lại đến q u ấ y r ậ y ngươi tần hoài công lại không đi vẫn đứng tại lục phạm trước mặt đáp lời nói nhưng ta càng nghĩ cảm thấy vẫn là phải tới nhắc nhở ngươi một tiếng ồ lục phạm vô ý thức hỏi nhắc nhỏ ta cái gì không dối gạt tiểu huynh đệ tần hoài công nhỏ giọng nói ra chúng ta lần này ra lịch luyện thu hoạch tương đối khá tìm được trên trăm cốc hạ phẩm linh thảo cộng thêm mười mấy gốc trùng phẩm linh thảo còn săn riết mười mấy con linh thú trong đó có một cái tam giai linh thú năm cái nhị giai linh thú còn lại chính là nhất giai linh thú chỉ là đáng tiếc ca ai tân hoài công thở dài một tiếng trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng người n o à i ở trên đường trở về chúng ta bị người đ o ạ n cái gì lục pham rất là ngoài ý muốn bị a i đoạn là cái tán tu chỉ có một người tân hoài công cắn răng nói ra hắn giống như là đang tận lực chờ lấy chúng ta chuyên môn chờ chúng ta trở về trở lại thời điểm đột nhiên xuất hiện ngăn cản chúng ta tán tu một người lục pham khó hiểu nói các người nhiều người như vậy để một người cho đ o ạ n không có cách nào tân hoài công nhẹ nhàng lắc đầu nếu là không cho hắn đ ổ vật ta ngược lại thật ra có khả năng thoát thân nhưng là ta những đệ tử kia chỉ sợ khó có thể sống s ó t ta ta làm sao có thể vì điểm này linh bảo để cho ta đệ tử có chỗ tổn thương dù là đả thương một cái đều không được đã ta dẫn bọn hắn ra thí luyện liền muốn không thiếu một cái mang về cho nên người kia đến giật đồ ta liền đều cho hắn chỉ bất quá người này quả thực đáng hận chẳng những đem chúng ta lần này thí luyện đạt được linh bảo cướp đi thậm chí còn cướp đi ta mang theo người linh thạch phải biết kia là ta mang ra cho các đệ tử tu luyện nói đến đây thần hoài công than nhẹ một tiếng đều tại ta à thực lực không đủ không có cách nào bảo hộ các đồ đệ để bọn hắn đi theo ta một khối t h ụ ủy khuất sư phụ ngài đừng nói nữa cái này không trách ngài cách đó không xa tô hàn nói tiếp đều tại chúng ta học nghệ không tỉnh liên lụy ngài đúng vậy a sư phụ ngài là vì bảo hộ chúng ta mới như vậy trở về về sau chúng ta nhất định h ả o h ả o tu luyện tương lai là ngài ra khẩu khí này không sai về sau nói cái gì cũng phải đem người kia tìm ra hung hăng giáo h ấ n hắn một trận chúng nam đệ tử nhao nhao tỏ thái độ nhưng là ngoại trừ tô hàn bên ngoài kia hai người nữ đệ tử lại tại vụ trộm lao nước mắt rất hiển nhiên không bị qua ủy khuất như vậy t ố t các người bất tranh cãi đi t ầ n hoài công quay đầu quát có mấy lời ở trong lòng ngẫm lại còn chưa tính tuyệt đối không nên nói ra, thật làm cho người nghe thấy các ngươi còn có thể sống sao vâng sư phụ đám người mau ngầm miệng lục phạm lúc này nghe rõ hỏi như thế nói đến người kia thực lực rất mạnh đối với chúng ta tới nói đã rất mạnh t ầ n hoài công gật gật đầu là nguyên anh sơ kỳ cường giả nhà lục phạm nghe xong yên lòng nguyên anh sơ kỳ với hắn mà nói ngược lại là không có quá lớn uy hiếp coi như lấy thực lực của hắn bây giờ tại không thêm lực lượng tình huống dưới cùng đối phương giao thủ cũng có thể miễn cưỡng trèo trống đối phương muốn giết hắn không dễ dàng như vậy mà hắn chỉ cần lại tăng một cấp hoặc là lại thêm chút lực lượng cũng đủ để cùng đối phương chống lại thậm chí còn có khả năng thắng qua đối phương vậy l i ề n không có gì đáng lo lắng các ngươi lại ở nơi nào gặp được người kia chính ở đằng kia xuyên qua rừng cây về sau có ngọn núi suối t ầ n hoài không hướng nơi xa chỉ chỉ nói ra cách nơi này không tính rất xa ta lo lắng người kia sẽ tìm được cái này đến gây bất lợi cho ngươi cho nên cố ý tới nhắc nhở ngươi một chút ngươi tốt có chuẩn bị tâm lý được ta đã biết lục phạm lại không thèm để ý chút nào Ta trừ chút thiện, thứ tốt Tốt Tần tự tin, tiện thể một thận. cái có còn cái khác thứ đáng giá. Hắn coi như đến, cũng không có tốt cướp. Tốt Công tự nhiên không tin, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể dặn dò một câu, vậy ngươi cẩn đáng ngoại giá. Hoài nhiên hỏi nhiều, ngươi này không Hắn như đến, không không nhưng không dặn à. vậy gì Ừm. dò lục phạm gật gật đầu đang muốn nói chuyện trong lòng đột nhiên có một k i a cảnh giác một người trung niên nam tử trống rông xuất hiện đi vào lục phạm trước người quan sát tỉ mỉ hắn người này người mặc trường bào màu xám nhìn hơn bốn mươi tuổi tướng mạo đường đường không giống như là cùng hung c ự các người xấu đương nhiên chỉ dựa vào tướng mạo là không thể nào phân biệt ra được một người tốt xấu không nghĩ tới a nam tử dò xét xong lục phạm lại nhìn mắt bùa phía nơi này lại có người ở tần hoài công nhìn thấy nam tử xuất hiện lập tức đổi sắc mặt quay người muốn đi gấp dừng lại nam tử hét lại hắn đã tới xem hết náo nhiệt lại đi vâng tần hoài công dừng lại cứng tại tại chỗ tiến cũng không được thối cũng không sao n g nam tử không còn phản ứng hắn lần nữa đưa mắt nhìn sang lục phạm thần s ắ c nghiền ngẫm tiểu g i a hóa ở chỗ này ngoại trừ ngươi còn có ai chỉ có một mình ta lục phạm thông qua tần hoài công phản ứng đã nhìn ra nam tử này chính là giật đồ người kia nguyên anh sơ kỷ cao thủ vậy l i ề n không có gì đáng lo lắng không thể a người vẫn rất có đ ả m lược nam tử nói chuyện l ư ờ n g tần hoài công một chút so cái k i a bọc m ũ có thể mạnh hơn nhiều lục p h a m không có nói tiếp ở trong lòng tính toán và n g không thêm điểm thăng cấp nhưng bây giờ nhiều người như vậy hắn không có cách nào ổn định lại tâm thần t r ú n g kích vào một đạo hàng rào thực sự không được cũng chỉ có thể đem điểm thuộc tính thêm về mặt sức mạnh trước ứng phó qua cửa hải này lại nói đương nhiên hắn cũng không cần thiết hiện tại liền thêm điểm nhìn xem tình huống lại nói nhưng rất hiển nhiên nam tử kể đến không thiện là đến gây chuyện hay là đến vơ vét bảo vật cho dù hắn nói không có đối phương cũng không có khả năng tin tưởng dù sao nơi này có quá nhiều linh thú thịt hắn còn chưa kịp ăn xong đây đều là linh t h ú thịt ta nam tử chỉ chỉ sơn động hai bên treo thịt cười nói xem ra thực lực ngươi cũng không tệ l ắ m à có thể săn giết được linh thú không sai lục pham rất t h ẳ n g nhiên gật gật đầu ngươi thật đúng là cái thực sự người nam tử cười đến càng vui vẻ hơn đã ngươi có thể săn giết linh thú trong tay thú đang khẳng định không í ta còn có linh thảo chắc hẳn ngươi đào được không ít linh thảo a tới đi đều lấy ra nói chuyện nam tử vươn tay cười nói ta biết ngươi là người thông minh không cần ta nhiều lời không có lục pham nhìn đối phương khuôn mặt t ư ơ i cười một mặt bình tĩnh ta đã không có thú đan cũng không có linh t hảo thậm chí ta ngay cả cái chữ vật giới chỉ đều không có bằng không ta làm sao có thể đem những này thịt đông lạnh không phiền phức sao thực không dám dâu dếm kia chính là ta toàn bộ g i á sản lục pham dùng tay chỉ những cái kia thịt đông nói ra bất quá đây là miệng của ta l ư ơ n g không thể cho ngươi hắn đã nghĩ kỹ đối phương đã không có h ả o ý vậy hắn cũng không cần k h á c h ký k ẻ nạ nhận thời điểm hắn biết tật nhẫn nhưng đến lúc nên xuất thủ hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ bởi vì hắn biết ngươi càng là nhường nhịn có ít người thì càng được một t ứ c lại muốn tiến một thước c h ư ơ n một trăm sáu mươi hai liên tục tấn cấp thực lực căn gọn ừ m nam tử nhữ mày lần nữa dò xét lục phạm hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lục phạm chấn định cùng phong rong vậy mà không sợ hắn ỉ vào là cái gì chẳng lẽ lại tiểu tử này là cái thâm tàng bất lộ cao thủ không có khả năng nhìn tiểu tử ngươi niên kỷ cũng không đến hai mươi tuổi lại cao hơn có thể cao đi nơi nào nhiều lắm là cũng chính là kim đ ă n kỷ vậy vẫn là cực kỳ xuất sắc thiên tài thậm chí là đại tông môn hạch tâm đệ tử mới có thể làm được về phần nguyên anh kỳ là tuyệt đối không thể nào liền ngay cả siêu cấp môn phái hạch tâm đệ tử đều chưa hẳn có thể tại hai mươi tuổi đ ạ tới t không chỉ người thiếu niên trước mắt này chỉ là một cái tiểu tán tu mà thôi tại tu luyện tài nguyên thiếu thốn tình môn g ư ớ i thực lực có thể cao đi nơi nào trừ phi thiếu niên có khác ý b ả o chẳng lẽ nơi này còn ở người khác không có khả năng hắn sớm đã thả ra thần thức tại phụ cận điều tra một phen ngoại trừ thiên khôi các những người kia kể bên này không người nào khác mà lại hắn có thể sử dụng thần thức cảm nhận được thiếu niên thực lực kém xa hắn xem ra thiếu niên này là nghĩ cô làm ra vẻ đem hắn dọa đi cũng quá coi thường hắn hắn há lại loại kia bị tùy tiện dọa đi người đương nhiên để cho ổn thỏa hắn vẫn là phải làm sơ thăm dò nghĩ đến cái này nam tử n h u chặt lông mày rán ra tiếu dung một lần nữa trở lại trên mặt được ca có thịt cũng được ca vừa vặn ta đói ngươi là ta làm bữa cơm đi giống hắn loại này cấp bậc tu tiên giả dù là không ăn không uống cũng không có ảnh hưởng gì nhưng là hắn bình thường cũng tốt ăn chẳng bằng mượn cơ hội thăm dò một chút thiếu niên này ngươi không nói ta còn quên ta xác thực nên nấu cơm nói xong lục phàm quay người tiến vào sân động bắt đầu nhóm lựa nấu cơm ừ m nam tử lại sửng sốt một chút hắn càng thêm xem không hiểu người thiếu niên này lây lại t ỉ n h thân về sau hắn cùng sau lưng lục p h à m cất bước vào sân động hắn quan sát bốn phía một hồi chỉ gặp sơn động không lớn một chút liền có thể nhìn thấy đầu bên trong trưng bày một chương giường nhỏ cộng thêm bàn chế loại hình thoạt nhìn như là một người tại cái này thường ở thiếu niên tựa hồ cũng không có nói lời nói dối ỉ vào đến cùng là cái gì đây hắn không nghĩ ra quyết định tiếp tục quan sát một hồi lục p h à m đem thịt tan ra cắt gọn về sau để vào trong nồi hầm bên trên là băng ma hùng thịt thời gian mấy tháng ngũ hải vân t ứ thịt đã đã ăn xong thiết bối thanh niu thịt cũng còn thừa không có mấy chỉ còn lại băng ma hùng thịt đoán chừng cũng chỉ đủ hắn ăn được hơn mười ngày các loại đem những n à y thịt ăn xong hắn liền muốn một mình ra ngoài đi săn chỉ cần hắn không đi quá xa địa phương ngay tại cây bên này hẳn là không nguy hiểm gì lục pham rất thành thạo làm lấy cơm đem thịt hầm không sai biệt lắm lúc lại đem g ạ cây nấm để vào trong nồi mùi thịt phiêu tán ra nam tử nhịn không được hít mũi một cái cảm thấy đói hơn ngoài sơn động t ẩ n hoài công mọi người cũng ngửi thấy mùi thơm trong lòng đang nghĩ thiếu niên này thật là bảo trì bình thản mà lại tại đối mặt nam từ lúc không tiêu n ạ o cũng không h ẹ bọn không chút nào khiết đảm có thể thông do n g ứ n g đối chỉ là phần này tầm tính bọn hắn liền mặc cảm bọn hắn lúc này cực kỳ mâu thuẫn muốn đi lại không dám đi muốn lưu lại không quá dám lưu tuy nói trong tay bọn họ đã không có thứ đáng giá nhưng người nào lại biết nam tử có thể hay không tiếp tục đối phó bọn hắn dù sao nam tử đã minh s á p nói muốn bọn hắn lưu lại bọn hắn thật đúng là không dám không nghe h u ố n hồ bọn hắn còn có chút hiếu kỳ thiếu niên kia sẽ ứ n g đối như thế nào có phải hay không cùng bọn hắn hạ tràng đ ồ n dạng trong sân động lục phàm hướng trong nổi để vào các loại gia vị sau đó đắp lên nắp nổi tiểu hòa hầm h ắ n lại đi dùng một cái khác n ồ i nấu t r ư n g bên trên cơm nam tử không nói thêm gì nữa tại dùng tâm quan sát đến lục phạm nhất cử nhất động rất nhanh cơm chín rồi thịt hầm cũng khá lục phạm đi được một chậu thịt lại thịnh tốt một chén cơm ngồi xuống từ từ ăn nam tử nhìn trận tròn mắt hơn nửa ngày mới phản ứng được trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ giận dữ chất vấn ngươi làm sao không cho ta sới cơm vậy mà chính mình ăn được lục phạm không để ý tới hắn tự mình ăn hào tiểu tử ngươi là đang chơi ta nam tử giận tí mặt quắp ngươi liền không sợ ta giết ngươi đây là nhà ta ta tại sao phải cho người sới cơm lục pham l ư ờ n nam tử một chút ngươi cũng không phải khách nhân của ta nhà ngươi đi nam tử giận quá mà cười cố ý trâm trọng nói dứt khoát ta dùng linh thạch đổi lấy ngươi một bữa cơm như thế nào không đổi lục pham không chút do dự với hắn mà nói băng ma hùng cùng thiết bối thanh niu cũng không đồng d ạ n g mà lại kém đến rất xa dù sao lấy hắn thực lực hôm nay muốn săn giết thiết bối thanh niu rất dễ dàng nhưng là muốn đối phó băng ma hùng nhưng không có nửa phần khả năng cho nên băng ma hùng t h tan một điểm ít một chút hắn tự nhiên không có khả năng cùng người khắc đổi dù là cho hắn lại nhiều linh thạch cũng không chống đỡ được băng ma hùng thịt đối với hắn tác dụng không đổi nam tử đều nhanh muốn điên rồi hắn đã không nhịn được quát hỏi đây rốt cuộc là cái gì thịt thậm chí ngay cả linh thạch đều không đổi đã ngươi hỏi vậy ta sẽ nói cho ngươi biết lục phàm hy vọng đối phương có thể biết khó khăn trở ra chi tiết nói ra đây là băng ma hùng thịt băng ma hùng nam tử giật n ả y mình lục giai linh thú phải biết lấy thực lực của hắn coi như gặp được tứ giai linh thú đều chưa hẳn có thể đánh được không chỉ lục giai linh thú nhưng là thiếu niên này vậy mà có thể săn giết băng ma hùng làm sao có thể nhất định là phô trương thanh thế h á n tuyệt không tin tưởng bên ngoài s ơ n đ ậ u tần hoài công mấy người cũng đều nghe được nam tử cùng lục p h à m đối thoại nghe tới băng ma hừng lúc tất cả mọi người ngây mẩn cả người sư phụ đây chính là lục giai linh thú a hắn vậy mà có thể giết chết lục giai linh thú hẳn là thực lực của hắn viễn siêu tưởng tượng của chúng ta đặt đến luyện hư kỳ không có khả năng tuyệt đối không có khả năng trên đời nào có dạng này thiên tài đúng a cho dù có c ũ n g không n ê n ở t ạ i l o ạ i này địa phương a đám người lấy lại tinh thần nhao nhị luận lên tiếng không muốn chết đừng nói là nói tần hoài công quát thành thành thật thật ngậm miệng không được sao vâng sư phụ đám người lúc này mới tỉnh lộ lại bọn hắn còn người đang ở hiểm cảnh bên trong hơi không cẩn thận nói không chừng sẽ mất mạng chỉ vì vừa rồi bọn hắn quá mức giật mình mới quên đi tình cảnh của mình đây chính là băng ma hùng a lục gia i linh thú liền ngay cả bọn hắn tôn thờ tông chủ cũng không thể nào là băng ma long đối thủ mà lại kém đến rất xa mà thiếu niên này lại có thể tùy tiện làm được khả năng sao ha ha nam tử đột nhiên cất tiếng cười to nhìn chằm chằm lục phạm thần sắc càng thêm n h i n ngẫm ngươi vẫn rất có ý tứ dùng băng ma hùng tới dọa ta ngươi gặp qua băng ma hùng sao lục p h à m không có nói tiếp mà là tiếp tục ăn cơm hắn liên tiếp ăn mấy chén lưỡi cơm đem trong nổi thịt cùng đồ ăn tất cả đều ăn sạch sẽ lúc này mới đứng dậy vớt vớt bụng thốt no bụng mở ra giao diện thuộc tính bữa cơm này vậy mà c h ọ n vẹn tăng thêm m ộ ư ơ i năm điểm có thể phân phối thuộc tính cha hỏi ngươi đâu nam tử lại ổn xuống tới không có lựa chọn lập tức đ ộ n thủ lục p h à m y nguyên không để ý tới hắn đi cọ n ồ i dựa chén thu thập lưu loát về sau hắn đi ra sơn động đi vào hắn dĩ vãng luyện công địa phương k h o n chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện hắn càng như vậy nam tử liền càng không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng tổng dạng này cương lấy lại không được nam tử dứt khoát đi theo ra khỏi s ơ n động cũng tìm một nơi khoanh chân ngồi xuống dù sao cục diện đều ở trong k h ô n g chế của hắn nhiều quan sát một hồi cũng tốt lục phạm cũng tại lưu ý nam tử cử động nhìn thấy nam tử tựa hồ tại tu luyện trong lòng của hắn có chủ ý thêm điểm hắn muốn tiếp tục tân cấp nghĩ đến cái này hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem bảy trăm bốn mươi bảy h a i có thể phân phối thuộc tính đều thêm tại công pháp đạo kinh bên trên đạo kinh thăng cấp làm tầng thứ mười sáu trong khoảnh khắc bàng bạc linh lực điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn trong nháy mắt đem hắn đan điện rót đầy cũng có lợi nhuận c h ú n g kích vào một đạo hàng rào không biết qua bao lâu và anh cái kêu đạo hàng rào rốt cục bị x u n g phá lục phạm chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái vô cùng tân cấp thiên thiên lục cảnh mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ mười chín bốn nghìn năm trăm hai mươi lực lượng hai nghìn năm trăm chín mươi chín một nhanh nhẹn chín trăm linh ba năm mươi sáu tinh thần lực tám trăm bốn mươi sáu mươi ba thế mạnh một nghìn bốn trăm mười lăm bốn mươi bảy thu vi thiên thiên lục cảnh công pháp đạo kinh tầng thứ mười sáu không thiên tâm quyết đệ thập trọng hai nghìn năm trăm chín mươi bốn mươi nghìn đại tự tại công pháp đệ cựu trọng hai trăm linh năm ba mươi nghìn võ kỹ tinh không kiếm quyết viên mãn h u y ề n băng thương pháp viên mãn phi thiên đ ộ n địa thân pháp viên mãn liệt thiên đao pháp viên mãn cựu thiên thần quyết viên mãn có thể phân phối điểm thuộc tính hai nghìn hai trăm sáu mươi mốt ba mươi sáu tấn cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng hai trăm năm mươi sáu thể mạnh gia tăng một trăm hai mươi tám nhanh nhẹn gia tăng chín mươi sáu tinh thần lực gia tăng sáu mươi bốn lấy lục phàm đón o t r ư ở n g lấy thực lực chân chính của hắn hoàn toàn có thể chiến thắng nguyên anh sơ kỷ c ư ờ giả nói cách khác nếu nam tử này thật là nguyên anh sơ kỳ hắn hẳn là có thể chiến thắng đối phương đương nhiên hắn có lẽ sẽ thắng được rất gian nan nhưng vô luận như thế nào hắn nhất định sẽ thắng liên xem như so tiêu h à o cũng có thể mài chết đối phương a hai cảm nhận được cái gì nam tử mở mắt ra nhìn về phía lục phạm làm sao t i ể u tử này thực lực tại tăng lên mà lại tốc độ tăng rất lớn tình huống như thế nào nam tử kinh nghi bất định nhìn xem lục phạm nghĩ thầm chẳng lẽ là phá cảnh hào t i ể u tử thật là dám a tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tình h u ố n giới cũng dám vận công phá cảnh liền không sợ bị đánh gãy từ đó ảnh hưởng về sau tu vi tại thời khắc này nam tử đối lục phạm vậy mà nhiều hơn mấy phần bội phục mặc kệ thực lực như thế nào tối thiểu nhất có đàm lượng cũng đủ bình tĩnh tỉnh táo là cái nhân vật lại như thế tuổi trẻ không chuẩn tướng đến có thể kiếm ra cái bộ dáng tới bằng không coi như xong đừng đoạn cùng thiếu niên này giữ gìn mối quan hệ nói không chừng về sau sẽ đối với hắn có chỗ trợ r ú t không được nam tử rất nhanh phủ định ý nghĩ này dù sao hắn đã đắc tội đối phương ai biết đối phương có thể hay không mang thủ về sau tìm hắn để gây sự làm sao bây dò hắn cũng không muốn lưu lại hậu hoạn trước đoạt lại giết t h ư ợ n h ư đối phó thiên khôi các người đồng dạng hắn sở dĩ giữ lại thiên khôi các người không giết là không muốn gây nên đối phó liều chết phản kháng trước hết đoạt đồ vật sau đó cùng tại thiên khôi các người đằng sau chuẩn bị tìm kiếm thích hợp cơ hội ra tay lại không nghĩ rằng tại trong sơn cốc này lại phát hiện một cái khác đầu c á lớn khiến hắn cải biến chú ý giết trước hết giết thiếu niên mặc áo đen lại đem thiên khôi các người đều giết chết toàn bộ đều diệt khẩu lấy hắn vừa rồi quan sát thiếu niên khẳng định thực lực không đủ mà lại không có gì ý vào chỉ là phô trường thanh thế mà thôi bằng không liền sẽ không mạo hiểm phá cảnh vậy là được rồi nam t ử suy nghĩ minh bạch triệt để hết lòng hắn đứng dậy hướng lục p h à m đi đến lục p h à m như cũ tại ngồi xuống nhưng thời khắc đang chuẩn bị hắn biết đối phương đã không kịp chờ đợi muốn ra tay đối phó hắn vậy thì tới đi đã muốn giết hắn liền muốn làm tốt bị hắn giết chết chuẩn bị hắn đã lên sát tâm không phải muốn cướp hắn đồ vật sao vội vặn hắn còn muốn nhìn một chút đối phương trong tay có bảo vật gì đây hắn bây giờ cấp thiết nhất cẩn là tiên giai võ kỹ nếu như đối phương trong tay có vậy liền tốt nhất rồi tiểu tử mau đem trong tay ngươi linh bảo giao ra nam tử đã mất đi kiên nhẫn dùng tay chỉ tần hoài công bọn người nói ra nhìn thấy bọn hắn sao bọn hắn đều rất nghe lời ngoan ngoán đem linh bảo đều giao cho ta ta liền không giết bọn hắn ngươi cũng giống vậy nói chuyện nam tử l ư ờ m lục phàm một chút chỉ cần ngươi có thể giống như bọn hắn nghe lời ta cũng sẽ tha cho ngươi khỏi chết thật sao lục phàm đột nhiên mở mắt ra ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nam tử ngươi thật sẽ không giết bọn hắn nói nhảm nam tử cả giận bằng không bọn hắn làm sao lại sống đến bây giờ vậy ngươi vì sao lại tại cái này xuất hiện lục phàm đã đoán được nam tử dụ ý còn kỳ h ô n thật ngẫm lại cũng thế mặc dù bọn hắn là môn phái nhỏ nhưng tông chủ dù sao cũng là nguyên anh cường giả lưu bọn hắn lại liền không sợ bọn họ sau đó báo thù vốn cười a bọn hắn còn tưởng rằng tính mạng mình không lo tại thời khắc này sắc mặt của mọi người đều trở nên thảm như dây trắng trong lòng vừa vội lại sợ làm sao bây giờ các loại nam tử giết thiếu niên kia kế tiếp có thể hay không đến phiên bọn hắn nhất là tân hoài công càng làm mồ hôi lạnh chạy dòng hắn càng nghĩ thì càng cảm thấy nam tử có lẽ thật sẽ không bỏ qua bọn hắn làm sao bây giờ muốn hay không cùng thiếu niên liên hợp lại đụng một cái hắn do dự một lát vẫn là từ bỏ được rồi trước xem tình huống một chút lại nói ngươi nói cái gì nam tử cũng sửng sốt một cái trong mắt hắn vạn vạn không nghĩ tới thiếu niên này vậy mà đoán được ý đồ của hắn kịp phản ứng về sau hắn quát lớn ngươi còn dám nói lung tùng ta hiện tại liền giết ngươi đúng vào lúc này ánh đao màu đen đột nhiên sáng lên côn mô đao đã ra khỏi vỏ như quỷ mị xuất hiện tại nam tử trước người nam tử không có chút nào phong bị vội vàng ra quyền vây anh một tiếng vang thật lớn c u n g bạo khí lãng phóng lên tận trời lập tức đất rung núi chuyển vô số hòn đá từ trên núi lan xuống nam tử liền lùi mấy bước mới ổn hạ thân trái lại lục phạm lại bị phản chấn lên thiên không thân thể như mũi tên nhọn bay rớt ra ngoài a tiếng kinh hô vang lên tân hoài công cùng chúng đệ tử đã kinh ngạc tại lục phạm thực lực kinh ngạc hơn lục phạm dũng khí vậy mà chủ động xuất thủ đối mặt thực lực viễn siêu mình nguyên anh cường giả dám rút đao khiêu chiến không sợ hãi thẳng tiến không lùi phần này khí phách cùng dũng khí để bọn hắn đều cảm thấy bội phụ bọn hắn tự hỏi tự mình làm không đến đừng nói bọn hắn trên đời này liền không có mấy người có thể làm được hu nam tử ồn hạ thân hư lạnh một tiếng nhìn lên bầu trời lục p h à m lúc này hắn cũng có chút kinh ngạc kinh ngạc thực lực của thiếu niên này vừa rồi hắn mặc dù không có dùng r a toàn lực lại thực sự cùng đối phương liều mạng một cái vậy mà để hắn liền lùi lại mấy bước mà lại thể nội khí huyết quần quận không thôi thực lực thật là mạnh kim đ ă n kỷ mà lại có thể là kim đan đại viên mãn lấy đối phương nhân kỷ Có theo ể tu luyện tới cảnh giới như thế, thiên phú được tụng thiên.、Phải、biết, hắn lúc trước tu tuổi. Trái lại, thiếu niên này vẫn chưa tới 20 tuổi t luyện luyện đều lúc lúc, lại này, cảnh như sừng hắn đến đan viên mắn nhanh niên vẫn giới Phải kim đại được địch phú chưa A.、Theo、thực lực tăng cường tuổi thọ gia tăng rất nhiều người tướng mạo đều không sinh ra biến hóa nữa nhưng hắn vẫn có thể một chút nhìn ra cùng hắn giao thủ người này đúng là người thiếu niên kẻ này đoạn không thể lưu bằng không hậu hoạn vô tận vừa rồi giao thủ để hắn càng thêm kiên định ý nghĩ này nghĩ đến cái này hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút từng đoàn từng đoàn ngọn lửa trống rông xuất hiện trong nháy mắt biến thành đầy trời biển lửa thiếu đốt tại cả mảnh trời không đem chọn vùng trời phản chiếu đỏ đồng đồng một mảnh dị thường lộng lẫy trong đó nhiệt độ càng là cực nóng vô cùng lục phàm đang ở tại biển lửa này bên trong Bạch. ánh đao màu đen sáng lên giống như một đạo tia chớp màu đen tại một mảnh hỏa hồng bên trong s ẹ t qua vô thanh vô t ứ c nhưng sau một khắc kia đầy trời biển lửa liền biến mất a hai tiếng kêu kinh ngạc tuần tự vang lên tần hoài công cùng các đệ tử thấy cảnh này đều cảm thấy kinh dị bọn hắn vốn cho là lục phàm hẳn phải chết nhưng hiện tại xem ra lại còn có lực đánh một trận còn chưa kịp suy nghĩ nhiều bọn hắn lại nhìn suốt đời khó quên một màn sắc trời đột nhiên trở nên tối mở trời ưu ám từng mảnh bông tuyết bắt đầu bay xuống cùng lúc đó vô số tinh quang đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời lấp l ẻ ngay sau đó vô tận tinh quang tính cả đẩy trời bông tuyết cùng nhau hướng mặt đất rơi xuống giống như tinh hàng n h i ê n đổ thiên địa sụp đổ tùy theo mà đến còn có cái kia đem màu đen nào tinh không kiếm quyết huyền băng thư ơ n g pháp lục pham đã thành công đem hai loại võ kỹ dung hợp chỉ cần dùng đao liền có thể tùy tiện thi triển đi nam tử k h é quát một tiếng một thanh phi kiếm trống rông xuất hiện hướng lục phảm thẳng tắp bay đi t phi kiếm tốc độ cực nhanh tại đây trời tuyết bay cùng vô tận tinh quang bên trong xuyên thẳng qua giống như b ổ gió cắt sóng đem tuyết bay cùng thỉnh quang đánh tan bàng bạc lực lượng tại đụng vào nhau kích thích trận trận phong bạo hướng bốn phía quét sạch mà đi lập tức c ắ t bay đ á chạy s á t trời trở nên càng thêm lò mò nhưng vào lúc này côn nô đao cùng thanh phi kiếm k i a trên không trùng gặp nhau vây anh một tiếng vang thật lớn thanh phi kiếm k i a bị hung hăng rơi đập mà lụt p m tay thuận nắm côn nô đao như một tia chớp màu đen hướng mặt đất nam tử chém xuống nam tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút phi kiếm tr hắn đem trong tay kiếm vung c h ả m mà ra vê anh nổ vang d u n g trời nam tử như gặp phải trọng kích thân thể bay rớt ra ngoài sau đó hắn nặng nề g h mà ngã trên đất t ó é lên một trận thanh tuyết sắc mặt của hắn trở nên t r ắ n g bệnh kém chút một n g ụ m máu tươi phun ra vậy mà thụ thương rồi làm sao có thể nam tử cảm thụ được thương thế của mình mặc dù không nặng nhưng lại không thể không khiến hắn cảnh giác nhất là lục phạm chỗ cho thấy phương thức chiến đấu để hắn cực không thể đứng lại là tu võ người dùng võ nhậm đạo hắn trước kia chỉ nghe nói qua hôm nay tận mắt nhìn thấy mới phát hiện đối phương hoàn toàn là không muốn mạng đấu pháp thương địch tám trăm l ạ i tự tổn một n g à n nhưng là thật mạnh a ngay cả hắn đều thụ thương lại đợi một thời gian còn đến mức nào hôm nay tuyệt không thể làm cho đối phương còn sống rời đi nam tử đang nghĩ ngợi đột nhiên cảm nhận được cái gì đột nhiên đứng dậy thử lạnh một tiếng muốn chạy n a m mơ sau một khắc người khác đã bay lên bầu trời hướng n g ợ n cơ hội trốn xa lục phàm đổ i tới thiếu niên kia lại là tu võ người thật mạnh tu võ người ngay cả nguyên anh cường giả đều bị thương sư phụ thiếu niên kia quá lợi hại đi đến cùng luyện thế nào đến thiên khôi các cấp đệ tử hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại nhìn xem từ phía trên bên cạnh biến mất hai người nhao nhao lên tiếng k i n h hô tất cả câm miệng t ầ n hoài công quát tranh thủ thời gian theo ta đi a muốn đi mặc kệ thiếu niên kia rồi và không ta cùng hắn liên thủ cùng một chỗ giết cái kia nguyên anh c ư ờ n giả g đem đồ vật c ấ p về đúng a sư phụ chúng ta không thể không công ném đi những cái kia bảo vật chúng đệ tử lại mỗi người có suy nghĩ riêng các ngươi đều sống đủ rồi đúng không t ầ n hoài công lạnh giọng nói ra loại này cấp bậc chiến đấu há lại các ngươi có khả năng n ú n g tay linh bảo ném đi liền mất đi có thể còn sống sót mới là mấu chốt chỉ có lưu đến tính mạng、tại. về sau còn muốn cơ hội kiếm về nếu làm ệ n h cũng bị mất cho dù cầm lại bảo vật thì có ích lợi gì ta biết ý của các ngươi chúng ta những người này lại thêm thiếu niên kia xác thực có cơ hội đánh bại nam từ kia nhưng là các ngươi có nghĩ tới không cho dù chúng ta thật có thể thắng cũng rất khó giết chết hắn mà lại tại sự phản công của hắn phía dưới các ngươi lại có mấy người có thể còn sống sót ta đã mang các ngươi ra liền phải đem các ngươi an toàn mang về một cái cũng không thể ít cho nên ta không có khả năng bắt các ngươi tính mạng đi mạo hiểm đồ vật ném đi liền vứt đi coi như dài cái kinh nghiệm dù sao các ngươi là da lịch luyện có thể thấy rõ ràng lòng người cũng coi là có thu hoạch lần này liền không có phí công ra nói đến đây tần hoài công uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn đám người đi thôi vâng sư phụ đám người không còn dám dừng lại đi theo tần hoài c ô n g nhanh chóng tới đi lúc này lục phạm đã nhanh chóng rơi xuống đất hắn tại trong lót đất ghé qua muốn mượn cơ hội cùng tên nam tử kia kéo dài khoảng cách thông qua hai người vừa rồi giao thủ hắn đã kiểm tra xong nam tử thực lực tại hắn toàn lực thi triển tình hôn giới hắn là có thể đánh bại đối phương nhưng là muốn giết chết đối phương lại rất khó dù sao đối phương là nguyên anh cơn giả muốn thật muốn chạy hắn đuổi không kịu nhưng hắn mục đích là giết chết đối phương cho nên hắn nhất định phải lần nữa tăng thực lực lên sau đó lại thông qua vừa rồi đối chiến cho đối phương tạo thành giả tượng làm cho đối phương nghĩ lầm thực lực của hắn không tốt thậm chí có khả năng bản thân bị trọng t h ư ơ n g lúc này mới đào t ẩ u đến lúc đó hắn đột nhiên phát lực có lẽ có thể nhất kích tất sát nhưng ở này trước đó hắn muốn t r ư ớ c tìm một chỗ thêm điểm thăng cấp chỉ có lần nữa tâng cấp hắn mới có năm chắc giết chết đối thủ lục pham quyết định chú ý hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem một nghìn điểm có thể phân phối t h u tính thêm trên đạo kinh đạo kinh thăng cấp làm tầng thứ mười bảy sau m ộ t khắc lực lượng cùng bạo điên c u ồ n g tràn vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt đem hắn đan điền rốt đầy cũng từ lợi nhuận tiếp tục xung kích đan điền h à n g rào hồi lâu sau vê anh cái tiêu đạo hàng rào rốt cục bị x u n g phá đem hắn đan điền dung lượng lần nữa mở rộng mấy lần tân cấp thiên thiên thất cảnh tân cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng ba trăm tám mươi b ố điểm thể mạnh gia tăng một trăm chín mươi hai điểm nhanh nhẹn gia tăng một trăm hai mươi tám điểm tinh thần lực gia tăng chín mươi sáu điểm bây giờ thực lực chân chính của hắn đã không tại tên nam tử kia phía dưới lại phối hợp hắn các loại võ kỹ cùng siêu cường độc thân cùng đối đao pháp cảng ộ v, v. tất cả át chủ bài chung vào một chỗ hắn có lòng tin có thể giết chết đối thủ và ảnh lục phàm phá đất mà lên đi vào hắn lúc trước cùng vệ hạ cùng một chỗ đi săn t ò a kia tiểu đàm bên cạnh đây là hắn cố ý lựa chọn địa phương ngay ở chỗ này tiến hành quyết chiến đi hắn tuyệt sẽ không làm cho đối phương còn sống rời đi chương một trăm sáu mươi ba phản s á t thu hoạch tràn đầy lục phàm đi vào bờ đầm tìm cái khối t ả n g đá lớn khoanh chân ngồi xuống bắt đầu ngồi xuống tu luyện vững chắc cảnh giới thuận tiện các loại tên nam tử kia tới hắn biết đối phương nhất định có thể đi tìm tới nghỉ ngơi dưỡng sức di giật đại lao sau đó nhất kích t ấ t sát đối với cái này hắn vô cùng có lòng tin vừa rồi hắn chẳng những bảo lưu lại thực lực liền ngay cả đao pháp cũng có chỗ giữ lại vì chính là làm cho đối phương đánh giá sai thực lực của hắn hắn đang nghĩ ngợi chỉ cảm thấy trước mắt l ó e lên cách đó không xa thêm một người nên nam tử kia ngay tại chậm rãi đến gần nhìn thấy lục p h à m đang ngồi nam tử cười lạnh một tiếng nghĩ thẩm tiểu tử này quả nhiên tổn thương không nhẹ vậy mà vọng tưởng thoát khỏi hắn cũng mượn cơ hội chữa thương hắn làm sao có thể làm cho đối phương đạt được giết nam tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút một thanh phi kiếm trống dông xuất hiện hướng lục pham bay đi nhưng vào lúc này ánh đao màu đen đột nhiên sáng lên hơi lạnh thấu x ư ơ n g đánh tới đông t u y ế t cùng băng hoa đồng thời từ không trung bay xuống còn kèm theo vô tận tình quang hôn tạp cùng một chỗ chút xuống mà cái kia đem màu đen đ a o lại mang theo khí thế một đi không trở lại đồng thời chém xuống t i n h không kiếm quyết huyền băng thư pháp liệt thiên đao pháp lục pham đã thành công đem cái này ba loại võ kỹ dung hợp bây giờ hắn đao pháp u y lực là trước kia mấy lần đây là lá bài tẩy của hắn một trong tại thời khắc mấu chốt không chút do dự lấy ra xuất kỳ bất ý mới có thể công lúc bất ngờ vây anh một tiếng vang thật lớn côn bạo khí lãng phóng lên tận trời vô tận phong bạo tứ ngược mà đi đầm nước bị gió xoáy lên đánh lấy bay xoáy lên trời lại biến thành trận trận nước mưa vải xuống tới đầy trời cắt đá trong gió cổ vũ che khuất trời chặn ánh sáng sắc trời trở nên lờ mờ vô cùng t h a n h phi kiếm kia bị hung hăng rơi đập trên mặt đất côn ngô đao lại t ạ i tiếp tục hướng phía trước trong n g á y mắt xuất hiện tại nam tử đỉnh đầu vội v a n g ở giữa nam tử chỉ có thể ra quyền đ o ạ lấy v ơ anh lại là một tiếng vang thật lớn vang lên theo còn có tiếng kêu thảm thiết thế lương nam tử như mũi tên bay rót ra ngoài máu tươi trên không trung tông xuống hắn lúc này trong lòng kinh hãi vô cùng đồng thời còn có một chút hối hận tựa hồ không nên t r e o chọc thiếu niên này thật mạnh nguyên lai、like、đối phương vậy mà che giấu thực lực chính là vì cho hắn một k í c h trí mạng quá âm hiểm tuổi còn nhỏ lấy ở đâu nhiều như vậy tâm cơ nhưng là dạng này người quá mức đáng sợ có thiên phú có thực lực còn cố ý cơ biết tập nhẫn về sau vẫn là trốn x a một chút tốt nếu là bị người này để mắt tới còn có ngày sống dễ chịu không kịp nghĩ nhiều đã thấy cái kia đem hắc đao như bóng với hình lần nữa hướng hắn chém tới hắn chỉ có thể miễn cưỡng huy quyền và、ảnh. nam tử bị hung hăng chém xuống trên mặt đất m á u tươi cồn vún xong trong lòng của hắn dâng lên trận trận tuyệt vọng chẳng lẽ muốn chết tại cái này không được cho dù bỏ nhục thân hắn cũng muốn sống sót hắn đang nghĩ ngợi cái kia đem màu đen đao lại đến thôi nếu ngươi không đi chỉ sợ không còn kịp rồi chỉ là đáng tiếc cái kia một thân tu vi còn có kia khó khăn s i ê u tập tới linh bảo đáng hận a hết lần này tới lần khác gặp như thế kẻ hung hãn thua thiệt lớn nghĩ đến cái này hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút nguyên thần thoát k h i ế mà ra hóa thành một đứa bé hướng lên bầu trời bỏ chạy côn ngô đao chém xuống tại nam tử trên thân máu tươi vẩy ra a kia là nguyên anh lục phàm cảm ứng được cái kia đứa bé không đợi đuổi theo đối phương đã biến mất không thấy mà nam tử kia thì biến thành một bộ thi thể lạnh bằng nằm trên mặt đất quả nhiên vẫn là rất khó g i ế ta t giết chết nhục thân còn có nguyên anh bất quá hắn mục đích đã đặt đên lục phàm một chút liền nhìn thấy trên tay nam tử chữ vật giới chỉ, cực nhanh gỡ xuống cầm trong tay nhìn kỹ đây là một viên chiếc nhẫn màu đen vào tay lạnh bướt mang theo khí tức thần bí hắn dựa theo vệ hạc nói tới phương pháp trước đem trong giới chỉ thần thức xóa đi sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa chiếc nhẫn này hồi lâu sau trên mặt hắn hiện ra vui mừng xong rồi đem chiếc nhẫn mang theo trên tay hắn đang muốn thả ra thần thức muốn điều tra trong giới chỉ bảo vật đột nhiên một tiếng chu lên từ nơi không xa chuyển đến ngao ngao ngao giống như là tại hô ứng liên tục tiếng gào thét từ bốn phương tám hướng chuyển đến linh thú mà lại là một đám lục phàm không có kinh hoàng ngược lại có chút mừng rỡ vừa vặn linh thú thịt m a n ăn xong hắn có thể giết chết một đám linh thú mang về lại có thể ăn được một đoạn thời gian hắn đứng dậy ngắm nhìn một phía chỉ gặp từng cái thân thể khổng lồ hiện ra thân hình cũng từ bốn phương tám hướng xuống lại tới nhìn giống sói chỉ bất quá s o phổ thông sói lớn khoảng t r ư ờ n g cao hơn một mét dài hơn hai mét mà lại trên người lông làm à u trắng còn mang theo hai cặp cánh chim tam giai linh thú phong lang lục phàm nhớ tới vệ hạc từng theo hắn nói qua loại này linh thú thích quân cư giỏi về phối hợp công kích con mồi dù là tứ giai linh thạch gặp được bọn chúng cũng phải trốn tránh nhưng là lục phàm không chút nào sọ chỉ cần mạnh nhất cái điểm kia không bằng hắn coi như đến lại nhiều phong lang đều vô dụng huống chỉ lúc này mới mười mấy đầu hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết giống liên tục tiếng giống giận dữ văng lên bốn đầu phong lang chia bốn phương tám hướng đồng thời hướng hắn đánh tới lục phàm đưa tay cầm trôi đao bá một tiếng c o n mô đao ra khỏi vỏ sau một khắc ánh đao màu đen trợt lóe lên phấp máu tươi văng khắp nơi bốn đầu phong lang ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền đã mất mạng ngã xuống còn lại phong lang lại như cũ hung hắn không sợ chết hướng lục phàm bổ nào đi qua ánh đao màu đen lần nữa sáng lên、Phúc. lại có vài đầu phong lang ngã xuống đất sau đó lục phàm vọt vào đàn sói theo đao quang tung bay phong lang càng không ngừng ngã xuống qua trong giây lát mười mấy đầu phong lan g đã toàn bộ mất mạng ngao t i ế n g g à o t h é t vang lên lần nữa thanh âm bên trong lộ ra bị thương và tuyệt vọng một đầu to lớn phong lan g hiện ra thân hình nó so trước đó phong lan g lớn hơn một vòng toàn thân màu và n g kim ánh mắt của nó lạnh lẽo thật dài răng nanh lộ ra nhìn xem lục phàm ánh mắt lộ ra hung ác đây là lang vương lục phàm cảm thụ được phong lan g thực lực so trước đó phong lan g mạnh không ít nhưng với hắn mà nói vô dụng giống lang vương nổi giận gầm lên một tiếng hướng lục phàm lao thẳng tới, tới. lục phàm nhẹ nhàng vung đao vô thanh vô tức tại lang vương nào tới trong nháy mắt đó côn ngô đao vừa lúc chém xuống phấp một tiếng văng trầm lan g vương ứng thanh ngã xuống lục phạm lại b ổ một đao không thể lại chờ đợi nói không chừng có k h ắ c linh thú ngay tại chạy đến lục phạm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem mười mấy đầu phong lan g thu sạch tiến vào chữ vật giới chỉ sau đó lại đem thanh phi kiếm kia thu hồi hắn không còn lưu lại cực nhanh rời đi chẳng mấy chốc liền trở lại chỗ ở sân gốc thiên khôi các người sớm đã không thấy bóng dáng nhìn xem có bảo vật gì lục phạm k h o a n chân ngồi xuống thân thức tiến vào chữ vật giới chỉ cẩn thận dò xét một phen lập tức tâm tình thật tốt trong giới chỉ linh bảo số lượng để hắn quả thực có chút ngoài ý m u ố n trong đó số lượng nhiều nhất là hạ phẩm linh thạch đầy đủ mấy ngàn mai trung phẩm linh thạch cũng có mấy trăm mai còn có mười mấy mai thượng phẩm linh thạch mặt khác có hạ phẩm linh thảo mấy trăm gốc trung phẩm linh thảo mấy chục gốc chỉ là đáng tiếc không có thượng phẩm linh thảo lại thêm nhất giai thú đan hơn ba trăm mai nhị giai thú đan hơn năm mươi mai tam giai thú đan mười mấy mai chỉ là những vật này cộng lại liền có thể đáng giá không ít tiền trừ cái đó ra còn có một bản thiên giai công pháp phong lôi quyết đáng tiếc là công pháp không phải vó kỹ lục pham luyện đến vô dụng chỉ có thể dùng để đổi đồ vật Mặt khác có chút vật gì khác khác, có gì đều lục à một ít Tỷ thạch, hạt đồ địa đồ, chơi. ngọc cùng như phu phiến, ánh nói bóng vân vân. trâu, l phạm không biết bọn chúng công dụng cũng không cách nào đánh giá giá trị của bọn nó chỉ có thể chất thả lưu làm về sau tinh tế nghiên cứu về phần những cái kia ra thú thú huyết gân thú loại hình thì càng nhiều lục phạm không có chăm chú kiểm kê hắn chuẩn bị lưu làm về sau đổi đồ vật dùng nên lấy thú đan lục phạm tìm đem tiểu đao học vệ hạc giá vẻ đem phong lang thú đan lần lượt lấy ra thú đan làm à u trắng t a m gia phong thuộc tính thú đan hắn đếm hết thẻ thập ngũ mai loại này màu trắng thú đan có khác một viên màu vàng kim thú đan là l a g vương mặc dù phẩm g a i cũng là tam g a i thú đan nhưng là tam g a i cực phẩm so phổ thông tam g a i thú đan đắt hơn không ít không tệ a hôm nay thu hoạch được cho trần đầy lục phàm rất vui vẻ đem thú đan đều thu lại nhưng lưu lại đầu kia làng vườn thi thể một hồi hắn m u ố n ăn thịt sói thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt lại qua hơn một tháng lục phàm tính toán thời gian một chút cách hắn đi vào tu tiên giới đã qua tám tháng hắn rời đi đại ngu thành lúc t ự như là ngày hai mươi mốt tháng năm vậy bây giờ hẳn là năm sau tháng một năm đã qua có thể vệ hạc y nguyên bặt vô âm tín ai đi đâu đâu theo thực lực tăng lên hắn muốn đi tìm vệ hạc ý nguyện càng thêm mãnh liệt nhưng hắn vẫn là nhìn xuống bây giờ thực lực của hắn vẫn là không quá đủ a mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ 194860. lực lượng 3 0 0 g h ì n h a n n h n h ẹ n một 6 74 tỉnh thần lực 9245. nghìn hai t h ể mạnh 1616.53. t h u vi thiên thiên thất cảnh công pháp đạo kinh tầng thứ 17. 18.265-110.000 t 18, hơn i một q u y tháng thời gian lục phạm lại toàn không ít điểm thuộc tính hắn chuẩn bị tiếp tục thêm điểm đem đạo kinh thăng cấp làm tầng thứ một mươi tám đúng lúc này trong lòng của hắn có một tia cảnh giác lại có người đến lục phạm đành phải tạm thời dừng lại đem thần thức thả ra giống như chỉ có hai người một người trong đó là kim đan cường giả mà đổi thành một người s á t thực nguyên anh cường giả thiên kia kim đan cường giả khí t ứ c tựa hồ có chút quen thuộc tần hoài công tại sao lại tới lục phàm cảm ứng được người tới nhữ n g mày hắn đang nghĩ ngợi trước mắt nhiều hai người ngoại trừ tần hoài công còn có một người trung niên nam tử tiểu huynh đệ ngươi quả nhiên không có việc gì tần hoài công nhìn thấy lục phàm thần sắc có chút kinh hỷ ngươi vậy mà so ta tưởng tượng bên t r o n g còn mạnh hơn được nhiều may mắn mà thôi lục phàm không biết đối phương ý đ ổ đến đương nhiên sẽ không nói ra hắn giết người kia càng sẽ không nói ra hắn được người kia bảo vật đó là ngươi thủ đoạn t a o minh tần hoài công nói xong dùng tay chỉ bên người nam tử trung niên giới thiệu nói đây là chúng ta thiên khôi các các chủ hôm nay c ô ý tới gặp ngươi ồ lục phàm không nghĩ đến người này lại là các chủ càng thêm đoán không ra đối phương ý đổi đến t i ể u huynh đệ ta gọi là ngọc lương nam tử trung niên hướng lục phàm chắc tay hôm nay ta tới không có ý tứ gì khác chủ yếu là muốn hướng ngươi biểu thị c ả m tạ đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ mới khiến cho ta thiên khôi các, các đệ tử có thể bảo toàn bằng không hậu quả khó mà lường được bọn hắn nếu là có cái tổn thương ta thiên khôi các thật không chịu được nổi dù sao bọn hắn đều là ta thiên khôi các mới nhất một đời hạch tâm đệ tử đại biểu cho ta thiên khôi các tương lai cho nên tiểu huynh đệ đối ta thiên khôi các phần ân tình này ta sẽ vĩnh cửu h i khắc nói chuyện la ngọc lương xuất ra một cái túi đựng đồ trên mặt cung kính đưa lên đây là ta một chút tâm lòng còn xin tiểu huynh đệ vui vẻ nhận l ụ c phạm giờ mới hiểu được đối phương dụng ý lại là đến gửi tới lời cảm ơn chuyên môn chạy tới một chuyến không nói còn cố ý đưa tới lễ vật có thể hay không có dụng ý khác tiểu huynh đệ nhanh thu cất đi tần hoài công ở một bên giải thích nói chúng ta đúng là chân thành đến đây gửi lời lời cảm ơn chỉ bất quá thiên khôi các thế đơn lực mỏng cũng không có gì có thể cầm được ra đồ vật mong rằng tiểu huynh đệ không muốn g h é t bỏ được thôi lục phàm do dự một hồi vẫn là tiếp nhận phần lễ vật này hắn dùng thần thức đảo qua túi chữ vật chỉ gặp bên trong có năm ngàn mái hạ phẩm linh thạch cộng thêm năm trăm tên trung phẩm linh thạch giống thiên khôi các loại này cấp bậc môn phái nhỏ có thể xuất ra loại này lễ vật sắp thực được cho thành ý c h ầ n đ ấ y xem ra là muốn mượn cơ hội cùng hắn giao hảo lục phàm đã đoán được đối phương dụng ý hắn biết thiên khôi các loại này môn phái nhỏ khó xử thực lực bản thân không tốt như nghĩ còn sống sót chỉ có thể phụ thuộc vào thế lực khác. cho nên nhìn thấy lục p h à m loại này tuổi trẻ thiên tài nếu là có cơ hội khẳng định là muốn kết bạn một phen không chuẩn tướng đến liền có thể phát huy được tác dụng có đôi khi loại người này mạch quan hệ so thực lực càng thêm hữu dụng không dối gạt tiểu huynh đệ la ngọc lương gặp lục p h à m thu lễ vật rất là vui vẻ ta lần này đến đây ngoại trừ hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn chủ yếu hơn chính là muốn gặp ngươi một lần ta có thể nghe nghỉ ngờ công nói tiểu huynh đệ ngươi anh hùng t ă n minh thực lực phi phạm tia thân khí phách càng là không người có thể so sánh ta nghĩ thẩm bực này nhân vật anh hùng có thể nào không thấy cho nên mới tới la ngọc lương cười nói hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư chuyển các chủ quá khen lục phàm đem túi chữ vật thu lại nói ra ta chỗ này đơn sơ liền k h ô n g mời hai vị đi và o ngồi không cần chúng ta tại cái này đứng đây nói chuyện là được la ngọc lương k h o á t khoác tay hỏi xin hỏi tiểu huynh đệ tôn tính đại danh ta gọi lục phàm lục phàm lúc này không có dầu diếm bất quá hắn vẫn là dặn dò một câu hy vọng các ngươi không muốn nói với người khác tên của ta tiền là tự nhiên la ngọc lương cười nói lục huynh đệ làm người đếp thấp ta đương nhiên sẽ không khắp nơi vì người tiên dương mấy người nói chuyện phía mặt hồi tần hoài cũng hỏi lục huynh đệ không biết ngươi về sau có tính t o ả n ứng gì sẽ không một mực ở tại nơi này không đi ra à? đương nhiên sẽ không lục phạm nghĩ nghĩ nói ra lâu là một năm ngắn thì mấy tháng ta sẽ ra ngoài về sau khả năng cũng rất ít trở về bản này chính là hắn định cho mình thời gian hết thệ đều lấy thực lực của hắn làm chuẩn lấy suy đoán của hắn hẳn là không cần một năm hắn liền có thể trưởng thành đến để cho mình hài lòng trình độ khi đó hắn sẽ rời núi nếu như lục huynh đệ ra khỏi núi còn xin huynh đệ ngươi đến ta thiên khôi các đến một chuyên l a n g ọ c Lương thừa cơ phát ra mời chúng ta nhất định sẽ hảo hảo khoản đãi đến lúc đó rồi nói sau lục phạm không có đáp ứng bất quá cũng không có cự tuyển đi l a n g ọ c Lương không có cứng cầu trên mặt y nguyên mang theo cười lục minh đệ tương lai có dùng đến lấy chúng ta thiên khôi các địa phương xin cứ việc mở miệng chúng ta mặc dù thực lực không đủ nhưng dù sao nhiều người mà lại tại tu tiên giới có chút nhân mạch ta còn thực sự có chuyện làm phiền n g ư ơ i nhóm lục phạm đột nhiên trong lòng hơi động thoát ra một cái ý nghĩ không phiền phức l ụ nhiên t r n g lòng h ơ có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó mặc kệ chúng ta có thể làm được hay không đều sẽ hết sức nỗ lực ta muốn một bản tiên giai v õ kỹ lục phàm nói ra ý nghĩ của mình hỏi không biết hai vị có hay không biện pháp làm đến a la ngọc lương s ừ n g sốt một chút sau đó quay đầu cùng tần hoài công l ư ớ t nhau đều thấy được trong mắt đối phương khó xử lục minh đệ cái này thật sự là có chút khó ngươi hẳn là cũng biết cái này tiên giai công pháp hy hữu chúng ta thiên khôi các cũng coi như tại tu tiên giới đặt chân nhiều năm nhưng lại chưa bao giờ từng có tiên giai v õ kỹ không phải chúng ta không muốn cho ngươi thật sự là không có a la ngọc lương thở dài xin hãy tha lỗi c đúng ơ i vậy a la ngọc lương nói tiếp nhưng đã lục huynh đệ nhấc lên vậy ta liền đem chuyện này ghi ở trong lòng các loại ta sau khi trở về ta sẽ phái người bốn phía nghe ngóng nếu có đấu giá hoặc là trao đổi t i ề n d à i công pháp cơ hội ta sẽ trước tiên dám đến nói cho ngươi không sai ta chính là ý tứ này lục pham nói bổ sung bất quá ta chỉ cần võ kỹ tu luyện công pháp coi như xong pháp thuật loại hình cũng tạm không cân nhắc được giao cho chúng ta la ngọc lương thở dài m ộ t hơi cười nói lục minh đệ xin yên tâm t i ề n d à i võ kỹ mặc dù hy hi hữu nhưng luôn có một số người không dùng được sẽ lấy ra đổi lấy khắc linh bảo cũng không biết dùng cái gì có thể đổi lấy lục pham nói ra ta tốt sớm chuẩn bị một chút chúng ta cũng không rõ ràng la ngọc lương nghĩ, nghĩ nói ra nhưng bằng vào ta nói c h n g liền xem như tiên giai hạ phẩm v õ kỹ chí ít cũng phải thượng phẩm linh thảo mới được còn phải là nhiều năm phần thượng phẩm linh thảo bằng không liền phải là ngũ giai trở lên thú đan hoặc là thượng phẩm đan dược lại có là trung phẩm trở lên linh khí cùng đủ số lượng thượng phẩm linh thạch v v tóm lại đều là chút hiếm có thứ đáng giá nói đến đây la ngọc lương than nhẹ một tiếng đáng tiếc trong tay của ta cũng không có những vật này bằng không cũng có thể giúp huynh đệ ngươi đến một chút thế thì không cần lục phàm nhẹ nhàng lắc đầu chúng ta sẽ nghĩ biện pháp hắn hiện tại tâm lý nắm chắc la ngọc lương nói tới những vật này mặc dù hiếm có nhưng với hắn mà nói có lẽ không có khó như vậy dù sao hắn liền ở lại đây mặc kệ chúng dai thú đan vẫn là thượng phẩm linh thảo hắn đều chất hữu cơ đạt được nhất là thượng phẩm linh thảo có lẽ càng cần hơn một chút vật khí hắn đã quyết định qua mấy ngày liền muốn lên núi đi hái linh thảo lại thuận tiện săn giết linh thú lấy thực lực của hắn bây giờ đã có đầy đủ năng lực tự vệ chỉ cần không gặp được quá mạnh linh thú hẳn là không nguy hiểm gì coi như đánh không lại hắn còn có thể chạy dù sao hắn có thể phi thiên độ đ i ệ mà thật nhiều linh thú cũng chỉ bất quá là lực lượng cường đại trình độ linh hoạt lại kém đến rất xa hắn sẽ dự trì lại một bộ phận có thể phân phối thuộc tính lưu làm thời điểm then chốt bảo mệnh dùng lại thêm hắn các loại át chủ bài có thể cực lớn cam đoan an toàn của hắn so ra mà nói cùng linh thú liên hệ so cùng người liên hệ an toàn được nhiều tuy nói có cao dai linh thú có thể hóa hình làm người nhưng là cùng người so sánh thiếu đi mấy phần xào trá càng sẽ không giống có ít người như vậy âm hiểm sẽ chỉ sau lương tính toán người mà hắn không thể nghi ngờ chính là bị tính kế người kia bằng không hắn cũng không có khả năng lưu lạc đến tận đây được la ngọc lương khen lục huynh đệ quả nhiên không phải người bình thường làm việc rất sảng khoái nhận được tin tức về sau ta sẽ trước tiên thông chi ngươi chúng ta sẽ không quái dày ngươi nói chuyện la ngọc lương xông lục p h à m ô quyền cáo tử chờ một chút lục p h à m ngăn cản hai người cười nói các ngươi còn không có nói cho ta thiên khôi các tại vị trí nào a đúng la ngọc lương vỗ đầu một cái tự rêu nói ngươi nhìn ta trí nhớ này bởi vậy hướng nam ước chừng một nghìn năm trăm dặm địa nơi đó có tòa t h i ê n tư thành liền cách chúng ta thiên khôi các không xa hắn dùng tay chỉ phía nam nói ra chỉ cần đến kia phụ cận ngươi làm sơ ngay ngóng rất dễ dàng liền có thể tìm tới chúng ta đúng rồi ta cái này có tấm lệnh bài la ngọc lương xuất ra một tấm lệnh bài đưa cho lục phạm đây là chúng ta thiên khôi các lệnh bài ngươi về sau gặp được thiên khôi các đệ tử chỉ cần xuất ra khối này lệnh bài liền có thể ra lệnh cho bọn họ làm việc đi lục phạm tiếp nhận lệnh bài liếc mấy cái sau đó thu vào vậy chúng ta đi la ngọc lương hướng tần hoại công đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai người cùng nhau hướng lục phạm ô m quyền lục huynh đệ cáo tử bảo trọng lục phạm xông hai người ô n quyền đáp lễ ta chờ hai vị tin tức tốt, tốt nhất định gặp lại hai người lời còn chưa dứt đã thân ở không trùng qua trong dây lắt liền biến mất không thấy lục phàm đưa mắt nhìn hai người rời đi tâm tình coi như không tệ thiên giai võ ký rốt cục có chỗ dựa rồi lấy suy đoán của hắn khẳng định có người giao dịch những vật này chẳng qua là giá tiền cao thấp vấn đề còn lại chính là nghĩ biện pháp đến tích lũy đủ đầy đủ thượng phẩm linh thạch hoặc là vận khí tốt có thể được đến thượng phẩm linh thảo nhưng là ổn thỏa nhất biện pháp chính là dùng đầy đủ thượng phẩm linh thạch cái khắc trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch chung vào một chỗ cũng không đổi được mấy cái thượng phẩm linh thạch dù là lại đem linh thảo cùng thú đan đều dùng để đổi lấy thượng phẩm linh thạch cũng đổi không được quá nhiều khoảng cách đổi lấy tiên giai võ kỹ cần thiết số lượng e m đến quá xa chỉ là một bản hạ phẩm tiên giai võ kỹ liền cần lượng lớn thượng phẩm linh thạch chớ nói chi là trung phẩm cùng thượng phẩm tiên giai võ kỹ mặc dù lục phàm không biết giá cả nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng ra được vậy khẳng định không phải cái số lượng nhỏ cho nên hắn không muốn đợi thêm nữa phải thật sớm lên núi đi h á i linh thảo thuận tiện săn rết linh thú hy vọng có thể sớm một chút tích lũy đủ đổi lấy tiên giai võ kỹ vật cần thiết hắn cũng tốt sớm một chút tăng thực lực lên công pháp và võ kỹ muốn t ề đầu t ị n h tiến mới được thu thập một chút đồ vật cái này xuất phát lục pham nói làm liền làm không còn lưu lại một lát hắn đem còn lại băng ma hùng thịt đều thu vào chữ vật giới chỉ sau đó lại đem hắn ăn cùng gia vị các loại đều thu vào còn có nổi b á t b ầ u b u ồ n bàn đ ế cùng cái rừng kia có thể mang đi hắn đều mang đi dù sao vệ h ạ c trong thời gian ngắn không về được hắn ở tại nơi này cùng ở tại trên núi không có gì khác biệt vậy liền không qua lại chạy tiết kiệm thời gian lục pham quyết định muốn bao nhiêu hướng trong núi sâu đi một chút không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu bất quá trước đó hắn m u ố n trước thêm điểm hắn m u ố n tiếp lấy thăng cấp chương một trăm sáu mươi bốn xuất phát tầm b ả o thu hoạch không ngừng lục phàm mở ra giao diện thuộc tính công pháp đạo kinh còn kém chín mươi một bảy trăm ba mươi năm điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp đến tầng thứ m ộ ư ơ i tám cũng chính là t r ê n l ệ n h chín trăm m ư ơ i bảy ba mươi năm có thể phân phối thuộc tính bây giờ hắn còn thừa lại một tám trăm sáu mươi ba bốn mươi năm có thể phân phối thuộc tính đầy đủ thăng cấp về sau còn có thể còn lại tiếp cận một điểm có thể phân phối thuộc tính hoàn toàn có thể khẩn cấp mà lại hắn có thể phân phối điểm thuộc tính mỗi ngày sẽ còn tiếp tục gia tăng không bao lâu lại có thể một lần nữa bù lại thêm điểm lục phạm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem chín trăm m ư ơ i bảy ba mươi lăm có thể phân phối thuộc tính đều thêm tại công pháp đạo kinh bên trên công pháp đạo kinh thăng cấp làm tầng thứ m ộ ư ơ i tám ngay sau đó vô tận linh lực điên cuồng tràn vào lục phạm thể nội trong nháy mắt đem hắn đan điền rốt đầy cũng có lợi nhuận t r ủ n g kích vào một đạo hàng rào hồi lâu sau vê anh hàng r à o bị xông phá đan điện dung lượng lần nữa mở rộng lục phạm cảm thụ được thể nội tràn đầy linh lực mở mắt ra mặt lộ vẻ vui mừng tân cấp thiên thiên tám cảnh thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng năm trăm m ư ơ i hai điểm thể mạnh gia tăng hai trăm năm mươi sáu điểm nhanh nhẹn gia tăng một trăm chín mươi hai điểm tinh thần lực gia tăng một trăm hai mươi tám điểm bây giờ thực lực chân chính của hắn đã tương đương với nguyên anh trung kỳ tại hắn toàn lực thi trên dưới có lòng tin có thể chiến thắng bất luận cái gì một tên nguyên anh trung kỳ cường giả xuất phát lục phàm không còn lưu lại rất mau ra s â n g ố c một mực hướng tây mà đi hắn lúc này đổi phương hướng cố ý đi những cái kia hắn chưa hề đi qua địa phương một đường t r e o đèo lội suối vừa đi vừa nghỉ ngược lại để hắn tìm được mười mấy gốc hạ phẩm linh thảo cũng săn riết mấy cái đê dài linh thú trưa hôm nay hắn leo lên một toàn núi cao tìm tới một chút sân tuyển dừng lại nhóm lửa nấu cơm chỉ còn lại một điểm băng ma h ù n g thịt hắn quyết định đều hầm bên trên lại trưng bên trên một nồi cơm có chữ vật giới chỉ quá thuận tiện tiến lên lúc lục phàm chỉ cần tay không l à được liền ngay cả côn ngô đao đều bị hắn thu vào chữ vật giới chỉ bên trong nếu không ta nghỉ một lát ta đ ê n đỉnh núi lại nói đi dưới núi truyền đến tiếng nói chuyện lục phàm nhữ mày tại sao lại gặp được người hắn không thích đụng phải người nhất là ở loại địa phương này dù sao nơi có người liền có tranh đâu lục phạm không có thả ra thân thức vẹn vẹn từ thanh âm liền có thể đánh giá ra người tới không ít c h ỉ ít có mười mấy người đội tiếng bước chân thêm gần lúc hắn đã hiểu tổng cộng hai mươi người a có người tại cái này nấu cơm t h ơ m quá a nghe liền có muốn ăn đúng vậy a ta đói một đám người nói chuyện t r e o lên đỉnh núi lục phạm đưa mắt nhìn sang đám người chỉ gặp dẫn đầu là cái trung niên nam tử hắn người mặc đạo bảo màu trắng nhìn t i ê n phong đạo cốt còn mang theo vài phần nho nhã những người còn lại thì đều là chút người trẻ tuổi bọn hắn đều người mặc thống nhất đạo bảo màu xanh có nam có nữ tổng cộng có sáu tên nữ tử còn lại đều là nam tử xem r a lại là cái nào môn phái nhỏ ra lịch luyện không đúng lục pham cảm thụ được nam tử trung niên thực lực lại là nguyên anh cường giả mà lại ít nhất là nguyên anh hậu kỳ những đệ tử kia bên trong kém nhất cũng là trúc cơ kỳ có mấy người thậm chí đạt đến kim đ a n sơ kỳ mạnh như vậy đây không có khả năng là môn phái nhỏ thậm chí đều không phải là trung đ ẳ n g tông môn mà là đại tông môn vì cái gì đại tông môn chọn ở thời điểm này ra lịch luyện lục pham tính toán thời gian một chút minh bạch bây giờ đã là một tháng ngọc mồn lập tức liền tháng hai phần mùa xuân nhanh đến những cái kia đại tông môn lựa chọn ở thời điểm này ra tự nhiên là vì tránh thoát người nhiều nhất thời điểm chờ đến ba tháng về sau mãi cho đến tháng sáu phần đều là người nhiều nhất thời điểm dù sao còn có siêu cấp tông môn tham dự cho dù là đại tông môn cũng muốn trốn tránh điểm nghĩ rõ ràng về sau lục p h à m không còn xoắn suýt chuyên tâm nấu cơm mặc kệ cái gì tông môn hắn đều không muốn trêu chọc có thể bình an vô sự tốt nhất nhưng nếu như người khác nghĩ trêu chọc hắn vậy hắn cũng sẽ không khắc khí vậy mà chỉ có một người là cái tá tu nhìn tuổi không lớn làm a mọi người thấy lục phạm đều có chút kinh ngạc ở chỗ này t á n tu rất khó nhìn thấy giống lục p h à m tuổi như vậy t á n tu càng khó gặp hơn đến tất cả mọi người làm sơ nghỉ ngơi chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm nam tử trung niên phân phó nói các người cái nào đều không cho đi chỉ có thể đợi tại đỉnh núi vâng sư phụ đám người đáp ứng một tiếng riêng phần mình t á n ra một bên khác lục p h à m đã tắt lửa lấy ra một tờ bàn nhỏ cộng thêm một cái băng ngồi thịnh tốt đồ ăn ngồi xuống từ từ ăn lấy cơm đáng tiếc ca không có rượu các loại sau khi ra ngoài hắn nhất định phải đổi điểm lính cứu lục phạm liếc mắt những người kia chỉ gặp bọn họ đã phát lên lửa đang n ư ớ n g thịt ngoại trừ vừa mới bắt đầu nhìn hắn vài lần những người kia cũng không có t r e o chọc hắn ý tứ thậm chí đều rất ít nghị luận hắn vậy là tốt rồi lục phạm rất mau ăn no bụng c ố n g đã đem nổi bát rửa sạch sạch sẽ lại đem tất cả mọi thứ đều thu vào chữ vật giới chỉ liền muốn xuất phát t i ể u huynh đệ xin chờ một chút nam tử trung niên đột nhiên kêu hắn lại ừ m lục phạm xoay người lại nghĩ thầm quả nhiên vẫn là tránh không khỏi chẳng lẽ đối phương nhìn hắn một thân một mình lên lòng xấu xa nguyên anh hậu kỳ nha hắn mặc dù đánh không lại nhưng là tự vệ không có vấn đề vậy l i ề n không có gì phải sợ một mình ngôi ư r a lịch luyện a nam tử đánh giá lục p h à m vài lần cười hỏi xin hỏi tiểu huynh đệ là cái nào tông môn đệ tử tục p h à m trầm mặc xem ra đối phương hiểu lầm hắn cho là hắn là cái nào đại tông môn đệ tử dù sao thực lực của hắn b à y ở cái này dù là hắn lại thế nào ẩn tàng gặp được mạnh hơn hắn cao thủ vẫn có thể xem thấu tu vi của hắn chí ít đạt đến trúc cơ đại viên mãn đương nhiên hắn là tu võ người cùng tu tiên giả cảnh giới khác biệt mà hắn tình huống lại cùng cái khác tu võ người khác biệt rất lớn cho nên người khác căn bản là không có cách phán đoán chuẩn xác ra thực lực của hắn trừ phi người kia cao hơn hắn ra quá nhiều mới có thể nhìn trộm đến hắn thực lực chân chính nhưng vô luận như thế nào có thể từ trên người hắn linh lực ba động suy đoán cái đại khái ngươi không nên hiểu lầm ta là hào ý nam tử cười nói ta gọi m ặ c bạch đến từ thanh vân tông bọn hắn đều là ta tọa hạ đệ tử giống như ngươi đều là đến đây luyện luyện thanh vân tông lục phàm giống như nghe vệ hạc nhắc qua cái này tô n g môn nghe nói cách long lâm thâm viên không tính quá xa xem như cái rất lớn tô môn gần với siêu cấp tông môn loại kia ta nhìn một mình ngươi liền muốn để ngươi đi theo chúng ta nhiều người cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau mạc、bạch、nói ra ngươi không cần lo lắng ngươi đạt được linh thảo cũng tốt linh thú cũng được đều là ngươi chúng ta sẽ không cùng ngươi đ o ạ n lục phạm nghe được đối phương là hào tâm nhưng khó tránh có chút hoài nghi thật có tốt như vậy người không có chút nào cái khác mục đích chỉ vì giúp hắn chỉ sợ rất không có khả năng cho dù thật có dạng này người lục phạm cũng sẽ không theo những người này lẫn vào cùng một chỗ dù sao lòng người chịu không được khảo nghiệm hắn đạt được hạ phẩm linh thảo còn dễ nói dù là trung phẩm linh thảo cũng không có gì vạn nhất hắn tìm được một gốc thượng phẩm linh thảo vẫn là lên năm linh thảo đối phương sẽ động lòng hay không nếu như không động tâm như vậy cao hơn phẩm giai cực phẩm linh thảo đâu không ai sẽ không động tâm a dù sao một gốc cực phẩm linh thảo giá trị là thượng phẩm linh thảo gấp trăm lần tại tu tiên giới được cho trí bảo đa tạ h ả o ý lục phàm lắc đầu cự t u y ệ t ta còn là thích một người các ngươi c h ầ m ăn cáo tử nói xong lục phàm không còn lưu lại xoay người rời đi ừ m mặt bạch sững sờ tại nguyên chỗ cảm thấy ngoài ý mớn sư phụ ngươi mời hắn làm cái gì người ta còn không lĩnh tình thật sự là đủ tranh chứ ngay cả chúng ta thanh vân tông đều trứng mắt không đến càng tốt hơn ta nhìn hắn thực lực cũng không ra thế nào nha coi như theo chúng ta cũng chỉ có thể cản trở chúng đệ tử nhìn không được nhao nhao chất vấn lên tiếng các ngươi nhưng chớ có coi thường người trẻ tuổi này mặc bạch lấy lại tinh thần nhẹ nhàng lắc đầu bằng vào ta quan sát thực lực của hắn không thể so với các ngươi t r á n h lệnh thậm chí so với các ngươi ở trong rất nhiều người đều mạnh thật sao hắn có lợi hại như vậy chẳng lẽ là kim đan cường giả vậy hắn thiên phú không tội a nhìn cũng giống là đại tông môn đệ tử nhưng là hắn vì cái gì một người tất cả mọi người hơi kinh ngạc không nghĩ tới lục phạm thực lực lại không kém gì bọn hắn hẳn không phải là tông môn đệ tử mạc bạch nghĩ nghĩ nói ra ta đoán hắn khả năng đến từ tu tiên gia tộc tu tiên gia tộc cách mạc bạch gần nhất chính là người thiếu niên hắn nhũ mày sư phụ ta có thể nghe nói tu tiên gia tộc những năm gần đây cũng ra không ít tuổi trẻ thiên tài hẳn là người này chính là một cái trong số đó ừng có khả năng mạc bạch gật gật đầu cho nên ta mới muốn theo hắn kết bạn một phen thuận tiện hỏi thăm một chút tu tiên gia tộc sự t ì n h nha thì ra là thế chắc không được đây đám người lúc này mới bình thường trở lại ba ngày sau buổi chiều t ụ pham tiến vào một cái sơ gốc hắn xa xa liền nghe đến ầm ầm tiếng nước một dòng sông nhỏ từ trong sơn cốc xuyên ra bờ sông một mảnh khô héo bên trong nhiều máy xóa màu xanh lá các loại cỏ nhỏ dần dần lộ đầu lục phàm đi tại bờ sông dẫm lên sốt cỏ khô con mắt bốn phía nhìn xem a đó là cái gì bên cạnh trên vách núi đá vậy mà mở ra một đoá tiểu hoa màu trắng tiểu hoa dị thường mỹ lệ lục phàm thả người nhảy lên trong khoảnh khắc đã bay đến kia đoá tiểu hoa trước mặt dùng nhẹ tay nhẹ một thao nhổ tật gốc ngân lạc hoa trung phẩm linh thảo lục phàm rất vui vẻ đem ngân lạc hoa thu hồi thân thể nhẹ nhàng rơi xuống đất tiếp tục đi lên phía trước ẩm ẩm tiếng nước càng văng lên hắn thấy được một đầu thác nước từ đỉnh núi trước xuống sau khi rơi xuống đất cọ rửa thành một tòa đầm nước đầm nước đầy nước tràn ra tới chảy ra một dòng suối nhỏ dòng suối nhỏ lại hội tụ nơi khác nước cuối cùng rót thành một dòng sông nhỏ xuyên cốc mà ra ngay tại cái này nghỉ một lát đi ăn cơm còn thơ lại một điểm thiết bối thanh nhu thịt dứt khoát hôm nay đều ăn lục p h a m xuất ra c ủ i khô phát lên lửa lại lấy ra rà nướng đem sớm xuyên tốt thịt xin để lên ẩm ẩm thịt bò bắt đầu bước lên dầu theo trận trận khói xanh bốc lên m ù i thịt hướng bốn phía phiếu tán loại này thịt chính thích hợp nướng ăn cho nên lục phạm đã sớm đem t i ế t bối thanh ngư thịt sớm suy tốt m u ố n ăn thời điểm trực tiếp lấy ra nướng là được hắn vừa đi vừa về sôi chảo mấy lần đem gia vị giải lên mùi thơm càng thêm n ồ n g đậm rất nhanh có mấy sâu thịt đã n ư ớ n g xong lục phạm nhân lúc còn nóng đưa đến bên miệng miệng lớn bắt đầu ăn hắn vừa ăn vừa nướng dùng không bao lâu đem còn lại thịt nướng ăn hết tất cả vừa vận hắn cũng ăn nó、no、rồi bắt đầu tu luyện lục phạm đem g i nướng thu hồi tại đàm bên cạnh tìm khối tảng đá lớn k h a n h chân ngồi xuống rất mau tiến vào trạng thái tu luyện không biết qua bao lâu hắn đột nhiên trong lòng có chỗ cảnh giác mở mắt ra giống g ầ m lên giận dữ từ nơi không xa chuyển đến ngay sau đó một đầu quái vật khổng lồ từ cửa vào sơn cốc chỗ lao đến nó toàn thân màu lửa đỏ nhìn xa xa giống một con báo lại so báo lớn xích diễm báo lục phạm một chút liền nhận ra được đây là hỏa thuộc tính tứ giai linh thú xích diễm báo tương đương với nguyên anh cường giả thực lực nhưng trên thực tế mạnh hơn nguyên anh người dễ đối phó lục phạm tự nhiên không sợ thậm chí còn có chút kinh hỉ cùng hưng phấn lấy thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể đánh giết đầu này xích diễm báo như thế liền có thể đạt được tứ giai thú đan nghĩ đến cái này hắn đứng dậy côn mô đao đã ở trong tay giống xích diễm báo đã đánh tới miệng hơi mở vô tận ngọn lửa hướng lục phàm của tới tiêu cực nóng nhiệt độ phảng phất có thể đem người hòa tan lục phàm nhẹ nhàng vung đao vô thanh vô tức nhưng sau một khắc những cái kia ngọn lửa liền biến mất không thấy phảng phất chưa hề xuất hiện qua xích diễm báo kinh ngạc một chút rất hiển nhiên nó chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này lúc này thân thể của nó đã ở không trung chính hướng phía lục phàm bay nào muốn chuyển đổi phương hướng đã tới không kịp vâng chỉ nó căn bản không muốn lấy chạy b v ậ h ánh đao màu đèn sáng lên lục phạm lần nữa vung đao như cũng vô thanh vô tức nhưng ngay sau đó côn mô đao đã đi tới xích diễm đầu báo đỉnh nhẹ nhàng chém xuống xích diễm báo né tránh không kịp chỉ có thể nâng c h ả o đ ó lấy vâng một tiếng vang thật lớn xích diễm báo bay rớt ra ngoài c u ộ n c u ộ n lấy rơi xuống đất mà lục phạm cũng liền lui mấy bước mới đứng ngưng thân thể vẹn, vẹn vẹn vừa rồi kêu một chút giao thủ hắn cùng xích diễm báo thế lực ngăn nhau nhưng rất hiển nhiên lục phạm xa không dùng xuất toàn lực vừa rồi hắn chỉ là làm sơ thăm dò giống s í c h diễm báo nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa hướng lục p h à m nào tới thân ở không trung nó miệng hơi mở từng đoàn từng đoàn ngọn lửa phun ra lục p h à m nhẹ nhàng vung đao từng mảnh bông tuyết bắt đầu bay xuống còn kèm theo vô tận tinh quang ngay tiếp theo côn nô g đao cùng một trô rơi xuống và n h lực lượng cồn bạo gặp nhau phát ra từng tiếng tiếng vang s í c h diễm báo kêu t h ẳ m một tiếng thân thể bay rót ra ngoài không đợi nó rơi xuống đất côn nô đao lại đến nó chỉ có thể miễn cưỡng nâng trào đòn lấy và anh xích diễm báo bị hung hăng rơi đập máu tươi trên không trung tung xuống lục phạm như hình với bóng côn nô đao liên tục chém、ra. s í c h diễm báo c h ú n g liền vài đao nguyên bản liền hỏa hồng thân thể lúc này bị máu tươi nhiễm đến càng thêm sáng rõ nó thật nhanh từ dưới đất bỏ dậy rốt cuộc không để ý tới lục phạm xoay người chạy nhưng không có chạy mấy bước liền bị lục phạm đổi kịp nó chỉ có thể bất đắc dĩ q u a y người cùng lục phạm chiến đấu cùng một chỗ lại liên tục bên trong đao s í c h diễm báo trên thân đảo mắt nhiều hơn mười đạo vết thương máu tươi càng không ngừng chạy xuôi sau một lát v ơ i anh í c h diễm báo bị lục phạm một đao chém bay h ô n g hăng ngã trên đất ngay sau đó lục phạm lại lên tại nó không có chút nào phòng bị thời khắc con ngô đao chém xuống tại trên đầu nó máu tươi văng khắp nơi xích diễm báo muốn chạy đã không có khí lực chỉ có thể c h ơ mắt nhìn cái kia đem màu đen đao lần nữa chém xuống、Phốc. một đao kia hoàn toàn chặt đứt nó sinh cơ xích diễm báo nằm trên mặt đất không núp đ í c h lục phàm lúc này mới rơi xuống từ trên không thật nhanh đem xích diễm báo thi thể thu vào chữ vật giới chỉ không còn lưu lại một lát rời đi sớp gốc thứ dai thú đan tới tay mà lại là hỏa thuộc tính thú đan nếu như gặp phải cần người hẳn là có thể đổi không ít thượng phẩm linh thạch tiếp tục mấy ngày liên tiếp thu hoạch để lục phào hào hứng cao hơn đây đúng là cái bảo đ i ệ có thể được đến tha thiết ước mơ linh bảo đương nhiên cũng có tương ứng nguy hiểm nhưng là hắn không sợ so sánh với những người khác hắn tự hồ càng thích hợp loại địa phương này như cá g ặ p nước lục phàm sau khi đi không bao lâu một đám người cũng tới đến t ò a sơn cốc này chính là thanh vân tông mạc bạch cùng dưới tay hắn các đệ tử sư phụ thanh âm chính là từ nơi này chuyển đến a giống như có mùi máu tươi đánh nhau vừa kết thúc không bao lâu mọi người thấy trong s â n cốc nghị luận lên tiếng đi vào xem mạc bạch mang chúng đệ tử tiến vào sơ cốc bọn hắn rất mau tìm đến đánh nhau vết tích trên đất máu tươi còn không có làm là tứ giai linh thú xích diễm báo m ạ c bạch nói ra ta vừa rồi nghe thanh â m rất giống nhìn xuống đất bên trên máu cẳng có thể kết luận là xích diễm báo không thể nghi ngờ a lại là tứ giai linh thú là ai giết nó không phải là ta trước mấy ngày gặp phải người trẻ tuổi kia a làm sao có thể có thể giết chết xích diễm báo chí ít cũng phải là nguyên anh trung kỳ a người kia mới bao nhiêu lớn làm sao có thể mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy chính là tuyệt đối không có khả năng không biết sao có người nghĩ đến lục phạm nghĩ thì nghĩ nhưng là không ai tin tưởng m ạ c bạch cũng không tin hắn nhẹ nhàng lắc đầu hắn không phải là người trẻ tuổi kia nói không chừng là cái khác đại tông m ô n người ừ m không sai những người kia hẳn là không đi xa sư phụ ta có muốn đuổi theo hay không đi lên xe một chút đám người đột nhiên sinh ra cạnh tranh c h i tâm r a lâu như vậy bọn hắn còn không có nhìn thấy tứ giai linh thú lại bị người khác xuống tay trước đặt được đi thôi mặc bạch tay chỉ lục p h à m rời đi phương hướng hẳn là hướng bên kia đi nói xong hắn dẫn đầu rời đi chúng đệ tử đuổi theo sát chỉ một lúc sau hai tên nam tử mặc ao sám cũng tới đến sơ cốc nhìn xem trên đất màu tươi n h ữ mày là xích d i ễ m báo chúng ta vẫn là tới c h ậ m một bước đuổi theo nhìn xem được lục phàm tiếp tục tiến lên hắn liên tục vượt qua vài t ò a đỉnh núi leo lên một toàn núi cao tại đỉnh núi hắn lại tìm đến vài c ọ g linh thảo trong đó có một g ố c trung phẩm linh thảo không có dừng lại lục phàm tiếp lấy xuất phát tới gần t r ạ m v ạ n g t ố i lúc hắn đi vào một mặt dốc núi tìm tới một chút sân tuyển dừng lại chuẩn bị ở đây ở tạm một đêm ban đêm tiếp tục thịt ngưng ăn lục phàm xuất ra xích diêm báo thi thể tại bên suối lấy ra thủ đan cũng thu thập một chút xuyên hơn mấy chục xuyên thịt theo xuyên sau đó hắn dâng lên lửa xuất ra g i à nướng n đem thị t xin để lên chỉ một lúc sau trận trận khói xanh bắt đầu bước lên nương theo lấy thịt nướng hưng ơ khí đi tứ tán lục phàm bên cạnh nướng vừa ăn cảm thụ được thịt nướng mỹ vị có chút thỏa mãn t h ơ m quá a là ai đang nướng thịt dưới núi chuyển đến tiếng nói chuyện lục phàm nhữ mày nghĩ t h ầ m lại là cái nào tông môn đệ tử hắn không muốn t r e o chọc người khác lại vẫn cứ có người có thể tìm tới hắn đang nghĩ ngợi trước mắt hắn nói lên cách đó không xa đã nhiều hai người là hai người mặc áo xám nam tử nhìn xem giống hơn bốn mươi tuổi bất quá lục phàm cũng biết chỉ dựa vào tướng mạo căn bản phán đoán không ra đối phương chân thực nhĩ g i ê kỳ tối thiểu hắn nhìn không ra nhất định phải thông qua những biện pháp khác mới có thể có biết người khác số tuổi thật sự lúc này hai người kia cũng đang đánh giá lục phạm quan sát một hồi hai người quay đầu liếc nhau một cái trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ bởi vì hai người bọn họ trước kia chính là làm như vậy đang nướng thì ta vẫn rất hương hai người nói chuyện đi đến lục phạm trước người lần nữa dò xét lục phạm tựa hồ tại xác nhận thực lực của hắn lục phạm bất động thanh sắc cũng tại cảm ứng thực lực của hai người hẳn là nguyên anh trung kỳ vậy là tốt rồi đối với hắn không có gì uy hiếp người trẻ tuổi chỉ một mình ngươi a trong đó một tên người áo xám hỏi hắn kỳ thật đã sớm biết nhưng vẫn là nghĩ xác nhận một chút đúng vậy a lục phạm đã nhìn ra đối phương không có h ả o ý thuận miệng ứng phó nói chỉ cần đối phương dám ra tay hắn khẳng định sẽ không chút do dự thống hạ sát thủ đến lúc đó lại là một số lớn thu hoạch nguyên anh trung kỳ trên thân nhất định có không ít bảo vật a nhìn hai người này bộ dáng không giống như là tá tu nói không chừng trên người bảo vật càng nhiều ngươi nướng cái gì thịt một tên khác nam tử đáp lời nói làm sao thơm như vậy hai người tại nhớ lục phạm lại k hai ô n nghĩ rằng, g h người b ọ không, không, ta không, không, không nghề i n mặt vừa muốn lúc nói chuyện lại nghe được dưới núi chuyển đến tiếng nói chuyện sư phụ có người ở trên núi thịt nướng đi đi xem một chút lục pham đã hiểu chính là thanh vân tông mạc bạch cùng tọa hạ đệ tử nhóm hai tên nam tử lần nữa lúc nhau tạm thời bỏ đi hướng lục pham xuất thủ ý nghĩ sau một lát một đám người hiện ra thân hình mạc bạch mang theo đám người chậm d ã i đến gần nhìn thấy lục pham lúc trên mặt hắn lộ ra tiểu dung gấp đi mấy bước đi vào lục pham trước mặt t i ể u huynh đệ chúng ta lại gặp mặt đúng vậy a lục pham khẽ gật đầu bắt chuyện qua lần này tốt kia hai cái người áo xám cũng không dám ra tay mà hắn tự nhiên cũng không tốt chủ động xuất thủ hai vị này là mạc bạch đưa mắt nhìn sang kia hai cái người áo xám làm sơ dò xét a chúng ta là ra lịch luyện trong đó một tên người áo s á m hỏi g i không biết các ngươi là ta gọi m ặ c bạch đến từ thanh vân tông m ặ c bạch rất thản nhiên nói ra thân phận của mình nguyên lai là thanh vân tông đạo h i ế u một tên khác người áo s á m nói tiếp ta gọi kỳ băng hắn gọi hạ cản chúng ta đến từ cực đạo cửa kính đã lâu kính đã lâu đám người hàn huyên nói lời k h á c h khí lục pham ở một bên nghe cảm thấy cực đạo cửa có chút quen thuộc tựa hồ vệ hạc nói với hắn l ê n q u a đúng rồi hắn nhớ tới, tới cực đạo cửa cũng là đại tông môn một chồng nhưng là thanh danh tựa hồ không tốt lắm nhất là cực đạo môn tông chủ liễu như phong tựa hồ làm qua không ít chuyện ác thượng bất chính hạ t á c loạn liệu như phong môn hạ các đệ tử cũng có rất nhiều nhân phẩm không hợp người không làm thiếu chuyện xấu nhưng hết lần này tới lần khác liệu như phong lại cực kỳ bao che cho con mỗi lần gặp được sự tình hắn đều sẽ ra mặt bãi bình thời gian lâu dài liền dẫn đến cực đạo cửa tập tục thật không tốt càng cổ vũ những đệ tử kia làm chuyện xấu khí diễm đúng rồi mạc hinh ngươi biết người trẻ tuổi này kỳ băng nói chuyện lại tại nhìn về phía lục phạm ta cùng vị tiểu huynh đệ này chỉ là bèo nước gặp nhau mạc bạch chi tiết nói ra đến bây giờ ta ngay cả tên của hắn cũng không biết nha kỳ băng gật gật đầu đưa mắt nhìn sang hạ càn hạ càn trong nháy mắt minh bạch kỳ băng ý tứ đã người này không có quan hệ gì với thanh vân tông vậy liền dễ làm bọn hắn đ ắ c tội không nổi thanh vân tông còn không thu thập được người trẻ tuổi kia Chờ lấy chương một trăm sáu mươi năm đạo kinh viên mãn tấn cấp tiên tiên h chính cảnh lục p h à m nghe bọn hắn nói chuyện miệng lại không nhàn rỗi ý nguyên ăn rất ngon lành binh t ớ i tướng đỡ nước tới lân ngăn lấy thực lực của hắn bây giờ có lòng tin ứng đối cục diện trước mắt thanh vân tông cũng tốt cực đạo cửa cũng được mặc kệ ai muốn đối phó hắn đều muốn nỗ lực cái giá tương ứng tất cả mọi người nghỉ ngơi đi chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm mạc bạch quay đầu mắt nhìn chúng đệ tử phân phó nói đêm nay ta ở đây chỉnh đốn một đêm ngày mai tái xuất phát vâng sư phụ đám người đáp ứng một tiếng riêng phần mình tàn ra mạc huynh chúng ta đi trước về sau hữu duyên gặp lại kỳ băng hướng mạc bạch ô m quyền t ố t sau này còn gặp lại mạc bạch ô m quyền đáp lễ đi thôi kỳ băng hướng bên người hạ c à n đưa mắt liếc ra ý qua một cái được hạ c à n trong nháy mắt hiểu ý cùng kỳ băng cùng nhau rời đi t i ề u huynh đệ m ạ c bạch đi vào lục phàm ngồi xuống bên người hỏi dò ngươi cũng đã biết ngươi gặp được phiền mái ồ lục phàm cố ý giả bộ hồ đồ xin lắng hay nghe vừa rồi kia hai người đều là cực đạo cửa người m ạ c bạch thở dài ngươi khả năng cũng đã được nghe nói cực đạo cửa chỉ cần bị bọn hắn người để mắt tới liền không có tốt rất hiển nhiên hai người này đã để mắt tới ngươi nếu không phải là chúng ta vừa lúc chạy đến chỉ sợ bọn họ sớm đã ra tay với ngươi b ă n g vào ta đ nói chừng hai người này đều là nguyên anh trung kỳ cường giả ngươi dù sao cũng là một người chỉ sợ khó có thể đối phó cho nên ngươi vẫn là cùng đi với chúng ta đi m ặ c bạch lần nữa phát ra mời chúng ta dù sao nhiều người thanh vân tông lại nổi tiếng bên ngoài tự đạo cửa không dám hướng chúng ta xuất thủ đa tạ h ả o ý lục phàm không có cân nhắc thuận miệng tự tuyệt vẫn là không phiền thoái ta một người rất tốt ừ m m ặ c bạch ngây ngẩn cả người hắn làm sao cũng không nghĩ đến nói đều nói đến phân thượng này đối phương lại như cũ không linh tỉnh chẳng lẽ thực lực của đối phương viễn siêu tưởng tượng của hắn có thể một mình ứng phó hai tên nguyên anh trung kỳ cường giả làm sao có thể hắn tự tin việt sẽ không nhìn nhầm ở trước mặt hắn chỉ là người hai mươi tuổi người trẻ tuổi thực lực nhiều lắm thì kim đăng kỳ lây loại thực lực này làm sao có thể cùng nguyên anh cường giả đ ố i k h á n g vẫn là nói người này có khác ý vào nhưng liền xem như có linh bảo cũng phải dựa vào thực lực đến thi triển nếu như thực lực không đủ dù là có cho dù tốt linh bảo đều vô dụng hoặc là chính là trên người người này có bí mật không muốn để cho người khác biết cho nên mới không dám cùng người khác đi cùng một chỗ đến cùng là cái gì đây nghĩ đến cái này m ặ c bạch lần nữa thử do xét nói t i ể u hinh đệ ngươi là đến từ tu tiên gia tộc ta không phải lục pham nhẹ nhàng lắc đầu ta chỉ là một cái tá tu không môn không phái cũng không cái gì ra tộc bối cảnh a m ạ c bạch cảm thấy ngoài ý mớn càng phát ra xem không hiểu người trẻ tuổi trước mắt này hắn đau mày trầm m ặ t một hồi đứng dậy nói ra đã như vậy vậy ta sẽ không quấy dày nói xong hắn trực tiếp đi hướng các đệ tử sư phụ ngài tội gì khổ như thế chứ hảo tâm lại không kiếm cái tốt đối phương căn bản không lĩnh tình thậm chí ngay cả danh tự đều nguyện ý nói cho ngươi về sau ngài đừng có lại để ý đến hắn để hắn tự sinh tự diệt liền tốt có cái gì tốt chả chứ ta nhìn hắn là chưa ăn qua thua thiệt không biết trời cao đất rộng chờ lấy hắn bị cực đạo cửa người thu thập mới có thể thấy hối hận ừ lẽ nào lại như vậy chúng đệ tử vây quanh phát tiết bất mãn trong lòng bọn hắn làm sao nhận qua lạnh như vậy rơi thân là thanh vân tông hạch o tâm đệ tử mỗi lần đi ra ngoài gặp phải người đối bọn hắn đều khách khí có thừa vô số người muốn theo bọn hắn kết giao thậm chí định bợn định n ọ t bọn hắn lúc này lại la hó trái ngược sư phụ của bọn hắn chủ động đi cùng người khác kết giao người ta lại hờ hững lạnh lẽo nhận tình mà bị hờ hững đơn giản không biết tốt xấu không thể nói lý có lẽ hắn có khó khăn khó nói m ặ c bạch nhưng không có tức giận chỉ là cười cười được rồi đừng so đo những thứ này ă n cơm đi vâng sáng ngày thứ hai lục phàm ăn xong điểm tâm lần nữa xuất phát hắn một đường hướng tây liên tục vượt qua vô số ngọn núi mạch đi vào một tòa núi tuyết trước nhớ tới trước đó trải qua trong lòng hơi động tại này lại sẽ không cũng có thể tìm tới tuyết liên có lẽ cũng có linh thú tại thủ hộ nhưng mặc kệ có hay không hắn đều muốn thử một chút c ầ u phú quý trong nguy hiểm lục phàm nhìn ra tòa này núi tuyết độ cao chỉ ít có mười km so sánh với về núi còn cao đi hắn không còn lưu lại rất nhanh leo lên giữa sườn núi lại đạp trên thật dày tuyết động leo lên phía trên còn chưa tới đến đỉnh núi hắn liền cảm thấy một tia nguy hiểm tia là đến từ cường đại linh thú u y áp theo hắn thực lực tăng cường có thể rất rõ ràng cảm giác được cũng dự báo nguy hiểm hắn thậm chí có thể căn cứ u y áp cường độ để phán đoán linh thú thực lực hẳn là ngũ giai linh thú còn tốt hắn mặc dù đánh không lại lại đủ để tự vệ rồng một tia gầm t h é t chuyển đến giống như là đối với hắn cảnh cáo lại giống là tại biểu thị công khai lánh đ i ệ lục phàm không có bị chấn nhất dứt khoác quyết nhiên trèo lên đỉnh núi hắn thấy được một đầu màu lam cự thú ngay tại đối với hắn chọn mắt nhìn kia là một đầu hổ lại so phổ thông láo hổ lớn t r ừ n g cao hơn ba mét dài hơn năm thước trên thân bao trùm lấy v ả y màu xanh lam huyền băng hổ băng thuộc tính ngũ giai linh thú giống huyền băng hổ lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng làm bộ muốn lao vào nhưng thủy t r u n g không có nhào tới lục pham cảm thấy có chút kỳ quái nhìn kỹ chỉ gặp huyền băng hổ đỉnh đầu sườn núi băng bên trên mọc ra một gốc linh thảo tuyết chi thượng phẩm linh thảo lục pham mừng rỡ nếu có thể đạt được cái này gốc tuyết chi lại thêm viên kia tứ giai thú đan có lẽ hắn có thể thay đổi một bản tiên giai hạ phẩm b ó kỹ nếu như là nhiều năm phần tuyết chi vậy thì càng tốt hơn thượng phẩm linh thảo chỗ chất quý không chỉ là dùng đến luyện đan hiệu quá tốt chủ yếu hơn chính là quá khan hiếm mà lại thượng phẩm linh thảo xuất hiện địa phương luôn có linh thú tại thủ hộ muốn có được rất không dễ dàng nhìn đầu này huyền băng hổ dáng vẻ chính là tại thủ hộ tuyết chỉ căn bản không có rời đi ý tứ b ă n g không đã sớm hướng lục phàm nào tới lục phàm đi về phía trước mấy bước huyền băng hổ lại như cũ không n ú c ních chỉ là giống thanh âm càng vang lên xem ra hắn đoán không lầm như muốn lấy được tuyết chỉ chỉ có đánh bại huyền băng hổ hoặc là đem huyền băng hổ dẫn ra lục phàm đều làm không được bất quá hắn còn có một cái biện pháp cùng huyền băng hổ giao thủ đồng thời tìm cơ hội đem tuyết chỉ hai xuống sau đó lại lợi dụng đ ộ n địa chạy khỏi nơi này cứ làm như thế lục phàm rất mau đánh định chủ ý không nhanh không chậm hướng huyền băng hổ đi đến giống không đợi lục phàm đến gần huyền băng hổ nổi giận gầm lên một tiếng hướng lục phàm nào tới từng đoàn từng đoàn băng vụ tùy theo mà đến rất mau đem lục phàm quanh người báo phủ lục phàm thả người nhảy lên thân thể đẳng không mà lên côn n ô đau vung chạm mà ra v ảnh Từng đại o à n bộ phận băng vụ tiêu tán mà lên lại vẫn có một bộ phận băng vụ chưa tiêu tán tiếp tục hướng bên trên lan tràn giang g dắt giang g ắ t côn ngô đao bị đóng băng trong nháy mắt chúng lên một tầng thật dày băng thật là lợi hại lục phàm cổ tay nhẹ d u n g đem tầng băng tan ra sau một khắc hắn đã bay đến đỉnh núi đem tuyết liên cùng côn ngô đao đồng thời thu hồi sau khi rơi xuống đất hắn người đã biến mất không thấy giống huyền băng hổ nổi giận gầm lên một tiếng c ự trưởng đập xuống băng sườn núi lập tức đứt gây ra sen lẫn vô số băng tuyết mang theo ẩm ẩm thanh â m lan xuống trên mặt đất huyền băng hổ lần nữa thả người đi vào đỉnh núi song trưởng luận đập dùng cái này để phát tiết bất mãn của mình núp ở phía xa hạ càn cùng kỳ băng lẫn nhau riêng phần mình gật gật đầu truy hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lục pham một mực chui đến dưới núi mới phá đất mà lên tiếp tục tiến lên chuyển này ra hắn thu hoạch rất lớn nhất là cái này gốc tiếp chỉ có thể bù đắp được lúc trước hắn tất cả thu hoạch có những ngày linh bảo hắn có rất lớn cơ hội đổi lấy tâm hắn tâm niệm tiên giai v õ kỹ bất quá hắn vẫn không có thỏa mãn đã tới liền chờ lâu mấy ngày này vừa vặn nhiều tìm chút bảo vật hắn về sau cũng sẽ có càng nhiều linh bảo đi đổi lấy vật hắn m u ố n thì như nói linh khí linh đan các loại tiên giai vó kỹ vân vân vì phòng ngừa miền băng hồ đuổi theo lục pham lại liên tục vượt qua vài t o à núi mới dừng lại đây là một mảnh bãi có t r u n g quanh không có gì che chắn chỉ có thưa thất cây cối khiến cho hắn t r u n g quanh đều có thể thấy được lục pham lúc này mới có thời gian xuất ra tuyết chi tinh tế nhìn xem lại là ngàn năm tuyết chi dù là tại thượng phẩm linh thảo bên trong cũng coi là đỉnh cấp phẩm chất đổi theo về gốc kia ngàn năm tuyết liên không sai b i ệ t lắm chỉ là cái này một gốc linh thảo liền có thể đổi một bản tiên giai hạ phẩm võ kỹ quá tốt rồi lục pham lại nhìn chằm chằm tuyết chi nhìn một hồi thật lâu lúc này mới c ẩ n thận thu vào chữ vật giới chỉ bên trong đúng vào lúc này trong lòng của hắn đột nhiên cảnh dắt lên có người đến hơn nữa còn là hai người quen Cứ đạo cửa hạ càn cùng kỳ băng quả nhiên tặc tâm bất tử vẫn đang ngó chừng hắn v ừ i vặn hắn cũng xó muốn thu thập hai người này vậy liền cùng nhau làm kết thúc tiểu tử vận khí không thể a vậy mà có thể được đến ngàn năm tuyết chỉ hạ càn cùng kỳ băng một trái một phải hướng lục phàm bọc đánh tới hai người nhìn thân sắc có chút nhẹ nhõm giống như là ăn chắc lục phàm lục phàm đã hiểu hai người này vừa rồi nhìn thấy hắn tại cầm tuyết chỉ nhìn quả nhiên tại không thể lộ ra ngoài không đúng có lẽ hắn lúc trước tại núi tuyết chi đỉnh lúc hai người này liền giấu ở một bên tùy thời xuất thủ chỉ bất quá không nghĩ tới hắn có thể nhanh như vậy đắc thủ càng không có nghĩ tới hắn sẽ đ ộ t điện còn tốt hắn lúc ấy cũng không có thể hiện ra thực lực đối phương nhiều lắm là cho là hắn thân pháp cao minh lại có đ ộ t địa chi pháp mới có thể tại huyền băng hổ thủ hạ bỏ chạy nếu là đối phương biết thực lực chân chính của hắn chưa hẳn dám hướng hắn xuất thủ đúng thì sao lục phàm không có vội vã xuất thủ hắn đang chờ hai người thêm gần một chút hắn tốt nhất kích tất sát hoặc là hắn sẽ ẩn giấu thực lực hoặc là vừa ra tay chính là lôi đỉnh một kích không thể cho đối phương một tia cơ hội nếu không đối phương rất có thể đào thoát thật can đảm hạ c a n đột nhiên ngừng lại nói ra ngươi nếu là đem ngàn năm tuyết chỉ giao ra ta liền tha cho ngươi một mạng như thế nào không sai một bên khác kỳ băng nói tiếp chỉ cần ngươi ngoan ngoan nghe lời còn có thể cùng chúng ta trở thành bằng hữu chúng ta cùng đi tầm b ả o lục phạm lúc này minh bạch đối phương là coi trọng h ắ n đ ộ t đ ị a thuật muốn lợi dụng hắn đi tìm kiếm càng nhiều bảo vật nhưng ở này trước đó lại muốn đem đồ trên người hắn đ ề u vơ vét ánh sáng lẽ nào lại như vậy đặt được bảo vật về sau chúng ta cũng có thể phân ngươi điểm hạ c à n cười nói dù sao cũng so ngươi đi một mình mạo hiểm mạnh đúng vậy a Kỳ băng đi theo mê hoặc nói có thể trở thành chúng ta cực đạo cửa bằng h ư u thế nhưng là ngươi lời t r ư ớ c đã tu luyện phúc phận các ngươi có bị bệnh không lục phàm không chút khách k h í mắng ta đầu tiên là đem tuyết chi hai tay dâng lên sau đó lại ngoan ngoan giúp các ngươi tầm bảo còn muốn đối với các ngươi m a n g ơn các ngươi tốt lớn mặt chẳng biết xấu hổ thức thời cút nhanh lên bằng không đừng trách ta không khách khí lục phàm rất ít như hôm nay tức giận như vậy chỉ vì hai người này quá không muốn mặt trời giỏi lắm sư phụ ta xem như thấy được cực đạo cửa sắc mặt quá vô xỉ tại cách đó không xa trên núi Mạc Bạch tại cùng các đệ tử, ngay tại hướng bên hướng ngay này quan đệ tử, sư á cách t thanh rất chút thể trong Bất chết Lục lớn, liền cho coi cũng có thể rõ ràng chuyển Phạm hắn trong hai. Bất quả hắn liền không âm xa, sao. ràng bọn rõ vào dù quả sợ s phụ ta muốn hay không giúp hắn một chút nếu là ta cứu được mạng của hắn hắn có thể hay không đem ngàn năm tuyết chỉ đưa cho chúng ta không có khả năng hắn cận kể cái chết đều không giao ra lại dựa vào cái gì cho chúng ta Đám đều đối một, Phạm người nghị luận ở một, đều đối Lục Phạm có hứng lớn. không nội. Trước thú thật Lục ở có đám người đáp ứng một tiếng ánh mắt từ đầu đến cuối trên người lục phạm thuận tiện nghe bên kia độc tính m u ố n chết hạ c a n hư lạnh một tiếng ngón tay g v y nhẹ một đạo phong nhận hướng lục phạm chém tới một bên khác kỳ băng cũng đồng thời xuất thủ một chương băng vừa mới theo t r ờ i mà hàng hướng lục phạm đỉnh đầu bao phủ xuống bạch ánh đao màu đen sáng lên lục phàm cổ tay nhẹ dùng côn mô đao liên tục chém ra vô thanh vô tức nhưng băng lưới cùng phong nhận nhưng trong nháy mắt biến mất giống như chưa hề xuất hiện qua、ừ. hạ càn cùng kỳ băng đều sửng sốt một chút hai người vốn cho là dễ như chở bàn tay căn bản vô dụng xuất toàn lực lại không nghĩ rằng đối phương đã tùy tiện hóa giải chiêu thức của bọn hắn vẫn rất mạnh a căn bản không dung hai người suy nghĩ nhiều lục phàm đẳng không mà lên hướng hạ càn bay đi côn ngô đau đồng thời chém ra hừ hạ càn hừ lạnh một tiếng quắp thứ không biết chết sống chỉ gặp hắn ngón tay g v y nhẹ vô số phong nhận hướng lục phàm quét sạch mà đi cùng lúc đó tường h tây băng thứ từ mặt đất xuyên ra trên trời rơi ra băng đao phong nhận băng thứ băng đao từ bốn phương tám hướng đem lục phàm hoàn toàn báo phủ không có chút nào kẽ hở lục phàm như cũng nhẹ nhàng vung đao vô thanh vô tức trong khoảnh khắc tất cả băng đao phong nhận băng thứ đ ề u hóa thành hư vô sau một khắc hắn đã đi tới hạ càn trước mặt côn ngô đao lần nữa chém ra vô tận tinh quang tính cả lấy đầy trời băng tuyết cùng nhau rơi xuống hạ càn vừa hãi vừa sợ hắn làm sao cũng không nghĩ ra lục p h à m vậy mà như thế cường hãn hắn cùng kỳ băng thi triển những cái kia pháp thuật tựa hồ không dùng được mà đối phương cây đao kia lại quỷ thần khó l ư ợ n g đây là cái gì đạo pháp đáng sợ như thế tu võ người từ chỗ nào toát ra mạnh như thế tu võ người hạ càn không kịp nghĩ nhiều hơi chuyển động ý nghĩ một chút trước mắt nhiều hơn một thanh phi kiếm côn ngô đao vừa lúc chém xuống vây anh phi kiếm bị hung hăng rơi đập trên mặt đất hạ càng kêu t h ả m một tiếng thân thể bay rớt ra ngoài máu tươi trên không trung tung xuống a xa xa trên núi tiếng kinh hô liên tiếp mặt bạch cùng thủ hạ các đệ tử trận mắt hốc mồm nhìn xem dưới núi một mặt kia mặt m ũ i tràn đầy không thể tin lại là tu võ người thật mạnh ngay cả nguyên anh cao thủ đều bị một đao chém bay quá lợi hại ít nhất là nguyên anh hậu kỳ a đám người thật vất vả lấy lại tinh thần ước chế không nổi trong lòng kinh ngạc lên tiếng kinh hô tại thời khắc này tinh thần của bọn hắn nhận lấy cực lớn xung kích trong lòng chấn động không gì sánh nổi phải biết đối phương n i ê n kỷ cùng bọn hắn không tranh lệch nhiều nhưng thực lực như n g vượt xa bọn hắn mà đối phương vẫn chỉ là cái tiểu tán bọn hắn lại là đại tông môn hạch tâm đệ tử từ nhập môn lên liền có vô số tài nguyên tu luyện bọn hắn cùng đối phương thiên phú tranh lệch có thể nghĩ thiên phú của người nọ được xưng tụng n g ư ờ tiên vê anh lại là một tiếng vang thật lớn hạ càn thân ở không trung không đợi rơi xuống đất côn n ô đao lần nữa hướng hắn chém xuống hắn bị hung hăng nện vào trong đất vừa muốn đứng dậy ánh a o màu đen lần nữa sáng lên tại hắn ánh mắt kinh hải xa xước hạ lúc này kỳ băng rốt cục lấy lại tinh thần không dám dừng lại một lát. thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ hạ càng càng là tuyệt vọng mắt thấy cây đao kia tránh cũng không thể tránh thậm chí liền ngay cả hắn tâm thần đều bị khóa định thôi thu này chỉ có thể đợi về sau lại báo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút nguyên thần cách khiếu mà ra sau một khắc cô nô đao đã chém xuống Phúc. theo một t i ế n g văng c h ậ m máu tươi văng từ phía muốn đi lục phạm lại đã sớm chuẩn bị trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh phi kiếm nhắm ngay không trung nguyên anh hắn đem phi kiểm ném ra ngoài nên qua một lần thua thiệt hắn tuyệt không nghĩ lại ăn lần thứ hai tại đối phương bỏ chạy trước đó hắn đã dùng cường đại tình thân lực đem A tiếng p h ư một mực kinh hô tuần tự vang lên tâm thần của mọi người lần nữa bị chấn hiếp thật mạnh đao pháp thật ác độc người nguyên anh cường giả nói rét liền g rét mà lại là cực đạo cửa nguyên anh cường giả cực đạo cửa tông chủ thế nhưng là nổi danh bao che cho con có thể không trêu chọc liền ngay cả thanh vân tông cũng không nguyện ý trêu chọc thế nhưng là người trẻ tuổi này dám mà lại không chút nào lưu thủ giết chết một người bọn hắn giờ phút này đối lục phàm đều nhiều hơn mây phần bội phục không chỉ bội phục lục phàm thực lực bội phục hơn lòng can đảm của hắn hắn quá mạnh đi thật là lợi hại tu tiên giới bao lâu cũng không có xuất hiện võ đạo thiên tài không nghĩ tới vậy mà có thể để cho chúng ta gặp gỡ bất quá hắn giết hảo t h ư ờ n khoái hai người kia s á c thực đáng chết đ á n người lấy lại tinh thần về sau lớn tiếng nghị luận một người trong đó nhìn về phía mặt bệnh hỏi sư phụ chúng ta bây giờ nên làm cái gì năm nay gần hai mươi tuổi nguyên anh cường giả mạc bạch lẩm bẩm nói hơn nữa còn là nguyên anh hậu kỳ cường giả lại là một tên tu v õ người thiên phú như vậy chưa từng nghe thấy tu tiên giới sắp biến thiên mạc bạch đứng xa xa nhìn lục phạm trong mắt mơ hồ có quang mang l ó e lên như thế kỳ tài ngàn năm khó gặp à? à hát cái gì sư phụ hắn có lợi hại như vậy ngàn năm khó gặp đây chẳng phải là nói về sau hắn có khả năng trở thành tu tiên giới đệ nhất nhân đám người làm sao cũng không nghĩ đến sư phụ vậy mà đối người kết như thế tôn sùng bọn hắn vốn cho là chính mình đủ để mắt người kia lại không nghĩ rằng sư phụ đánh giá cao hơn các ngươi cũng nhìn thấy thiên phú của hắn hiếm thây trên đời thực lực cũng là mạnh đáng sợ mạc bạch thở dài càng khó hơn chính là tâm tính của hắn cứng cỏi không xuất thủ thì thôi vừa ra tay chính là lôi đỉnh một kích không chút nào cho đối thủ lưu cơ hội người trẻ tuổi này thực sự khó lường về sau tu tiên giới chỉ sợ sẽ không lại nghĩ trước kia an tĩnh nói đến đây mạc bạch mắt nhìn đám người lần này thí luyện dừng ở đây ta muốn sớm trở về đem chuyện này nói cho tông chủ về sau muốn lưu ý người trẻ tuổi này vâng sư phụ đ vâng sư phụ đám người cũng ở phía sau sợ người kia ngay cả hạ càng cũng dám giết giết bọn hắn càng là dễ như trở bàn tay coi như sư phụ tại cái này có thể giữ được bọn hắn nhất thời giữ được bọn hắn một thế sao lấy người này tiềm lực trưởng thành không ra mấy năm liền có thể trưởng thành là chúa tể một phương a đến lúc đó liền ngay cả thanh vân tông cũng phải tránh né mũi nhọn thúng chỉ bọn hắn chúng ta nếu là có cơ hội cùng hắn giao hảo từ nay về sau thanh vân tông coi như nhiều một cái cường đại trợ lực mạc bạch cười nói nói không chừng chúng ta thanh vân tông có thể mượn cơ hội nhất phi trùng thiên đưa thân đến siêu cấp trong tông môn đi thôi đi cùng hắn nói chuyện vâng lúc này lục phạm vừa thu hạ cản chữ vật giới chỉ cùng phi kiếm đang muốn lúc rời đi đã thấy mạc bạch mang theo thủ hạ các đệ tử tại hướng hắn bay gần không phải là tìm đến phiền phức c lẽ ra sẽ không dù sao hắn vừa cho thấy thực lực đối phương hẳn là thấy được nhưng cũng không nhất định vạn nhất là nghĩ có ý đồ với hắn đâu phải biết trong tay hắn có hạ cản chữ vật giới chỉ còn có ngàn năm tuyết chi không chừng đối phương đã động tâm hắn không muốn mạo hiểm hắn hôm nay còn không phải là đối thủ của mạc bạch nhưng hắn có thể đi mặc kệ đối phương ra ngoài cái mục đích gì hắn đều không muốn cùng đối phương liên hệ để cho ổn thỏa hắn muốn tiếp tục thăng cập đi trước lại nói lục phạm hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân thể trốn vào trong đất cùng lúc đó hắn mở ra giao diện thuộc t n h công pháp đạo kinh tầng thứ m ư ơ i tám một mươi hai năm trăm một trăm hai mươi nghìn còn kém một trăm linh bảy năm trăm điểm kinh nghiệm cũng chính là còn kém một bảy mươi lăm điểm có thể phân phối thuộc tính đạo kinh liền có thể lần nữa thăng cấp mà hắn cũng có thể tiếp tục t â n cấp thiên tiên chính cảnh cách hắn ra đã hơn mười ngày có thể phân phối điểm thuộc tính lại tăng lên không ít bây giờ hắn có thể phân phối điểm thuộc tính là một ba trăm hai mươi sáu tám mươi chín thăng cấp về sau còn có thể còn lại hơn hai trăm có thể phân phối thuộc tính không đợi thêm điểm lục phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem một bảy mươi lăm điểm có thể phân phối thuộc tính đều thêm tại công pháp đạo kinh bến trên đạo kinh thăng cấp làm viên mãn sau m ộ t khắc bàng bạc linh lực trong nháy mắt tràn vào lục p h à m thể nội đem hắn đan điền rốt đầy cũng có lợi nhuận trùng kích vào một đạo hàng rào hồi lâu sau h o i anh cái kêu đạo hàng rào rốt cục bị xông phá đan điền dung lượng lần nữa mở rộng lục p h à m cảm thụ được thể nội lực lượng vô tận rất là mừng rỡ tân cấp thiên thiên chính cảnh chỉ thiếu chút nữa chính là siêu phàm c h ư n một trăm sáu mươi sáu rời núi lần nữa mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phàm tuổi thọ hai mươi năm nghìn tám trăm sáu mươi lực lượng bốn trăm hai mươi tám mươi hai ba sáu nhanh nhẹn 1486, 92, t i n h t h ầ n lực 1270, 2 h ì t h a m ể mạnh 2260, 74, t h u vi thiên thiên chính cảnh công pháp đạo kinh viên mãn thiên tâm quyết đệ thập trọng 263540 i s n g h ì n đại tự tại công pháp đệ cựu trọng 1893530 t n g h ì n võ kỹ tinh không kiếm quyết viên mãn h u y ề n băng thương pháp viên mãn phi thiên đ ộ t địa thân pháp viên mãn liệt thiên đao pháp viên mãn cựu thiên thần quyết viên mãn có thể phân phối điểm thuộc tính 251, 89 tân cấp về sau lục phạm lực lượng gia tăng 768, t h ể mạnh gia tăng 384, n h a n h nhẹn gia tăng 256, t i n h thần lực gia tăng 192. bây giờ thực lực chân chính của hắn đã tương đương với nguyên anh hậu kỳ hắn hiện tại có lòng tin chiến thắng bất luận cái gì một tên nguyên anh cường giả dù là đối phương là nguyên anh đại viên mãn hắn cũng không giả âm lục phạm phá đất mà lên đi vào một dòng sông nhỏ bên cạnh hắn dự định ở đây làm sơ nghỉ ngơi lại ăn thêm r ừ n g lại nóng hầm hập thì nướng sau đó đi đường suốt đêm trở về hắn chỗ ở sân cốc kệ bên này không thể ở nữa dù sao hắn vừa giết cực đạo cờ người đối phương khẳng định sẽ trả thù mặc dù đối phương chưa hẳn có thể tới nhanh như vậy nhưng để cho ổn thỏa lục p h à m vẫn là quyết định tạm lánh nó phong mang đối phương đã biết lúc trước hắn thực lực rất có thể phái ra hóa thần kỳ cao thủ tới đối phó hắn về phần luyện hư kỳ cường giả cũng không khả năng ra cực giống đạo môn loại này đại tông môn tông chủ liễu như phong mới chỉ là luyện hư kỳ cường giả đối phó hắn một cái nguyên anh kỳ tiểu nhân vật căn bản không cần đến tự mình xuất thủ có thể xuất động hóa thần kỳ cao thủ đã coi như là để mắt hắn dù sao đối phương không có khả năng đoán được hắn trưởng thành bất quá lấy lục phạm thực lực bây giờ khoảng cách hóa thần kỳ cao thủ còn có tranh lệch nhất định hắn khẳng định không thể cùng đối phương lấy cứng trọi cứng nếu muốn thắng hắn qua hóa thần kỳ cao thủ hắn ít nhất phải đạt tới siêu phàm cảnh mới được vậy cần thời gian cho nên hắn muốn về đến chỗ ở sức gốc dốc lòng tu luyện thuận tiện chờ lấy thiên khôi các tin tức vừa vặn hắn lần này ra mục đích đã đ ạ tới t bằng trong tay hắn linh thảo cùng thú đan hoàn toàn có thể đổi lấy tiên giai v õ kỹ nghĩ đến cái này lục phàm ngồi sổm xuống rửa mặt đang muốn đứng dậy đi làm cơm lại nghe được nơi xa chuyển đến tiếng xe gió lại tới thật đúng là âm hồn bất tán lục phà đã đoán được người là ai hắn đứng dậy nhìn về phía người tới phương hướng nếu như là tìm đến sự tỉnh vậy liền giải quyết triệt để cái phiền phái này lấy thực lực của hắn bây giờ có thể nhẹ nhõm đối phó những người này bao quát mặt bạch siêu siêu siêu mặt bạch mang theo chúng đệ tử xuất hiện tại lục phàm trong tầm mắt bọn hắn từ không trung bay thấp mặt đất đi vào lục phàm trước người cách đó không xa tiểu huynh đệ mặt bạch hướng lục phàm ôn quyền không nghĩ tới ngươi lại là cao nhân thâm tàng bất lộ thất kính thất kính đạo huynh quá khen lục phàm ôn quyền đáp lễ ngươi cũng thật là lợi hại thậm chí ngay cả hạ c à n cũng dám giết thật can đảm thực lực càng làm cho người b ộ i phục giống ngươi thiên phú như vậy dị bẩm tu võ người ta chưa từng nghe nói qua quá mạnh chúng đệ tử x u ố n g lại tại lục phàm bên người đối với hắn khen không dứt miệng lục phàm trải qua quá nhiều trường hợp như vậy rất ung dung ứng phó lúc này hắn đã yên lòng đối phương hẳn không phải là tới đối phó hắn vậy là tốt rồi dù sao hắn vừa đắc tội cực đạo cửa lại đắc tội thanh vân tông về sau hắn tại tu tiên giới thời gian sẽ rất không dễ chịu tiểu huynh đệ thực lực của ngươi tuy mạnh nhưng dù sao cũng là một người mạc bạch nói ra c ự đạo cửa khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi ta đón chừng không bao lâu bọn hắn liền sẽ đi tìm tới đến lúc đó bọn hắn nói không chừng sẽ phái ra hóa thần kỳ cường giả lấy thực lực ngươi bây giờ ta khuyên ngươi vẫn là tạm thời tránh núi nhọn cho thỏa đáng không bằng cùng chúng ta về thanh vân tông ở nơi đó ngươi có thể an tâm tu luyện ta cam đoan không ai dám bắt ngươi như thế nào mà lại chỉ cần ngươi muốn tùy thời có thể lấy r a nhập thanh vân tông bằng vào thực lực của ngươi cùng thiên phú không cần từ đệ tử làm lên mà là trực tiếp trở thành trẻ tuổi nhất phong chủ có thể khai sơn thu đồ đáy ngộ cùng cái khác phong chủ đáy ngộ đồng dạng hơi dừng lại mạc bạch tiếp tục nói ra mặc dù ta không phải tông chủ nhưng là ta có thể cam đoan với ngươi ta nhất định sẽ nói phục tông chủ đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập thanh vân tông ồ lục pham có thể cảm nhận được thành ý của đối phương cũng có thể đoán ra phong chủ đãi ngộ khẳng định rất hậu đãi thậm chí vô cùng có khả năng đạt được tu luyện tiên giai công pháp cơ hội muốn nói không động tâm là không thể nào nhưng là hắn y nguyên không thể đáp ứng chủ yếu là hắn tất cả lo lắng vạn nhất thanh vân tông chính là lúc trước phái người tiến về đại chu giết hắn tông môn đâu tuy nói khả năng này rất nhỏ nhưng nếu như là thật hắn chẳng phải là tự chui đầu vào lưới quá mạo hiểm húng chi hắn cũng không cần phụ thuộc cái nào đó t ô g môn hắn chỉ cần mỗi ngày ăn cơm tu luyện thực lực tự nhiên mà vậy liền sẽ tăng lên về phần tiên giai công pháp và võ kỹ hắn cũng không lo lắng theo hắn thực lực tăng lên mặc kệ tiên giai công pháp cũng tốt võ kỹ cũng tốt hắn đều lại càng dễ đạt được vẫn là thôi đi ta quen thuộc một người cái nào đều không muốn đi lục phàm nhẹ nhàng lắc đầu bất quá vẫn là đa tạ h ả o ý của ngươi có thể coi trọng như thế ta t h ô i ta mạch Mạc b gặp lục phàm thái độ kiên quyết không tốt lại k u ê n đã như vậy vậy chúng ta không phải dày hối hận hậu kỳ cáo tử mặt bạch mang theo chúng đệ tử rời đi cuối cùng đi lục phạm giãn nhẹ một hơi hắn có thể thanh tĩnh một hồi nhóm lửa nấu cơm hắn xuất ra c ử i lửa sau khi đốt đem giá nướng để lên sau đó hắn lấy ra sớm xuyên tốt thịt xiên bắt đầu thịt nướng hơi chuyển động ý nghĩ một chút hạ càng chữ vật giới chỉ đã trên tay lục phạm hắn thả ra thần thức tiến vào bên trong cẩn thận điều tra một phen hạ phẩm linh thạch chừng hơn và mai bởi vì số lượng quá nhiều lục phạm không có cẩn thận kiểm kê dù là trung phẩm linh thạch cũng có mấy ngàn mai cộng thêm hơn năm trăm mai thượng phẩm linh thạch quả nhiên không hổ là đại tôm môn chính là không giống so với hắn lần trước giết cái kia nguyên anh cao thủ có thể giàu có nhiều ngoại trừ linh thạch bên ngoài còn có trên trăm mái thú đan đều là nhất giai đến tam giai thú đan cơ hồ các loại thuộc tính đều có cộng thêm hơn năm trăm gốc hạ phẩm linh hảo cùng hơn một trăm gốc t r u n g phẩm linh hảo lại còn là cái khác đồ chơi nhỏ còn có thanh phi kiếm kia cũng chỉ là hạ phẩm linh khí nhưng so trước đó thanh phi kiếm kia phẩm chất môn tốt chỉ là có chút chút đáng tiếc không có công pháp và võ kỹ dù sao những tông môn này đệ từ không giống tán tu công pháp võ kỹ đều đến từ tông môn đều là tại trong tông môn tu luyện rất ít có thể mang、ra. được rồi không đi nghĩ nhiều như vậy có thể có như vậy thu hoạch đã rất khá lục phàm không còn xoắn suýt bắt đầu chuyên tâm thịt nướng ăn cơm xong hắn không có dừng lại thu thập xong đồ vật xuất phát trở về trở lại hắn muốn trở về dốc lòng tu luyện đảo mắt qua hơn ba tháng ngày nay buổi sáng lục phàm mở ra giao diện thuộc tính ánh mắt quét đến công pháp kia một nhóm thiên tâm quyết đệ thập nhị trọng hai mươi tám chín trăm ba mươi sáu mươi nghìn đại tự tại công pháp tầng thứ một mươi một một mươi năm sáu trăm bốn mươi năm năm mươi nghìn trải qua hơn ba tháng khổ luyện thiên tâm quyết đã bị hắn tu luyện đến đệ thập nhị trọng đại tự tại công pháp tu luyện đến tầng thứ mười một tiến cảnh có thể nói thân tốc nhưng càng quan trọng hơn là hắn có thể phân phối điểm thuộc tính tăng lên bây giờ đã góp nhặt đến hai nghìn một trăm tám mươi chín năm mươi ba nếu là đem những này có thể phân phối thuộc tính đều thêm đến trên lực lượng hắn hoàn toàn có thể chiến thắng hóa thần kỳ cường giả đương nhiên trừ phi vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không như thế làm hắn về sau vẫn là phải đem có thể phân phối thuộc tính đều thêm tại công pháp bên trên dùng cái này đến để thăng cảnh giới của mình cùng tu vi tiếp tục lục pham nhắm mắt lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện hồi lâu sau hắn cảm ứng được cái gì Từ trong tỉnh nhập định lục ạ lại đạt i người người tin có được tức. đến. quen. hắn muốn Mà Xem là là l ra phàm Sau khi rơi xuống đất, tần hoài công hướng i rơi Hoài xuống Tần Công đất, h Lục Phạm quyền, Lục làm lục ốc Phạm Phạm Vinh không mệnh. may mắn không làm mệnh. Ồ, lục mừng quyền, đệ, Ồ, r ỡ có tiên giai võ kỹ tin tức không sai tần hoài công cười nói hơn một tháng sau ngày hai mươi tám tháng năm tại long nguyên thành long nguyên thương hội sẽ có một trận đấu giá hội ta nghe nói đây là mấy năm gần đây lớn nhất một trận đấu giá hội muốn ban đầu giá bảo vật có rất nhiều chỉ là tiên giai công pháp và tiên giai võ kỹ liền có mấy bản ngươi cần phải bắt lấy cơ hội lần này đến lúc đó ta cũng sẽ tiến đến, đến một chút náo nhiệt nếu có cần ngươi cứ mở miệng tần hoài công nói ra chúng ta thiên khôi các tất đem hết khả năng đến giúp đỡ ngươi thế thì không cần lục pham lắc đầu hỏi giống tiên giai công pháp đấu giá có phải hay không đều là lấy thượng phẩm linh thạch đến thành g i a o cũng không nhất định tần hoài công giải thích nói cũng có thể lấy vật đ ổ i vật đang đấu giá trước đó ngươi có thể đem trong tay ngươi linh bảo đưa cho phòng đấu giá đánh giá giá trị các loại đấu giá bắt đầu về sau ngươi liền có thể dùng đánh giá đáng giá giá cả đến tiên hành báo giá chỉ cần không vượt qua đánh giá đáng giá phạm vi đều được cho dù vượt qua cũng không có việc gì dù sao có thể nhiều lưu ít bổ ngươi có thể dùng linh thạch hoặc cái khác linh bảo bổ sung mà nếu như ngươi linh bảo giá trị quá cao thành g i a o lúc thương hội sẽ đem tranh lệch giá tiếp tế ngươi sau đó lại từ thương hội cùng người bán kết toán tần hoài công nói ra tóm lại ngươi không ăn thiệt thời ừ m lục phàm nghe rõ trong lòng lại không lo lắng cuộc bán đấu giá này hắn khẳng định phải đi nếu có thể hắn nghĩ đập đến một bản tiên giai trùng phẩm võ kỹ hoặc là hai quyển tiên giai hạ phẩm võ kỹ cũng không biết có hay không nhiều như vậy húng chi là tại long nguyên thương hội tiến hành đấu giá lần trước vệ hạc chính là đi long nguyên thương hội đ ấ u giá linh bảo mới mất tích hắn v ừ a vặn có thể mượn cơ hội hỏi thăm một chút vệ hạc tin tức đúng không bằng hỏi trước một chút tần hoài công ngươi nói long nguyên thương hội lần này đ ấ u giá hội là mấy năm gần đây lớn nhất đ ấ u giá hội lục pham hỏi d o chẳng lẽ long nguyên thương hội mấy năm mới là một lần đ ấ u giá hội đó cũng không phải tần hoài công nói ra bình thường mà nói long nguyên thương hội mỗi tháng đều sẽ có đ ấ u giá hội chỉ bất quá so ra mà nói quy mô tương đối nhỏ không giống lần này long nguyên thương hội sớm mấy tháng liền phóng ra tin tức co hổ chuyến khắp tu tiến giới cho nên lần này tới người mua rất nhiều người bán cũng rất nhiều còn có rất nhiều đến đây người xem náo nhiệt để long nguyên thành cực kỳ náo nhiệt đây là hiện tại chờ vượt qua một đoạn thời gian long nguyên thành sẽ càng náo nhiệt nói đến đây tần hoài công cười cười đây chính là mở rộng tầm mắt cơ hội tốt đúng vậy a lúc phạm thuận miệng ứng phó hắn lúc này lại nghĩ đến một chuyện khác cực đạo cửa một mực không tìm được hắn có thể hay không đổi đi đấu giá hội tìm hắn lẽ ra có khả năng vậy hắn có thể bị nguy hiểm hay không có nhưng là vấn đề không lớn dù sao hắn có át chủ bài mà lại lại là tại một tháng sau đến lúc đó hắn không sai biệt lắm có thể tích lũy đủ ba nghìn điểm có thể phân phối thuộc tính cho dù gặp được cực đạo cửa cao thủ hẳn là cũng có thể ứng phó không chừng còn có thể để hắn phản s á t mấy cái thu hoạch được ngoài định mức thu hoạch trừ phi cực đạo môn tông chủ liệu như phong tự thân xuất mã mới có thể tạo thành ý h i ế p đối với hắn nhưng cho dù là l i ế u như phong muốn giết chết lục phạm cũng không dễ dàng như vậy cho nên không có gì đáng lo lắng về phần cái kia muốn diệt trừ hắn thần bí tô môn hắn càng không sợ ban đầu ở đại chu cùng hắn giao thủ hai người kia bây giờ suy nghĩ một chút cũng chỉ bất quá là nguyên anh kỳ tu vi bây giờ hắn gặp lại lục phang ở trong lòng tính toán một hồi quyết định được chủ ý phải đi đấu giá hội đã có thể đổi lấy tiên giai võ kỹ dùng cái này đến để thăng thực lực của hắn còn có thể nghe ngóng vệ hạc hạ, hạ lạc thậm chí có khả năng tìm ra cựu nhân của hắn đây là một công nhiều việc chuyện tốt đúng rồi gần nhất trong khoảng thời gian này long nguyên thương hội nhưng có đại sự phát sinh lục phang hỏi trước đó đấu giá có hay không xuất hiện chuyện giết người đ o ạ t bảo giết người đ o ạ t bảo loại sự tình này chưa hề đều không thể tránh né tần hoài công nghĩ nghĩ nói ra bất quá tại long nguyên thương hội không ai có thể dám chỉ có thể chờ đợi đấu giá kết thúc về sau tại trên đường trở về mới có người dám động thủ về phần mấy tháng gần đây ta còn thực sự không nghe nói có loại sự tình này phát sinh nói đến đây tần hoài công nhẹ nhàng lắc đầu nếu có hẳn là đã sớm truyền hình ra nha lục phán biết không dễ dàng như vậy thăm dò được vệ hạc hạ lạc hỏi tiếp như thế nói đến long nguyên thương hội thực lực rất mạnh không ai dám đắc tội không sai bị lắm tần hoài công nói ra thương hội bên trong có vô số cao thủ t h o ạ chân nguyên anh kỳ không đáng kể chút nào hóa thần kỳ cùng luyện hư kỳ cao thủ đều có còn có thương hội lá bản nghe nói là một vị cường giả bí ẩn thực lực phi phạm tại toàn bộ tu tiên l giới đều là phải tính đến nhân vật được ta đã biết lục p h a m g ậ t gật đầu đối với long nguyên thương hội thực lực có đại thể hiểu rõ nghe tần hoài công hình dung long nguyên thương hội lá bản ít nhất là h ợ c thể kỳ cao thủ tương đương với siêu cấp tông môn tông chủ thực lực như thế xác thực không a dám treo chọc lấy long nguyên thương hội thực lực, tới đối phó vệ h ạ ngược lại là có khả năng để vệ h ạ ăn thiệt nhưng là khả năng không lớn dù sao vệ hạc bản thân là thiên nhân cảnh coi như không phải hợp thể kỳ cường giả đối thủ hẳn là có thể b ả o mệnh trừ phi thương hội lão bản đạt đến đại thừa kỳ khả năng này đương nhiên là có bất quá nhưng không có hướng vệ hạc xuất thủ lý do lục phạm từng nghe vệ hạc nói qua hắn cùng long nguyên thương hội lão bản quan hệ không tệ trước đó làm qua rất nhiều lần giao dịch trước đó đều không có xảy ra việc gì làm sao hết lần này tới lần khác lần này xảy ra c h u y ệ n rồi huống h ồ vệ hạc bán đấu giá chỉ là thượng phẩm linh thảo cùng lục phẩm thú đan mặc dù có giá trị không nhỏ lại không đến mức để thương hội lão bản bí quá hóa liều vạn nhất thất thủ thương hội tín dự nhưng là không còn về sau a i còn tìm bọn hắn làm ăn cho nên việc này nhất định có nguyên nhân khác lục h u y n h đệ nếu là không có chuyện khác ta trước hết cáo tử t ầ n hoài công c ư ờ i chắp tay chúng ta long nguyên thành tạm biệt được lục phạm ôn quyền đáp lễ sau này còn gặp lại đảo mắt qua một tháng tháng 5 năm năm hai ba hảo buổi sáng long nguyên thành lục phạm đi trên đường quan sát b ố n phía chuột n h ì n qua tòa thành này cùng đại chú những cái kia thành chỉ không có gì khác biệt bên đường cũng có các loại cửa hàng chỉ bất quá chỗ bán đồ vật không giống có các loại t r u n g hạ phẩm linh thảo phẩm cấp thấp thú đan cùng thiên giai trở xuống công pháp và pháp thuật cũng có chút ít v õ kỹ còn có giác thú gần thú thú huyết loại hình lại thêm linh p h ụ các loại linh thạch cùng một chút hạ phẩm linh khí linh đan v v đều là lục phạm không dùng được đồ vật lúc trước hắn thử qua dùng linh thạch tu luyện hiệu quả cũng không tốt còn không bằng hắn trực tiếp tu luyện công pháp tăng lên nhanh cho nên hắn tình nguyện đem thời gian đều dùng tại tu luyện công pháp bên trên cũng không muốn đi tốn sức t u nạp linh thạch với hắn mà nói thính so sánh giá cả quả kém nhưng là đối với tu tiên giới người mà nói linh thạch hiệu quả cũng rất không tệ nhất là thượng phẩm linh thạch đương nhiên linh đan hiệu quả càng tốt hơn còn có linh tuyển linh mạch các loại các loại tăng cao tù vi phương thức nhưng loại vật này đều là bị đại tông môn thậm chí siêu cấp tông môn c ầ m giữ phổ thông tu tiên giả ngay cả không cần nghĩ lục phàm cũng tạm không cân nhắc hắn hiện tại chỉ muốn muốn tiên giai v õ kỹ xuyên qua mấy con phố nói lục phàm đi vào long nguyên thành p h ổ n hoa nhất đường đi long nguyên đường phố phạm vi ngàn dặm lớn nhất thương hội long nguyên thương hội ngay trên con phố này khoảng chừng mười mấy tầng cao chứa cứ cả con đường hơn phân nửa vị trí phi thường dễ thấy lục phạm rất dễ dàng tìm được long nguyên thương hội thương hội cửa chính mở rộng ra ra ra vào vào rất nhiều người không chút nào không lộ vẻ chen trúc chỉ vì kia phiến đại môn quá lớn hơn nữa còn rất phong độ lục phạm theo đám người tiến vào thương hội vừa vào cửa làm một cái đại s ả n h bên trong trưng bày một vòng chất gỗ quầy hàng cùng sử dụng trong suốt cái lồng che đậy để cho người ta một chút liền có thể nhìn thấy đồ vật bên trong có linh hảo linh đan công pháp võ kỹ pháp thuật thú đan linh phủ v v lục phạm tiếp tục đi lên phía trước lại nhìn thấy từng dây giá binh khí phía trên trưng bày các loại linh khí lấy kiếm làm chủ Cũng có trông, lục ư ớ i giác, tắc, thức, thậm chí áo giác, hộ áo v.v. ó có tính công kích linh khí, công linh cũng phàm ò nói g tính n Còn h khí. có ra trong tay của ta có mấy thứ đồ hy vọng quý thương hội có thể giúp ta đánh giá một chút giá trị Tốt. Thiếu niên cười hỏi. nếu như thuận tiện còn xin ngài tiết lộ một chút trên tay ngươi bảo vật ta làm tốt ngài giới thiệu người thích hợp đến là những bảo vật này đánh giá giá trị đi lục phàm nhỏ giọng nói ra là thượng phẩm linh thảo cùng tứ giai thú đan ngài mời đi theo ta thiếu niên thái độ càng thêm cung kính quay người đi ở phía trước ừng lục phàm đi theo thiếu niên sau lưng xuyên qua đám người đi vào nơi t h a n g lầu hai người dọc theo t h a n g lầu đi thẳng tới thương hội sáu tầng dừng ở trước một căn phòng đông đông đông thiếu niên gõ cửa một cái tiến đến thanh em hùng hậu vang lên ngài thanh tiến Thiếu n được n g lục phàm đ theo lời ngồi xuống nam tử là lục phàm rót một chân trả cười nói ta gọi thủy m ạ n sơn là long nguyên thương hội quản sự một chồng có chuyện gì ngươi cứ nói với ta ta muốn một bản tiên giai vó kỹ nhưng là trong tay linh thạch không đủ lục phàm a có dầu diếm trực tiếp nói thẳng ý đ ồ đến liền muốn dùng trong tay linh thảo đến đổi cái này dễ nói thùy m ạ n sơn đánh giá lục phàm vài lần có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới ngươi lại là tu võ người ta không có linh căn cũng chỉ có thể tu võ lục phàm thở dài nếu là có thể tu tiên ai sẽ lựa chọn tu võ đâu hắn những lời này là biểu lộ cảm xúc dựa vào tu võ để đạt tới đồng dạng thực lực nhưng so sánh tu tiên k h ó nhiều giống diệp vua trần liêu mi nhan thanh các loại cái nào không phải thiên phú tuyệt đỉnh người bọn hắn nếu là có cơ hội tu tiên khẳng định so thực lực bây giờ mạnh hơn nhiều đáng thế không có cơ hội như vậy bọn hắn thậm chí cũng không biết chính mình có hay không linh căn cho dù mạnh như liễu thanh dương đi vào tu tiên giới cũng chỉ bất quá tương đương với trúc cơ kỳ mà thôi trên lệnh quá xa đúng vậy a thủy mạng sơn tán đồng cật gật đầu không có cách tu vo có lẽ cần có thể b ổ vụng nhưng tu tiên chỉ nhìn thiên phú linh căn là dễ dàng nhất phán đoán thiên phú phương pháp giống nộ tính loại này căn bản là không có cách phán đoán cho nên khẳng định sẽ có nộ tính tốt tiên tài bị mai một tu vo cũng là xem như một cái khác đầu được ra nói đến đây thủy mạng tiên nhìn lục phà một chút chắc hẳn tiểu huynh đệ nộ tính cực cao vậy mà có thể dựa vào tu võ đạt tới bây giờ tu vi tiên h sinh quá khen lục phá biết đối phương có thể đại thể nhìn ra thực lực của hắn không sai biệt lắm là kim đăng kỳ lấy tuổi của hắn có thể đạt tới kim đăng kỳ cho dù là tu tiên linh giả cũng coi là không tệ thiên tài húng chi hắn là tu võ người mà hắn lại nhìn không thấu thực lực của đối phương nói do thực lực của đối phương rất mạnh viễn siêu với hắn ít nhất là hóa thần kỳ cường giả xem ra long nguyên thương hội quả nhiên ngoại hồ thằng long tùy tiện một tên quản sự liền có hóa thần kỳ tu vi tiểu huynh đệ cũng là không cần k i ê m tốn thùy mạn tiên cười, cười nói ra thượng phẩm linh thảo đưa cho ta xem một chút ta tới giúp ngươi đánh giá một chút giá trị đi lục phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút gốc kia ngàn năm tuyết chỉ đã ở trong tay hắn hắn cẩn thận từng ly từng tí cẩm đưa cho thủy mạng thiên thủy mạng thiên nhận lấy nhìn kỹ lập tức đổi sắc mặt lại là ngàn năm tuyết chỉ mà lại phẩm chất tuyệt hảo đồ tốt ta nếu như ban đ ầ u giá nói không chừng có thể đánh ra cái giá tốt như vậy đi ngươi cũng đừng đánh giá đáng giá không bằng giao cho chúng ta thương hội trực tiếp dùng để đấu giá nhất định sẽ thu hoạch được lớn nhất tích lợi đến lúc đó chúng ta sẽ trước đấu giá cái này gốc ngàn năm tuyết chi sau đó lại đấu giá ngươi muốn tiên giai v õ kỹ ngươi có thể căn cứ đấu giá ngàn năm tuyết chi lấy được linh thạch lựa chọn ra giá đập cạnh tranh tiên giai v õ kỹ như thế sẽ càng có niềm tin một chút nói đến đây thủy mạng tiên cười hỏi ngươi cảm thấy thế nào lục phạm nghĩ nghĩ khẽ gật đầu có thể như thế rất tốt trong tay ngươi còn có hay không khác bảo vật thủy mạng tiên đề nghị chúng ta có thể cùng nhau giúp ngươi đấu giá chương một trăm sáu mươi bảy cố nhân gặp nhau đến từ đại chu tin tức nói chuyện lục phạm đem mấy thứ linh bảo đều đem ra ừng thủy mạng sơn nhìn kỹ một chút mấy thứ linh bảo khẽ gật đầu không tệ những này đều có thể đấu giá ngươi đem đồ vật giao cho ta là được đây là một khối p h ù bài nói chuyện thủy mạng sơn xuất ra một khối ngọc thạch p h ù bài ngươi trước tiên đem danh tự nói cho ta ta sẽ ghi vào cá nhân của ngươi tin tức cùng chỗ bán đấu giá vật phẩm ta gọi lục phạm lục phạm không có dấu diếm tên của mình ngươi là đến từ cái nào mất phái hoặc là gia tộc nào thủy mạng sơn hỏi thuận tiện nói một chút không ta chỉ là một giới tán tu lục phạm chỉ tiếc nói ra sau lưng không có thế lực được thôi thủy m ạ n sơn đem tin tức ghi vào về sau trong tay phủ bài đưa cho lục phạm khối này phủ bài ngươi c ầ m đấu giá ngày đó làm ngươi ra trận chứng minh ngươi có thể có được phòng riêng ngay tại sáu tầng số hai mươi một phòng đến lúc đó ngươi xuất ra phủ bài tự nhiên sẽ có người mang n g ư ơ i tiên về trong phòng ngươi có thể nhìn thấy đấu giá hội tràng cảnh cũng có thể tham dự đấu giá còn sẽ có người đặc biệt vì ngươi cống hiến sức lực mặc kệ có chuyện gì ngươi chỉ cần phân phó một tiếng liền tốt nói đến đây thủy m ạ n sơn cười cười ngươi chính là chúng ta long nguyện thương hội khách nhân tôn quý nhất、được. lục phạm vừa vặn không muốn lộ diện có người thay thế cực khổ tốt nhất chắc hẳn đây cũng là long nguyên thương hội đối một ít khách nhân bảo hộ khẳng định không chỉ hắn một người có loại đ á y ngộ này dù sao gian phòng của hắn tại sáu tầng vẫn là số hai mươi mốt phía trước không chừng đầy nhiều ít người đâu những bảo vật này ta đều thu lại thùy m ạ n sơn nói ra đương nhiên ngươi nếu là không yên tâm liền tự mình thu các loại đấu giá một ngày trước lại cho ta không cần đặt ở ngươi cái này đi lục phạm biết đây là thương hội quy củ hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đối phương ta muốn hỏi một chút giống ngàn năm tuyết chỉ loại này thượng phẩm linh thảo ấn kinh nghiệm của dĩ vãng có thể đổi nhiều ít thực phẩm linh thạch lục p h a m hỏi d o các ngươi mỗi tháng đều có đấu giá có phải hay không mỗi tháng đều có loại này thượng phẩm linh thảo a thật đúng là không có t h ủ y mạng sơn nghĩ nghĩ nói ra gần một năm a long nguyên thương hội đều chưa lấy được như thế phẩm chất linh thảo bất quá theo kinh nghiệm của dĩ vãng ngàn năm tuyết chỉ giá khởi điểm là một vạn mai thượng phẩm linh thạch về phần cuối cùng có thể tăng giá đến nhiều ít liền muốn xem vật k h lần này đấu giá hội nhiều người ra giá, giá người khẳng định nhiều cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng thùy m ạ n tiên cười nói nhất định có thể bán đi cái giá tốt vậy là tốt rồi lục phạm ở trong lòng tính toán thời gian khoảng cách vệ hạc mất tích cũng liền hơn nửa năm thời gian a như thế nói đến vệ hạc còn chưa kịp đấu giá ngàn năm tuyết liên thậm chí còn không tới long nguyên thương hội liền xảy ra chuyện rồi hoặc là thủy m ạ n thiên đang nói láo lẽ ra rất không có khả năng không cần thiết loại sự tình này sau khi nghe ngóng liền có thể thăm dò được căn bản không g ặ p được xem ra vệ hạc vừa rời đi long lâm thâm liên không lâu liền xảy ra chuyện kể từ đó long nguyên thương hội manh mối liền bắn mất lại không bất luận cái gì đầu mối mới muốn tìm được vệ hạc hành tung sẽ khó càng thêm khó bất quá thủy mạng sơn cũng không thể tin hoàn toàn manh mối này còn muốn bảo lưu lấy về sau c h ầ m g i ả i tra không quay dày ngươi lục pham đem ngọc thạch phù bài thu hồi đứng dậy x ô n g thủy mạng sơn ô m quyền cáo tử đi thong thả thủy mạng sơn đứng dậy đưa tiễn g i ả n dò đấu giá hội ngày đó nhất định phải tới yên tâm đi lục pham rời phòng xuống lầu về sau đi ra t h ư ơ n g hội trên đường đi gặp phải đều là khuôn mặt xa lạ không thấy được thiên khôi các người cũng không có, không có đụng phải thanh vân t ô n người chắc hẳn đấu giá hội ngày đó đều sẽ tới a sau năm ngày ngày 28 t h á n g năm buổi sáng lục phạm thật sớm đi vào long nguyên thương hội lúc này người còn không tính quá nhiều hắn xuất ra ngọc thạch phù bài đưa cho đón khách thiếu niên thiên sinh mời đi theo ta thiếu niên tiếp nhận phù bài nhìn kỹ một chút tiện tay trả lại cho lục phạm hai người tới thương hội sáu tầng thiếu niên mở ra một cái phòng cửa mời lục phạm đi vào gian phòng không lớn trưng bày vài cái ghế dựa một chương bàn t r à mặt khác lại còn có một cái giường cùng tủ đầu giường trong suốt cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài lục phạm đi qua xem xét phía bên ngoài cửa sổ lại là phòng bán đấu giá đại sành rất lớn khoảng chừng mấy ngàn chỗ ngồi bên trong đã ngồi không ít người lục phà ngồi xuống ánh mắt chính đối một tòa đài cao chắc hẳn đó chính là tiến hành bán đấu giá địa phương lúc này tiếng bước chân văng lên một tên váy trắng thiếu nữ đi vào gian phòng thiện tay đóng cửa lại nàng xem ra một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi khuôn mặt nhu mỹ xinh đẹp thần thái ôn nu nhất là dáng người cực kỳ phát triển tiên h sinh mời uống trà thiếu nữ bưng ấm trà cùng chén trà đi tới là lục phàm rót một chen trà sau đó nàng lại lấy ra mấy đ i ệ ăn bay ở lục phàm trước mặt trên bàn trà là các loại điệp tâm hoa quả khô loại hình ta gọi tiểu điệp tại đấu giá hội trong khoảng thời gian này sẽ một mực hầu ở tiên sinh bên người thiếu nữ khoanh tay đứng sau lưng lục p h à m mặt mỉm cười ngài có bất kỳ cần xin cứ việc phân phó ta được lục p h à m gật gật đầu một hồi đấu giá hội bắt đầu người giúp ta đấu giá vâng thiếu nữ đáp ứng một tiếng không nói thêm gì nữa lục p h à m cảm thụ được thực lực của đối phương hẳn là luyện k h í ba tầng tại đại chu giống thực lực như vậy cũng coi như được c a o thủ nên tính là mới vào tiên tiến cảnh vẫn là hơi cao một điểm nhưng mặc kệ như thế nào mới mười lăm mười sáu tuổi liền trí ít đạt đến tiên tiến cảnh nếu là tại đại chu xuất hiện loại thiên tài này đơn giản không thể tưởng tượng nhưng là tại tu t i ê n giới lại chỉ có thể làm người bưng trà đổ nước hầu hạ ở một bên trong đó t r ê n l ệ n h có thể nghĩ lục phàm không nghĩ nhiều nữa khoanh chân ngồi trên ghế rất mau tiên vào trạng thái tu luyện hồi lâu sau lục phàm từ trong nhập định tỉnh lại mắt nhìn ngoài cửa sổ chỉ gặp trong đại sành châu ngồi đều ngồi đầy người còn có chút người tại đường đấy đám người cười nói lớ tiếng dị thường huyên não đại đa số người đều đưa lưng về phía lục phàm không nhìn thấy tướng mạo lại thêm quá nhiều người hắn lười nhắc lần lượt đi phân biệt chỉ là đại thể liếp mấy cái khi ánh mắt quét đến một cái góc lúc lục phạm đột nhiên chấn động đạo thân ảnh kia dị thường quen thuộc mặc dù chỉ là tại kia khoanh chân ngồi đứng quay lưng về phía hắn lại bị hắn một chút nhận ra diệp vô trần lục phạm cảm thấy ngoài ý mớn không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này gặp được đối phương hắn một chút liền n gây dại suy nghĩ trở lại lúc ban đầu hắn nhớ tới quá nhiều quen thuộc người cùng từng t r ư ơ n g khuôn mặt quen thuộc tô mục liêu trí tần vũ cố thành lý v i n h thái nhan thanh từ vị tào ninh mạnh yên liêu mi võ linh chiêu vân vân cuối cùng trong đầu của hắn xuất hiện diệp thanh vận cũng dừng lại tại đó không còn có người khác vị trí không biết thanh vận hiện tại thế nào có phải hay không một mực tại lo lắng cho hắn còn có cái kia vừa ra đời không lâu hải tử tính toán thời gian hắn là nửa tuổi đi tiểu điệp người đi đem người kia cho ta mời lên hắn là bằng hữu của ta lục pham thật vất vả lấy lại tinh thần dùng tay chỉ diệp vô trần nói ra chính là trên mặt đất ngồi người kia a t ố t tiểu điệp liếc mắt liền thấy được diệp vô trần hắn ngồi một mình ở nơi hẻo lánh cực kỳ dễ thấy lục pham nhìn chằm chằm vào diệp vô trần nhìn chỉ gặp hắn ngồi ngay ngắn ở trong đám người dị thường thong dong dù là đi vào tu tiến giới bên người đều là mạnh hơn cao thủ của hắn diệp vô trần y nguyên giống như trước kia tại lục phàm ánh mắt nhìn chăm chú tiểu điệp đi vào diệp vô trần bên người hướng hắn nhỏ giọng nói vài câu lại quay đầu chỉ chỉ lục phàm chỗ gian phòng diệp vô trần quay đầu nhìn về phía tiểu điệp ngón tay phương hướng lại không nhìn thấy lục phàm nhưng hắn y nguyên đứng người lên cùng sau lưng tiểu điệp đi ra đại sảnh chỉ một lúc sau tiếng bước chân văng lên tiểu điệp đẩy cửa vào mang theo diệp vô trần vào phòng thiên sinh người cho ngài mang đến t u t ngươi ra ngoài đi các loại đấu giá hội bắt đầu về sau ngươi lại đi vào lục phàm t h a nhâm để diệp vô trần chấn động ngốc đứng ở nơi đó mặt m ũ i tràn đầy không thể tin vâng thiên sinh tiểu điệp rời khỏi gian phòng thiện tay đóng cửa lại còn thất thần làm gì mau tới đây ngồi a lục phàm cười quay đầu nhìn xem diệp vô trần là ngươi diệp vô trần rốt cục lấy lại tinh thần nhanh chân đi tới quắp lục phàm ngươi quả nhiên chạy tới tu t i ê n giới để cho ta tìm thật đắng ngươi là c ô ý tới tìm ta lục phàm minh bạch nói nhảm diệp vô trần rốt cuộc không có ngày xưa thong dòng mang trên mặt nộ khí ngồi xuống về sau hung hăng nện cho lục phàm m ư t quyền ngươi không tử mà biệt có biết hay không mội mội ta có bao nhiêu l o lắng ngươi ngươi ngược lại tốt rồi tại cái này rất hưởng thụ a nói chuyện diệp vô trần cầm lấy trên bàn đ i ể m tâm miệng lớn ăn ăn xong đ i ể m tâm hắn lại rót cho mình một ly trà một hơi uống sạch diệp vô trần l a u l a u miệng x o n g lục phan quát mau nói tại sao muốn không tử mà biệt ai lục p h a m than nhẹ một tiếng nói ra ngươi cho rằng ta nghĩ a hắn lấy ra lá thư này đưa cho diệp vô trần ngươi nhìn tại diệp vô trần nhìn tin c ô n u lục phàm đem hắn một năm qua này trải qua đại thể nói một lần lại còn có loại sự tình này diệp vô trần t r ầ m mặc hồi lâu v ô v ô lục phan vai kỳ thật ta cũng đoán được một chút ta biết ngươi không có khả năng không từ mà biệt khẳng định là sẽ ra chuyện mới biến mất nhưng ta luôn cảm thấy ngươi sẽ không dễ dàng chết mất cho nên mới ra tìm ngươi đi vào tu tiên giới vừa lúc nghe nói long nguyên thành có buổi đấu giá ta liền nghĩ đến lúc đó khẳng định nhiều người nói không chừng có thể đụng tới ngươi không nghĩ tới thật đúng là có thể gặp được ngươi nói đến đây diệp vô trần than nhẹ một tiếng may mắn ngươi nhục thân đủ mạnh mẽ bằng không ngươi làm sao có thể sống đến bây giờ đúng vậy a lục p h à nhớ tới diệp thanh vận hỏi thanh vận như thế nào c o ngươi của ta được ta k h ô n Mội mội chính lắng n là lo g Diệp vô trần trên mặt có tiếu u d nữ g ngươi không có việc gì, kia nàng khẳng định cũng không có việc gì. Nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi đã định Nói tin n việc kia việc cho có có tức có một tốt, nhi ngay tại nửa năm trước m g ư i m g ồ i sinh hạ một đứa con gái dung mạo của nàng rất giống ngươi cũng giống m g ư i m g ồ i rất đáng yêu diệp vô trần cười nói chờ ngươi gặp liền biết t i ê u tiểu giá hỏa thật là làm cho người vui thật sao lục p h à mừng m rỡ ta lại có nữ nhi nàng tên gọi là gì nàng gọi k h u y n thành diệp vô trần nghĩ nghĩ nói ra ngồi ngồi nói lúc trước hai ngươi thương lượng qua đặt tên sự tình nhưng lúc ấy ngươi chưa nghĩ ra lại nói một câu nếu như là cái nữ nhi nhất định khuynh quốc khuynh thành mội mội liền lên cái tên như vậy diệp vô trần thở dài cũng coi là ký thác đối ngươi tưởng niệm khuynh thành lục pham lẩm bẩm nói lục khuynh thành đáng tiếc ra ta không biết lúc nào mới có thể cùng nữ nhi gặp mặt một lần ngươi không chuẩn bị trở về sao diệp vô trần s ữ n g sờ nói chẳng lẽ chuẩn bị một mực lưu tại tu t i ê n giới đương nhiên muốn trở về chỉ bất quá bây giờ còn không phải thời điểm lục pham lắc đầu ta muốn tìm tới vệ hạc còn muốn tìm tới lúc trước hại ta cái kia tô môn trọng yếu nhất chính là ta muốn tại cái này tăng thực lực lên b ă n g vào ta thực lực bây giờ căn bản không có cách nào b ả o thủ thậm chí ngay cả tự vệ cũng khó khăn trở về về sau chẳng lẽ lại bị giết một lần sau nói đến đây lục phàm nhìn diệp vô trần một chút đến lúc đó nói không chừng sẽ còn liên lụy các ngươi cũng thế diệp vô trần trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch lục phàm xác thực không thể trở về đi tối thiểu nhất đang trở nên đủ cường đại trước đó là không thể trở về b ă n g không đối phương rất có thể lại phái cao thủ đến giết lục phàm khi đó lại nghĩ sống sót chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy vậy được ta trở về diệp vô trần nói ra Ta m u ố người cái tên tức này diệp vô trần lại nện cho lục phàm một quyền sớm tại một năm trước ngươi cũng đã là tiên t i ê n chính cảnh hiện tại không biết mạnh hơn ta gấp bao nhiêu lần ta kia là vận khí tốt nhân họa đắc phúc gặp vệ hạ năm lục phàm khiêm tốn nói bằng không ta mạnh hơn ngươi không có bao nhiêu vệ hạc tính với ngươi là đồng bệnh tương liên diệp vô trần đem trong tay lá thư này thu hồi chuyện này ta sau khi trở về sẽ giúp ngươi hảo hảo điều tra thêm nhìn xem đến cùng là a muốn đối phó ngươi không đ ổ i lục phàm k h o á t k h o á tay ngươi sau khi trở về vẫn là trước cẩn nhẫn tận khả năng tăng lên thực lực hết thể chờ ta sau khi trở về lại nói nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ tốt thanh vận còn có k h u y ê n thành không cần phải gấp gáp đi thăm dò những sự tình này kỳ thật ngươi không q a y về cũng được lưu tại nơi này tu luyện cũng không tệ hơi dừng lại lục phàm tiếp tục nói ra trở qua cái mấy năm hai ta một khối trở về vẫn là thôi đi diệp vô trần không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt ta cũng không muốn thanh vận lại vì ta sốt ruột lại nói ta lưu tại cái này đối ngươi là vương i ữ u bằng vào ta thực lực bây giờ tu tiên giới tùy tiện một người đều có thể tùy tiện chém giết ta cựu i a của ngươi lại nhiều như vậy thật độc thủ ngươi không để ý tới ta ngược lại sẽ để ngươi phân tâm húng chỉ ta không yên lòng thanh vận cùng khinh thành nếu như ta thời gian dài sẽ không đi ta lo lắng các nàng gặp nguy hiểm diệp vô trần thở dài vậy ta sai lầm liền lớn được đã ngươi quyết định trở về cũng tốt lục phàm nghĩ nghĩ hỏi tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này thanh vận các nàng không có nguy hiểm à? sẽ không có chuyện gì diệp vô trần lắc đầu dù sao ta mới ra ngoài thời gian mấy tháng mà lại ta đều thu xếp tốt tại chân nam vương phủ an b à i đủ nhiều cao thủ lại dặn dò qua thanh vận mặc kệ xảy ra chuyện e ý đều không cho rời đi vương phủ trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì vậy là tốt rồi lục phàm thoáng yên tâm đã như vậy ngươi liền chờ đến đấu g i á hội kết thúc về sau lại rời đi ta sẽ chuẩn bị một phần lễ vật tặng cho ngươi thanh vận còn có nữ nhi của ta diệp vô trần rất sung sướng đáp ứng sau đó hắn hỏi ngươi bây giờ đến tột cùng là thực lực gì tu h vi của ta chỉ là tiên thiên chính cảnh lục phàm không có dầu diếm chi tiết nói ra nhưng thực lực chân chính của ta hẳn là có thể đạt tới siêu phàm hoặc là cao hơn một chút ngươi cái tên này vẫn là lợi hại diệp vô trần khen mới ngắn ngủi thời gian một năm ngươi vậy mà có thể trưởng thành đến tình trạng như thế tại tu tiên giới đều lẫn vào phong sinh t h ủ y khởi còn kém xa lắm đây lục phàm nhẹ nhàng lắc đầu cho nên ta mới cấp thiết muốn muốn lấy được tiên giai vó kỹ có thể đổi được sao diệp vô trần có chút hiếu kỳ không biết cần bao nhiêu linh thạch mới có thể đổi được cũng không có vấn đề lục pham lại nghĩ tới một chuyện hỏi đúng rồi ngươi là thế nào đến từ tiên liên giới dùng bao lâu ta đi thuyền ra biển từ sở quốc vùng cực nam xuất phát một mực hướng nam diệp vô trần nói ra c h ọ n vẹn dùng hơn hai tháng thời gian mới cập bờ đến tu tiên liên giới băng vào ta đăng chừng đại chu khoảng cách tu tiên giới chỉ ít có mấy v ạ n dặm ta đến tu tiên giới về sau tiếp tục hướng nam lại đi hơn hai mươi ngày mới vừa tới long nguyên thành nói cách khác từ đại chu đến nơi đây ít nhất phải ba tháng thời gian đây là tại ta tiến vào tiên tiên tình h ư n g giới người bình thường cần thời gian sẽ càng lâu mà lại cho dù tới tu tiên giới cũng rất khó sống sót hơi dừng lại diệp vô trần tiếp tục nói ra đây cũng là vì cái gì đại chu có rất ít người đến tu tiên giới nguyên nhân cho dù mạnh như liếu thanh dương cũng không dám tùy tiện mạo hiểm chân chính muốn tại tu tiên giới đặt chân ít nhất phải đạt tới siêu phàm mới được đúng vậy a lục phàm so diệp vô trần hiểu rõ hơn tu tiên giới thực lực còn có người sau khi trở về chỉ có thể nói cho thanh vận một người những người khác ai cũng đừng nói cho dù là người thân cận nhất cũng không được lục phàm dọ dù sao ta sinh tử chuyện xảy ra quan diệp ra vận mệnh càng ít người biết càng tốt được ta minh bạch diệp vô trần gật gật đầu chỉ bất quá lúc trước long ảnh vệ những minh đệ kia đều rất nhớ ngươi bọn hắn thường xuyên hướng ta nghe nói ngươi ta cũng nghĩ bọn hắn nhưng là không có cách nào l ụ c phàm thở dài tại sự tình t r a ra manh mối trước đó ta ai cũng không thể gặp ừ m diệp vô trần nói tiếp về sau chắc chắn sẽ có gặp nhau ngày đó sự kiện kia ngươi cũng không cần truy tra lúc phàm vẫn không yên lòng tiếp tục dàn dò ngươi chỉ cần an tâm tăng thực lực của ngươi lên liến sẽ tốt ta đ á ứng ngươi diệp vô trần lại đem lá thư này xuất ra đưa cho lục p h à m cho ngươi lục p h à m tiếp nhận tin tiện tay thu vào không gian giới chỉ, hỏi đại chu hiện tại như thế nào bây giờ đại chu dân giàu nước mạnh chư quốc thần phục viễn siêu năm đó t h ị n h thế diệp vô trần trong mắt quang mang lấp lóe mà hết thẻ này đều là ngươi công lao rất nhiều người đều nhớ kỹ ngươi dân chúng cũng đọc lấy ngươi tốt thậm chí phần lớn người cũng không biết ngươi mất tích bọn hắn cho là ngươi vẫn là cái tia t r ấ n nam vương ngay tại đại ngụ thành tre chở bọn hắn có người thậm chí trong nhà cung cấp bài của ngươi vị đương nhiên cũng có người đang vì ngươi mất tích mà cảm thấy lo nghĩ ta có thể nghe nói liệu mi nghe được ngươi mất tích tin tức về sau s i n h s i n h bên trong gãy mất bế quan tu luyện ngay tại bốn phía nghe ngóng tung tích của ngươi không cho phép nàng cũng sẽ tìm tới tu tiên giới tới nói đến đây diệp vô trần nhắc nhở ngươi cần phải trong lòng có chút số ừng lục phạm ngây ngẩn cả người rất là ngoài ý muốn không nghĩ tới liệu mi vậy mà lại như thế lợi hắn lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa đông đông đông tiểu điệp thanh â m vang lên theo thiên sinh đ ầ u giá hội sắp bắt đầu được lục phạm nói ra ngươi vào đi vâng tiên sinh tiểu điệp đẩy cửa vào cũng tiện tay đóng cửa lại đi vào lục phàm đứng phía sau định nàng đứng x u ố i tay lục phàm cùng diệp vô trần đưa mắt nhìn sang ngoài cửa sổ nhìn xem tòa kia đ à i cao chỉ một lúc sau thủy mạng sơn leo lên đ à i cao mặt hướng đám người chắc tay chư vị đạo hữu ta là long nguyên thương hội quản sự thủy m ạ n sơn thật cao hứng có nhiều như vậy đạo hữu đến đây cổ động thủy mỗ hết sức vinh hạnh ở đây ta đại biểu long nguyên thương hội cảm ơn chư vị nói chuyện thủy mạng sơn ở đây chắc tay t u t phía dưới sắp mở bắt đầu đấu giá kiện thứ nhất bán đấu giá linh bảo là tam giai thú đan nhưng đây không phải phổ thông tam giai thú đan mà là tam giai phong lan vương xem như tam giai bên trong cửa phẩm nói xong thủy mạng sơn phất phất tay chỉnh lên vâng một tên váy trắng thiếu nữ tay nâng lấy một cái hộp đi vào trên đài nàng đem hộp mở ra hiện ra bên trong màu vàng kim thú đan chính là lục phàm chỗ bán đấu giá viên kia thú đan hiện tại bắt đầu cạnh tranh giá thấp nhất một n g h n mai thượng phẩm linh thạch thủy mạng sơn nói ra mỗi lần tăng giá chí ít một n g h n chư vị có thể đấu giá hắn vừa dứt lời liền có người hô ta ra một n g h n hai n g h n ba ngàn trong nháy mắt t h t lên ba ngàn thượng phẩm linh thạch lại không người còn dám tăng giá cuối cùng lấy ba ngàn mai thượng phẩm linh thạch giá tiền thành r a o nhìn thấy cái này lục phạm nhẹ nhàng thở phào một cái tham dự nhiều người chính là tốt chỉ là một viên phong lang vương thú đan liền bán ra ba ngàn mai linh thạch hắn còn lại linh bảo chắc hẳn có thể bán bên trên tốt hơn giá tiền tốt vị tiên sinh này mời lên đ à i giao phó linh thạch về sau liền có thể đem phong lang vương thú đan mang đi thùy m ạ n sơn sông dưới đài đấu giá thành công người kia vậy vây tay ừng kia là tên nam tử trẻ tuổi dám dấp lại cao vừa gầy hắn rất mau tới đến trên đài cùng trên đài nhân viên giao tiếp chúng ta tiếp tục thùy m ạ n sơn đảo mắt mọi người dưới đài nói ra tiếp xuống bán đấu giá vẫn là thú đan đây là một viên tứ giai thú đan băng thuộc tính ra là tứ giai linh thú huyền băng hổ thấp nhất ra giá hai mai thượng phẩm linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một hơi dừng lại thủy mạng sơn tiếp tục nói ra hiện tại bắt đầu cạnh tranh mời chư vị ra giá t a ra hai ba bốn năm cuối cùng cái này mai tứ giai thú đan bán đi năm mai thượng phẩm linh thạch giá tiền lục pham càng là hoàn toàn yên lòng chỉ một hồi công p u hắn đã kiếm được tám mai thượng phẩm linh thạch đợi lát nữa thiên giai công pháp cùng ngàn năm tuyết chi khẳng định sẽ bán đi tốt hơn giá tiền đến lúc đó hắn đầy đủ mua một bản tiên h giai hạ phẩm võ kỹ nếu như có nhìn hôm nay liệu bộ này hẳn là sẽ có c h ư ơ n một trăm sáu mươi tám đạt được ước muốn đưa cho nữ nhi lễ vật sau đó thủy mạng thiên liên tục đấu giá trên trăm mai thú đan cao nhất có thể đạt tới lục giai vậy mà bán ra mười lăm vạn mai thượng phẩm linh thạch cái này khiến lục p h à m rất là kinh ngạc nếu là vệ hạc trong tay viên kia thú đan có thể cầm tới hôm nay tới đấu giá chí ít cũng có thể bán đi mười lăm vạn mai thượng phẩm linh thạch lại thêm gốc kia ngàn năm tuyết liên hẳn là có thể thay đổi một bản tiên giai trung phẩm công pháp hoặc võ kỹ đáng tiếc ca lục phàm đang nghĩ ngợi tiểu điệp sau lưng hắn nhắc nhở tiên sinh gần chưa rồi chúng ta nơi này có thể miễn phí là ngài cung cấp thịt hạt rượu không biết ngài muốn ăn chút gì không rượu ngon thịt ngon nhiều đến điểm lục phàm mắt nhìn tiểu điệp cười nói hai chúng ta đều rất có thể ăn Tốt, ngài chờ một lát. Tiểu bắt thảo. Thủy ngài người phòng. linh giá điệp rời dưới chờ Chư phía m quay đầu đấu vị, giá thấp nhất năm mai thượng phẩm linh thạch mỗi lần tăng giá chí ít năm hơi dừng lại thủy m ạ n sơn tiếp tục nói ra tốt chư vị có thể ra giá, giá hắn vừa dứt lời lập tức có người ra giá năm không ngừng có người tăng giá một mực thêm đến năm vạn mai linh thạch mới dừng lại lục phàm trong lòng đã l i ê u nhiên ngàn năm tuyết chi phẩm chất cao hơn long lân thảo tất nhiên có thể bán ra tốt hơn giá tiền như loại này thượng phẩm linh thảo sở dĩ quý hiếm hoàn toàn ở tại bọn chúng là luyện chế cực phẩm linh đan thiết yếu vật liệu phẩm chất càng cao luyện chế ra linh đan hiệu quả càng tốt đ ư ơ nhiên cực phẩm linh đan cũng chia thật nhiều loại dùng để phá cảnh c ự c phẩm linh đan không thể nghi ngờ nhất là quý hiếm giá cả cũng quý nhất d i ố n g tạo hóa đan có thể để nguyên anh đại viên mãn tu sĩ phục d ụ n g về sau đột phá đến hóa thần kỳ còn có quy khư đan tại phục d ụ n g về sau có thể để cho hóa thần kỳ đại viên mãn cường giả có cơ hội đột phá tấn cấp đến luyện hư kỳ lại có là rượu linh đan có thể để cho luyện hư đại viên mãn cường giả tại phục d ụ n g về sau gia tăng tấn cấp hợp thể kỳ tỷ lệ ngoài ra còn có thái nguyên đan thậm chí có thể để cho hợp thể kỳ đại viên mãn cường giả có cơ hội tấn cấp đến đại thừa kỳ làm tu tiên giả thiên phú rất trọng yếu tài nguyên tu luyện hơi trọng yếu hơn giống thiên phú kém người hoàn toàn có thể dựa vào tài nguyên tu luyện để đền bù nhất là đến thời khắc mấu chốt cảnh giới trì trệ không tiến lúc một viên cực phẩm linh đan tác dụng liền nổi bật ra mà lại càng là đến cảnh giới cao linh đạn tác dụng lại càng lớn có rất nhiều tu sĩ dừng lại tại nguyên anh đại viên mãn dài đến mây trăm năm mà không cách nào tiến thêm trước mắt lấy tuổi thọ sắp hết nếu như lúc này cho hắn một viên tạo hóa đan để hắn có cơ hội tấn cấp đến hóa thần kỳ hắn cho dù nỗ lực toàn bộ thân gia cũng muốn đạt được cái này mai tạo hóa đan chớ nói chỉ là quy khư đan rượu linh đan cùng thái nguyên đan loại này có khả năng giúp người đột phá đến cảnh giới cao hơn linh đan giá trị căn bản là không có cách đánh giá cho nên tương ứng có thể luyện chế những này cực phẩm thú đan thiết yếu vật liệu thượng phẩm linh hảo liền thành hàng bán chạy ngàn năm tuyết c h ỉ không thể nghỉ ngờ ngay tại trong đó đương nhiên lại quý hiếm cũng không sánh bằng luyện đan sư nhất là phẩm cấp cao luyện đan sư chỉ có cao giai luyện đan sư mới có thể luyện chế ra cực phẩm linh đan mà cao giai luyện đan sư lại cực kỳ k h a n hiếm tại toàn bộ tu tiên giới đều tìm không ra mấy cái tiếp xuống bán đầu ra là ngàn năm tuyết chi tại thủy mạng sơn ra hiệu dưới một thiếu nữ xuất ra ngàn năm tuyết chi dùng đặc chế cái bình chứa bày ra trên đài trên mặt bàn giá thấp nhất một vạn mai thượng phẩm linh thạch mỗi lần tăng giá không ít hơn một vạn mai t h ủ y m ạ n sơn m ặ t hướng dưới đ à i lớn tiếng nói ra chư vị hiện tại có thể ra giá t a ra một vạn mai linh thạch hai vạn ba vạn năm vạn tám vạn m ộ ư ơ i vạn đám người tranh nhau báo giá rất mau đem giá cả nâng lên đến m ộ ư ơ i vạn mai thượng phẩm linh thạch đại sành lúc này mới an tính lại còn có người tăng giá sao t h ủ y m ạ n sơn đảo mắt mọi người dưới này nói ra nếu là không ai tăng giá nữa cái này gốc ngàn năm tuyết chỉ liền về vừa rồi ra giá vị tiên sinh kia sáu tần g số m ộ ư ơ i chín phòng giá g ộ t mươi hai vạn thiếu nữ thanh âm tại s á t vách vang lên thanh âm rất lớn giống như là dùng một loại nào đó khuyết đại âm thanh thạch thả ra thanh âm khuyết đại âm thanh thạch cũng là linh thạch một loại lục phàm trong nháy mắt minh bạch sáu tần g số m ộ ư ơ i chín phòng hẳn là cũng giống hắn gian phòng này có thương hội người vì khách nhân báo giá tốt chúc mừng sáu tần g số m ộ ư ơ i chín phòng tiên sinh thủy mạng sơn đợi một hồi lại không có những người khác báo giá kết thúc ngàn năm tuyết chi đấu giá lục phàm lại doanh thu m ư ơ i hai vạn mai thượng phẩm linh thạch hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn nguyên bản hắn coi là nhiều lắm là có thể bán ra m ư ơ i vạn mai linh thạch lại không nghĩ trọn vẹn nhiều hơn hai vạn cái này khiến hắn có càng nhiều trầm bong còn thừa lại một bản thiên giai công pháp không biết có thể bán ra nhiều ít linh thạch chỉ một lúc sau tiểu điệp bưng tới thịt rượu đem bàn trà bảy c h ầ n đầy điều là thịt đủ loại thịt có thịt nướng thịt kho tẩu nổ thịt thịt hầm m u ợ n thịt thịt kho còn có thịt muối thịt muối hông k h ô thịt xào thịt l u t h ị t v v cộng thêm hai ấm linh cựu nhiều như vậy thịt diệp vô trần đã sớm nói bụng từ khi đi vào tu tiến giới hắn liền không ăn mấy trận cơm no nhưng hắn vẫn hỏi một câu đều là cái gì thì ta cụ thể là cái gì thịt ta không quá rõ ràng bất quá đều là các loại linh t h ú thịt tiểu điệp cười giải thích nói nơi này khoảng cách long lâm thâm viên rất gần có rất nhiều người săn giết được linh thú đều sẽ toàn bộ bán cho chúng ta thương hội nhưng là linh t h ú thịt không có giá quá cao giá trị chỉ có thể dùng để ăn cho nên liền dùng để chiêu đãi các ngươi những n à y quý khách còn có cái này hai bầu rượu cũng là linh cử giải thích xong tiểu điệp cười nói hai vị quý khách mời chậm dùng t ố t m a u g nếm thử lục pham cầm đốt lên hướng diệp vô trần ra hiệu ăn ngon quả thật không tệ lục pham khẽ gật đầu một cái b à n này thịt nhưng so sánh hắn bình thường làm hoa văn nhiều nhiều lắm khẩu vị cũng cực dai càng quan trọng hơn là không chậm trễ hắn gia tăng có thể phân phối điểm thuộc tính ở lại đây thêm mấy ngày cũng không tệ hắn đã đã nhìn ra đấu giá hội một ngày không có khả năng kết thúc thậm chí hai ba ngày đều quá sức dù sao đây là long nguyên thương hội mấy năm gần đây lớn nhất một lần đấu giá hội tới quá nhiều người cũng mang đến quá nhiều linh bảo tiêu lại được thêm kiến thức rất tốt tới đi hai ta uống một cái lục pham bưng chén rượu lên h ư ớ diệp vô trần đưa tay ra hiệu diệp vô trần nâm chén cùng lục phàm chạm cốc cười nói nhờ hồng phúc của ngươi ta mới có thể ăn được rượu ngon như vậy đồ ăn lục phàm tâm tình thật tốt nói đùa vậy sao ngươi cảm tạ ta diệp vô trần trừng lục phàm ta đem mội mội gả cho ngươi còn chưa đủ à? ha ha lục phàm cười to diệp vô trần cũng cười theo tại thời khắc này hai người tựa như về tới lúc trước đấu giá hội vẫn còn tiếp tục c h ọ n vẹn mấy trăm mai thượng phẩm linh thảo một mực đấu giá được ban đêm mới kết thúc tiểu điệp lại đưa tới t h ị rượu rất mau ăn no bụng uống đã tiểu điệp đem cái bản thu thập sạch sẽ hỏi hai vị tiên sinh còn có cái gì phân phó n g ư ơ i giúp ta mang tới bút mực giấy nghiên ta muốn viết ít đồ lục pham t o á t ra một cái ý nghĩ dạng dỏ muốn bao nhiêu cầm một chút giấy cho ta vâng thiên sinh n g à i chờ một lát tiểu điệp không người lui ra chỉ một lúc sau nàng một lần nữa trở về đem bút mực giấy nghiên bày ra trên b à n tuất ngươi đi đi lục pham phất phất tay đêm nay không cần ngươi ngày mai ngươi lại tới chính là vâng thiên sinh tiểu điệp rất vui vẻ đi n g ư ơ i muốn b i ế t cái gì diệp vô trần có chút không hiểu còn muốn nhiều như vậy giấy ta mới học một bản t i ê n gia công pháp mặc dù chỉ là hạ phẩm nhưng cũng mạnh hơn t i ê n gia công pháp được nhiều lục phạm nói ra ta muốn đem nó viết xuống đến để lại cho ta nữ nhi các loại nàng tương lai lúc tu luyện đánh xuống tốt nhất cơ sở nguyên lai、like、đây chính là ngươi cho khuynh thành lễ vật diệp vô trần minh bạch cười nói ta tới giúp ngươi mải mực không chỉ cái này lục phạm ngồi xuống cầm bút lên thiên giai công pháp chỉ là một trong số đó còn có khác quyền công pháp này tên là đại tự tại công pháp ngươi cũng có thể luyện thanh vận cũng có thể luyện các ngươi đều cùng một chỗ tu luyện lục phạm nói ra chờ ngươi biết luyện có thể tốt hơn dạy trò k h u n h thành đại tự tại công pháp diệp vô trần thì thầm mấy lần trên mặt có vui mừng cùng ta tu luyện công pháp vậy mà một mạch tương thừa thật sao lục pham có chút ngoài ý muốn vậy nhưng đúng dịp xác thực rất khéo a diệp vô trần cười nói ta tu luyện đạo pháp là hài lòng ý cùng đại tự tại ý tứ không sai bị lắm hắn vừa nói vừa mải mực thật đúng là lục pham c h ấ mực chấm m nước bắt đầu viết diệp vô trần không nói thêm gì nữa mà là từ lục pham viết chữ thứ nhất bắt đầu nhìn lên chỉ nhìn một hồi hắn liền vào mê phải biết hắn trước kia tu luyện công pháp vẹn vẹn địa giai công pháp so với tiên giai hạ phẩm trên lệnh rất xa Có bản này đại tự tại công pháp, thực lực của bản này hắn đại tại tự pháp, không ẳ n định tiến nhất hắn hạn mức cao nhất. Về sau hắn cho dù tại thế gian, cũng có thể tu luyện cảnh hơn. g giới đề thêm Chủ thể cho thế thể phạm, thậm chí h sẽ sau siêu một tại tu tới yếu mức bước. có cao cao có cao là, Về dù k biết qua bao lâu lục p h à m rốt cục đem một chữ cuối cùng viết xong để b ú t xuống chờ đợi bút tích hoa khô hắn xuất ra một viên chữ vật giới chỉ đem bên trong linh thảo thú đan cùng cái khác đồ chơi nhỏ đều lấy ra chỉ để lại các loại linh thạch sau đó hắn lại đem một cái khác cái nhẫn bên trong linh thạch đều lấy ra chuyển tới trước đó chiếc nhẫn chữ vật kia cho ngươi lục phàm đem trong tay chiếc nhẫn đưa cho diệp vô trần đây là chữ vật giới chỉ ngươi trước đem nó luyện hóa a hai diệp vô trần vừa mừng vừa sợ đem chiếc nhẫn mang theo trên tay ánh mắt rốt cuộc rời không ra như loại này linh bảo tại tu tiên giới cũng không phải người người đều có mà hắn vừa tới đến tu tiên giới không lâu liền có thể đạt được có thể nào không cho kinh hỷ dị thường chủ yếu nhất là chữ vật giới chỉ quá thuận tiện hắn có thể mang quá nhiều đồ vật trên đường ăn uống rốt cuộc không cần lo lắng chịu đói ta cho ngươi biết luyện hóa phương pháp lục phàm bắt đầu giảng thuật luyện hóa linh khí khẩu k u y ế t được diệp vô trần dụng tâm nghe lục phạm gật gật đầu tổng cộng có năm sáu trăm linh mai thượng phẩm linh thạch ngoài ra còn có tiếp cận một vạn mai trung phẩm linh thạch về phần hạ phẩm linh thạch thì càng nhiều khoảng chừng mấy vạn mai những linh thạch này ngươi cũng mang về ngươi cùng thanh vận đều có thể dùng các loại khuynh thành lớn lại cho nàng dùng một chút tại thời gian linh khí quá mức mỏng manh cho nên tiến cảnh rất chậm nhưng là có những linh thạch này liền không đồng dạng các ngươi có thể nhanh chóng tăng cao tu vi tốt nhất có thể sớm một chút tiến vào siêu phàm ta cũng có thể càng yên tâm hơn một chút nói đến đây lục phàm nhẹ nhàng vô vô diệp vô trần dù sao thanh vận cùng khinh u thành còn cần ngươi bảo hộ bằng vào ta tu vi hiện tại dùng hạ phẩm linh thạch đầy đủ diệp vô trần lắc đầu về phần thanh vận cùng khinh u thành càng không dùng đến nhiều ít hạ phẩm linh thạch ta lấy đi còn lại đều lưu cho ngươi dù sao ngươi cũng cần không cần linh thạch với ta mà nói không có quá tác dụng lớn chỗ ngươi cũng lấy về là được lục phàm không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt lại nói chỉ cần ta nghĩ tùy thời có thể lấy cầm thú đ a n cùng linh thảo đem đổi lấy linh thạch theo thực lực của ta tăng lên thu hoạch linh thạch rất dễ dàng mà ngươi đến thế gian nhưng không có đường tắt thu hoạch được dùng một điểm ít một chút cho nên nhiều chuẩn bị cho ngươi chút là không sai nói đến đây lục p h à m than nhẹ một tiếng dù sao ta còn không biết lúc nào mới có thể trở về đi thôi ta gặp lục p h à m kiên trì diệp vô trần không nói thêm gì nữa rất sung sướng nhận còn có tiên giai võ kỹ nếu như ngày mai có thể mua được các loại ta học thuộc lòng về sau ngươi cùng nhau mang về lục phạm nói ra đến lúc đó vẫn là ba người các ngươi luyện ta muốn từ nhỏ bồi dưỡng khuynh thành để nàng trở thành viễn siêu tại thiên tài như ta n g ư ơ i cái này cha nó thật đúng là dụng tâm lương khổ a diệp vô trần có thể cảm nhận được lục p h à m tâm tình thở dài để khuynh thành điểm xuất phát viễn siêu người khác không có cách đây là ta thiếu nữ nhi lục p h à m nhẹ nhàng lắc đầu dù sao ta không có cách nào làm bạn nàng chỉ có thể dùng loại phương pháp này đến đ ề ngủ yên tâm đi diệp vô trần nói ra ta sẽ cho nàng từ nhỏ giảng chuyện xưa của ngươi để nàng lấy ngươi làm ngạo đồng thời biết được ngươi vì nàng làm hết thảy hai người nói một hồi bút tích đã khô lục phạm đem hắn tự mình viết đại tự tại công pháp thu hồi giao cho diệp vô trần ngươi bây giờ liền có thể tu luyện được diệp vô trần tiếp nhận công pháp cẩn thận nhìn xem lục phàm đi vào trên giường khoanh chân ngồi xuống rất mau tiến vào trạng thái tu luyện một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai buổi sáng ăn xong điểm tâm lục phàm cùng diệp vô trần như cũ tại tu luyện cũng kiên nhận chờ đợi một vòng mới bán đấu giá bắt đầu không biết qua bao lâu bên ngoài vang lên tiếng b ư ớ c chân tiểu điệp đẩy cửa vào cười nói hai vị tiên sinh đấu giá sắp bắt đầu được lục phàm cùng diệp vô trần đều đi vào phía trước cửa sổ ngồi xuống tiểu điệp k h a n h tay đứng tại phía sau hai người lâu một đại đường y nguyên tràn đầy đều là người chỗ ngồi ngồi đầy rất nhiều người đều tại đứng đây cũng có ảnh hình người ngày hôm qua diệp vô trần tìm nơi hẹo lánh ngồi dưới đất chư vị sáng hôm nay muốn bán đấu giá là công pháp thủy mạn son lần nữa đứng ở trên đài mặt hướng đám người chắp tay hành lễ ta biết chư vị cũng trở góp ta không nói nhiều nói ta lập tức bắt đầu một bản bán đấu giá công pháp là thiên giai công pháp tên là phong lôi quyết giá thấp nhất năm mai thượng phẩm linh thạch mỗi lần tăng giá không ít hơn năm linh thạch t u t cạnh tranh bắt đầu thủy mạn sơn vừa dứt lời liền có người ra giá trong né mắt từ năm gọi vào năm vạn cuối cùng lấy sáu vạn mai thượng phẩm linh thạch giá cả thành giao lục pham đại thể tính toán một cái tăng thêm cái này sáu vạn mai linh thạch trong tay hắn tổng cộng có tiếp cận thập cửu vạn mai thượng phẩm linh thạch mua một bản tiên giai hạ phẩm võ kỹ dư x à i muốn mua hai quyển có lẽ không quá đủ làm sao bây giờ hắn nghĩ nghĩ quyết định trước xem tình huống một chút lại nói nếu là thực sự không đủ hắn còn có hai thanh phi kiếm cùng không ít tam giai thú đan trung phẩm linh thảo có thể đều lấy ra đổi thành linh thạch đấu giá tại tiếp tục có các loại thiên giai công pháp võ kỹ còn có pháp thuật thậm chí còn có bí thuật cúng pháp trận nhìn một hồi lục p h à m đã nhìn ra quý nhất chính là công pháp tiếp theo là pháp thuật sau đó là bí thuật cùng p h á p t r i n v ề phần võ kỹ là rẻ nhất vậy là tốt rồi hắn thoáng yên tâm cũng biết nguyên nhân tại tu tiên giới bản thân tu võ người liền thiếu đi có thực lực tu võ người càng ít có tu võ người mặc dù muốn võ kỹ cũng mua không nổi phía d ư ớ i muốn bán đấu giá là tiên giai hạ phẩm võ kỹ tên là thần thai tiên thể công thủy mạng sơn thanh n â m vang lên lần nữa đây là một bản luyện thể thuật nghe nói sau khi luyện thành có thể thoát thai hoàn cốt thành tựu tiên thể giá thấp nhất một vạn mai thượng phẩm linh thạch mỗi lần tăng giá không ít hơn một vạn thùy mạng sơn đứng tại trên đài mặt hướng mọi người dưới đài t ố t hiện tại bắt đầu ra giá đáp lại hắn lại là một trận trầm mặc hồi lâu đều không có người ra giá lục phạm đã nhìn ra tại tu tiên giới không những tu vo người ít luyện thể người càng ít như loại này tiên giai luyện thể thuật vậy mà đều không ai m u ố n vậy coi như tiện nghi hắn tiểu điệp người giúp ta ra giá một vạn mai linh thạch vâng thiên sinh tiểu điệp đáp ứng một tiếng đi vào phía trước cửa sổ ấn xuống khuyết đại âm thanh thạch thanh âm của nàng rất nhanh truyền khắp toàn trường sáu tầng số hai mươi mốt phòng ra giá một vạn mai thượng phẩm linh thạch、Được. thụy m ạ n sơn nhẹ nhàng thở ra nếu là không ai ra giá coi như không tốt lắm còn có ai phải thêm giá tà ra hai vạn trong đại sảnh có người đứng dậy lớn tiếng ra giá hả lục phàm có chút n g o à i ý m u ố n lại có người đoạn tiểu điệp ngươi tiếp tục tăng giá vâng thiên sinh tiểu điệp lần nữa đẻ xuống khuyết đại âm thanh thạch sáu tầng số hai mươi mốt phòng ra giá ba vạn tà ra ra bốn vạn đại sảnh người kia cắn răng tiếp tục tăng giá năm vạn sáu vạn tám vạn lục phàm một hơi thêm đến tám vạn người k i ệ rốt cục từ bỏ tốt chúc mừng sáu tầng số hai mươi mốt phòng tiên sinh thủy mạng sơn rất là hài lòng bản này luyện thể thuật giá sau cùng viễn siêu tưởng tượng của hắn tiếp xuống chúng ta muốn bán đấu giá vẫn là một bản tiên giai hạ phẩm võ kỹ tên gọi thái sơ đao pháp chư vị cũng đều đã hiểu đây là bản đao pháp nếu như đem bộ này đao pháp luyện đến cực hạn nghe nói có thể hủy thiên diệt đ ị a bộ này đao pháp giá thấp nhất một vạn mai thượng phẩm linh thạch mỗi lần tăng giá không ít hơn một vạn nói đến đây thủy m ạ n sơn hướng mọi người cười nói tốt hiện tại bắt đầu ra giá tiểu điểm người ra giá một vạn lúc phạm dặn、do. mặc kệ đối phương ra bao nhiêu ngươi cứ v i ệ cùng c bộ này đau pháp ta t ỉ n h thế bắt buộc vâng thiên sinh tiểu điệp vừa muốn nói chuyện đã thấy đại s ả n h có người đứng dậy ta ra giá một vạn chính là vừa rồi đấu giá luyện thể thuật người kia nàng chỉ có thể tiếp tục tăng giá sau tầng số hai mươi mức p h ò n g ra giá hai vạn ta ra ba vạn năm vạn tám vạn m ộ ư ơ i vạn tiểu điệp một hơi tăng giá đến m ộ ư ơ i vạn cái này kỳ thật đã là lục phạm giới hạn thấp nhất nếu như đối phương tăng giá nữa hắn thật đúng là không tốt cùng nhưng là tiểu điệp khí thế lại làm cho người cảm thấy đối phương vô luận ra giá nhiều ít nàng đều có thể tiếp tục tăng giá người kia t r ầ mặc m quay đầu ánh mắt mang theo phẫn hận nhìn về phía lục phàm chỗ sáu tầng lại cái gì đều không nhìn thấy ai hắn thầm than trong lòng một tiếng vẫn là từ bỏ m ộ ư ơ i vạn mai thượng phẩm linh thạch cũng là hắn có thể ra đến cực hạn hắn chỉ có nhiều như vậy linh thạch còn có một nguyên nhân hắn sớm nghe qua một bản tiên giai hạ phẩm b ó kỹ nhiều lắm là tám vạn mai thượng phẩm linh thạch liền có thể mua xuống lại nhiều liền thua lỗ bất quá muốn tìm đến thích hợp người bán cũng không dễ dàng như vậy chỉ có thể đi khắc đấu giá hội thử thời vận t ố sau đó hắn chỉ cần dốc lòng tu luyện liền tốt các loại đem cái này hai bộ tiên giai võ kỹ đều tu luyện đến viên mãn thực lực của hắn sẽ lần nữa lên nhanh đến lúc đó hắn lại nghĩ biện pháp đi đổi lấy tiên giai trúng phẩm võ kỹ thậm chí tiên giai thượng phẩm võ kỹ sau đó tăng thêm một bước thực lực đương nhiên thiên tâm quyết cùng đại tự tại công pháp tu luyện cũng không thể chậm trễ so ra mà nói cảnh giới tăng lên hơi trọng yếu hơn đối với cái này hắn không chút nào lo lắng bởi vì hắn có đầy đủ có thể phân phối thuộc tính mà lại mỗi ngày sẽ còn tiếp tục tăng trưởng hai bút cùng vẽ để hắn thực lực tổng hợp sẽ nhanh hơn tăng trưởng hắn tin tưởng không bao lâu liền không ai lại có thể uy hiếp được hắn dù là tại tu t i ê n giới hắn cũng không cần e ngại bất luận kẻ nào ban đêm ăn xong cấm tối tiểu điệp đã đi lục phàm cùng diệp vô trần trong phòng tu luyện đông đông đông bên ngoài vang lên tiếng đập cửa lục tiên sinh là ta thủy mạn sơn thủy tiên sinh mau mời tiến lục phàm đứng dậy diệp vô trần cũng đứng dậy theo nhìn về phía cửa ra vào thủy mạn sơn đẩy cửa vào tiện tay đóng cửa lại cười đi đến lục phàm trước mặt xuất ra một cái túi đ ư ợ g đồ đây là kia hai quyển tiên giai v õ kỹ ta lấy cho ngươi đến đây ngoài ra còn có ngươi đấu giá đoạt được linh thạch khấu trừ tiền thuê về sau còn lại đều ở nơi này tổng cộng chục ngươi ba ngàn tiền thuê nói chuyện thủy mạn sơn đem trong tay túi chữ vật giao cho lục phàm trên tay lục tiên sinh sẽ không ngại nhiều a đương nhiên sẽ không h ẳ n là lục phàm cười tiếp nhận túi chữ vật các ngươi cũng không thể toi công bận rộn đa tạ lục tiên sinh thông cảm thủy m ạ n sơn cười nói từ nay về sau lục tiên sinh chính là chúng ta long nguyên thương hội khách nhân tôn quý nhất về sau phàm là có cần đều có thể đến chúng ta thương hội chúng ta chắc chắn sẽ tất cả đều toàn lực vì ngươi cống hiến sức lực ta còn thực sự có cần lục phàm hôm nay cố ý lưu ý một chút lần này bán đấu giá võ kỹ không có tiên giai trung phẩm càng không có tiên giai thượng phẩm ta muốn tiên giai trung phẩm võ kỹ hoặc là tiên giai thượng phẩm võ kỹ còn xin thủy tiên sinh giút ta lưu ý một chút lục phàm cười nói qua một thời gian ngắn ta sẽ đi qua nghe nóng g tin tức không có vấn đề thủy mạng sơn rất sung sướng đáp ứng bất quá như loại này t r í bảo rất ít gặp có lẽ cần thời gian rất lâu tầm năm ba tháng đều chưa hẳn có thể tìm tới như vậy đi nửa năm về sau ngươi một lần nữa khi đó coi như tìm không thấy cũng sẽ có tương quan tin tức nói đến đây thủy mạng sơn nhìn lục phà một m chút ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý chỉ là một bản tiên giai t r u n g phẩm v õ kỹ liền có giá trị không nhỏ chớ nói chỉ là tiên giai thượng phẩm vó kỹ chương một trăm sáu mươi chín liên tục đột phá thực lực đột nhiên tăng mạnh ta minh bạch lục pham khẽ gật đầu vậy làm phiền thủy tiên sinh thông qua hôm nay đấu giá hắn đối với tiên giai võ kỹ giá trị có càng nhiều giải lấy suy đoán của hắn một bản tiên giai trung phẩm võ kỹ ít nhất phải hai mươi mấy vạn mai thượng phẩm linh thạch thậm chí nhiều hơn về phần tiên giai thượng phẩm võ kỹ chỉ sợ muốn lên triệu viên linh thạch còn chưa hẳn có thể mua được đối với chúng ta tới nói đây là chuyện tốt t h ủ y mạng sơn cười nói thứ người muốn càng nhiều chúng ta kiếm được càng nhiều tiền là tự nhiên lục pham đột nhiên nghĩ tới một chuyện vừa vặn ta còn có chút khác nhu cầu ta muốn một cây cùng tốt nhất mang một ít băng t h u tính không cần quá tốt chỉ cần bình thường nhất hạ phẩm linh khí là được lại phối hợp một vạn mũi tên ta còn muốn một cây thương băng thuộc tính tốt nhất phổ thông hạ phẩm linh khí là được sau đó lại cho ta mười mấy đàn linh t i ự u lục p h a n hỏi không biết các ngươi cái này linh t i ự u bán hay không đương nhiên có thể thủy mạng sơn xoay người rời đi ta cái này cho ngươi đi làm chỉ một lúc sau hắn một lần nữa trở về trong tay nhiều một cái túi đựng đồ cho đây là thứ ngươi muốn đa tạng lục p h a n m ừ n g rỡ đem túi chữ vật nhận lấy hỏi những này tổng cộng nhiều ít linh thạch ngươi cho ta ba ngàn mai thượng phẩm linh thạch là được thủy m ạ n sơn cười nói đây là ta có thể cho ngươi giá cả phải trăng nhất được lục phạm điểm ra ba ngàn mai linh thạch đặt ở trong túi chữ vật đưa cho thủy m ạ n sơn cho ngươi điểm một chút không cần thủy m ạ n sơn tiếp nhận túi chữ vật quay người đi ra ngoài ta đi xuất thủ về sau hắn ở bên ngoài tiện tay đóng cửa lại lục phạm đi vào trên giường xuất ra thần thai tiên thể công bắt đầu lại từ đầu tinh tế lớp nhìn lần này long nguyên thương hội đấu giá hội hắn không những đã được như nguyện còn thừa lại ba ngàn mai thượng phẩm linh thạch thiên giai võ ký có cung tiễn cùng trường thương cũng có còn có linh cửu viễn siêu hắn mong muốn lục phạm chăm chú lật nhìn một hồi đem luyện thể thuật thu hồi khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại rất mau tiến vào trạng thái tu luyện mãi cho đến hướng đông sau đó mấy ngày đấu giá hội tiếp tục tiến hành ngoại trừ đấu giá linh phủ cùng một chút đồ chơi nhỏ bên ngoài còn có lần này đấu giá hội trọng đầu hí linh khí cùng linh đan nhất là các loại linh đan đấu giá cố ý bị đặt ở ngày cuối cùng dòng giã đấu giá một ngày lục phạm cùng diệp vô trần tại tu luyện đồng thời cũng có thể nghe được đấu giá hội tình huống hai người đều tăng kiến thức có không ít linh khí cùng linh đan đều bán được mấy chục vạn mai thượng phẩm linh thạch trong đó áp trục là một cái tạo hóa đan vậy mà bán ra hơn trăm vạn linh thạch giá cả bởi vậy có thể thấy được cực phẩm linh đan giá trị đầu giá hội kết thúc về sau lục phàm cùng diệp vô trần không có lập tức rời đi mà là tại thương hội ở thêm ba ngày đây là lục phàm ý tứ thứ nhất là chờ lấy những người khác rời đi trước thứ hai mượn cơ hội tu luyện mới vó kỹ chủ yếu là vì lẩn tránh nguy hiểm lục phàm lo lắng gặp được cực đạo cửa người nếu như chỉ có chính hắn đương nhiên không quan trọng có diệp vô trần tại hắn nhất định phải là diệp vô trần an toàn cân nhắc dù sao đây là tu tiến giới diệp vô trần thực lực hôm nay kém đến quá xa vạn nhất đưa trước tay diệp vô trần thậm chí có khả năng bị m i ê u sát diệp vô trần trong lòng cũng minh bạch cho nên cũng không thúc giục lục phạm hết t h ầ đều nghe lục phạm an bài ngày nay là mùng năm tháng sáu buổi sáng lục phạm cùng diệp vô trần chuẩn bị xong trên đường mang đồ vật lúc này mới rời đi long nguyên thương hội một đường hướng bắc dùng hai mươi ngày thời gian đi vào bờ biển tìm tới diệp vô trần giấu đi chiếc thuyền kia cho người mang về đi lục phạm đem mới được đến kia hai quyền tiên giai v ó kỹ đưa cho diệp vô trần ta đã đều dưới lưng người sau khi trở về cái gì cũng không cần làm chỉ cần an tâm tu luyện l i ề n tốt ta biết diệp vô trần tiếp nhận cái này hai quyển tiên giai võ kỹ đều thu vào chữ vật giới chỉ bên trong trong lòng của hắn rất rõ ràng mặc kệ là tiên giai công pháp vẫn là tiên giai võ kỹ đều là lục phạm cho nữ nhi mà hắn chẳng qua là đi theo dính ánh sáng về sau hắn nhất định phải đem hắn toàn thân bản sự đều dạy cho lục khinh thành để cô cháu ngoại này trở thành c h ó i mắt nhất thiên tài còn có ngàn vạn phải khiêm tốn lục phạm vẫn là không yên lỏng dặn dò không nên tùy tiện bại lộ thực lực của ngươi càng đừng cho người khác biết ngươi có được tiên giai công pháp và võ kỹ yên tâm đi diệp vô trần cười nói ta lại không đốc tốt thời gian không còn sớm ngươi cái này lên đường đi lục phạm xông diệp vô trần vây tay từ biệt trên đường nhất thiết phải cẩn thận ừng diệp vô trần lái thuyền rời đi rất nhanh biến mất tại mênh mông đại hải không thấy tung tích ai lục phạm than nhẹ một tiếng quay người đi trở về vừa mới náo nhiệt mấy ngày hắn lại trở nên cô đơn lần này về sau lại còn lại một mình hắn đến tiếp tục tôi luyện ý chí của mình cùng tâm tính mở ra giao diện thuộc tính Thính danh, lục Phàm. Tuổi thọ, 75. nhanh nhẹn một nghìn năm trăm bảy mươi tám ba mươi bốn tinh thần lực một nghìn ba trăm sáu mươi hai bốn mươi bảy thể mạnh hai nghìn ba trăm năm mươi tám chín mươi ba tu vi thiên thiên chính cảnh công pháp đạo kinh viên mãn thiên tâm quyết tầng thứ một mươi ba năm nghìn hai trăm m ư ơ i bảy mươi nghìn đại tự tại công pháp đệ thập nhị trọng tám trăm hai mươi năm sáu mươi nghìn võ kỹ tinh không kiếm quyết viên mãn huyền băng thương pháp viên mãn phi thiên đội địa thân pháp viên mãn liệt thiên đao pháp viên mãn cựu thiên thần quyết viên mãn thần thai tiên thể công sơ d i a i tháng 5 năm năm một mươi thái sơ đao pháp sơ d i a i tháng ba năm một không có thể phân phối điểm thuộc tính 3.289. 63. t r ả i qua hơn hai mươi ngày khổ tu thần hai tiên thể công đã bị hắn tu luyện đến sở dài lực lượng gia tăng mười sáu điểm nhanh nhẹn gia tăng tám điểm tinh thần lực gia tăng tám điểm thể mạnh gia tăng ba mươi hai điểm thái sơ đao pháp cũng bị hắn tu luyện đến sở dài lực lượng gia tăng ba mươi hai điểm nhanh nhẹn gia tăng tám điểm tinh thần lực gia tăng m ộ ư ơ i sáu điểm thể mạnh gia tăng tám điểm lại thêm công pháp thăng cấp mang tới tăng thêm để thực lực của hắn lần nữa tăng lên bây giờ thực lực của hắn đã tương đương với vừa tiên vào hòa thần kỳ nhưng vẫn không đủ tiếp tục đ à o mắt qua một tháng tháng bảy số hai mươi năm buổi sáng lục phàm từ trong nhập định tỉnh lại mắt nhìn giao diện thuộc tính hắn đã trở lại long lâm thâm n g uyên tại hắn t r ư ớ c kia thường ở sân g ố c dốc lòng tu luyện trải qua một tháng khổ tu thần hai tiên thể công lần nữa thăng cấp từ sơ giai thăng cấp làm tiểu thành lực lượng gia tăng ba mươi hai điểm nhanh nhẹn gia tăng m ộ ư ơ i sáu điểm tinh thần lực gia tăng m ộ ư ơ i sáu điểm thể mạnh gia tăng sáu mươi b ố điểm thái sơ đao pháp cũng thăng cấp từ sơ giai thăng cấp làm tiểu thành lực lượng gia tăng sáu mươi b ố điểm nhanh nhẹn gia tăng m ư ơ i sáu điểm tinh thần lực gia tăng ba mươi hai điểm thể mạnh gia tăng m ư ơ i sáu điểm thực lực của hắn tiến thêm một bước tính toán thời gian siêu cấp tông môn thí luyện thời gian đã qua đại tông môn thí luyện cũng kém không nhiều chuẩn bị kết thúc còn lưu tại long lâm thâm viên tông môn hẳn là so mấy tháng trước ít rất nhiều là lúc này rồi lục phàm đem đồ vật thu thập xong trực tiếp dọc theo vách núi đi lên đỉnh núi sau đó tiếp tục hướng về phía trước hắn muốn đi ngắt lấy linh thảo thuận tiện săn r ế t linh thú vì tương lai đổi lấy tiên giai võ kỹ làm chuẩn bị lúc này hắn lựa chọn một con đường khác lúc trước hắn cùng vệ hạc đi con đường kia một đường vừa đi vừa nghỉ lục phàm hái mười mấy gốc linh thảo rất mau tới đến lúc trước săn g i ế t băng ma hùng tòa kia núi tuyết lục p h à m đi lên đỉnh núi lại không thu hoạch được gì hắn tiếp tục đi lên phía trước vượt qua một tòa ngọn núi nhỏ lục p h à m thật xa liền nhìn thấy một đầu thanh niu ở bên hồ uống nước nhị giai linh thú thiết bối thanh niu lục p h à m lấy ra cung tiễn thiện tay một tiên bắn ra hugh mạnh mẽ tiếng xe gió lên thiết bối thanh niu nghe được thanh âm bị kinh sợ vừa muốn bay người đào tẩu cái mũi tên này liền đến、Phốc. mũi tên tại nó đỉnh đầu xuyên qua nó ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một đầu mới ngã xuống đất bị mất mạng tại chỗ lục p h à m thu cung tiễn đi vào thiết bối thanh n ư u trước người thông dòng đem thú đan lấy ra lại đem thiết bối thanh n ư u thu vào chữ vật giới chỉ lại có thịt bò ăn hắn đ ế n qua rất nhiều loại linh thú thịt thích ăn nhất chính là thiết bối thanh n ư u còn có ngũ thải vân tước có cung tiễn về sau hắn săn giết linh thú dễ dàng hơn về sau lúc đối địch cũng nhiều một loại vũ khí có thể xa xa tiêu hao đối thủ coi như gặp được mạnh hơn hắn đ ị c h nhân bằng cung tiễn chỉ lọi cũng có thể rất tốt tiêu hao đối phương mà lại không sợ người nhiều cùng trước đó trên chiến trường chỉ cần đối phương mạnh nhất cái điểm kia uy hiếp không được hắn nhiều người hơn nữa đều vô dụng mắt thấy sắp đến c h ư a rồi lục phàm dứt khoát dừng lại ở bên hồ phát lên lửa xuất ra rán nướng đem tươi mới thịt bò để lên rất nhanh thịt nướng xong hắn lại lấy ra một bình linh cự liền thịt nướng chậm dại thưởng thức lúc này nơi xa chuyển đến sàn sạt tiếng vang thanh âm càng ngày càng gần lục phàm theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp một đầu màu đen cự mãng ngay tại trong b ụ i có tiềm hành to hơn thùng nước dài đến mấy chục mét đ ầ u như lớn chừng cải đấu đầu lưỡi đỏ tươi càng không ngừng thổ lộ. Thôn thiên mãng, linh thú. lục phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đã cầm cung nơi tay hắn dựng vào tiễn liên tục mấy mũi tên bắn ra hiu hiu hiu liên tục tiếng xe gió lên thôn t i ê n mãng cảm thấy nguy hiểm ngầm đầu miệng hơi mở dùng sức phun một cái lập tức c u ồ n g phong nổi lên một phía hô mạnh mẽ do lốc thổi hướng kia ba mũi tên nhưng mà kia ba mũi tên nhọn lại không nhúc nhích tí nào thậm chí ngay cả tốc độ đều không co chậm lại tiếp tục hướng thôn t i ê n mãng bay đi thôn t i ê n mãng lần nữa há m ộ m cải thành hấp khí kia ba mũi tên đột nhiên tăng thêm tốc độ bị nó cùng nhau hút vào miệng bên trong v anh một tiếng vang thật lớn lực lượng cùng bạo tại thôn t i ê n mãng miệm trong nổ tung lập tức ra chóc thịt b ò n g máu tươi vẩy ra thôn thiên mãng đầu bị tạc đến chia năm xẻ bảy bị mất mạng tại chỗ thứ giai thú đan tới tay lục phàm ăn uống no đủ lúc này mới đứng dậy đem thú đan lấy ra sau đó hắn lại đem thôn thiên mãng thu vào chữ vật giới chỉ đối hắn hôm nay t ớ i nói tứ giai linh thu không có chút nào uy hiếp coi như ngũ giai linh thú hắn cũng giống vậy có thể đánh g i ế t tiếp tục xuất phát lục phàm đi tới tay đem cung tiến cùng tiểu đao thu hồi lần nữa tiến lên một tháng sau tới gần giữa chưa lúc lục phàm vượt qua một cái ngọn núi tại chỗ đỉnh núi tìm tới một chút sập tuyển dừng lại làm sơ nghỉ ngơi hắn sinh tốt lửa xuất ra giàn nướng đem sớm xuyên tốt thịt xin để lên hôm nay tiếp tục ăn thịt nướng một tháng này hắn thu hoạch tương đối khá chỉ là tứ dai linh thú liền s ă n giết mười mấy con t a m gia linh thú càng là nhiều đến mấy chục con v ậ phần nhị giai linh thú cùng nhất giai linh thú cậu lại chừng trên trăm con linh thảo thì càng nhiều hạ phẩm linh thảo hơn hai trăm gốc trung phẩm linh thảo cũng có hơn ba mươi gốc chỉ là đáng tiếc một mực không có hái tới thượng phẩm linh thảo ngũ giai trở lên linh thú hắn cũng không thể đụng tới trên đường ngược lại là gặp mấy b ằ n người xem ra đều giống như đại tông môn đệ tử lục phàm cùng bọn hắn không có gì gặp nhau cũng không có phát sinh xung đột bình an vô sự hắn bạch thiên thu săn cùng ngắt lấy linh thảo ban đêm tu luyện hai không chậm trễ trải qua một tháng tu luyện thái sơ đao pháp đã thành công tân thăng cấp từ tiểu thành thăng cấp làm đại thành thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng một trăm hai mươi tám điểm nhanh nhẹn gia tăng ba mươi hai điểm tinh thần lực gia tăng sáu mươi b ố điểm thể mạnh gia tăng ba mươi hai điểm thần hai tiên thể công cũng thăng cấp làm đại thành lực lượng gia tăng sáu mươi b ố điểm nhanh nhẹn gia tăng ba mươi hai điểm tinh thần lực gia tăng ba mươi hai điểm thể mạnh gia tăng một trăm hai mươi tám điểm cái này khiến lục phàm thực lực lần nữa tăng lên trên diện rộng bây giờ thực lực chân chính của hắn đã tương đương với hóa thần sơ kỳ nếu là sinh tử quyết chiến hắn có lòng tin có thể mãi chết hóa thần trung kỳ cường giả đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thêm điểm thuộc tính bây giờ hắn đã góp nhặt hơn bốn nghìn điểm thuộc tính nếu là đem những này điểm thuộc tính đều thêm về mặt sức mạnh đừng nói hóa thần kỳ cường giả liền xem như đối mặt luyện hư kỳ cường giả hắn cũng có sức đánh một trợ cách hắn mục tiêu tiến thêm một bước lục phàm càng không ngừng sôi trào trên tay thì nướng thỉnh thoảng giải lên điểm gia vị mùi thịt theo do bốn ph không sai biệt l ắ m tốt hắn cầm lấy một chuỗi thì nướng nhân lúc còn nóng miệng luôn ăn một cái tay khác thì cầm bầu rượu ngẫu nhiên uống một n g ụ m chỉ một lúc sau dưới núi chuyển đến tiếng nói chuyện lục pham sớm đã không cảm thấy kinh ngạc khẳng định lại là cái nào đại tông môn đệ tử lấy thực lực của hắn bây giờ tự nhiên không sợ theo thanh âm càng ngày càng gần một đám người đi lên đỉnh núi ngoại trừ phía trước nhất tên kiên nam tử trung niên những người khác là chút người trẻ tuổi người mặc thống nhất đạo bảo màu xanh nam tử trung niên thì người mặc một thân đạo bảo màu đen lục pham cảm thụ được thực lực của đối phương h ẳ n là nn nguyên anh hậu kỳ cường giả v ề p h ầ n những người tuổi trẻ kia cao nhất cũng chỉ là kim đan sơ kỳ đại đa số đều ở t r ú c cơ kỳ đại viên mãn đối lục phàm không có chút nào uy hiếp coi như những người này đều cộng lại chỉ sợ đều không gây thương tổn được hắn đám người cũng nhìn thấy lục phàm chỉ đánh giá vài lần liền rời đi ánh mắt chỉ là một cái tán tu mà thôi cũng không để bọn hắn sinh ra quá nhiều hứng thú vừa vặn nơi này có sơ tuyển nam tử trung niên nói ra chúng ta ở chỗ này làm sơ nghỉ ngơi ăn một chút gì bổ sung một chút thể lực vâng sư phụ đám người tàn ra vội vàng nhóm lửa nấu cơm t i ế u huynh đệ một mình người a nam tử trung niên nhàn rỗi không chuyện gì hướng lục phàm bên người đụng đụng ừng lục phàm g ậ t gật đầu rượu này nghe rất thơm nam tử nhỏ giọng hỏi là linh tử a đúng vậy a lục phàm nhiều ít minh bạch đối phương ý tứ thèm rượu nghĩ lấy ngủ rượu uống nhưng lại không tiện ý tứ trực tiếp muốn muốn cho hắn chủ động cho đáng tiếc a ta ra thời gian quá lâu nam tử thở dài mang ra linh cử đã sớm uống cạn sạch bằng không ta chắc chắn mời tiểu hình đệ uống mấy chén thế thì không cần lục phàm đang cố ý giả bộ hồ đồ nam tử nghe vậy trì trệ trầm mặc hồi lâu đúng rồi quên nói cho ngươi ta gọi tiền hạ đến từ vân thủy các hắn miễn cưỡng cười cười hỏi không biết tiểu huynh đệ đến từ cái nào tông môn ta chỉ là một giới tán tu lục p h à m nghe vệ hạc nói qua vân thủy các là phụ cận đại tông môn một trong thực lực mặc dù so ra kém thanh vân tông nhưng cũng không kém nhiều lắm bất quá hắn vẫn không có cùng đối phương kết giao ý tứ người nào mạch quan hệ loại hình với hắn mà nói đều là hư hảo kém xa hắn tăng cao tu vi tới thực sự tốt ta tiền t hạ nghe được lục p h à m ý tứ trong lời nói không còn tự chuốc n h c nhã đứng dậy lên đi nhưng trong lòng lại tại hoán thẩm tốt một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử Thậm chúng y cả v đệ tử đều xuống lại tới chia từng cái phương hướng đứng vững tiền thà đứng tại phía trước nhất mỗi người đều cầm kiếm nơi tay mặt hướng phương hướng của thanh âm lục phạm nhìn ra điểm môn đạo đây là kiếm trận vẫn là pháp trận nếu như là kiếm trận cùng trên chiến trường chiến trận ngược lại là có dị khúc đồng công tri diệu uy lực lại lớn hơn xem ra muốn thừa cơ quan sát một chút t ò a kiếm trận này uy lực đến cùng lớn bao nhiêu hắn nhớ k ỹ lúc trước lý nhược thu mang theo hàng o tộc những thiếu niên kia đã từng kết quả kiếm trận vậy mà có thể đối kháng thực lực viễn siêu bọn hắn cừng già giống lại là gầm lên giận dữ thanh âm như s ấ m nhất hai một đầu cự thú đột nhiên xuất hiện hướng đám người lao thẳng tới đi qua nó toàn thân màu trắng trên thân bao trùm lấy tuyết trắng lân t i ê n còn có một đôi cánh khổng lộ nhìn giống mánh hổ lại so phổ thông lão hổ cao lớn hơn được nhiều phong ma hổ ngũ giai phong thuộc tính linh thú lục phăng một chút liền nhận ra đầu này linh thú chẳng những tốc độ cực nhanh sẽ còn bay thực lực có chút cường hành bằng vân thủy các những người này muốn đánh giết nó chỉ sợ không dễ dàng như vậy hô từng đạo phong nhận quét sạch mà ra hướng phong ma hổ chém tới phong ma hổ lại không thèm để ý chút nào ngay cả tốc độ đều không co i chậm lại ý nguyên hướng đám người lao thẳng tới đi qua mắt thấy phong nhận mau tới đến trước người nó đột nhiên nhảy lên thật cao dùng cái này đến tránh né phong nhận nhưng là phong nhận như bóng với hình nó nổi giận gầm lên một tiếng cánh khổng lộ dùng sức một cái vênh liên tục nổ vang kia từng đạo phong nhận hóa thành hư không phong ma hổ chỉ dừng lại một cái trước mắt tiếp tục hướng phía trước to lớn băng trụ c h ố n g rông xuất hiện n g ă n ở phong ma hổ trước mặt đồng thời còn có vô số băng thứ từ bốn phương tám hướng hướng phong ma cây xương r ồ n g tàu đi phong ma hổ s o n g trào n ô ra dùng sức hướng về phía trước v ỗ b à n h băng trụ bị đập đến vỡ nát vụ băng bốn phía bay loạn kia vô số băng thứ cũng bị nó đập nát hơn phân nửa còn lại đều đâm trúng thân thể của nó nó lại bình yên vô sự chỉ là hơi dừng lại lại lần nữa hướng về phía trước nào về phía đám người giang giấc một đạo tử sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống tại phong ma hổ không có chút nào phòng bị thời khắc đánh xuống tại trên đầu nó phong ma hổ ngao một tiếng trên đầu lông nổ lúc này nó đã đi tới tiền thả trước mặt n g o á c ra cái miệng rộng hô vô số phong nhận hướng tiền thả chèm tới tiền thả không chút nào không hoảng hốt hơi chuyển động ý nghĩ một chút trước mặt nhiều một cái băng thuẫn vâng liên tục nổ vang băng thuẫn trong nháy mắt bị kích phá còn lại phong nhận tiếp tục chém về phía tiền thả chỉ gặp kiếm quang lấp lóe tiền an hòa chúng đệ tử đồng thời xuất kiếm nó lấy vâng lại là một tiếng vang thật lớn tiền thả thân thể lung lay n h o á một cái kém không chút có đứng vững. phong ma hổ lại bay ngược trở về nhưng ngay sau đó nó trên không trung ổn định thân thể lần nữa hướng tiền thả b ộ nhỏ qua nhìn thấy cái này lục p h à m thấy rõ đây không phải kiếm trận mà là pháp trận uy lực không so kiếm trận tranh lệch nhưng là muốn đối phó ngũ giai linh thú sợ là không đủ vừa rồi giao phong vân thủy các người nhìn như chiếm thờ phong kỳ thực bỏ ra cái giá không nhỏ lại như cũ không làm gì được phong ma hổ thời gian lâu dài tình thế có lẽ sẽ n g ư chuyển lấy lục phạm bây giờ n h ã lực rất dễ dàng liền có thể nhìn ra pháp trận uy lực tuy mạnh lại khó mà bền bỉ dù sao những đệ tử này thực lực cùng phong ma hổ kém đến quá lớn liên tục tiêu hao dưới không có mấy người có thể chịu nổi Vâng. theo một tiếng vang thật lớn phong ma hổ lần nữa cùng tiền thà liệu mạng một cái tiền thà nhỏ lui nửa bước sắc mặt biến hóa không tốt tiếp tục đánh xuống sợ là muốn n g ỏ n tại đây trong lòng của hắn đã bắt đầu sinh t h á i ý chỉ dựa vào bọn hắn những người này còn chưa đủ lấy đánh giết phong ma hổ tiền thà còn chưa kịp suy nghĩ nhiều phong ma hổ lần nữa đánh tới vê anh vê anh. anh liên tục liệu mạng mười mấy chiêu phong ma thân hổ bên trên nhiều hơn rất nhiều vết thương máu tươi chảy dòng lại càng khơi dậy nó h ô n g tính liên tục không ngừng mà hướng tiền t h ả phát động công kích lúc này tiền thả ở trong lòng âm thầm k ê u khổ nhanh không chống nổi tiếp tục đánh xuống coi như hắn còn có thể kiên trì những đệ tử kia cũng khó có thể kiên trì mà lại có mấy người đã bị thương rút lui tiền thả thừa dịp phong ma hổ còn không có n h a o tới x o n g chúng đệ tử quát các ngươi đi trước ta đến điểm hộ các ngươi vâng sư phụ chúng đệ tử không dám thất lễ thân thể đằng không mà lên g ố n g phong ma hổ nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa hướng tiền thả bộ nhỏ qua tiền thả không dám h a m chiến thân thể đột nhiên cách mặt đất dùng cái này đến tránh né phong ma hổ công kích phong ma hổ lại theo sát phía sau bay đến bầu trời n g o á c ra cái miệng rộng đ ầ y trời phong nhận hướng tiền thả chèm tới to lớn băng thuẫn chống r ô n g xuất hiện vây anh lại là một tiếng vang thật lớn tiến ninh như mũi tên nhọn bay rót ra ngoài máu tươi trên không trung tung xuống phong ma hổ từ không trung rơi xuống không đợi rơi xuống đất liền đã ổn định thân thể nó đang muốn vô cánh đuổi theo lại đột nhiên thoáng nhìn trên đất lục phàm lại ngửi thấy kia mùi thơm bê người phong ma hổ đội chủ ý sau khi rơi xuống đất quay đầu đi Phong Ma lục sư ớ n g lục phụ m n vân thủy các chúng đệ tử trên không trung tiếp nhận tiền thả đi mau đừng có ta tiền thả sắc mặt trắng bệnh trên thân đã bị máu tươi nhuộm đỏ nhưng hắn vẫn cắn răng quát ta còn có thể chống đỡ mấy chiều các ngươi nếu là không đi coi như đều đi không được sư phụ đầu kia phong ma hổ không có đuổi theo trong đó một tên i đệ tử dùng tay chỉ mặt đất nói ra nó tựa hồ đi tìm cái kia thiếu niên mặc áo đen ồ tiên thà cúi đầu xem xét chỉ kiến giải trên mặt một người một hổ ngay tại g i ằ n g co chúng ta đi mau kia thiếu niên mặc áo đen trèo trống không được quá lâu phong ma hổ chỉ là tại làm sơ nghỉ ngơi mà thôi tiên thà quát nếu ngươi không đi phong ma hổ một hồi liền đuổi theo tới vâng sư phụ đám người tranh thủ thời gian rút lui tiên thả xuất ra một viên thuốc chữa thương ăn v à o thẩm than trong lòng không nghĩ tới đúng là cái này thiếu niên mặc áo đen cứu được bọn hắn đáng tiếc ca thiếu niên lại phải chết ở chỗ này lúc này lục phạm sớm đã cầm cung nơi tay hắn dựng vào tiễn liên tục mấy mũi tên bắn ra căn bản không cho phong ma hổ cơ hội khôi phục hiu hiu hiu liên tục tiếng xe gió lên liên tiếp t i ễ n bay về phía phong ma hổ c h ư n một trăm bảy mươi một trận chiến lập uy chấn động tu tiên giới tiên thả ngươi cụ thể nói một chút tình huống lúc đó tôn chuyện ra lúc này đối lục phạm càng là hiếu kỳ vâng tôn trưởng lão tiên thả đáp ứng một tiếng đem trong sơn cốc chuyện phát sinh từ đầu tới đuôi nói một lần nên nói đến cái k i a đạo to lớn đau ảnh lúc đám người lần nữa đổi sắc mặt nguyên lai、like、lại là thật chỉ dùng hai đao một đao một cái hai tên nguyên anh hậu kỳ cường giả liền tan thành mây khói thậm chí ngay cả nguyên thần đô chưa kịp thoát thân thật sự là mạnh đáng sợ đúng vào lúc này cố chi ý đột nhiên cảm giác được cái gì hướng đối diện trên núi nhìn lại chỉ gặp một cái thiếu niên mặc áo đen chính đoan ngồi tại vách đá một mặt bình tĩnh là ngươi cố chi ý vạn vạn không nghĩ tới hãn thiên tân vạn khổ muốn tìm kiếm cái tia thiếu niên mặc áo đen đang ở trước mắt nhìn đối phương ung dung bộ dáng tựa hồ căn bản cũng không sợ bọn họ ngược lại là hắn cảm nhận được một tiên nặng nề nếu như đối phương thật giống tiền t h à hình dung cường đại như vậy cho dù là hắn cũng chưa chắc có thể giết chết đối phương chớ nói chỉ là những người khác tôn t r u y ệ n gia cảm thấy cố trị ý dị thường thuận cố chi ý ánh mắt nhìn cũng nhìn thấy lục phàm quả thật mới hai mươi tuổi trên đời này thật có thiên tài như thế đến bây giờ tôn t r u y ệ n gia y nguyên không phải rất tin tưởng nếu quả như thật có dạng này thiên tài toàn bộ tu tiến giới không ra mấy năm liền sẽ lật trời dưới núi l ắ n người cũng đều cảm nhận được bầu không khí dị dạng nhìn về phía đối diện b á c h núi ánh mắt đều dừng lại trên người lục p h à m là hắn trong đám người phát ra một tiếng kinh hô chính là hắn giết chết hạ c à n kỳ băng ngươi xác định cố chi ý trong lòng đã có đáp án nhưng vẫn là muốn xác nhận một lần quả thật là hắn giết hạ c à n không sai cố trưởng lão kỳ băng trong mắt mang theo hận ý hắn coi như h ó a thành trò ta cũng nhận ra hắn tiền thả cố chi ý lại đem ánh mắt chuyển hướng tiền thả như lời ngươi nói thiếu niên mặc áo đen thế nhưng là người này vâng tiền thả bất đắc gì gật đầu cực đạo môn cửu nhân đang ở trước mắt cố chi ý lại do dự chỉ vì đối phương quá mức không có sợ hãi lại thêm tiền thả lúc trước tự thuật để hắn có loại thật sâu b ấ t an chẳng lẽ thực lực của đối phương còn mạnh hơn hắn thậm chí đạt đến hóa thần trung kỳ làm sao có thể hắn dùng mấy trăm năm mới đạt tới bây giờ tu vi nhưng là tại toàn bộ tu tiên giới đã được cho thiên phú rất không tệ thiên tài mà đối phương vẹn vẹn mới hai mươi tuổi thực lực lại có thể vượt qua hắn trên đời thật có loại này lịch thiên người sao hắn không những chưa thấy qua liền ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua cố chi ý chỉ do dự một cái t r ớ c mắt liền hạ quyết tâm trận chiến này bắt buộc phải làm d ù không được hắn lùi bước dù sao hắn vị trí cái này không phải là vì cái này thiếu niên mặc áo đen sao tân tân khổ khổ mấy tháng thật vất vả tìm được đối phương lại muốn từ bỏ ngựa đồ gì huống chỉ có vân thủy các người ở bên cạnh nhìn xem việc này nếu là chuyền đi cực đạo môn ha không mất hết mặt mũi hắn cố chi ý càng là nổi danh âm thanh quát giác nghĩ đến cái này cố chi ý lạnh lùng nhìn xem lục phạm ngươi tại sao muốn sát hại ta cực đạo môn người bởi vì bọn hắn muốn giết ta lục phạm l ạ n h giọng nói ra bất kể là ai như muốn giết ta ta chắc chắn sẽ giết hắn người khẩu khí thật lớn cố chi ý đột nhiên quát chúng ta những người này đều muốn giết n g ư ơ i chẳng lẽ ngươi có thể giết sạch tất cả chúng ta không sai lục phàm khẽ cởi đầu các ngươi nếu là muốn giết ta các ngươi cũng phải chết mà lại không chỉ là các ngươi đã ta đã cùng cực đạo môn kết xuống t ử thủ cực đạo môn chính là ta định nhân một ngày nào đó ta sẽ một mình tiến về cực đạo môn đem cực đạo môn triệt để diệt trừ lục phàm thần sắc y nguyên bình tĩnh phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ nhưng nghe tại mọi người trong thai lại thạch phá thiên kinh thất ác đột người bằng sức một mình liên dám cùng toàn bộ cực đạo môn k ê u chiến trước mặt kệ thực lực như thế nào chỉ là phần này rút khí liền không có mấy người so ra mà vượt dạng này người tuyệt đối không thể đắc tội cũng đắc tội không dạy nổi bằng không hậu quả thật đáng sợ lúc này vân thủy các người đều có chút may mắn may mắn không phải bọn hắn đắc tội cái này thiếu niên mặc áo đen nếu không bọn hắn sẽ t h ở i khắc mang theo bất an lo lắng thiếu niên trả thù thật là cuồn vọng tiểu tử cố chỉ ý lúc này trong lòng cũng có mấy phần bất an nhưng hắn chỉ có thể dáng chống đỡ chỉ bằng một mình ngươi liền vọng tưởng dùng chuyển ta cực đạo môn nam mơ đi nhiều lời vô ích đậu thủ đi lục pham đã hạ quyết tâm đem cực đạo môn diệt trừ không chỉ là bởi vì song phương thù hận còn có cực đạo môn thanh danh bọn hắn làm đủ trò xấu giữ lại cũng là thái họa đương nhiên càng quan trọng hơn là lục phạm muốn mượn cơ hội lập bi thông qua cực đạo môn hắn muốn đem cái kia thần bí tông môn dẫn ra sau đó tìm ra phía sau màn kẻ sai khiến hắn ngược lại muốn xem xem đến cùng là ai muốn giết hắn đến tột cùng là lý thiên luận vẫn là sở chiêu nam đối phó cực đạo môn chỉ là bước đầu tiên hắn còn có đến tiếp sau kế hoạch chính như hắn vừa rồi nói bất kể là ai muốn giết hắn đều phải chết Coi như cái tia thần bí tông môn là siêu cấp tông môn hắn cũng không ý kỵ tí nào đạo tâm của hắn chưa bao giờ thay đổi dũng cảm tiến tới không sợ hãi trước đó ẩn nhẫn không phải hắn sợ hãi mà là vì tốt hơn trưởng thành bây giờ thực lực của hắn đã có thể tại tu tiên giới đặt chân nên lộ phong mang thời điểm hắn tuyệt sẽ không mờ mờ liên từ một trận chiến này bắt đầu làm cho cả tu tiên giới đều cảm thấy rung động hắn tu chính là võ luyện chính là tâm nội chính là nói không có người nào có thể để cho hắn g a o động nửa phần lúc này hắn chiến ý ngập trời lại giống về tới năm đó chiến trường một mình đối mặt thiên quân văn mã lại chưa từng lui lại một bước giết hắn cố chi ý q u á lớn bất kể là ai chỉ cần giết người này đem đặc biệt tấn thăng làm trưởng lão vâng c ự c đạo môn đám người cùng kêu lên đáp ứng n h a u n h a u bay lên không lục pham sớm đã cầm cung nơi tay không đợi đám người tới gần liên tiếp tiến bắn ra hiu hiu hiu mạnh mẽ tiếng xe gió lên đầy trời mưa tên hướng đám người rơi xuống vô số phong nhận quét sạch mà ra chém về phía bay tới mũi tên và n h liên tục nổ vang t i ế n h ư mưa mũi tên bị chạm vỡ nát côn bạo khí lãng phóng lên tận trời hình thành trận trận phong bạo tứ ngược mà đi cắt bay đá chạy sắt trời trở nên lò mở vô cùng lục phàm trong tay tiễn không ngừng như mưa rơi bắn ra hắn muốn dùng cái này đến tiêu hao đối phương cũng mượn cơ hội đài quan sát có người thực lực từ thực lực yếu nhất bắt đầu tiêu diệt từng bộ phận dạng này mới có thể tận khả năng toàn diện đ ị c h nhân mặc dù rất khó nhưng hắn cũng muốn thử một chút Bành. vòng thứ hai mưa tên lại bị chém võ lục phàm tiếp tục bắn tên đầy trời mưa tên phản phất vô cùng vô tận nhưng này từng đạo phong nhận lại càng hung hiểm hơn trong nháy mắt liền đèm kia đẩy trời mưa tên vô tình chém vỡ lúc này cực đạo môn đám người đã bay đến đỉnh núi trói mắt đao quang trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời lục phàm nhẹ nhàng vung đao sau một khắc côn mô đao đã xuất hiện tại một tên người háo sám trước người chém bổ xuống Phúc! theo một tiếng văng trầm máu tươi vẩy ra mà ra người k i ế t như là cỗ sao t r ổ i hướng mặt đất rơi xuống lục phàm lần nữa vung đao lại một tên người háo sám bị chém đứt sinh cơ theo đao quang lấp lánh lục phàm một đao tiếp một đao liên tục vung c h ả m người háo sám càng không ngừng rơi xuống đất trong khoảnh khắc liền có năm tên người á o sám chết tại dưới đao của hắn mà chúng người á o sám đối với hắn công kích không đợi tới gần bên cạnh hắn liền tan thành mấy khói để dưới núi vân thủy các đám người nhìn trận mắt hốc mồm thậm chí liền âm thanh đều quên phát ra bọn hắn ngơ ngác ngửa mặt nhìn lên bầu trời phảng phất đặt mình vào trong động hết thể đều như vậy không chân thực thời khắc này cố chi ý tâm tình càng là nặng nề g h mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị nhưng lục phạm cho thấy thực lực ý nguyên để hắn cảm thấy ngoài ý mớn thật mạnh ít nhất là hóa thần sơ kỳ thực lực mới năm nay gần hai mươi tuổi hóa thần kỳ thiên phú như vậy hiếm thấy trên đời như loại này tuyệt thế thiên tài mỗi một ngày qua thực lực liền sẽ tăng trưởng một phần qua hôm nay muốn lại giết chết đối phương khó càng thêm khó cho nên hôm nay là cơ hội tốt nhất nhất định phải tra rõ diệt trừ người này không thể lại để cho đối phương trưởng thành tiếp bằng không hậu quả quá mức đáng sợ cố chi ý tâm ý kiên cố h ơ n quyết hôm nay dù là nỗ lực lại nhiều đại giới cũng muốn giết chết đối phương hắn đột nhiên hét lớn một tiếng b ạ y trận rố hắt chúng người hào xám trong nháy mắt biến hóa phước vị từ bốn phương tám hướng đem lục phàm vây vào giữa vây anh vô tận ngọn lửa phô thiên cái địa mà tới đem lục phàm bao bọc vây quanh mắt thấy là phải đem hắn thốt vệ ánh lửa ngút trời mà lên cả mảnh trời không bị phản chiếu đỏ đồng, đồng một mảnh phảng phất trời đều đang tiêu đốt cực nóng nhiệt độ có thể đem người trong nháy mắt hòa tan bệnh ánh đao màu đen trợt l ó e lên côn mâu đao vung c h ả m mà ra, nhìn như nhẹ nhàng bất lực nhưng sau m ộ t k h ắ c k i a u trùng thiên ánh lửa đột nhiên biến mất cực nóng nhiệt độ trong nháy mắt tiêu tán trong không khí ngược lại nhiều hơn mấy phần lạnh ý tuyết rơi đông tuyết nao g n g a o dương dương che khuất bầu trời còn có vô số băng hoa sen lẫn trong đó t ă n g thêm mấy phần rét lạnh đồng thời đầy trời tinh quang đột nhiên sáng lên nhưng ngay sau đó liền trút xuống phảng phất thiên địa n g chuyển tinh hà sụp đổ、bệnh. vô số băng thuẫn ngưng kết mà ra liên tiếp cùng một chỗ như là một tòa cự đại băng sơn ngăn tại cực đạo môn đám người đ ỉ n h đầu đúng lúc này to lớn đao ảnh chống rông xuất hiện đứng ngạo nghễ tại hư không đem t r ọ n vùng trời hoàn toàn che khuất so núi càng lớn sắc trời trở nên lò mở vô cùng như là hắc cám tiến đến tính cả đầy trời tỉnh quang ẩm vang rơi xuống vê anh một tiếng nổ vang rung trời chấn động đến vân thủy các đám người toàn thân phát run trên mặt sợ hãi cái tia đem to lớn đao ảnh quả thực hù dọa bọn hắn như thế đao pháp đơn giản chưa từng nghe thấy vê anh liên tục nổ vang tòa kia vô số băng thuẫn ngưng tụ thành băng sơn lập tức hóa thành đ ầ y trời băng tuyết to lớn đau ảnh tiếp tục chém xuống b à ảnh hơn mười người người áo xám như gặp phải trọng kích thân thể như lưu tinh rơi xuống đất tiếng h đều thảm thiết thê lương v ă n g lên sau một khắc bọn hắn đã nặng nề g h mà ngã trên đất đem cứng rắn mặt đất ném ra mười cái hố sâu tiếng h đều rên không ngừng có mấy tên người áo xám miễn cưỡng từ trong hố leo ra tranh thủ thời gian ngay tại chỗ ngồi xuống vận công chữa thương có khác mấy người dứt khoát liền lưu tại trong hố khôi phục thương thế bọn hắn bị hù dọa coi như không bị tổn thương bọn hắn cũng sẽ không lại đi cùng cái kia kẻ đáng sợ giao chiến quá dọn người vừa rồi một bao kia kém chút chặt đứt bọn hắn sinh cơ so sánh với nhau vật khí của bọn hắn còn khá tốt bởi vì bọn hắn biết có mấy người đã tại chỗ bỏ mình ngay cả nguyên thần đô chưa kịp đào thoát giết hắn cố chi ý hét lớn một tiếng tiến vào p h á p trận bổ sung vị trí hắn biết rõ đám người si khí đã bị ảnh hưởng nhưng việc đã đến nước này t u y ệ t không thể lùi bước đã đến không chết không thôi cục diện do đạo môn còn lại đám người đã sớm bị chấn nhiếp rồi tâm thần chỉ có thể miễn cưỡng g i vững tinh thần、Ấm、ẩm t r ờ i ưu ám tiếng sấm cuồn cuộn sắc trời lần nữa trở nên lờ mờ vô cùng gian g g i á c gian g g i á c tầng mây vỡ ra tương đạo t ử sắc t h i ể m điện từ trên trời giang xuống vậy mà trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ hình thành một đạo tráng kiện vô cùng tia chớp màu đen hướng lục phàm đỉnh đầu đánh rớt lục phàm cảm nhận được một tia nguy hiểm lần nữa vung đao sau một khắc côn n ô đao đã chạm tại cái tia đạo tia chớp màu đen bên trên t h i ể m điện màu sắc trong nháy mắt cảm đạm mấy phần cũng không có hoàn toàn tiêu tán mà là ẩm vang rơi xuống trực tiếp từ lục phàm đỉnh đầu xui vào vê anh to lớn xung lực để lục phàm thân thể n kém chút mới ẩm một chút Lực lượng cùng bạo ở trong cơ bốc Còn thể hắn ẩm vang nổ vang, để hắn khí huyết h đất. trong trận bốc lên. Còn tốt, t ngã xuống lượng vang nổ vang, lên. để bạo ở âm n hắn thể của hắn đủ ạ n ẩm tiên sấm lại vang lên tương đạo tử sắt t i ể m điện lần nữa tụ tập lục phàng không đợi t h i ể m điện rơi xuống trong tay côn n g ô đao liên tục vung c h ả m to lớn đao ảnh chống rông xuất hiện hung hăng hướng phía dưới chém xuống đồng thời cái tiêu đạo hội tụ mà thành t h i ể m điện cũng ẩm vang rơi xuống vê anh liên tục nổ vang âm thanh lục phàng bị trong nháy mắt đánh bay thân thể bay rớt ra ngoài hơn mười người người hào s á m gần như đồng thời hướng mặt đất rơi xuống máu tươi trên không trung tung xuống còn kèm theo trận trận tiếng k ê u thắng thiết ẩm bọn hắn nặng nề mà ngã trên đất lại ném ra mười cái hố sâu có mấy người bị mất mạng tại chỗ đừng có ngừng hơn tám mươi tên thủ hạ n g trong n g á y mắt chỉ còn lại không tới năm mươi người để cố chi ý lòng đang nhỏ máu hắn không kiên trì được bao lâu chúng ta nhất định có thể giết chết hắn cố chi ý quá lớn tiếp tục dùng thiên lôi công kích vâng đám người sớm đã manh động phải ý nhưng l ạ trở ngại cố chi ý tại chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng bất quá bọn hắn trên ý khách quan trước đó đã biến mất không ít l o n g tin càng là gặp đà kích nặng nề âm ẩm theo tiếng sấm vang lên tương đạo thiểm điện lần nữa tụ tập gian g g i á c tia c h ớ c màu đen hướng lục phạm đỉnh đầu đánh rớt lúc này lục phạm đã ổn định thân thể đứng ở đỉnh núi mắt lạnh nhìn trên trời đám người đừng nói đối phương chỉ là một đám tu thiên giả coi như là chân thần hắn cũng muốn đem nó chém xuống phẳng trần hô cuốn phong nổi lên b ù n phía trời ưu ám tuyết lớn nhao nhao phô thiên cái đ i ệ có khác vô số băng hoa sen lẫn ở trong đó đẩy trời tinh quang đồng thời rơi xuống còn có cái tia đem to lớn đau ảnh mang theo hủy thiên diện địa chi uy từ trên xuống dưới hung hăng chém xuống giống như thiên đao đ à n g khai thiên tích đ ị a liệt thiên đao pháp huyền băng thư ơ n g pháp tinh không kiếm quyết thái sơ đao pháp lục phạm đã thành công đem bốn loại võ kỹ dung hợp dùng r a hắn bình sinh mạnh nhất một đao vê anh cái tia đạo tia chớp màu đen trong nháy mắt bổ chúng lục phạm cùng lúc đó to lớn đao ảnh nương theo lấy băng tuyết cùng tỉnh quan g cùng nhau ẩm v a n g rời xuống vê anh liên tục nổ vang hai mươi mấy tên người hào xám bị hung hăng đánh tới hướng mặt đất còn lại hơn hai mươi người kèm nén không được nữa sợ hai trong lỏng xoay người rời đi trong nháy mắt chỉ còn lại cố chi ý một người cưng đứng tại hư không thần sắc cực kỳ phức tạp ngay tại mặt đất chữa thương người cũng không lo được chữa thương đều chạy từ tán quá dọa người n bọn hắn cũng không tiếp tục nghĩ đối mặt đáng sợ như vậy đối thủ ẩm lục phạm nặng nề g h mà ngã trên đất nhưng ngay sau đó liền từ trên mặt đất bắn lên bay lên không trung sau một khắc to lớn đao ảnh xuất hiện lần nữa hướng cố chi ý chém tới vừa rồi cái tia đạo tia chớp màu đen mặc dù đánh trúng vào lục phạm nhưng lại không có để hắn thụ thương đây chính là hắn lớn nhất át chủ bài có được cường hát một h â n có thể cùng bất kẻ đối thủ nào lấy mạng nội mạng thống chỉ cực đạo môn tổn thương tiếp cận một nửa người pháp trận uy lực giảm nhiều lúc này cố chi ý nhìn xem lông tóc không hao tổn lục phạm trong lòng rất là kinh ngạc tại bọn hắn manh liệt như vậy thế công giới đối phương vậy mà không có t h ụ thương chẳng những tu võ còn luyện thể bị ánh liệt như vậy đối thủ thật là đáng sợ cố chi ý cũng manh động t h ờ y ý muốn rút đi cũng đã không kịp mắt thấy đao ảnh sắp tới hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút một mặt màu đen cự thuẫn trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh đầu hắn vê anh to lớn đao ảnh rơi xuống đem tiêu mặt cự thuẫn chạm vỡ nát đao thế chưa ngừng tiếp tục hướng xuống tầng tầng băng thuẫn chống rông xuất hiện gắn vào cố chi ý đỉnh đầu đem hắn hoàn toàn bảo vệ và ả n h băng vẫn bị chạm vỡ nát hóa thành đầy trời băng tuyết theo gió bay múa cố chi ý trong tay nhiều hơn một thanh kiếm đón to lớn đ a o ảnh dùng sức vung chạm một mình đối mặt lúc hắn càng có thể rõ ràng cảm nhận được một đ a o này vì thế lúc này trong lòng của hắn đã có mấy phần hối hận nên sớm đi đi bây giờ lại nghĩ đi sợ là không còn kịp rồi và anh to lớn đau ảnh đ m v a n rơi xuống đem cố chi ý cả người mang kiếm cùng một chỗ trái bay máu tươi trên không trung tung xuống vẹn vẹn một đau liền để hắn bản thân bị trọng thương lúc này to lớn đao ảnh lần nữa chống rông xuất hiện tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong ẩm vang rơi xuống cảm giác bất lực đánh tới để cố chi ý lâm vào tuyệt vọng xong chẳng lẽ e muốn m chết ở chỗ này không cố chi ý làm ra sau cùng giấy ruộng nguyên thần cách khiếu mà ra cực nhanh bỏ chạy và ảnh cô thân thể kia bị chạm vỡ nát lục phàm thu đao phi thân vọt lên trên không trung đem rơi xuống chữ vật giới chỉ vớt trong tay hắn biết cố chi ý nguyên thần chạy nhưng là không có cách nào đuổi không kịp dù sao đối phương cảnh giới cao hơn hắn có thể giết chết đối phương đ ư c thân đã rất không dễ dàng nếu như đối phương từ vừa mới bắt đầu liền rút đi hắn thật đúng là cầm đối phương không có cách nào nhưng bất kể nói thế nào trận chiến này mục đích đã đạt đến một trận chiến lập bi đồng thời có khác thu hoạch t h như nói trên tay cái này mai chữ vật giới chỉ lục phạm đem cô chi ý thần thức xóa đi thiện tay đem chữ vật giới chỉ thu vào sau đó hướng dưới núi rơi đi lúc này tôn chuyện ra cùng vân thủy các đám người chính mục t r ư ờ n g ngây m ồ m nhìn xem lục phạm khó nén trong lòng rung động mạnh như cô chi ý lại bị chấm giết mặc dù chỉ là nhục thân nhưng cũng để cô chi ý tu vi tổn hao nhiều về sau lại nghị phá cảnh chỉ sợ rất khó đến cùng là cái gì đao pháp quá mức bá đạo mà lại không chỉ cố chi ý cực đạo môn tổng cộng tới hơn tám mươi người kém nhất cũng là nguyên anh sơ kỳ lại bị cái này thiếu niên mặc áo đen chém giết hơn hai mươi người t h ụ thương càng nhiều thực lực như thế ít nhất là hóa thần trung kỳ a nếu là đổi lại bọn họ hạ chàng sẽ chỉ so cực đạo môn người thảm hại hơn bọn hắn lúc này lại nhìn về phía lục phàm trong mắt đều nhiều hơn mấy phần k í n h sợ trước mắt thiếu niên này quá mức đáng sợ một trận nếu như chuyển đi sợ là sẽ phải chấn động toàn bộ tu tiến giới đã bao nhiêu năm tu tiến giới cũng không xuất hiện qua động tính lớn như vậy mà thiếu niên này tất sẽ quấy tu tiên giới thậm chí cải biến tu tiên giới các h cục lục phàm sau khi rơi xuống đất không để ý tới hội vân thủy các người mà là tại không ngừng thu chữ vật giới chỉ đây là chiến lợi phẩm của hắn dẹp xong về sau hắn kiểm lại một chút tăng thêm cố chi ý chữ vật giới chỉ hắn tổng cộng thu hoạch hai mươi một mai chữ vật giới chỉ nói cách khác hắn trận chiến này giết hai mươi tên nguyên anh cường giả cộng thêm một tên hóa thần sơ kỷ cường giả nhục thân được cho chiến quả trần đầy cũng không biết những này trong giới chỉ có hay không đáng tiền bảo vật lục phàm vẫn rất mong đợi bất quá hiện tại còn không phải kiểm kê thu hoạch thời điểm vân thủy các người vẫn còn ở đó bội phục thật sự là bội phục tôn truyện r a rốt cục lấy lại tinh thần đi vào lục phàm bên người chắp tay nói ra đạo h ư u thực lực kinh người thiên phú càng là không người có thể so sánh dù là không tu tiên cũng so với chúng ta những này cái gọi là tu tiên giả mạnh hơn nhiều đúng vậy a quá lợi hại vậy mà có thể đem võ đạo tu luyện tới cảnh giới như thế nhất là đạo pháp thậm chí so với chúng ta pháp thuật lợi hại hơn đơn giản chưa từng nghe thấy đám người xúm lại tới không chút nào keo kiệt chính mình ca n ợ i nhìn thấy lục phàm chỗ cho thấy thực lực bọn hắn thậm chí cũng nghĩ tu võ trước đó bọn hắn nhưng thật ra là xem thường tu võ người dù sao tại tu t i ê n giới là tu tiên g i ả thiên hạ tu võ người chẳng những rất ít thực lực cũng tranh lệch mà lại trong tay tài nguyên tu luyện cực kỳ có hạ càng không cái gì thế lực nhưng là lục p h à m hành không xuất hiện để bọn hắn cải biến đối tu võ người ấn tượng nguyên lai còn có thể dạng này chiến đấu có được cường hát lục thân lại thêm cường đại lực công kích liền có thể viên chiến lại có thể đánh gần các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp chư vị quá khen lục phạm hướng mọi người khẽ gật đầu ta sở dĩ có thể thắng cũng có chút may mắn người quá khiêm đ ư n t ô n chuyện ra lần nữa chắc tay đạo hữu n ế u là không chê ta nghĩ mời ngươi đến vân thủy các làm khách chúng ta tông chủ từ trước đến nay thưởng thức thiếu niên anh hùng gặp ngươi về sau tất nhiên sẽ phi thường vui vẻ sau này hay nói đi lục phạm g u y ệ n cự đối phương ta gần nhất còn có chút sự t ì n h phải xử vậy được tôn chuyện ra không tiếp tục kiên trì cười nói vậy liền quyết định về sau ngươi nhất định phải tới chúng ta vân thủy các đến lúc đó chúng ta sẽ lấy long trọng nhất lễ ngộ đối đãi các ngươi liền không sợ đắc tội cực đạo môn lục pháp nhắc nhở dù sao ta đã cùng cực đạo môn kết xuống từ thủ các ngươi như muốn theo ta giao hảo có lẽ sẽ lọt vào cực đạo môn trả thù b ô lục phàm dù t có chút ngoài ý mớn tôn trưởng lão ngược lại là để mắt ta đổi lại ai cũng có thể như vậy tôn chuyện gia thở dài gác tội ngươi cực đạo môn khẳng định hối hận muốn chết đúng rồi ta muốn hỏi một chút tuổi của ngươi bằng vào ta đ o n chừng ngươi còn không có vượt qua hai mươi tuổi a nói xong tôn chuyện gia nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chăm chằm lục phạm đám người cũng đều một mặt mong đợi nhìn xem lục phạm muốn nghe xem chân thật nhất đáp án không sai lục phạm chỉ tiết nói ra ta năm nay vừa vặn hai mươi tuổi quả nhiên a tôn chuyện gia bình thường trở lại ngươi mới hai mươi tuổi liền đã tiến vào hóa thần trung kỳ phần này thiên phú đơn giản vang dội c ủ kim từ đây cắt ra bắt đầu toàn bộ tu tiên giới đã bị ngươi dung chuyển nhân vật như vậy ai không cấp cái dao c h ư một trăm bảy mươi mốt tấn cấp siêu phàm lại lấy được trí bảo như thế khen ngợi thực sự không dám nhận lục phàm cười cười nói ra lập tức thực lực cũng không thể nói rõ cái gì vẫn là phải suy nghĩ về sau nếu là ta như vậy trì trệ không tiến chẳng phải là có phụ tôn trưởng lao khen ngợi sẽ không tuyệt đối không có khả năng tôn t r u y ệ n ra nhẹ nhàng lắc đầu ta quen biết bao người giống ngươi xuất sắc như vậy người vẫn là cuộc đời ít thấy ngươi chẳng những thực lực mạnh thiên phú cao tâm tính cũng cực kỳ khó được liền sông ngươi vừa rồi mấy câu nói đó ta liền biết lòng dạ của ngươi cùng khí độ và người như ngươi làm sao có thể chỉ trệ không tiến nói đến đây tôn t r u y ệ n gia cười nói cho nên ngươi người bạn này chúng ta là giao định coi như vì thế trả bất cứ giá nào chúng ta đều sẽ không tiếc nói quá lời lục phàm hướng đám người ông quyền tôn trưởng lão c h ư vị chúng ta về sau hữu duyên gặp lại xin chờ một chút tôn t r u y ệ n gia ông quyền đáp lễ đạo hữu nếu như thuận tiện có thể hay không cáo chi tên của ngươi tạm thời không tiện lộ ra lục phàm lắc đầu về sau nếu có cơ hội gặp lại các ngươi tự nhiên sẽ biết được được tôn chuyện gia không hỏi thêm nữa bảo trọng cáo tử lục phạm vừa dứt lời người đã biến mất không thấy gì nữa mọi người thấy lục phạm rời đi phương hướng trầm mặc hồi lâu mới hồi phục tỉnh thật lại nhưng giờ phút này đều có chút t r o n g váng hôm nay bọn hắn nhìn thấy trận đại chiến này thực sự lật đổ bọn hắn di vãng nhận biết trong lòng kia phần rung động từ đầu đến cuối đều không có tán đi tâm tình của bọn hắn càng là không cách nào bình tĩnh mỗi người đều rõ ràng sự tình hôm nay đã vĩnh viễn khắc vào bọn hắn trong đầu cả một đời đều quên không được cái kia người mặc áo đen thiếu niên còn có cái kia đem to lớn thế nào đều đáng giá bọn hắn vĩnh viễn ghi khắc cho dù tận lực mới quên đều quên không được trong thiên hạ lại có nhân vật như vậy không tầm thường a nếu không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết ta đều không tin đúng vậy à v ộ t người chúng ta còn tự xưng là thiên tài đây cùng người ta so sánh kém đến quá xa giờ phút này trong lòng mọi người đều có một mục tiêu dù là không đổi theo kịp có thể hơi tiếp cận cũng tốt xem ra sau này muốn càng thêm cố gắng mới được vâng không về sau ngay cả nhìn lên đối phương tư cách đều không có lục phạm liên tục vượt qua vài tòa đỉnh núi tại một mặt trên sườn núi tìm được một chút sơ tuyển dừng lại làm sơ nghỉ ngơi rất nhanh sinh tốt lửa xuất ra rà nướng đem sớm xuyên tốt thịt xin để lên hôm nay tiếp tục ăn thịt nướng hắn bên cạnh nướng thịt vừa đem từng mai từng mai chữ vật giới chỉ lấy ra thân thức tiến vào bên trong cẩn thận điều tra lập tức tâm tình thật tốt lần này thu hoạch để hắn mở rộng tầm mắt hắn đem tất cả linh bảo trình hợp cùng một chỗ đại thể tính một cái trong đó hạ phẩm linh thạch vượt qua một triệu viên trung phẩm linh thạch khoảng chừng hơn năm mươi vạn mai l i ê n ngay cả thượng phẩm linh thạch cũng nhiều đạt hai mươi mấy vạn ngoài ra còn có hạ phẩm linh thảo mấy trăm gốc càng làm cho lục phàm vui mừng chính là lại có một gốc thượng phẩm linh thảo thái t u ế trừ cái đó ra còn có các loại thú đan mấy trăm miếng trong đó có một viên ngũ dai thú đan cộng thêm sáu cái tứ dai thú đan chỉ bằng những này linh bảo giá trị liền đầy đủ đổi lấy một bản tiên dai trung dai võ kỹ vẫn chưa xong ngoại trừ phi kiếm bên ngoài hạ phẩm linh khí nhiều đến năm kiện còn có một cái trung phẩm linh khí đều là phụ trợ tính linh khí dùng để tăng lên tốc độ tu luyện đối lục phàm không có tác dụng gì nhưng là đối với người khác lại có tác dụng cực lớn nhất định có thể bán hơn cái giá tốt mặt khác còn có mười mây bình linh đan có tụ khí đan hồi linh đan ngưng linh đan dưỡng khí đan ích thọ đan vân vân đều là chút hạ phẩm linh đan tác dụng không giống nhau có c h ữ a thương khôi phục linh lực còn có gia tăng tu vi tăng lên tuổi thọ vân vân lại có là một chút linh p h ù loại hình đồ chơi nhỏ công năng không giống nhau nhất làm cho lục phàm cảm thấy vui mừng là một bản công pháp thiên giai hạ phẩm công pháp lấy hắn lần trước tham gia đấu giá hội kinh nghiệm quyền công pháp này chí ít có thể bán ra mười vạn mai thượng phẩm linh thạch lại thêm trước đó những cái tia linh bảo hắn thậm chí có khả năng đổi lấy một bản tiên g i a thượng phẩm g ó kỹ lục phàm rất vui vẻ lại có hai tháng hắn cùng thủy mạng sơn ước định kỳ hạn đã đến hắn tin tưởng đối phương có thể xuất ra hắn muốn tiên giai v õ kỹ dù sao long nguyên thương hội có cường đại người mạch thương hội lao bản lại là tu tiên giới phải tính đến nhân vật chỉ cần hắn có đầy đủ linh bảo nhất định có thể đổi lấy muốn đồ vật lục phàm đang nghĩ ngợi thịt nướng hương khí phiêu tán ra thịt quen hắn cầm lấy một chuỗi thịt nướng miệng luôn ăn không đợi ăn xong hắn lại lấy ra một bầu rượu m i m i uống vào rất m a ăn no bụng uống đã lục phàm khoanh chân ngồi xuống bắt đầu ngồi xuống tu luyện hắn cũng không vội tại rời đi tự bảo một người coi như muốn báo thù hắn cũng không có khả năng tới quá nhanh nhưng vô luận như thế nào hắn đều muốn làm tốt súng túc chuẩn bị nên đón trận chiến đấu tiếp theo cực đạo môn là không thể nào buông tha hắn đồng dạng hắn cũng không có khả năng buông tha cực đạo môn giữa bọn hắn đã kết tử thủ không chết không thôi vừa vặn mượn lần chiến đấu này để hắn tốt hơn tôi luyện chính mình t h ư ợ n h ư ban đầu ở trên chiến trường đồng dạng để cực đạo môn trở thành hắn tốt nhất đá mài đao trải qua ma luyện b ề sau hắn mới có thể nhất phi trùng tiên đạo mắt lại qua hơn một tháng lục pham tính toán thời gian một chút ngày này hẳn là mùng sáu tháng m ư ơ i một cách hắn cùng thủy m ạ n sơn quyết định kỳ hạn chỉ còn lại hai mươi ngày hắn chuẩn bị tại long lâm thâm viên lại nghỉ ngôi mấy ngày liền hướng trở về đi long nguyên thương hội cùng thủy mạng sơn làm giao dịch mở ra giao diện thủ tính thính danh lục phạm tuổi thọ hai mươi bảy ba trăm hai mươi lực lượng năm một trăm tám mươi một bảy mươi ba nhanh nhẹn một tám trăm sáu mươi năm sáu mươi bốn tinh thần lực một nghìn bảy trăm sáu mươi tám tám mươi năm thể mạnh ba nghìn hai mươi sáu hai mươi chín tu vi thiên tiên chính cảnh công pháp đạo kinh viên mãn thiên tâm quyết thứ thập vũ trọng năm ba trăm hai mươi chín mươi nghìn đại tự tại công pháp tầng thứ m ư ơ i bốn bảy trăm năm mươi tám mươi nghìn võ kỹ tinh không kiếm quyết vi n mãn huyền băng thương pháp vi n mãn phi thiên đội địa thân pháp vi n mãn liệt thiên đao pháp vi n mãn cựu thiên thần quyết vi n mãn thần thai tiên thể công vi n mãn thái sơ đao pháp vi n mãn có thể phân phối điểm thuộc tính năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm tám mươi sáu trải qua hơn một tháng khổ tu hắn đem thiên tâm quyết tu luyện đến thứ thập ngũ trọng đại tự tại công pháp tu luyện đến tầng thứ m ộ ư ơ i bốn có thể phân phối điểm thuộc tính tiếp cận sáu lục phàng quyết định thăng cấp thiên tâm quyết công pháp hắn phải sớm điểm tấn cấp đến siêu phàm dù sao hắn có đầy đủ nhiều có thể phân phối thuộc tính cho dù thêm điểm thăng cấp đến siêu phàm sẽ còn, còn thừa không b t hoàn toàn có thể khẩn cấp đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là siêu p h à m tương đối t i ê n thiên vô luận thực lực vẫn là cảnh giới đều sẽ tăng lên không ít là rất lớn vượt qua hắn có thể lăng không phi hành có thể tăng lên cực lớn tốc độ của hắn còn có đối lực lượng v ậ t dụng cùng đối thiên đạo cảm lộ đều sẽ để thực lực của hắn tiến thêm một bước một nguyên nhân khác là cực đạo môn mang tới áp lực để hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên mặc dù bây giờ cực đạo môn còn không có tìm tới hắn nhưng sớm tối có thể tìm tới mà lại khoảng cách này đó cũng không xa cực đạo môn lần này phái ra tất nhiên đều là cao thủ tông chủ liễu như phong cũng có thể tự thân xuất mã lấy thực lực của hắn bây giờ không thể nào là liễu như phong đối thủ hắn lại không muốn đem điểm thuộc tính đều thêm về mặt sức mạnh cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn tăng cao tu vi dùng cái này đến rút ngắn cùng liễu như phong tranh l ệ n h tranh thủ sớm ngày siêu việt đối phương thiên tâm quyết còn kém tám mươi bốn sáu trăm tám mươi điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp đến tầng thứ m ộ ư ơ i sáu cũng chính là tranh l ệ n h tám trăm bốn mươi sáu tám có thể phân phối thuộc tính thêm điểm lục phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem tám trăm bốn mươi sáu tám có thể phân phối thuộc tính thêm đến công pháp thiên tâm quyết bên trên thiên tâm quyết thăng cấp làm tầng thứ mười sáu thực lực của hắn có chút tăng lên có thể phân phối thuộc tính còn thừa lại năm nghìn một trăm hai mươi chín sáu tiếp tục cần một trăm nghìn điểm kinh nghiệm thiên tâm quyết mới có thể thăng cấp đến tầng thứ mười bảy cũng chính là cần một nghìn điểm có thể phân phối thuộc tính lại thêm lục phạm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem một nghìn điểm có thể phân phối thuộc tính thêm đến công pháp thiên tâm quyết bên trên thiên tâm quyết thăng cấp làm tầng thứ mười bảy thực lực của hắn hơi có tăng lên có thể phân phối thuộc tính còn thừa lại bốn nghìn một trăm hai mươi chín sáu tiếp lấy thăng cấp thiên tâm quyết thăng cấp đến tầng thứ mười tám cần một trăm mười nghìn điểm kinh nghiệm cũng chính là cần một nghìn một trăm điểm có thể phân phối thuộc tính tiếp tục thêm điểm lục phạm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem một nghìn một trăm điểm có thể phân phối thuộc tính đều thêm tại công pháp thiên tâm quyết bên trên thiên tâm quyết thăng cấp làm tầng thứ mười tám thực lực của hắn lần nữa tăng lên có thể phân phối thuộc tính còn thừa lại ba nghìn không trăm hai mươi chín sáu lại đến thiên tâm quyết thăng cấp đến thứ tầng mười chín cần một trăm hai mươi nghìn điểm kinh nghiệm cũng chính là cần một nghìn hai trăm điểm có thể phân phối thuộc tính thêm điểm lục phạm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem một nghìn hai trăm điểm có thể phân phối thuộc tính đều thêm tại công pháp thiên tâm quyết bên trên thiên tâm quyết thăng cấp làm thứ tầng một ư ơ i chín thực lực của hắn tiếp tục tăng lên có thể phân phối thuộc tính còn thừa lại một tám trăm hai mươi chín sáu tiếp lấy đến thiên tâm quyết thăng cấp đến tầng thứ hai mươi cần một trăm ba mươi điểm kinh nghiệm cũng chính là cần một ba trăm điểm có thể phân phối thuộc tính lại thêm lục p h à m hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem một ba trăm điểm có thể phân phối thuộc tính đều thêm tại công pháp thiên tâm quyết bên trên thiên tâm quyết thăng cấp làm tầng thứ hai mươi sau một khắc bàng bạc linh lực điên cùng tràn vào lục phạm thể nội trong nháy mắt đem hắn đan điện r ó đầy đồng thời vẫn có lợi nhuận vẫn còn tiếp tục tràn vào lục phạm vận khởi thiên tâm quyết công pháp bắt đầu đem linh lực trong cơ thể áp xúc ngưng kết nội đan đan thành lúc chính là hắn tiến vào siêu phàm thời điểm không biết qua bao lâu lục phàm từ trong nhập định tỉnh lại mở mắt ra trên mặt vui mừng thân thức tiến vào thể nội hắn thấy được một viên vàng óng ánh nội đan đang phát ra h à o quan g t r ó i sáng đan thành siêu phàm cảnh tấn cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng tháng một mươi năm hai bốn điểm thể mạnh gia tăng năm trăm m ư ơ i hai điểm nhanh nhẹn gia tăng ba trăm tám mươi b ố điểm tinh thần lực gia tăng hai trăm năm mươi sáu điểm bây giờ thực lực chân chính của hắn đã tương đương với hóa thần kỳ đại viên mãn hắn có lòng tin có thể chiến thắng bất luận cái gì một tên hóa thần kỳ cường giả cho dù đối mặt luyện hư sơ kỳ cường giả hắn cũng có sức đánh một trận theo hắn biết cực đạo môn ngoại trừ liễu như p h o n g không còn cái thứ hai luyện hư kỳ cường giả nói cách khác ngoại trừ liễu như p h o n g cực đạo môn lại không có người là đối thủ của hắn coi như đối mặt liễu như p h o n g hắn mặc dù không thắng được lại đầy đủ tự vệ h u ố hồ hắn có thể phân phối thuộc tính còn tại không ngừng tăng trưởng thực lực cũng tại từng ngày tăng lên mỗi một ngày qua hắn cùng liễu như phong tranh lệch liền sẽ ít hơn mấy ph cho ba ngày sau buổi sáng lục phạm liên tục vượt qua vài tòa đỉnh núi lại cảm thấy có cái gì không đúng lẽ ra bây giờ đã tiến vào mùa đông nhưng kể bên này vẫn như cũ chăm hoa đôn ở màu xanh biết r i ặ t rào chẳng những không cảm thấy lạnh lại còn có chút nóng mà lại càng đi về phía trước nhiệt độ càng cao sự t ì n h ra khác thường tất có yêu hắn là kể bên này có cao d à i linh thú lục phàm trở nên cảnh r i á c lên lấy trước mắt hắn thực lực còn xa xa không phải cao d à i linh thú đối thủ bất quá hắn cũng không có quá sợ hãi coi như đánh không thắng hắn cũng có thể chạy hối hộ cao d à i linh thú không dễ dàng như vậy đủ phải chỉ vì cái này long lâm thâm nguyên quá lớn hắn ra nhiều lần như vậy thăm dò lâu như vậy ngay cả long lâm thâm nguyên một phần trăm khu vực đều không đi xong lục phàm tiếp tục đi lên phía trước màu xanh l á dần dần biến mất biến thành khô héo từng tòa núi đều trùi lùi mặt đất hiện ra từng vết n ư ớ c không có nước nơi xa ánh lửa ngốc trời nồng đậm khói đen hướng lên bầu trời bên trong phiêu tán l i ê n ngay cả trong không khí đều mang cực nóng hương vị kia là một ngọn núi lửa lục pham đã nhìn ra đang thiêu đốt chính là một ngọn núi núi rất cao đỏ đồng đồng một mảnh đi xem một chút lục pham tiếp tục tiến lên hắn rất mau tới đến dưới núi cảm thụ được kia cực nóng nhiệt độ phá phất có thể đem người trong nháy mắt hòa tan nhờ có hắn nhục thân cực kỳ cường hãn đổi lại người khác thật đúng là không nhất định có thể gánh v lục phàm bắt đầu leo núi hắn đi được cũng không nhanh đương nhiên là vì tìm kiếm linh thảo như loại này cực nhật chỉ địa là có khả năng sinh trưởng ra linh thảo mà lại có thể là thượng phẩm linh thảo hắn một đường tìm kiếm đi thẳng tới giữa sườn núi lại không thu được gì thu chiếm chiếp thanh thúy tiếng chim hót vang lên một cái màu lửa đỏ đại đ i ể u đột nhiên xuất hiện hướng lục phàm lao thắng tới tới hỏa linh tước lục phàm liếc mắt nhận ra cái này đại đ i ể u chính là lục g a i hỏa thuộc tính linh điệu hỏa linh tước quả nhiên có linh thú nói không chừng còn sẽ có linh thảo nghĩ đến cái này lục phàm trong tay n h i ề một cây cung hiu h ư u liên tiếp mũi tên bay về phía hỏa linh tước hô hỏa linh tước hé miệng từng đoàn từng đoàn ngọn lửa phun ra kia liên tiếp tiễn trong nháy mắt hòa tan biến thành một đống s á t vụn tán loạn trên mặt đất nhưng vẫn có một đám lửa mượn nhờ gió thổi hướng lục phàm của tới lục phàm nhẹ nhàng vung đao ngọn lửa trong nháy mắt biến mất sau m ộ t khắc trời ưu ám tuyết lớn n h a o n h a o cho cực nóng nhiệt độ rót vào một tia mát mẻ chỉ bất quá tuyết không đợi rơi xuống liền đã hòa tan thậm chí cũng không kịp hóa thành tuyết nước liền hóa thành vô số hơi nước bước lên mà đi vô dụng a lục phàm lần nữa vung đao c ù nào g n tới trước mặt hỏa linh tức l i ề u mạng một cái vê anh một tiếng vang thật lớn lục phàm thân thể bắn ra đi trái lại hỏa linh tước động đều không núp đ í c h lập tức phân cao thấp xem ra lấy trước mắt hắn thực lực còn không cách nào chiến thắng hỏa linh tước nhưng mặc kệ như thế nào đều muốn thử một chút lục phàm trên không trung ổn hạ thân thể đứng lơ lửng trên không côn nô đao liên tục v u n g c h ạ m to lớn đao ảnh trống rông xuất hiện không có chút nào dừng lại hướng hỏa linh tức chém xuống hỏa linh tức cảm nhận được một tia uy hiếp muốn vô cánh bay đi lại kinh ngạc phát hiện nó tự hồ bị khóa định rơi vào đường cùng nó chỉ có thể liệu mạng、hồ. nó hé miệng từng đoàn từng đoàn ngọn lửa tùy theo p h u n g ra đồng thời nó phe p h ẩ y cánh để gió thổi cổ vũ ngọn lửa tăng thêm bí lực to lớn đao ảnh rơi xuống v n y một tiếng đem khắp thiên hỏa diễm vô tình chém ỡ nhưng đao thế không ngừng tiếp tục hướng xuống vung c h ạ m sau một khắc liền cùng hỏa linh tức hung h ă n g đụng thẳng vào nhau v anh một tiếng vang thật lớn h ỏ a linh tức bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau thật vất vả mới đứng vững thân thể trong mắt nhiều hơn mấy phần sợ hãi mặc dù không bị tổn thương nhưng cũng để nó nhận lấy kinh hãi một đao kia uy thế thực sự quá mức đáng s ọ nó không còn lưu lại cánh chấn động bay lên không trùng rất nhanh lọt vào tầm mây biến mất không thấy gì nữa chạy ra hỏa này ngược lại là thức thời lục pham có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới vẹn vẹn g i a o phong một lần hỏa linh tức liền biết khó mà lui xem ra cái này hỏa linh tức rất rõ ràng căn bản không có cách nào giết chết hắn đồng dạng hắn muốn giết chết cái này hỏa linh tức cũng rất khó cơ hội không có khả năng trừ phi hắn lần nữa tăng thực lực lên chạy liên chạy đi hắn về sau có rất nhiều cơ hội đến giết chết cái này hỏa linh tức ăn cơm trước lục pham tính toán thời gian một chút nên đến chưa rồi chuyện khác trước tiên có thể thả một chút, ăn cơm không thể chậm trễ vừa vặn trên núi khắp noi đều là lửa hắn ngay cả lửa đều không cần sinh lục phàm tùy ý tìm một chỗ thiêu đốt ngọn lửa ngay tại chỗ ngồi xuống xuất ra rán nướng mang lên thịt xiên chỉ một hồi công phu mùi thịt liền bốn phía phiêu, phiêu tán giải lên gia vị rất nhanh thịt n ư ớ n g chín lục phàm cầm lấy một chuỗi miệng lớn ăn trong lòng của hắn đang tính toán xem ra trên ngọn núi này có linh hỏa nói không chừng còn có linh thảo các loại cơm nước xong xuôi hắn vẫn là phải đến đỉnh núi đi xem một cái không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu dù sao hỏa linh tức đối với hắn không có uy hiếp hắn không có gì phải sợ nghĩ đến cái này hắn tăng nhanh tốc độ dùng thời gian ngắn nhất ăn xong thịt nướng thu thập xong đồ vật lục p h à m tiếp tục hướng đỉnh núi tiến lên một đường thông suốt hắn đi vào đỉnh núi liếc mắt liền thấy được cái k i a hỏa linh tước đang đứng ở phía xa hướng hắn trận mắt nhìn h ỏ a linh t ư ớ c đỉnh đầu trên vách đá mở ra một đoá màu lửa đỏ hoa k i a là h ỏ a liên thượng phẩm linh thảo lục p h à m mừng rỡ quả nhiên để hắn đ o ắ n chúng hắn mặc dù đánh không lại hỏa linh tước nhưng là có thể hái cướp có sen đương nhiên không thể để cho đối phương nhìn thấu ý đồ của hắn lục phạm hơi chuyển động ý nghĩ một chút côn ô đao đã ở trong tay hắn, hắn nhẹ nhàng v chém về phía hỏa linh tước theo ánh đao lướt qua màu đen lưới đao trong nháy mắt xuất hiện tại hỏa linh t ư ớ c đỉnh đầu hỏa linh t ư ớ c hé miệng vô tận ngọn lửa phun ra ngoài vê anh một tiếng vang thật lớn lục phàm bị bắn ra đến trên trời sau một khắc to lớn đao ảnh chống rông xuất hiện hướng hỏa linh tước chém tới không đợi đao ảnh rơi xuống hỏa linh t ư ớ c đằng không mà lên hướng lục phàm lao thẳng tới tới thân ở không trung vô tận ngọn lửa theo nó cùng một chỗ b ư c lên lập tức ánh lửa ngốc trời phản tất cả mảnh trời đều đang thiêu đốt vê anh to lớn đao ảnh rơi xuống đem lửa cháy ngập trời chém vỡ cũng có thừa lực. tiếp tục hướng h ỏ a linh tức chém xuống h ỏ a linh tức nô ra lợi chảo cùng đao ảnh đụng thẳng vào nhau phát ra liên tục nổ vang nó bị chấn động đến liền lùi lại mấy bước không đợi ổn định thân thể to lớn đao ảnh lần nữa ngưng kết ẩm vang rơi xuống căn bản không cho nó cơ hội thở dốc chiêm chiếp nó nổi giận dùng sức quạt hai cánh l ử a cháy ngập trời lần nữa bốc lên vơi anh lại là một tiếng vang thật lớn h ỏ a linh tức bị chấn động đến thân thể run lên kém chút từ không trung rơi xuống nhưng vào lúc này lục phàm bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía dưới lao xuống tại họa linh tức không có chút nào phòng bị thời khắc hắn một tay lấy kêu đó họa liên sau đó cực nhanh bỏ chạy chiêm chiếp hóa linh tức nộ khí trung tiên h vô cánh bay lên không trùng hướng lục p h à m đuổi theo vậy mà càng đuổi càng gần c ả m thụ được tốc độ của đối phương lục p h à m không có kinh hoàng hắn đem hỏa liên thu vào chữ vật giới chỉ sau đó nhanh chóng rơi xuống đất cấp tốc trốn vào trong đất lục p h à m tại trong lớp đất càng không ngừng xuyên t h ẳ n g qua dùng cái này đến thoát khỏi hỏa linh tức truy tung lấy thực lực của hắn bây giờ có thể tại trong đất lưu lại hồi lâu một canh giờ sau lục phạm cảm thấy không sai bị lắm phá đất mà lên hắn mắt nhìn một phía không có hỏa linh tức tung tích Tốt. Rốt cục thoát khỏi. lục pham xuất ra gốc kia hỏa liên tinh tế nhìn xem chỉ ít có mấy trăm năm năm lại c o i đặc thù hỏa thuộc tính nhất định có thể bán đi cái giá tốt hắn không còn lưu lại một lần nữa đem hỏa liên thu hồi cấp tốc rời đi đảo mắt qua hơn mười ngày n à y là ngày hai mươi sáu tháng một mươi một vừa sáng lục pham sớm đi vào long nguyên thành không có một lát dừng lại rất mau tìm đến long nguyên thương hội từ cửa chính tiến vào hôm nay là hắn cùng thủy m ạ n sơ nước định cẩn thận thời gian lục tiên sinh ngài quả nhiên đúng giờ tiểu điệp chính canh giữ ở cửa ra vào giống như là đang cố ý chờ lấy hắn thủy tiên sinh sớm đã xin đợi đã lâu ngài mời đi theo ta nói xong nàng quay người đi ở phía trước được lục phạm tại tiểu điệp chỉ dẫn dưới đi vào thương hội sáu tầng dừng ở một cái phòng trước cửa đông đông đông tiểu điệp g õ cửa phòng thủy tiên sinh lục tiên sinh đến mau mời tiên thủy mạn sơn thanh â m v a n g lên tiểu điệp đẩy cửa ra đưa tay ra hiệu lục tiên sinh ngài đi vào đi ừ m lục phạm gật gật đầu đi vào phòng tiểu điệp không cùng lấy tiền đến mà là tại bên ngoài đóng cửa lại trong phòng chỉ có thủy mạn sơn một người hắn nguyên bản ngay tại ngồi nhìn thấy lục phạm tiền đến cười đứng dậy chắp tay nói lục huynh đệ quả nhiên đúng giờ không có để ta chờ quá lâu đã nói xong sự tình ta đương nhiên sẽ không đổi ý lục phạm ô m quyền đáp lễ xem ra thủy tiên sinh đã lấy được thứ ta lớn đúng vậy thủy mạng sơn cười hô lục huynh đệ mau mời ngồi được lục phạm mừng rỡ quả nhiên không hưởng công đối phương thật đúng là có thể tìm tới tiên giai v õ kỹ cũng không biết là đao pháp kiểm pháp vẫn là thương pháp nhưng vô luận là loại nào đối với hắn thực lực đều có tăng lên cực lớn bất quá trước đó ta còn có sự kiện phải hướng lục huynh đệ xác nhận một chút thùy m ạ n sơn vẻ mặt thành khẩn nói ra còn xin lục minh đệ chỉ tiết cáo chi thích giảng lục pham khẽ gật đầu gần nhất tu tiên giới ra một kiện đại sự thùy m ạ n sơn đột nhiên thở dài nghe nói có một vị thiếu niên mặc áo đen một thân một mình đối mặt cực đạo môn đông đảo cao thủ chém giết hai mươi mấy người tự thân lại l ô n g tóc không tồn h a o gì cực đạo môn đạo ô n g đ cao thủ kém nhất cũng là nguyên anh cường giả mạnh nhất lại là hóa thần kỳ sơ kỳ có thể thấy được thực lực của thiếu niên ít nhất là hóa thần trung kỳ ta còn nghe nói thiếu niên kia là cái vo đạo thiên tài năm nay mới hai mươi tuổi hai mươi tuổi hóa thần trung kỳ thiên phú như vậy đơn giản chưa từng nghe thấy thật sự là để cho người ta bội phục ấ p bực này thiếu niên anh hùng quả thực làm cho người mê mẩn nếu ta may mắn có thể nhìn thấy nhất định phải kết giao một phen nói đến đây thủy m ạ n sơn đưa mắt nhìn sang lục phạm không biết vị này thiếu niên mặc áo đen có phải hay không lục hình đệ ngươi lục phạm trầm mặc hắn không có ngoài ý m u ố n đối phương rất dễ dàng liền có thể đoán được trên người hắn dù sao hắn người mặc áo đen lại vừa vẫn hai mươi tuổi vẫn là tu võ người lại thêm đại chiến phát sinh ở long lâm thâm uyên khoảng cách long uyên thương hội rất gần hắn xuất hiện ở nơi đó không thể bình thường hơn được xem ra ta đoán đúng quả nhiên là lục huynh đệ ngươi thùy m ạ n sơn thông qua lục phàm phản ứng càng v ữ n g tin chính mình suy đoán không nghĩ tới à lục huynh đệ vậy mà thâm tàng bất lộ thậm chí ngay cả ta cũng nhìn sai rồi nghĩ l ầ m ngươi là kim đăng kỳ lại không nghĩ ngươi vậy mà đạt đến hóa thần kỳ thùy m ạ n sơn cười nói lục huynh đệ có ẩn dấu thực lực b ị pháp chương một trăm bảy mươi hai tiên giai trung phẩm luyện thể thuật luyện hư k ỳ cường giả lục phàm cười cười không nói gì hắn biết đã không đạt được đối phương thùy m ạ n sơn cười nói có thể kết bạn lục huynh đệ nhân vật như vậy thật sự là vinh hạnh của ta cũng là chúng ta long nguyên thương hội chuyện may mắn quá khen lục phạm khiêm tốn nói ta điểm ấy không quan trọng thực lực nhưng không cách nào cùng thủy tiên sinh so sánh cái này nói gì vậy thủy mạng sơn tranh thủ thời gian khoát tay không nói trước hai ta tuổi tác chỉ nhìn thực lực ngươi cũng không yếu tại ta hắn đi mới pha một bình trà là lục phạm rót đầy lục huynh đệ mời u ố n g trà đa t ạ lục phạm nâng trung trà lên chậm rãi thưởng thức trà hương trà thanh đạm lại dư vị vô tận đáng giá tinh tế phẩm vị cho ngươi thủy mạng sơn xuất ra một bản công pháp đưa cho lục phạm cười nói lục huynh đệ đây là tiên gia i trung phẩm luyện thể thuật thích hợp nhất người tu luyện lục phang tiếp nhận công pháp xem xét chỉ gặp địa viết bốn chữ lớn bất diệt t h ầ n thể tiên gia i trung phẩm luyện thể thuật có được bản này tiên giai v õ kỹ thực lực của hắn sẽ tiến thêm một bước t h ủ y tiên sinh quyền công pháp này muốn bao nhiêu linh thạch không nhiều t h ủ y m ạ n sơn cười nói ngươi chỉ cần cho ta mười vạn mai thượng phẩm linh thạch liền có thể đổi đi bản này tiên giai luyện thể thuật、ừ. lục phang có chút ngoài ý mới hắn vốn cho là ít nhất phải hai mươi vạn làm sao có thể mới mười vạn phải biết tại lần trước đầu g i á hội một bản tiên giai hạ phẩm vó kỹ liền xài hắn mười hai vạn thượng phẩm linh thạch không dối gạt lục huynh đệ đây là thương tiên sinh chính miệng quyết định giá cả có thể thấy được còn tiên sinh đối lục huynh đệ ngươi coi trọng thủy m ạ n sơn giải thích nói trận đại chiến kia tin tức truyền đền ra ta trước tiên liền nghĩ đến ngươi sau đó đem suy đoán của ta nói cho thương tiên sinh thương tiên sinh nói chỉ cần có thể xác định ngươi là người nào liền lấy ưu đãi nhất giá cả cho ngươi xem như chúng ta thương hội một điểm tâm ý nói đến đây thủy m ạ n sơn cười cười có thể cùng lục tiên sinh trở thành bằng hữu là chúng ta thương hội vinh hạnh thương tiên sinh lục phàm giống như nghe vệ hạc nhắc qua long nguyên thương hội lao bản họ tường h tên là thương hành tiên h xem ra là người này là giao hảo hắn mới cho hắn như thế ưu đ ạ i giá cả vậy xin đa tạ rồi lục phàm tự nhiên sẽ không tự tuyệt kiểm kê ra mười vạn m a i thượng phẩm linh thạch để vào trong túi chữ vật đưa cho thủy m ạ n sơn ngươi điểm một cái đi không cần thủy m ạ n sơn đem túi chữ vật thu hồi người nói đối lục huynh đệ còn có cái gì không tin được tiên tốt lục phàm đứng dậy cáo tử ta sẽ không b i dậy thủy tiên sinh ta đưa ngươi thủy m ạ n sơn đứng dậy đưa tiễn hai người tới cửa ra vào lục phàm ôm cử nói về sau nếu có cái khác tiên giai vó kỹ còn xin cáo chi ta t i a là tự nhiên thủy m ạ n sơn chắp tay đáp lễ lục minh đệ xin yên tâm ta sẽ tiếp tục lưu ý phương diện này tin tức chỉ cần có tiên giai võ kỹ ta nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đổi được tay làm n g ư ơ i n h ọ c lòng rồi cáo tử lục phàm khách khí vài câu quay người rời đi không có tại long nguyên thành dừng lại hắn lại về tới long lâm thâm nguyên đi vào lúc trước hắn thường ở tòa sơn có kia vệ hạc y nguyên không có trở về lục phàm xuất ra bất diện thân thể cẩn thận liếc nhìn rất mau nhìn xong một lần hắn đem công pháp thu hồi bắt đầu tu luyện ba ngày sau buổi sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ 28.560. lực lượng 6.285. 86 n ă á nhanh nhẹn hai ba t r n h t ỉ n h thần lực 2.075. 94 t h ể mạnh 3.689. 32 t u vi siêu phạm công pháp đạo kinh viên mãn thiên tâm quyết tầng thứ 20, 23.575-140.000. đại tự tại công pháp tầng thứ 14, 4 5 6 8 i b 0 0 0 ố võ kỹ tinh không kiếm quyết viên mãn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 lấy suy đoán của hắn bây giờ thực lực của hắn đã tương đương với vừa tiến vào luyện hư k ỳ cường giả cùng liệu như phong so sánh thực lực tiến một bước thu nhỏ chờ hắn đem bất diện thần thể tu luyện đến viên mãn liền có thể chính diện ứng chiến liễu như phong xuất phát tiếp tục tầm bảo lục pham đứng dậy rời đi s â n gốc lại đổi một cái phương hướng tiếp tục dò xét sách lòng lầm vực sâu đạo mắt qua một tháng n g à y nay buổi sáng lục pham tính toán thời gian một chút hẳn là ngày ba mươi tháng mười hai dựa theo đại chu thói quen vừa vặn hôm nay ăn tết xem ra hôm nay phải thật tốt chúc mừng một chút đáng t i ế ca chỉ có chính hắn bất trị bất giác Hắn đi vào tu tiên giới đã một năm rồi. thực u tiên một t giới dối. năm đã lực khách quan tiến r ư ớ c đó, đơn g ả Trải n tưởng như hai người. Trải qua một tháng thần luyện một tu, lục Phạm đem bất diệt thần thể tu hai khổ Phạm qua đem Lục đ thêm i ể u t à n Thăng cấp về sau, lực lượng của hắn gia tăng 128 điểm, nhanh nhẹn gia tăng 64 điểm, tỉnh thần tăng mạnh tăng tiến h thể Thực h t gia gia gia gia cấp lực của lực lực về sau, điểm, điểm, điểm, điểm. một bước lục pham tại rừng núi bên trong ghé qua trên đường đi ngắt lấy linh thảo trải qua một cái sơn cốc lúc hắn nghe được trong sơn cốc chuyển đến trận trận tiếng cãi vã thanh âm lại có mấy phần quen thuộc tân hoài công lục pham đã hiểu tựa như là thiên khôi các người hắn đi vào sân gốc chỉ gặp hai nhóm người ngay tại g i ả n g co trong đó đối mặt với hắn đám người kia chính là thiên khôi các tần hoài công cùng hơn mười người thiên khôi các đệ tử tô hàn cũng tại một đám người khác lục phàm trước đó chưa thấy qua dẫn đầu là cái trung niên nam tử chỉ là kim đăng kỳ xem ra cũng là môn phái nhỏ hai nhóm người tại cãi lộn cảm xúc đều rất kích động mắt thấy muốn đánh trên mặt đất nằm một đầu hát mang yêu nằm ngang ở hai nhóm người ở giữa đây là một đầu tam giai linh thú lục phàm minh bạch có phải là vì cướp đoạt linh thú bọn hắn mới xảy ra tranh chấp mau đưa thú đan ra chúng ta đánh giết đầu này linh thú dựa vào cái gì đem thú đan cho các ngươi là chúng ta phát hiện ra trước đầu này mang mưu cũng đem nó đạ thường nó chạy trốn tới nơi này để ngươi nhặt được cái để lọt ai giết chính là của người đó các ngươi thả chạy nó cùng chúng ta có liên c a n gì không cho đúng không đi k i a chính chúng ta lấy ngươi dám t ầ n hoài công đang cùng người cãi lộn song phương dương c u n g bạc kiếm hỏa khí càng lúc càng lớn tựa hồ động thủ đã không thể tránh né t ô h à n trước hết nhất nhìn thấy lục p h à m nhẹ nhàng đụng đụng tần hoài công sư phụ ngài xem ai tới ai vậy tần hoài công lúc này mới chú ý tới trong sơn cốc người đến tập trung nhìn vào Vừa một ừ vừa n g sợ, cái khác nhóm người đều có chút ngoài ý muốn xoay người sang chỗ khác nhìn thấy lục phản thong dong đi tới càng thêm kinh ngạc một thiếu niên mà thôi sao đáng giá thiên khôi các lễ ngộ như thế không phải là cái nào đại tông môn hạch tâm đệ tử hoặc là tu tiên gia tộc bất thế gia thiên tài sư phụ thiếu niên mặc áo đen trong đó một tên i đệ tử nhớ tới gần nhất nghe đồn biên sắc nhỏ giọng nhắc nhở a hai không thể nào chúng ta vậy mà gặp hắn lần này nguy rồi thiên khôi các người thật giống như cùng hắn nhận biết hắn sẽ không tìm chúng ta phiền phức r a tất cả mọi người nhớ tới cái kia nghe đồn trong lòng nhiều hơn mấy phần sợ hãi nếu quả như thật là người kia bọn hắn đem không hề có lực hoàn thủ dù sao người kia là hóa thần kỳ cơn giả dám một mình đối kháng cực đạo môn tại người kia trước mặt bọn hắn tính là gì sư phụ làm sao bây giờ tất cả mọi người không có chủ ý nhìn về phía nam tử trung niên chưa hẳn chính là hắn nam tử trung niên nhẹ nhàng lắc đầu nếu quả như thật là hắn chúng ta muốn chạy cũng chạy không được chỉ có thể nghe theo mệnh trời ai thật vất vả ra thí luyện một lần vậy mà gặp lại o sự tình này cái này có thể sao sinh là tốt đám người than thở trong lòng cực kỳ t h ấ t vọng. lục tiên sinh t ầ n hoài công mang trên mặt cười không nghĩ tới a không đến thời gian một năm thực lực của ngài tiến thêm một bước bây giờ khắp nơi đều là ngài nghe đ ồ đây nghe được cái này t lục, lục phạm đi hướng tử huyết môn đám người gặp qua lục tiên sinh nam tử trung niên rất nhanh điều chỉnh tâm tình mặt mỉm cười đi tới hướng lục p h à m chắc tay ta gọi phan trường mang theo các đệ tử ra lịch luyện đã sớm nghe nói tiên sinh dung manh phi thường hôm nay may mắn có thể nhìn thấy tiên sinh quả nhiên là vận khí của chúng ta gặp qua lục tiên sinh tử huyết môn chúng đệ tử đồng thời hướng lục phàm hành lễ đã lục tiên sinh là thiên khôi các bằng hữu viên tia h thú đ a n chúng ta liền không tranh giành phan trương rất thức thời nói ra coi như là không đánh nhau thì không quen biết đi chúng ta nguyện ý cùng thiên khôi cắt trở thành bằng hữu không cần đa lễ lục phàm có chút đưa tay vâng phan trương cùng chúng đệ tử cùng kêu lên xác nhận bọn hắn cảm nhận được lục phàm thái độ đều thở dài một hơi nhìn ngược lại không giống như là ác nhân vậy liền không quáy dày tiên sinh cáo tử phan trương không dám mỏi mòn chờ đợi nói xong cũng muốn dẫn lấy chúng đệ tử rời đi trước chờ một chút lục phàng kêu hắn lại phan trương thần sắc đọc lại cứng ở nơi đó tử huyết môn chúng đệ tử cũng thay đổi sắc mặt tâm cùng là o ạ không ngừng chẳng lẽ bọn hắn cũng phải chết ở nơi này ta vừa rồi nghe được giết chết đầu này hát mang yêu các ngươi cũng có phần lục phàng đề nghị không bằng như vậy đi các ngươi lưu lại một khối thịt nướng ăn Tốt. phan trương mừng rỡ t h ở phào một cái lục tiên sinh đề nghị không tệ chúng ta cũng không phải không nói đạo lý người tân hoài công nói tiếp chúng ta chỉ cần thú đan còn lại để cho các ngươi vậy xin đa tạ rồi phan trương không có chối tử rất sung sướng đáp ứng đệ tử các nhóm trong mắt đều có vui mừng bọn hắn b ạ n b ạ n không nghĩ tới vậy mà lại là loại kết quả này không những không chết được còn có ý bên ngoài thu hoạch đạt được h ắ c man n g u ngược lại là việc nhỏ có thể cùng vị này nhân vật trong truyền thuyết kết bạn mới là thu hoạch lớn nhất s o viên kia tam giai thú đ a n còn giá trị vậy liên nói xong chư vị đều lưu lại cùng một chỗ ăn thịt nướng phan trương cười nói lục tiên sinh ngài cũng cùng một chỗ đi lục phàm gật đầu đáp ứng đi thôi chúng ta đi đem đầu này hát man n g u thu thập một hồi thịt nướng ăn phan trương tâm tình thật tốt cười chào hỏi chúng đệ tử được rồi chúng đệ tử hoàn toàn thả l ò n g trong l ò n g mang trên mặt hưng phấn như ong vỡ tổ hướng đầu kia hát man nhụ chạy tới bọn hắn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy chủ động qua cũng chưa từng như hôm nay dạng này thực tình nguyện ý làm loại này việc nặng chỉ vì người kia tại bọn hắn phải thật tốt biểu hiện một phen không chừng sẽ bị coi trọng mấy phần đâu chúng ta cũng đi qua cùng một chỗ hỗ trợ đi tần hoài công cũng chào hỏi chúng đệ tử cùng một chỗ bận rộn vâng sư phụ thiên khôi các đám người cũng đều hào hứng cực cao rất sung sướng gật đầu đáp ứng mới vừa rồi còn kiếm bản nỗ trương hai nhóm người bây giờ chính tụ cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực làm cùng một chuyện lục phàm thì tìm cái an tĩnh nơi hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống rất mau tiến vào trạng thái tu luyện hôm nay ăn tết náo nhiệt một chút cũng tốt không biết qua bao lâu thịt nướng mùi thơm trong sơn cốc tràn ngập cực kỳ mê người rất nhỏ tiếng bước chân văng lên phan trương b ư n g một cái chậu lớn đi vào lục phàm trước mặt cười nói tiên sinh thịt nướng xong ngài ăn trước đa t ạ lục phàm không có k h á c khí nhìn xem trong chậu tràn đầy thịt nướng lập tức có món ăn hắn cầm lấy một c h u i thịt nướng miệng lớn căn xuống tình tế thưởng thức mùi thịt mà không án cảm giác cực d a y mà lại rất đáng được dư vị không tệ lục pham khẽ gật đầu ngài từ từ ăn phan trương cười nói chờ một chút ta lại cho ngài cầm một chút nói xong hắn bay người rời đi lục pham xuất ra rượu liền t h ị t nướng miệng nhỏ uống vào một lát sau thiên khôi các cổng tử huyết môn đám người cũng đều ăn được t h ị t nướng đám người bốn năm cái thành đàn ngồi vây chung một chỗ cười nói lớn tiếng bầu không khí cực kỳ hòa hợp hai cái tông một người thậm chí ngồi lẫn lộn chuyện trò vui vẻ trong nháy mắt bọn hắn liền thành bằng hữu phan trương cùng tần hoài công một cái tay cầm bồn thì nướng một cái tay khác cầm bầu rượu hướng lục p h ạ m đi tới hai người tại lục p h ạ m ngồi xuống bên người ta mời ngài phan t r ư ơ n g khen không nghĩ tới a lục tiên sinh vậy mà so trong truyền thuyết còn muốn xuất sắc chẳng những thực lực mạnh làm người càng là không thể nói bội p h ụ nói đến đây phan t r ư ơ n g nhẹ nhàng lắc đầu nếu không phải ngài kịp thời xuất hiện chúng ta cùng thiên khôi các đánh sớm đi lên làm sao có thể ngồi cùng một chỗ nhậu nhẹt đúng vậy a tần hoài công t h ở d à i nếu là thật sự đánh nhau khẳng định sẽ có tổn thương sẽ còn kết xuống thâm cừu xuất hiện không chết không thôi c ủ c diện đúng rồi lục tiên sinh đại danh có thể hay không cho tại hạ biết phan trương vẽ mặt thành khẩn nói ra ta cùng các đệ tử đều rất cảm kích ngại ta gọi lục phạm lục pham không có dấu diếm trong lòng của hắn sớm có dự định là thời điểm tiến hành bước kế tiếp kế hoạch đem hắn danh tự truyền đi sau đó lại kết hợp trong khoảng thời gian này liên quan tới hắn nghe đồn người hưu tâm nhất định có thể đoán được là hắn thì như nói lúc trước giết hắn cái kia thần bí t ô n g môn lục pham muốn thông qua loại phương thức này đem đối phương tìm ra đã hắn tìm không thấy đối phương vậy liền để đối phương tới tìm hắn lấy thực lực của hắn bây giờ gặp lại trước đó giết hắn hai người kia có thể không cần tốn nhiều sức giết chết đối phương h ngoại trừ cái kia thần bí tô môn còn có lông mày lấy lông mày thực lực tại tu tiên giới khẳng định sẽ rất gian nan tựa như g lúc trước diệp vô trận muốn ăn bữa cơm no cũng không dễ dàng mà lại tùy thời có mất mạng nguy hiểm lục phạm đem tin tức thả ra lông mày nghe được về sau tất nhiên sẽ tới tìm hắn nhìn thấy hắn về sau lông mày mới có thể an tâm rời đi tu t i ê n giới dù sao lông mày là tới tìm hắn hắn không hy vọng lông mày bởi vì hắn mà mất mạng lại còn là sở t r i ê u nam lấy suy đoán của hắn năm đó sở t r i ê u nam đi thuyền ra biển cũng hẳn là đi tới tu t i ê n giới chỉ bất quá có khả năng tại cái nào đó trên hải đảo trên biển có vô số tiên sơn cùng t i ê n đ ả o càng có vô số tông môn cùng tu tiên gia tộc sở t r i ê u nam chỉ cần một mực trốn ở trên hải đảo lục phàm nếu muốn tìm đến nơi người so còn khó hơn lên trời nhưng nếu như tin tức của hắn chuyển đi không chừng sở chiêu nam sẽ đến chủ động tìm hắn dù sao sở chiêu nam đối với hắn thủ sâu như biển sở chiêu nam nếu có thể ở tu tiên giới đứng vững góc chân khẳng định là bám vào cái nào đó thế lực nếu là cái kia thế lực đủ mạnh nói không chừng sở chiêu nam sẽ mượn nhờ cái kia thế lực cao thủ tới đối phó hắn đương nhiên cũng có khả năng một mực trốn tránh không ra nhưng vô luận như thế nào lục phạm đều muốn thử một lần hắn nhất định phải tìm tới sở chiêu nam mới có thể mở ra trong lòng của hắn bí ẩn thì như nói là t h ư này đến cùng là tìm được viết thứ người hắn mới có thể tìm ra muốn giết hắn thủ phạm thật phía sau màn bằng không liền chỉ còn lại một cái manh mối cái kia t luôn luôn hắn bí t người người may mắn có thể cùng lục phạm quen biết nếu là nói ra sẽ cực kỳ tăng lên từ huyện môn thanh danh nói không chừng còn sẽ có người định bợ làm hắn vui lòng khiến cho hắn trong tông môn địa vị liên tục tăng lên lục phạm trên trời đột nhiên truyền đến thanh lãnh thanh âm nguyên lai ngươi gọi lục phạm ừm đám người ngạc nhiên ngầm đầu nhìn về phía bầu trời chỉ gặp một tên nam tử mà cáo lam chính đứng n g ạ o nghễ hư không vừa rồi hắn còn tại không trung qua trong dây lát liền tới đến đám người đỉnh đầu cách đó không xa để mọi người thấy rõ hắn mặt hắn nhìn thân hình cao lớn tướng mạo thô kệch gương mặt kia không giận tự uy chỉ nhìn tướng mạo cũng liền ngoài ba mươi nhưng tuổi thật hắn là xa xa không chỉ thực lực càng là thâm bất khả chắc lục phạm cũng đang nhìn nam tử á o lam trong lòng nhiều hơn một phần cảnh giác hắn có thể cảm giác được người này thực lực ít nhất là luyện hư sơ kỳ cường giả có khả năng cao hơn chẳng lẽ là hướng về phía hắn tới người này là ai kẻ đến không tiện h a ta là cực đạo môn tông chủ liễu như phong nam tử tự giới thiệu mắt lạnh nhìn lục phàm hôm nay đến đây chính là vì tìm ngươi lại là hắn lục phàm có chút ngoài ý m ớ n lại không chút nào kinh hoàng thực lực của đối phương tuy mạnh hắn cũng không yếu hắn c o i như không thắng được liễu như phong tự vệ là không có vấn đề húng chỉ hắn còn có hai nghìn điểm có thể phân phối thuộc tính thời khắc mấu chốt thêm đến trên lực lượng còn có thể chuyển bại thành thắng không đúng thêm b ạ i công pháp bên trên càng tốt hơn lục phạm rất nhanh có c h ủ ý hắn quyết định thử trước một chút liễu như phong thực lực nếu như hắn không phải là đối thủ của liễu như phong liền tiếp tục thêm điểm đem thiên tâm quyết t h ă n g cấp nói như vậy hắn liền sẽ tấn cấp đến nhập thánh cảnh đến lúc đó thực lực của hắn sẽ lần nữa t ă n g v ọ n nói không chừng có thể nhất cử thắng qua đối phương nghĩ đến cái này hắn tâm càng là an ổn a hai cái gì cực đạo môn t ô n g chủ tiếng h kinh hô đồng thời vang lên nghe được liễu như phong danh tự tất cả mọi người bị hù dọa so với lúc trước nhìn thấy lục phạm còn muốn kinh hoàng dù sao liễu như phong là cực đạo môn tông chủ thành danh đã lâu coi như thiên phú tu luyện không bằng lục phàm thực lực lại mạnh hơn lục phàm được nhiều nhất là người này tâm ngoan thủ lạc giết người vô số t i n h tình càng là lặp đi lặp lại vô thường một lời không hợp liền sẽ động thủ giết người có người trong kinh hoàng thậm chí muốn nhanh chóng thoát đi nơi đây dừng lại liễu như phong lớn tiếng quắt ở đám người một cái đều không cho đi bằng không các ngươi hiện tại liền phải chết tất cả mọi người cứng tại tại chỗ không dám động đậy nửa bước chỉ có lục phàm không quan tâm nên ăn một chút nên uống một chút các ngươi nghe cho kỹ hôm nay đã đổi u kịp vậy liền cho ta làm chứng liệu như phong nói chuyện dùng ngón tay hướng lục phạm hôm nay ta muốn giết hắn là ta học trò báo thủ chờ ta giết hắn các ngươi liền có thể đi đem tin tức đều cho ta t r u y ề n đi liền nói lục phạm đã bị ta giết chết đồng thời chết không có chỗ trôn hủ liệu như phong hừ lạnh một tiếng nói ra ta muốn để thế nhân biết đắc tội ta cực đạo môn hạ tràng nhìn xem về sau ai còn dám cùng ta cực đạo môn đối n ị c h thứ không biết chết sống nói xong liệu như phong hướng mọi người quát có nghe hay không vâng đám người liên tục không ngừng gật đầu không dám có nửa phần trần chờ trong lòng bọn họ đều vì lục phàm mất mồ hôi xem ra hôm nay là giữ nhiều lãnh ít thu tiên giới thiên tài xuất sắc nhất chẳng lẽ liền muốn vất lạc nếu thật sự là như thế vậy thì thật là đáng tiếc chẳng những bởi vì lục phàm thiên phú càng bởi vì bọn hắn thật vất vả mới cùng lục phàm kết bạn được cho cơ duyên to lớn lục phàm nếu là chết rồi bọn hắn cũng liền đã mất đi một cái cơ hội cho nên bọn hắn đều mong mọi kỳ tích phát sinh lục phàm nhất định không thể chết nhưng bọn hắn cũng biết đã liệu như phong đích thân đến lục phàm cơ hồ không có sống sót khả năng dù sao thực lực của hai người trên l ệ quá xa dù là lục phạm quả nhiên như đồn đại như vậy là hóa thần trung kỳ cờ giả khoảng cách luyện hư kỳ cao thủ còn kém cách xa và dặm căn bản không so được coi như các ngươi thất thời liệu như phong đưa mắt nhìn sang lục phạm cười lạnh nói ngươi thấy được sao mới vừa rồi còn cùng ngươi uống rượu với nhau người trong nháy mắt liền đứng ở ngươi mặt đối lập ngươi không cảm thấy trái tim băng giá sao cũng là chưa hắn lục phạm lại không thèm để ý chút nào cười cười bọn hắn chỉ là chuyển ra tin tức mà thôi đây có gì không thể thật sao liệu như phong hỏi ngược lại nếu là ta để bọn hắn giết ngươi đâu、ừ. lục p h à m lông mày nâng lên lạnh giọng nói ra ngươi là đường đường cực đạo môn tông chủ làm sao đến mức dùng r a như thế bị ổ i thủ đoạn hắn đã nhìn ra đối phương đang cố ý chọc giận hắn cũng là đang thử thăm dò hắn liệu như phong đã dám một mình đến đã nói lên có năm chắc đối phó hắn lại như cũng muốn nghĩ trăm phương ngàn kế chọc giận hắn dùng cái này đến phá hư đạo tâm của hắn từ đó ảnh hưởng thực lực của hắn có thể thấy được đối phương cẩn thận ha ha liệu như phong cười to vài tiếng hướng mọi người quát các ngươi đi giết hắn vàng không ta hiện tại liền giết các ngươi c h ư n một trăm bảy mươi ba nhập thánh tất cả mọi người mộng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến liệu như phong càng như thế ngon độc để chính bọn hắn đi chịu chết huống hồ bọn hắn làm sao có thể hướng lục p h à m xuất thủ nhưng là không xuất thủ bọn hắn sẽ chết làm sao bây giờ còn không mau đi liệu như phong nhìn hàm hàm đám người tốt ta hiện tại liền giết các ngươi mấy người nếu như các ngươi lại không đọc thủ ta sẽ đem các ngươi tất cả đều giết sạch đám người khó nén v ẫ n nộ trong lòng bọn hắn mặc dù đều cúi đầu không dám nhìn liễu như phong nhưng lại đều nắm chặt nằm đấm thân thể nhịn không được đang run dày thực sự không được liền liệu mạng dù sao cũng là chết còn không bằng t h ố n g thống, thống khoái khoái cùng cái này ác nhân l i ề u mạng cho dù chết rồi cũng có thể vanh vanh liệt liệt mà lại không thẹn lương tâm nghĩ đến cái này bọn hắn liền muốn động thủ cái nào nói nhảm n h i ề u như vậy lục pham nhìn không được hơi chuyển động ý nghĩ một chút côn ngô đao đã ở trong tay sau một khắc côn ngô đao đã ra khỏi vỏ hướng trời cao liễu như phong chém tới một đao kia vô thanh vô tức nhìn như không có chút nào lực lượng nhưng trong nháy mắt xuất hiện tại liễu tụy phong trước người nhanh chóng chém xuống đi liễu như phong khé quát một tiếng trước người đột nhiên nhiều một tôn cự đình giống như núi lớn đem liễu như phong hoàn toàn c h é khuất chỉ n g h e quanh một tiếng côn mô đao đã chạm tại thân đỉnh bên trên chiếc đỉnh kia lại động đều không n ú c đ í c h ngược lại là côn mô đao bị hung hăng gậy về để lục phàm không công mà lui trung phẩm linh khí lục phàm nhìn xem chiếc đỉnh kia trong lòng đã l i ê u nhiên bằng vừa rồi thăm dò hắn rõ ràng cảm giác được chiếc đỉnh kia ít nhất là trung phẩm linh khí thậm chí có thể là thượng phẩm linh khí mà lại là phòng ngự tính linh khí có siêu cường lực phòng ngự nhưng này lại như thế nào lục phàm đem trong tay côn mô đao lần nữa chém ra ý nguyên nhẹ nhàng bất lực lại t r ớ c mắt là tới thế mà xuyên qua tôn này tự đỉnh thẳng đến liêu như phong p vâng vâng thuẫn bị trong nháy mắt chém vỡ đao thế chưa ngừng tiếp tục hướng l i ê u như phong chém xuống liệu tùy phong ý niệm lại cử động một đạo thiệm điện từ trên trời giang xuống hung hăng đánh rất trên côn mô đao vâng một tiếng vang thật lớn lục phạm bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau trái lại liêu tùy phong lại không nhúc nhích tí nào hai người lộ rõ cao thấp không đợi lục phạm đứng vững vô số phong nhận từ bốn phương tám hướng mà đến hướng lục phạm chém tới không chỉ là lục phạm những người khác cũng nhận tác động đến mắt thấy phong nhận càng ngày càng gần tất cả mọi người đ ổ i sắp mặt kia trong đó vì thế cho dù là bọn họ hợp lực cũng chưa chắc có thể ngăn cản kết trận rố hắt theo h é t lần một tiếng đám người cấp tốc kết thành hai tòa phát trận bọn hắn đang m u ố n xuất thủ lúc đã thấy lục phạm đã đẳng không mà lên đoạt tại trước mặt bọn họ chém ra một đao kia vô số phong nhận lại biến mất vô ảnh vô hình t h ư như chưa từng xuất hiện qua a hai đám người lên tiên kinh hô đều cảm thấy không thể tưởng tượng, tượng a liệu, liệu như phong cũng có chút ngoài ý mớn lục phàm chỗ cho thấy thực lực so với hắn đoán còn mạnh hơn vậy mà đạt đến hóa thần đại viên mãn thậm chí cao hơn khó trách có thể để cho bọn họ hạ đệ tử kinh ngạc nguyên lai có như thế thủ đoạn thiên phú của người nọ xác thực l g ư ờ i thiên nếu là bỏ mặc đối phương thành dài số dưới không bao lâu gặp nạn chính là hắn người xác thực rất mạnh nếu là như vậy chết thực sự đáng tiếc nói chuyện liệu như phong trong tay nhiều một chiếc đại ấn ta còn nghe nói ngươi không những tu võ mà lại luyện thể như vậy ngươi nhục thân hẳn là cực kỳ cường hãn nếu như dùng để làm khôi lỗi lại thích hợp bất quá mặc dù ta không hiểu khôi lỗi thuật nhưng ta có mấy cái bằng hữu lại là phương diện này tao thủ nếu là ta đưa ngươi nhục thân giao cho bọn hắn nhất định có thể thay cái giá tốt trước đó ta trước hết thay bọn họ thử một chút người chất lượng nói xong liệu như phong đem tia phương đại ấn nâng ở trong tay khe quát một tiếng đi đại ấn phiêu nhiên lên không theo nó dần dần lên cao vậy mà tại thật nhanh biên lớn chỉ một hồi công phu liền biến thành một cái quái vật khổng lồ giống ngọn núi đứng ở bầu trời che khuất bầu trời tại mọi người ánh mắt kinh hại dưới đại ấn ẩm vang rơi xuống như là một t o a cự đại ngọn núi từ trên trời ra xuống bay thẳng lục p h ả m mà tới phản g phất có thể nghiền ép hết thảy a tiếng kinh hô tái k h ở i tất cả mọi người sợ choáng váng có chút không biết làm sao chỉ vì kia phương đại ấn quá lớn liền ngay cả bọn hắn cũng bị bao phủ cùng một chỗ nếu là ép chặt bọn hắn sẽ bị nghiền thành tạp bã giờ phút này lục phàm cũng cảm thấy áp lực chẳng lẽ lại là thượng phẩm linh khí cái này l i ế u như phong linh bảo cũng không phải ít nhưng là muốn thắng hắn cũng không dễ dàng như vậy không kịp nghĩ nhiều lục phàm liên tục vung đao chém về phía k i a phương tự ân vô tận đao khí trào lên mà ra hóa thành trùng tiên đao ý lại ngưng tụ thành cồn u g bạo đao thế cuối cùng h u y ễ n hóa thành cường đại đao vực mang theo khí thế một đi không trở lại hướng lên bầu trời quét sạch mà đi vê anh cồn phong nổi lên bầu trời quét sạch mà phản phất thiên địa cũng vì đó biến sắc toàn bộ long lâm thâm nguyên tựa hồ cũng bị bao phủ tại cường đại đ đại đao vực bên trong dưới đây tất cả mọi người xứng sở đứng ở nơi đó bọn hắn chưa bao giờ thấy qua h uy thế như thế càng không gặp qua như thế nào pháp từng cái trận mắt hốt mồm thậm chí quên đi chính mình thân ở nơi nào l i ê n ngay cả liễu như phong đều có chút kinh ngạc t h ầ n s ắ c càng ngưng trọng thêm vê anh một tiếng vang thật lớn cùng bạo khí lãng phóng lên tận trời k ị a phương đại ấn bị cuốn lên không trung xuyên qua t ầ n g mây cho đến biến mất không thấy gì nữa mà lục phạm lại nhanh chóng rơi xuống đất nhưng sau một khắc hắn đã ổn định thân thể、Ấm、ẩm mây đen hội tụ tiếng sấm vang lên từng đạo từ sắc thiểm điện từ trên trời giang xuống bổ về phía lục、Phàm. lục phạm nhẹ nhàng vung đao kia từng đạo thiểm điện liên tiếp biến mất nhưng vẫn có vô số thiểm điện càng không ngừng đánh xuống thậm chí có mấy đạo thiểm điện trực tiếp rơi trên người lục phạm lực lượng cùng bạo ở trong cơ thể hắn nổ tung còn tốt hắn nhục thân đủ mạnh mẽ cho dù ngày k h á n g cũng không có thụ thương bất quá tiếp tục như vậy nữa hắn đem không có chút nào hoàn t h ủ cơ hội quả nhiên không hổ là luyện hư kỳ cương giả thực lực s á c thực cương đại lại thêm linh khí gia trì bây giờ lục phạm xa xa không phải là đối thủ lục phạm không thể không thừa nhận đối thủ lợi hại để hắn ít có ở vào ngược gió bên trong phải nghĩ biện pháp lịch chuyển mới được mang theo ý nghĩ như vậy lục phàm thân thể đột nhiên bay lên không trong tay côn ngô đ a o liên tục chém ra k i a từng đạo thiểm điện lập tức tan thành mây khói hắn đã đi tới trong cao không cùng l i ê u như phong mặt đối mặt đường đấy thiểm điện vẫn còn tiếp tục đánh xuống to lớn đao ảnh c h ố n g rông xuất hiện ngay sau đó liền ẩm vang rơi xuống chém về phía l i ê u như phong l i ê u như phong tựa hồ đã sớm chuẩn bị hơi chuyển động ý nghĩ một chút t ô n này cự đỉnh xuất hiện lần nữa ngăn tại hắn đỉnh đầu vờ anh đao ảnh chém xuống đem cự đỉnh hung hăng đập bay nhưng đao thế chưa ngừng tiếp tục hướng liễu như phong chém xuống địa phương đại ấn không biết từ chỗ nào cũng bị hung hăng đánh bay nhưng là đạo ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa từng đạo thiểm điện liên tiếp bổ trên người lục phàm lục phàm như mùi tên bắn ra đi những cái kia thiểm điện lại như bóng với hình so lục phàm tốc độ càng nhanh liên tiếp không ngừng hướng hắn đánh rớt đánh không lại không thể đánh nữa trong lòng của hắn rất rõ ràng nếu không phải hắn l ụ c thân đủ mạnh mẽ hắn bây giờ nói không chừng đã chết thực lực của đối phương chí ít đạt đến luyện hư hậu kỳ mạnh hơn hắn nhiều lắm đi lục phàm trên không trung giữ vững thân thể liên tục chém ra đao đem đi theo mà đến tiệm điện chém vỡ sau đó hắn bằng nhanh nhất tốc độ bỏ chạy muốn chạy liệu như phong hừ lạnh một tiếng đổi tới hai người ở trên trời đổi theo khoảng cách càng ngày càng gần dưới đáy đám người hơn nửa ngày mới phản ứng được không còn dám đợi đi mau tần hoài công cùng phan trương mang theo chúng đệ tử rời đi bọn hắn sớm đã sợ vỡ mật trên trời hai người kia đối chiến quá mức đáng sợ dù là hơi lan đến gần bọn hắn cũng có thể để bọn hắn mất mạng chỉ có tận mắt nhìn thấy bọn hắn mới có thể thiết thực cảm nhận được chính mình cùng lục phạm cùng liệu như phong tranh lệch có thể so với phạm nhân cùng bọn hắn ở giữa t r a n lệch âm ẩm tiếng sấm vẫn còn tiếp tục liệu như phong đang đổi trục đồng thời càng không ngừng hướng Lục、Phạm、công kích. Lục、Phạm、chỉ có không ngừng hướng Phạm Phạm tiểu h ể l ê n vung Vành! đường tục một t đao. h Lại i m điện bổ n hăng hướng g m ặ từ đất đập. rơi rơi Phạm Lục xuống vào này liệu như phong cảm thấy ngoài ý mớn vậy mà lại đột địa sau một khắc h ắ n người đã biến mất truy đuổi lục phàm mà đi bây giờ hắn điểm thuộc tính còn thừa lại hai nghìn một trăm bốn mươi năm tám mươi bảy đầy đủ hắn thăng cấp thêm điểm lục phàm không chút do dự đem tám trăm ba mươi hai năm có thể phân phối thuộc tính đều lại thêm công pháp thiên tâm quyết bên trên thiên tâm quyết thăng cấp đến viên mã n cảnh sau một khắc bàn g bạc linh lực điên cuồng tràn vào lục phàm thể nội đem hắn đan điện lại lần nữa rất đầy cũng có lợi nhuận hắn vận khởi công pháp đem linh lực không ngừng áp xúc cô đọng viên tia vàng óng ánh nội đan trở nên càng lúc càng lớn làm lục phàm đình chỉ cô đọng linh lực lúc nội đan đã cơ hồ đem toàn bộ đan điện n ộ vào lại còn tại bành trướng hồi lâu sau vây anh nỗi đan đột nhiên vỡ vụn hóa thành vô số mảnh vỡ tản vào tứ chỉ trăm mạch cùng trong ngũ tạng lục phủ lục phạm chỉ cảm thấy toàn thân xung danh lực lượng nhập t h á n h cảnh mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ hai mươi một nghìn sáu trăm tám mươi năm lực lượng bảy nghìn chín trăm sáu mươi bốn hai mươi ba nhanh nhẹn hai nghìn tám trăm chín mươi sáu sáu mươi năm tinh thần lực hai nghìn năm trăm bốn mươi chín m ư ơ i sáu thể cường bốn nghìn bảy trăm hai mươi chín năm mươi hai thu vi nhập thánh công pháp đạo kinh viên mãn thiên tâm quyết viên mãn đại tự tại công pháp thứ thập n g ũ trọng hai mươi ba bốn trăm m ư ơ i chín mươi nghìn võ kỹ tỉnh không kiếm quyết viên mãn huyền băng thương pháp viên mãn phi thiên đ ộ n địa thân pháp viên mãn liệt thiên đao pháp viên mãn cựu thiên thần quyết viên mãn thần thai tiên h thể công viên mãn thái sơ đao pháp viên mãn bất diệt thần thể t i ể u thành tháng ba năm hai mươi có thể phân phối điểm thuộc tính một ba trăm m t ư ơ i ba ba mươi bảy tấn cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng một năm trăm ba mươi sáu điểm thể cường gia tăng bảy trăm sáu mươi tám điểm nhanh nhẹn gia tăng năm trăm m ư ơ i hai điểm tỉnh thần lực gia tăng ba trăm tám mươi b ố điểm bây giờ thực lực chân chính của hắn tương đương với luyện hư trung kỳ thậm chí cao hơn cùng liệu như phong đã có sức đánh một trận càng quan trọng hơn là nhập thánh về sau hắn đã mất cần dùng đan điền phát lực mà là đem lực lượng phân bố tại toàn thân có thể tốt hơn phát lực cũng có thể mức độ lớn nhất sử dụng lực lượng nhất là phối cùng hắn cường hắn nút thân càng có thể đem toàn thân hắn lực lượng phát huy nói cực hạn còn có một cái biến hóa nhập thánh về sau hắn đã mất cần lại tận lực tu luyện công pháp công pháp sẽ tự hành vận chuyện sinh không ngừng vô cùng vô tận dù là hắn đang dùng cơm đi ngủ làm chuyện khác đều không ảnh hưởng hắn tu luyện có thể cực lớn tiết kiệm thời gian để cao tốc độ tu luyện đây đối với lục phàm tăng lên không thể nghi ngờ là to lớn quá tốt rồi lục phàm tâm tình thật tốt đem cảnh giới vững chắc về sau phá đất mà lên đây là một mảnh trống trải bãi cỏ bốn phía chỉ có chút bụi cây bỏ được ra rồi liệu như phong thanh lanh thanh â m vang lên sau một khắc hắn người đã xuất hiện lục phàm trên không đáp lại hắn là một đạo to lớn đao ảnh giống như núi hướng hắn phách trả mà tới cảm nhận được một đao này vì thế liệu như phong kinh hãi ngắn ngủi không đến nửa ngày công p u cái này lục phàm thực lực vậy mà đột nhiên tăng mạnh làm sao có thể chẳng lẽ trước đó che giấu thực lực thật là âm hiểm ra hỏa không kịp nghĩ nhiều tôn này cự đỉnh xuất hiện lần nữa cả trên bầu trời l i ê u như phong và n h nổ vang một tiếng cự đỉnh bị hung hăng c h é m bay ngay sau đó k i a phương đại ấn bay tới cùng đao ảnh đụng thẳng vào nhau như là một khắc tiếng sấm ở chân trời vang lên thần kia tầng mây sương mù trong nháy mắt bị thổi tan đại ấn bị một đao c h é m bay nhưng mà đao thế vẫn chưa ngừng tiếp tục chém về phía l i ê u như phong to lớn băng thuẫn trống rông xuất hiện ngăn ở liêu tủy phong đỉnh đầu và n h băng thuẫn bị chạm vỡ nát đau ảnh lại còn tại hướng phía dưới c h é m xuống liệu như phong trong tay nhiều hơn một thanh kiếm dùng sức vung ra vê anh một tiếng b a n g thật lớn liệu tùy h phong thân thể lung lay mấy cái chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quần quần không thôi hắn khó nén kinh hãi trong lòng ánh mắt lộ ra không thể tin mạnh như vậy mặc dù không bị tổn thương nhưng cũng để hắn nhận lấy kinh hãi vừa rồi một đau này vì thế quả thực kinh đến hắn đây rốt cuộc là cái gì đau pháp vậy mà so với hắn tu luyện nhiều năm pháp thuật càng lợi hại hơn tiếp tục đánh xuống hôm nay sợ là muốn đưa tại cái này thế nhưng là nếu như tiếp tục bỏ mặc lục phản trường thanh tiếp hắn làm sao bây giờ cực đạo môn làm sao bây giờ được rồi về sau nghĩ biện pháp khác trước chú ý tốt trước mắt lại nói do dự một hồi liễu như phong không còn lưu lại trong n g á y mắt liền biến mất không thấy vậy mà đi rồi lục phang có chút ngoài ý muốn hắn kịp phản ứng lúc đã đuổi theo không kịp bất quá hắn cũng không có quá nhiều về p h i lấy thực lực của hắn bây giờ coi như đuổi kịp liễu như phong cũng không giết chết đối phương vậy liên ổn một chút các loại thực lực của hắn tiến thêm một bước lúc lại thẳng hướng cực đạo môn chém giết liễu như phong đối với cái này hắn không chút nghi ngờ dù sao cực đạo môn một mực tại kia chạy không được mà liệu như phong cũng t u y ệ t không có khả năng đem cực đạo môn vứt xuống một người đào tẩu dù sao liệu như phong đoán không được hắn tốc độ phát triển còn không có cấp bách đến lập tức bỏ chạy trình độ lây lục phàm đoán t r ư ở n g trong vòng một năm hẳn là không vấn đề gì thời gian một năm cũng đủ rồi đầy đủ hắn trưởng thành đến giết chết liệu như phong thực lực đương nhiên sau đó thời gian liệu như phong khẳng định cũng sẽ làm tốt tương ứng chuẩn bị đến ứng đối lục phàm cho nên việc này không thể quá gấp hắn nhất định phải có niềm tin khá lớn về sau mới có thể hành động trước đó hắn vẫn là phải tận khả năng tăng lên thực lực của mình t đại, đại tự ụ c u tại phát tháng tầm Một sau, công pháp bị hắn tu luyện đến tầng thứ một mươi sáu bây giờ thực lực chân chính của hắn đã tương đương với luyện hư hậu kỳ thậm chí cao hơn hắn hiện tại có lòng tin chiến thắng liêu như phong bất quá muốn giết chết đối phương còn có chút khó khăn lại trải qua thêm một tháng hắn liền có thể đem bất diệt thần thể tu luyện đến viên mãn đến lúc đó hắn nếu lại đi một chuyến long nguyên thương hội nhìn xem có hay không mới tiên giai v õ kỹ tốt nhất là có tiên giai thượng phẩm v õ kỹ như thế sẽ tăng lên cực lớn thực lực của hắn đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn phải có đầy đủ linh bảo đến trao đổi lấy suy đoán của hắn một bản tiên giai thượng phẩm v õ kỹ làm sao cũng phải một trăm vạn thượng phẩm linh thạch bằng trong tay hắn linh bảo còn không quá đủ cho nên hắn còn muốn tiếp tục tầm bảo lục phàm rời đi sân gốc vượt qua mấy ngọn núi có thể cảm giác được nhiệt độ ở ngoài sáng hiện hạ xuống mà lại hắn càng đi về phía trước nhiệt độ càng thấp. Phía t r ư ớ cảnh h thú, n giác i linh căn Lục nghiệm vãng, đến nguy hiểm băng ma hùng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại sông lục phàm gầm thét liên tục lục phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút côn nô g đao đã ở trong tay cách thật xa hắn liền vung đao chém về phía băng ma hùng sau một khắc côn nô g đao đã xuất hiện tại băng ma hùng đỉnh đầu băng ma hùng hé miệng từng đoàn từng đoàn băng vụ tùy theo p h u n ra hướng côn nô g đao lan tràn đi qua và anh đoàn kia đoàn băng vụ bị trong nháy mắt chém võ hóa thành vô số băng tuyết theo gió đi từ t á n côn nô g đao tiếp tục hướng xuống v u n g c h ạ m băng ma hùng hai cái cự trưởng đồng thời hướng về phía trước dùng sức vỗ và n h một tiên vang thật lớn băng ma hùng bị nện tiên vào trong tuyết vừa muốn đứng dậy lúc to lớn đao ảnh từ trên trời g a xuống h vâng nó đ ba hùng căn bản không kịp đào tẩu bị từng đao chém trúng trên người nó nhiều vô số vết thương máu tươi không ngừng thân thể bị tiêu hao để nó thực lực giảm đi nhiều rốt cục tại lục phạm liên chạm ra mười mây về sau nó cực kỳ không cam lòng têu trên một tiếng nhắm mắt lại lục phàm đi vào băng ma hùng trước người đem một viên màu lam thú đan lấy ra sau đó tính cả băng ma hùng cùng một chỗ thu vào chữ vật giới chỉ bên trong lục g a i thú đan tới tay còn có băng ma hùng thịt đầy đủ hắn ăn được một đoạn thời gian có thể vì hắn để giành được càng nhiều có thể phân phối thuộc tính ngoại trừ băng ma hùng nơi này hẳn là có linh thảo a dù sao nơi này là nơi cực h à n rất thích hợp băng thuộc tính linh thảo sinh trưởng mà lại có thể là thượng phẩm linh thảo mang theo ý nghĩ như vậy lục phàm bắt đầu bốn phía tìm kiếm tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh hắn tìm được một gốc linh thảo tuyết sâm mà lại là ngàn năm tuyết sâm thượng phẩm linh thảo bên trong cực phẩm có được cực cao giá trị lục phàm đem ngàn năm tuyết sâm thu hồi cảm thấy thỏa mãn hôm nay thu hoạch để hắn có đầy đủ lực lượng đi đổi lấy tiên giai thượng phẩm b ó c kỹ bất quá để cho an toàn hắn còn muốn tiếp tục tầm b ả o tiếp tục xuất phát đảo mắt qua hai mươi ngày lục phàm tiến vào một tòa rừng rậm hắn dọc theo một dòng suối nhỏ một mực đi về phía trước rất mau tìm đến dòng suối nhỏ đầu mờn kia là một chút sơ tuyển tại nam thạch trong khe hẹp nước suối tụ mãn về sau dọc theo nham thạch tràn ra ngoài chậm rãi chạy xuôi thành một dòng suối nhỏ lục phàm quyết định ở đây làm sơ nghỉ ngơi thuận tiện thịt nướng ăn hắn đi vào một tảng đá lớn bên cạnh đang muốn ngồi xuống đã thấy tảng đá trong khe mọc ra một gốc màu làm cỏ nhỏ từ trên xuống dưới đều làm à u xanh thám nhìn cực kỳ yêu diễm đây là thượng phẩm linh thảo phượng minh thảo lục phàm một chút liền nhận ra bụi linh thảo này chẳng những là thượng phẩm linh thảo mà lại c h í ít có mấy trăm năm năm lại có thể đổi không ít thượng phẩm linh thạch lục phàm đang muốn động thủ ngắt lấy lúc trong lòng đột nhiên có một tia cảnh giác chiêm chiếp thanh thúy tiếng chim hót vang lên một cái màu xanh đại điệu từ trên trời giang xuống hướng lục phà thật ở không trung nó hai cái lợi chạo lặng lẽ nô ra hiện lên to lớn câu hình l ở n lánh qua mang tốc độ của nó cực nhanh hai cái nhẹ nhàng cánh khép vỗ chỉ một nháy mắt liền tới đến lục phàm đỉnh đầu tùy theo mà đến còn có vô số phong nhận lục phàm rất nhanh nhận ra đây là phong thuộc tính ngũ giai linh đ i ể u thanh d ư c linh tước như đặt ở trước kia hắn có lẽ sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng đối với hiện tại hắn tới nói cái này linh đ i ể u không có chút nào uy hiếp Bạch! Ánh đao mà nhưng đao thế chưa ngừng tiếp tục hướng thanh dược linh tức chém tới và ảnh côn mô đao chính giữa thanh dược linh tức đầu phát ra một tiếng v a n g trầm nó ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền rơi xuống trên mặt đất lục phàm đi vào thanh dược linh tức trước người thuần thục đem thú đan lấy ra thiện tay đem thanh dược linh tức thu vào chữ vật giới chỉ bên trong lại có ăn trên trời phi cầm dưới mặt đất t ẩ u thú lục phàm n ế m qua quá nhiều sân chân nhất là thích linh đ i ể u thịt ngũ giai linh điệu chắc hẳn sẽ càng thêm mỹ vị hắn đem gốc kia p ư ợ n g minh thảo lấy xuống thu vào chữ vật giới chỉ bên trong không sai bị lắm có cái này hai kiện linh bảo hẳn là đầy đủ hắn đổi lấy tiên giai thượng phẩm võ kỹ lục phạm ở trong lòng tính toán một chút đại thể có chút số vậy thì đi thôi trở về trở lại hắn không còn lưu lại sau một khắc đ ã thân ở không trùng bằng nhanh nhất tốc độ hướng lúc trước hắn c h ô ở sơn cốc tiến đến tại đi long nguyên thương hội trước đó hắn muốn trong sơn cốc ở lại mấy ngày vừa vặn bất d i ệ t thần thể nhanh thăng cấp sau đó mấy ngày nay thời gian hắn muốn dốc lòng tu luyện tranh thủ sớm ngày đem bất diện thần thể tu luyện to lớn viên mãn siêu lục phạm tựa như tia chóp tại tầng mây bên trong xuyên tháng qua bằng nhanh nhất tốc độ trở lại hắn chỗ ở trên sơn cốc không từ không trung bay xu trong sơn q u ố c lại có người lục phàm nhìn kỹ lại là thiên khôi các tần hoài c ô n g cùng hơn m ộ ư ơ i người thiên khôi các đệ tử đám người ngay tại trong sơn q u ố c khoanh chân ngồi t ĩ n h t o ạ n lục phàm nhanh chóng từ không trung bay xuống đi vào đám người trước người tần hoài công cái thứ nhất cảnh giác nhìn thấy lục phàm bình yên vô sự đứng ở chỗ này vừa mừng vừa sợ lục tiên sinh ngươi quả nhiên không có việc gì chúng đệ tử nghe được thanh âm đều từ trong nhập định tỉnh lại nhìn thấy lục phàm trong mắt đều có vui mừng ta liền biết lục tiên sinh sẽ không có việc gì đúng vậy a lấy lục tiên sinh thực lực liền ngay cả liễu như phong đều không thể làm gì quá lợi hại tất cả mọi người thần sắc hưng phấn nói không ngừng các ngươi làm sao tại cái này lục phàm có chút không hiểu vì cái gì không quay về a liền không sợ lại đụng tới l i ê u như phong chúng ta xác thực lo lắng gặp lại l i ê u như phong tần hoài công thở dài nhưng chúng ta hiện tại quả là không yên lòng ngài liền muốn ở chỗ này chờ đợi xem nói không chừng liền có thể chờ đến ngài nha lục phàm gật gật đầu trong lòng hơi có chút đ ộ n g dung tuy nói đối phương là vì giao hảo hắn mới làm ra cử động mạo hiểm nhưng vô luận như thế nào phần này tâm ý khó được chương một trăm bảy mươi b ố cố nhân gặp nhau tiên giai thượng phẩm võ kỹ tới tay lục tiên sinh đã ngài bình yên vô sự trở về chúng ta cũng yên lòng tân hoài công hướng lục p h à m ôm quyền nói chờ ngài về sau có thời gian còn xin ngài đến chúng ta thiên khôi c á t đi làm khách đi lục p h à m khẽ gật đầu về sau nếu là có thời gian ta sẽ đi một chuyến thiên khôi c á t quá tốt rồi tân hoài công mừng rỡ vậy liền quyết định ta sẽ ở thiên khôi c á t xin đợi đại giá của ngài chúng ta không quá dày lục tiên sinh cáo tử tân hoài công cùng chúng đệ tử cùng nhau hướng lục p h à m ôm quyền m ờ i lục phạm đưa mắt nhìn đám người rời đi xuất ra cái kia thanh dự linh tước bắt đầu nổ lông lấy thịt nhóm lửa nấu cơm hôm nay hắn muốn ăn thịt hầm đạo mắt lại qua hơn mười ngày ngày này là mùng ba tháng ba buổi sáng khoảng cách lục phạm đi vào phương thế giới này dòng g ã đi qua năm năm hắn từ một tên l í n h quẻn trưởng thành đến bây giờ nhập thánh c ư ờ n giả loại này vừa qua chẳng những để thực lực của hắn phát sinh biến hóa liền liên tâm cảnh cũng đang không ngừng cải biến duy nhất không đổi là cái k i a khỏa không chịu thua trái tim còn có hắn cấp thiết muốn phải mạnh lên quyết tâm dù là đến bây giờ hắn ý nguyên một lát không muốn b u n g l ỏ n g hắn muốn tiếp tục mạnh lên cho đến trở thành trên đời này người mạnh nhất mở ra giao diện thuộc tính Thính danh, lục tuổi thọ 2 a i mươi lực lượng 8.776. 35. n h a n h nhẹn 335.2.83. t i n h thần lực 3.003. 28. t h ể cường 6.353. 74 tu vi nhập thánh công pháp đạo kinh viên mãn thiên tâm quyết viên mãn đại tự tại công pháp tầng thứ một mươi tám hai mươi n võ kỹ tỉnh không kiếm quyết viên mãn huyền băng thương pháp viên mãn phi thiên đ ộ i địa thân pháp viên mãn liệt thiên đao pháp viên mãn cựu thiên thần quyết viên mãn t h ầ bây giờ t i thực lực chân chính của hắn tương đương với luyện hưu kỳ đại viên mãn thậm chí cao hơn lấy suy đoán của hắn lần nữa đối mặt liệu như phong lúc hắn có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối phương thậm chí có khả năng đem đối phương chấm dứt đương nhiên đây là một đối một tình hồ dưới nếu là tiến về cực đạo môn độ khó sẽ gia tăng không chỉ gấp mười lần dù sao cực đạo môn nội tình thâm hậu nói không chừng sẽ có khó có thể tưởng tượng át chủ bài nơi tay lục phàm hiện tại một mình thẳng hướng cực đạo môn sẽ có nhất định phong hiểm vậy l i ê n lại vân vân chờ hắn có đầy đủ nắm chắc lúc lại ra tay cũng không m u ộ n việc cấp bách là đi trước lội long nguyên thương hội nhìn xem có tiên hay không dài võ kỹ tin tức nghĩ đến cái này lục phàm không còn lưu lại thật nhanh rời đi sơ gốc hướng long nguyên thành phương hướng bay đi không biết qua bao lâu hắn đi vào long nguyên thành trên không từ không trung bay xuống sau khi rơi xuống đất hắn rất nhanh tới đặt long n g uyên thương hội cửa ra vào lại đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc liệu mi lục pham rất là k i n h h ỉ không nghĩ tới vậy mà tại cái này gặp đối phương liệu mi người mặc màu trắng váy á o trên vai đeo một cái bao sau lưng đeo nghiêng lấy một thanh kiếm cùng trước k i a không có thay đổi gì thực lực tựa hồ là tiên tiên nhị cảnh lục pham dừng lại đứng sau lưng liệu mi quan sát đối phương vậy mà có thể tìm tới nơi này cũng trách không dễ dàng lấy liệu mi thực lực lục pham có thể tùy tiện cảm nhận được đối phương gian nan có thể tại tu tiên giới sống sót đã rất không dễ dàng chắc là bởi vì liễu mi thực lực quá thấp trong tay cũng không đáng tiền linh bảo mới không ai có ý đồ với nàng về phần mỹ mạo tại tu tiên giới là không đáng giá tiền nhất đồ vật liễu mi tại long nguyên thương hội trước cửa lề mề một hồi tựa hồ có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn là cất bước đi vào lục phàm cũng theo vào thương hội chỉ gặp liễu mi đi hướng quầy hàng túi đầu nhìn xem trong quầy đồ vật cũng không rời đi nữa bước ngài muốn chút gì một cái tiểu nhị nhiệt tình chào hỏi liễu mi liễu mi lại nhẹ nhàng lắc đầu không nói gì nàng cất bước đi về phía trước tại từng cái trước quầy đều hơi dừng lại lại chỉ là nhìn không có mua bất kỳ vật gì lục phạm rất rõ ràng liễu mi hẳn là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết muốn mua lại mua không nổi dù sao đây là tại tu tiến giới mua đồ là cần linh thạch b ạ c ở chỗ này tác dụng không lớn chỉ có thể mua một chút bình thường nhất đồ dùng hàng ngày đối với tu luyện cũng vô ích chỗ đi vào cái cuối cùng trước quầy liễu mi mắt nhìn trong quầy đồ vật muốn nói lại thôi ngài cần gì không trong quầy tiểu nhị nhìn ra liễu mi q u ấ n bách lại như cũng nhiệt tình chào mời ta muốn theo ngươi nghe ngóng một người liễu mi lòng tràn đầy mong đợi hỏi lục phạm có thể từng tới nơi này lục phạm tên kia tiểu nhị thì thầm mấy lần đột nhiên đổi sắc mặt ngài là nói gần nhất trong truyền thuyết vị kia thiếu niên mặc áo đen không sai liễu mi gật gật đầu trên mặt có vui mừng đúng là hắn ồ tiểu nhị quan sát tỉ mỉ liễu mi có chút không hiểu chẳng lẽ ngài nhận biết vị này lục tiên sinh đúng ta biết hắn liễu mi cười nói còn xin ngươi nói cho ta hắn có tới hay không qua nơi này a tiểu nhị bị kinh đến có chút không dám tin tưởng ngài vậy mà nhận biết lục tiên sinh vận khí của ngài thật là tốt may mắn có thể cùng lục tiên sinh nhận biết hắn nhưng là tu tiên giới trói mắt nhất thiên tài ngài về sau chắc hẳn cũng sẽ đi theo được nhờ tiểu nhị một mặt hâm mộ nhìn xem liễu mi mấy cái khác tiểu nhị nghe được hai người nói chuyện cũng đều đưa mắt nhìn sang liễu mi trong mắt có chất nghi cũng có hâm mộ a đúng ta suýt nữa quên mất nói cho người lục tiên sinh hắn tới qua nơi này tiểu nhị vỗ v ô chán nói ra kia là tại mấy tháng trước đi ta lúc ấy còn không biết hắn chính là vị kia lục tiên sinh về sau mới biết được vậy hắn thường xuyên đến sau liễu mi khó nén vui sướng trong lòng thanh âm lại hơi có chút run dậy tới qua hai lần đi tiểu nhị cười nói ta nghe nói về sau hắn còn xét ớ i đa t ạ liễu mi mừng rõ nàng rốt không h đ chút p ạ m c h nghi ngờ khẳng định là danh tự nghiên kỷ lại cùng là tu vó người hơn nữa còn dùng cung tiễn cùng đao ngoại trừ lục phạm còn có ai huống chi lấy hai mươi tuổi nghiên kỷ liền có thể chém giết hóa thần kỷ cường giả cũng chỉ có lục phạm mới có thể làm đến a quả nhiên không hổ là lục phạm cho dù đến tu t i ê n giới y nguyên có thể trở thành mọi người tranh nhau t r u y ề n tụng tuyệt thế thiên tài nguyên bản liền đối lục phạm cực kỳ bội phục liêu mi bây giờ càng là phục sát đất mới ngắn ngủi không đến thời gian hai năm lục phạm đã thành dài đến nàng theo không kịp tình trạng đời này dù là liệu mạng đ ổ i theo cũng không đ ổ i theo kịp cũng không biết nàng lúc nào mới có thể nhìn thấy lục phạm v ậ đ ú n thế liệu mi than nhẹ một tiếng xoay người lại đã thấy trước mặt thêm một người ngay tại đối nàng cười thâm kia quen thuộc mặt nàng trong giấc n ộ n g vô số lần mơ tới qua đã hận lại yêu bây giờ càng nhiều hơn là lo lắng lục phạm liễu mi lên tiếng kinh hô giờ phút này lòng của nàng cuồng loạn không ngừng sợ mình nhìn lầm dùng sức rủi rủi con mắt lại sợ mình đang nằm mơ hung hăng bóp chính mình một thanh đau không phải là mộng nàng cũng không nhìn lầm trước mắt người này thật sự rõ ràng chính là lục phạm nhất là kia ấm lòng tiêu dung nàng mãi mãi cũng quên không được thật là ngươi liễu mi đi lên trước bắt lại lục phạm cũng không tiếp tục bỏ được bung tay nàng sợ mình bung ra tay liền rốt cuộc bắt không được đối phương ngươi vì cái gì không từ mà biệt làm hại ta dễ tìm liệu mi dùng sức nện cho lục p h à m một quyền trong lòng ủy khuất tại thời khắc này triệt để phóng xuất ra trong mắt nàng ngậm lấy nước mắt lại cố gắng mở to hai mắt nhìn ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà chính là vì không cho nước mắt chạy xuống tới tại lục p h à m trước mặt nàng không muốn thể hiện ra chính mình nhu nhược một mặt nhưng mà nước mắt lại không cầm được chạy xuôi không ai biết nàng trải qua cái gì lại không người biết nàng một năm này vì tìm lục p h à m ngậm bao nhiêu đắng gặp nhiều ý tội hôm nay nàng rốt cuộc tìm được lục phạm quá khó khăn chuyện này về sau lại nói cho ngươi lục phạm nhẹ nhàng vỗ vỗ liệu mi bay đi ta dẫn ngươi đi gặp một người hắn lúc này cũng có chút đ ộ n g dung lấy l i ê u mi tại đại chu thân phận và địa vị chưa hề không có bị khổ nhưng là vì tìm hắn lần này tới đến tu tiên giới nhất định thụ không ít bị khuất lục tiên sinh ngài đã tới thương hội tiểu nhị lúc này mới kịp phản ứng không người hướng lục phạm hành lễ bọn hắn đều nhận ra lục phạm chính là trong truyền thuyết cái kia thiếu niên mặc áo đen ừ n lục phạm g ậ t gật đầu xông l i ê u mi ôn n u nói ra đi thôi được l i ê u mi lau khô nước mắt đi theo lục phạm bên người cùng lên lầu nàng một cái tay khác nhưng thủy trung nằm thật chặt lục phạm không có bông ra lục phạm minh bạch tâm tình của nàng mặc cho nàng nắm lấy hai người tới sáu tầng đi vào trước một căn phòng lục phạm gõ cửa một cái đông đông đông mời đến thủy m ạ n sơn thanh â m văng lên lục phạm đẩy cửa vào ai nha là lục huynh đệ tới mong mời ngồi thấy rõ ràng là lục phạm thủy m ạ n sơn tranh thủ thời gian đứng dậy đ à lấy chào hỏi hai người ngồi xuống hắn đi pha một bình trà cho hai người rót cười lườm liễu mi một chút vị này là lục huynh đệ đạo lữ a hai liễu mi sửng sốt một chút trong nháy mắt bỏ mặt lúc này mới giật mình đến sự thất thố của mình có chút không thôi nắm tay bông ra lục phạm nâng trung trà lên chậm giải phẩm một miệng trà hắn không có trả lời thủy mạng sơn vấn đề mà là cười nói thủy tiên sinh hẳn phải biết ta ý đ ồ đến cũng không biết ta có hay không một chuyến tay không ngươi tới được vừa vặn thủy mạng sơn cười xuất ra một bản công pháp đưa cho lục phạm đây là tiên giai thượng phẩm võ kỹ ta đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong ồ lục phạm mừng rỡ nhận lấy xem xét chỉ gặp địa viết bốn chữ lớn xạ nhật tiết pháp lại là tiết pháp hắn càng là kinh hỉ một bên liễu mi nghe được tiên g a i thượng phẩm võ kỹ trong lòng rất là r u n động nàng không nghĩ tới lục phạm lại có cơ hội thu hoạch được bây giờ trí bảo đi vào tu tiên giới đã một năm nàng tự nhiên biết tiên giai thượng phẩm võ kỹ giá trị tuất ta m u ố n lục phàm nói ra thủy tiên sinh nói cái giá đi thương tiên sinh cố ý dặn dò qua ta vẫn là cho ngươi ưu đ ạ i nhất giá cả t h ủ y mạng sơn cười nói ngươi chỉ cần xuất ra bốn mươi vạn mai thượng phẩm linh thạch là đủ đa t ạ lục phàm nghe xong càng làm mừng rỡ bốn mươi vạn mai thượng phẩm linh thạch giá cả xác thực đầy đủ ưu đãi phải biết đây chính là tiên giai thượng phẩm võ kỹ dù là tại tu tiên giới cũng là đứng đầu nhất võ kỹ về phần thần giai võ kỹ căn bản không cần nghĩ không nói trước có hay không mặc dù có cũng sẽ không có người bán bởi vì quá mức hiếm có hắn muốn có được thần giai võ kỹ chỉ có thể dựa vào cơ duyên lục minh đệ ta cũng không gặp ngươi nếu là đ ổ i thành khác tiên giai võ kỹ ta là không thể nào như thế tiện nghi bán cho ngươi t h ủ y mạng sơn chi tiết nói ra luyện tiện quá ít người so luyện thể người có ít cho nên bản này tiên giai võ kỹ nếu không phải bán cho ngươi ta còn thực sự bán không được không thể nói như thế cái này dù sao cũng là tiên giai thượng phẩm võ kỹ lục p h à n g khoác k h o tay vô luận như thế nào ta đều sẽ nhờ ơn của ngươi phần này tâm ý ta nhận thủy mạng sơ khen lục huynh đệ quả nhiên là tính tình bên trong người thú chi lấy lục huynh đệ thiên phú và thực lực đáng ra chúng ta làm như thế cho ngươi cái này nói chuyện lục phàm xuất ra một cái túi lượn đồ đưa cho thủy mạng sơn đây là mười vạn mai thượng phẩm linh thạch còn có nó lục g a i linh thú băng ma hùng thú đan lục phàm xuất r a viên kiêm màu lam lục g a i thú đan giao cho thủy mạng sơn thủy mạng sơn rất là kinh ngạc lục g a i thú đan lục h u n h đệ ngươi vậy mà có thể săn giết lục g a i linh thú băng ma hùng vậy nhưng tương đương với luyện hư kỳ cường giã mấy tháng không thấy thực lực của ngươi vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế đây cũng quá lợi hại thùy m ạ n sơn quả thực bị k i n h đến xem ra ta trước đó vẫn là xem thường ngươi một bên liễu mi càng là cả kinh trận mắt hốc mộm luyện hư kỳ tại tu tiên giới cũng coi như được xưng bám một phương cường giả mà lục phạm vậy mà có thể s ă n g i ế t tương đương với luyện hư kỷ lục giai linh thú kia được n h i ề u mạnh là luyện hư trung kỳ vẫn là luyện hư hậu kỳ đơn giản quá bất hợp lý liễu mi lúc này mới thiết thực cảm nhận được chính mình cùng lục phạm trên lệnh nếu không phải nàng cùng lục phạm nhận biết thậm chí ngay cả nhìn lên đối phương tư cách đều không có thủy tiên sinh cái này mai lục g a i thú đan có thể chống đỡ nhiều ít thượng phẩm linh thạch lục pham lại lấy ra một viên thú đan nói ra đây là ngũ giai linh điệu thanh dực linh tức thú đan không biết cái này mai ngũ giai thú đan lại có thể đổi nhiều ít thượng phẩm linh thạch lục g a i thú đan tính ngươi mười lăm vạn mai thượng phẩm linh thạch thủy m ạ n sơn nghĩ nghĩ nói ra về phần ngũ giai thú đan nhà tính ngươi năm vạn tốt tiệ tốt lục pham khét đầu trong tay lại nhiều hai cái ngũ giai thú đan cái này hai cái ngũ giai thú đan cũng cho ngươi chung vào một chỗ vừa vặn bốn mươi vạn mai thượng phẩm linh thạch như thế rất tốt khách quan linh thạch thủy mạng sơn càng ưa thích thú đan dù sao linh thạch giá trị là chết mà thú đan lại có khả năng bán đi tốt hơn giá tiền lục huynh đệ ngươi còn có cái gì cần cứ mở miệng ngoại trừ tiên giai võ kỹ ta còn muốn một bản tiên giai thượng phẩm công pháp lục pham cưới hỏi không biết thủy tiên sinh có hay không biện pháp làm đến cái này sao thủy mạng sơn trầm ngâm một lát nói ra tiên giai thượng phẩm công pháp đương nhiên là có nhưng là sẽ rất khó mà lại giá tiền so tiên giai võ kỹ cao hơn thời gian cũng cần thật lâu dù sao cái này cần nhất định cơ duyên nhưng là ngươi yên tâm đã lục huynh đệ mở miệng dù là lại khó ta cũng sẽ giúp ngươi làm đến nói đến đây thủy mạn g sơn cười cười ai bảo ngươi là chúng ta khách nhân tôn quý nhất đâu vậy liền đa tạ thủy tiên sinh lục pham cười nói ta sẽ trở tin tức tốt của ngươi còn có ta nghĩ tại cái này ăn bữa cơm bổ sung lại điểm mũi tên sau đó lại chuẩn bị cho ta mười mây đàn l í n h k i ể u lục pham đột nhiên nhớ ra cái gì đó à đúng nếu như có thể mà nói ta muốn mấy bộ quần áo ngoại trừ màu đen cái khác màu sắc đều được không có vấn đề thủy mạn sơn cười nói chúng ta cái này cái gì cũng có đừng nói y phục dù là lại bình thường bất quá đồ vật chỉ cần lục huynh đệm ộ t c â u ta nhất định có thể giúp ngươi làm đến đã như vậy vậy ta liền lại muốn chút gia vị gạo nhau bột mì phấn cũng muốn một chút còn có các loại rau quả trái cây l á trà, v â n v â nói n xong lục phà mắt nhìn liễu mi hỏi ngươi muốn cái gì cứ mở miệng ta liễu mi ngây ngẩn cả người do dự một hồi vẫn lắc đầu một cái ta không cần cái gì tốt ta lục phà biết liễu mi còn tại choáng cười cười nói ra vậy làm phiền thủy tiên sinh việc rất nhỏ thùy m ạ n sơn cười đứng dậy ta cái này đi chuẩn bị đồ vật ngươi vẫn là đi sáu tầng số hai mươi mốt phòng đi thịt rượu một hồi liền cùng ngươi chuẩn bị tốt Ừm. lục phạm cùng liễu my cũng đứng dậy theo hai người ra gian phòng đi vào đối diện cách đó không xa số hai mươi mốt phòng cửa phòng không khóa lục phạm trực tiếp đẩy cửa vào c ư ờ i chào hỏi liễu my mau vào đi nha liễu my xác thực còn tại t r ò n váng sau khi vào phòng hai người mặt đối mặt ngồi xuống ngươi mau cùng ta nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra liễu my hỏi g i ấ u ở trong lòng đã lâu vấn đề ngươi tại sao muốn không từ mà biệt là có nỗi khổ khác là như vậy lục phạm không có dấu diếm từ hắn nhận lá thư này bắt đầu đem đến tiếp sau sự tình đại thể nói cho liễu mở nghe lại là dạng này liễu mi có chút hiếu kỳ lá thư này có thể cho ta xem một chút sao có lẽ ta xem qua chữ viết của người nọ cũng khó nói đi lục phàm xuất ra lá thư này đưa cho liễu mi liễu mi đem tin triển khai cẩn thận nhìn xem nét chữ này ta còn thực sự chưa thấy qua liễu mi nhẹ nhàng lắc đầu bất quá nếu như về sau để cho ta nhìn thấy ta nhất định có thể nhận ra ngươi về sau giúp ta lưu ý việc này lục phàm lúc đầu cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu nhưng nhiều một đầu manh mối luôn luôn tốt không có vấn đề liễu mi nhìn lục phàm một chút than nhẹ một tiếng không nghĩ tới ngươi vậy mà kém chút liền chết nếu không phải ngươi tu luyện qua luyện thể thuật thật đúng là rất nguy hiểm đều đi qua chúng ta phải hướng nhìn đằng trước lục phàm xuất ra một viên chữ vật giới chỉ đưa cho liễu mi ngươi trước đem nó luyện hóa về sau đeo nó lên sẽ thuận tiện rất nhiều chữ vật giới chỉ liễu mi mừng rỡ không chút do dự rất sung sướng tiếp trong tay yêu thích không b u n g tay ta dạy cho ngươi phương pháp luyện hóa lục phàm đem phương pháp luyện hóa nói cho liễu mi nghe liễu mi dựa theo lục phàm nói tới phương pháp rất mau đem chữ vật giới chỉ luyện hóa mang theo trên tay về sau Thân thức tiến vào bên trong. thạch Nhiều linh bên n vào được vậy. Liêu My vừa mừng vừa vừa s liệu mi rất sung sướng gật đầu thân thức tiếp tục đảo qua lại còn có thanh phi kiếm đúng rồi ngươi về sau có tính toán gì lục pham hỏi là về đại chu vẫn là tiếp tục lưu lại tu tiến giới ta muốn đi theo ngươi liệu mi không chút nào nhăn nhó nói ra ngươi đi đâu ta đi đâu cựu gia của ta rất nhiều lục pham lại lắc đầu ngươi đi theo ta sẽ rất nguy hiểm l i tự tự bởi vì đây là ta cơ hội duy nhất bằng không ta cho dù lưu tại tu t h n giới cũng tùy thời đều ở trong nguy hiểm thực lực tăng lên cực kỳ chậm chạp chỉ có đi theo ngươi ta mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vì cũng mới có thể an toàn hơn còn sống nói đến đây liễu mi nhìn lục phà một chút thật vất vả đi vào tu tiên liên giới ta không muốn trở lại đại chu ta muốn trở nên c à n g mạnh muốn lưu tại bên cạnh ta cũng được lục pham kỳ thật đã sớm đoán được liễu mi ý nghĩ ngươi nhất định phải nghe ta ta để ngươi làm cái gì ngươi liền phải làm cái gì dù là ta hiện tại để ngươi rời đi ngươi cũng nhất định phải rời đi nếu như ngươi có thể đáp ứng ta ngược lại thật ra có thể để ngươi lưu tại bên cạnh ta một đoạn thời gian chờ về sau thời cơ chín mười lúc ta sẽ đưa ngươi về đại chu hơi dừng lại lục pham tiếp tục nói ra đến lúc đó ngươi cũng không thể không đi được ta đáp ứng ngươi liễu mi không do dự chỉ cần ngươi chịu lưu lại ta để cho ta làm cái gì đều có thể ừ m lục pham gật gật đầu hắn v ừ a vặn còn muốn đi long lâm thâm viên lịch luyện một đoạn thời gian đem xạ nhật tiễn pháp tu luyện đến viên mãn thuận tiện mang lên liễu mi cũng không có gì dù sao hắn thực lực hôm nay viễn siêu lúc trước chẳng những có đầy đủ năng lực tự vệ cũng có thể bảo hộ người bên cạnh đông đông đông tiếng đập cửa vang lên còn kèm theo tiểu điệp thanh âm lục tiên sinh ta có thể đi vào sao vào đi được tiểu điệp đẩy cửa vào mặt mỉm cười cùng lục pham liên hệ lục tiên sinh chúng ta lại gặp mặt nói chuyện Nàng được i vào t r n g ư liệu hai n mi nhanh n kẹp một miếng thịt bỏ vào trong miệng tinh tế thưởng thức tư vị ừng coi như không tệ thích liền ăn nhiều một chút lục phan cười nói đây đều là linh thú thịt đối thủ vi tăng lên có nhất định chỗ tốt ta lại kính ngươi liệu mi lại bưng chén rượu lên hỏi rượu này cũng không tầm thường a là linh i ử u lục phàm khẽ gật đầu cũng có thể tăng cao tu vi cạn ly hai người lần nữa chạm cốc uống cạn sạch một chén rượu thật tốt liêu m i nhịn không được cảm thán lên tiếng nàng lúc này lại có chút thỏa mãn chẳng những tìm được lục phàm còn có thể cùng lục phàm một khối ăn thịt uống rượu khổ tận cam lai nàng trước đó n ế m qua lại nhiều khổ đều đáng giá nói không chừng còn có thể để nàng đạt thành tâm nguyện nếu là thật như thủy tiên sinh nói tới như vậy liền tốt đạo lữ tiểu điệp đi pha một mình trả cho hai người rót sau đó hầu hạ ở một bên nàng có thể cảm nhận được liễu m i thực lực tựa hồ còn không bằng nàng nghiên kỷ lại so với nàng lớn hơn vài tuổi liền xem như tướng mạo nàng cũng không kém cỏi đối phương nhưng là người ta lại có thể cùng lục tiên sinh ngồi c h u n g một bàn nhộn nhẹt mà nàng lại chỉ có thể đứng ở một bên hầu h ạ đây là vận mệnh a cơ duyên khác biệt sáng tạo ra hai người vận mệnh khác biệt lúc nào nàng cũng có thể có loại cơ duyên này tiểu điệp thỉnh thoảng coi trọng liễu m i một chút ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ chương một trăm bảy mươi năm dốc lòng tu luyện thực lực đột nhiên tăng mạnh lục phàm cùng liễu my ăn uống no đủ đứng dậy rời đi gian phòng t h ủ y m ạ n sơn sớm đã vì hắn chuẩn bị xong đồ vật đặt ở một cái túi đựng đồ bên trong đưa cho hắn lục h i n h đệ những vật này coi như là ta đưa ngươi ngươi cất kỹ đa t ạ lục p h à m không có khách khí nhận lấy về sau cáo tử rời đi ra long nguyên thương hội hai người rất đi mau ra long nguyên thành đi vào ngoài thành lục p h à m dừng lại mắt nhìn liễu mi dạng này quá trởm ta mang ngươi bay qua được liễu mi gật gật đầu chủ động dựa đi tới hai tay kéo lại lục p h à m cánh tay sau một khắc hai người đã thân ở không trung nhìn xem dưới chân phụ vân liễu my chỉ cảm thấy tâm thần hoảng hốt cái này không phải liền là nàng trong ngộng thường xuyên mơ tới tràng cảnh sao bây giờ lại trở thành hiện thực về sau còn có càng nhiều m ộ n g cảnh đều sẽ thực hiện a nghĩ đi nghĩ lại nàng vậy mà ngươi dại đợi nàng lấy lại tinh thần lúc đã rơi vào trong s ơ n cốc đến lục phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của nàng nha l i ê u mi lúc này mới bung ô tay ra hiếu kỳ dò xét tỏa sơn cốc này bây giờ chính là đầu mùa xuân trong sơn cốc có xanh nhân nhận dòng sông nhỏ trôi các loại hoa dại tô điểm ở trong đó có khác vài cọng đại thụ che trời che khuất bầu trời ngươi liền ở tại cái này a đúng vậy a lục phạm khẽ gật đầu chúng ta ở đây ở tạm mấy ngày ta sẽ dẫn ngươi lên núi lịch luyện được liệu mi trong lòng vui vẻ trong sơn cốc đi một chút nhìn xem c h ẳ n g đầy hiếu kỳ không nên rời đi sơn cốc lục phạm dặn dò một câu đi vào lúc trước hắn chỗ tu luyện khoanh chân ngồi tại trên tảng đá lớn xuất ra xạ nhật tiện pháp từ đầu lên i nhìn hồi lâu sau hắn đem xạ nhật tiện pháp thu hồi lấy ra cung tiễn bắt đầu luyện tiến thuật hắn có đầy đủ tiện pháp cơ sở bắt đầu luyện phá lệ thông thuận liệu mi trong sơn cốc tản bộ một hồi nhìn thấy lục phạm như thế cần cũ lập tức có chút xấu hổ năng cũng tìm khối tảng đá lớn k h a n h chân ngồi xuống xuất ra một khối linh thạch bắt đầu thu nạp từ hôm nay trở đi nàng muốn l i ề u mạng đuổi theo lục phạm dù là nàng đuổi không kịp cũng muốn tận lực rút ngắn cùng lục phạm ở giữa t r ê n lệch bằng không trong nội tâm nàng kia tơ vọng tưởng vĩnh viễn không có khả năng biên thành sự thật sau năm ngày buổi sáng lục phạm thu cung tiễn mở ra giao diện thủ tính xạ n h ậ t tiễn pháp thăng cấp từ nhập môn thăng cấp đến sơ giai thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng một trăm hai mươi tám điểm nhanh nhẹn gia tăng sáu mươi b ố điểm tinh thần lực gia tăng hai trăm năm mươi sáu điểm thể cường gia tăng sáu mươi b ố điểm thực lực của hắn tiến thêm một bước trải qua mấy ngày nữa khổ luyện liêu m i thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh vậy mà đột phá tiên thiên nhị cảnh tiến vào tiên thiên tắm cảnh tại tu tiên giới hẳn là tương đương với luyện khí năm tầng thậm chí sáu tầng thực lực lục phạm đưa mắt nhìn sang không xa liêu m i hồ liêu m i thu thập một chút chuẩn bị xuất phát được liêu m i đứng dậy đi hướng lục phạm trong mắt tràn đầy ý cười nàng đối với mình tiến cảnh tương đương hài lòng ngoại trừ nàng tự thân cố gắng bên ngoài trong sơn cốc dư g ả linh khí cũng tương đương mấu chốt đương nhiên chủ yếu nhất là những cái kia linh thạch có tác dụng còn có lục phản đối nàng ảnh hưởng bây giờ lục phàm cảnh giới viễn siêu nàng trong lúc giơ tay nhấc chân đều tự nhiên mà thành đó là một loại không thể nói nói huyền diệu cảnh giới nàng từ đó cảm nộ g rất sâu chỉ cần nàng dụng tâm quan sát lục phàm nhất cử nhất động liền sẽ có lớn lao thu hoạch chúng ta muốn đi săn g i ế t linh thú sao liêu mi mấy ngày gần đây nhất nếu qua không ít linh thú thịt lại không gặp qua chân chính linh thú khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ đúng vậy a thuận tiện ngắt lấy linh thảo lục phàm gật, gật đầu nếu là gặp được nhất gia linh thú từ ngươi tới ra tay đối phó nó được liêu mi thần sắc n g phấn kích động có lục phàm tại bên người nàng nàng tự nhiên không cần lo lắng an toàn của mình nói chuyện hai người s ó n g vai đi ra khỏi s â n cốc liệu mi vẫn là mặc màu trắng b a y áo lục p h à m thì đổi một thân trường sang màu xanh lam t i a thân quần áo màu đen hắn không có ý định mặc vào hắn không muốn để cho người nhận ra rước lấy không cần thiết phiền phức dù sao hắn hiện tại danh khí rất lớn nếu là tiếp tục người mặc áo đen rất dễ dàng bị người đoán được hắn là ai đến lúc đó tránh không được cùng hắn lôi kéo làm quen thậm chí định b ợ định m ặ hắn hắn rất không thích về phần cái kia thần bí tô môn nếu như tới tìm hắn khẳng định sẽ phái ra gặp qua hắn hai người kia coi như hóa thành cho hắn cũng có thể nhận ra hai người kia hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bỏ lỡ lục phạm mang theo liễu mi xuyên qua rừng tây đi vào một tòa cạnh đầm nước nơi này là vệ hạc lúc trước dẫn hắn đi săn địa phương bây giờ đổi thành hắn mang theo liễu mi mà thực lực của hắn bây giờ cũng cơ hồ đổi kịp lúc trước vệ hạc chỉ bất quá liễu mi nhưng còn xa không bằng lúc trước hắn tại cái này an tâm chờ lấy l i ề n tốt lục phạm tại bên đầm nước tìm khối tảng đá lớn khoanh chân ngồi xuống nói ra sẽ có đê g i i linh thú đến đây uống nước hai người không nói thêm gì nữa an tâm tu luyện hồi lâu sau nơi xa chuyển đến tiếng vang lanh lảnh tới nghe thanh âm không phải một đầu linh thú mà là một đám lục phạm mở mắt ra nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới chỉ một lúc sau một đám gió linh dương xuất hiện tại lục phạm trong tầm mắt đây là nhất giai phong thuộc tính linh thú lấy tốc độ tăng trưởng khoảng chừng hơn hai mươi cái liêu mi bị bừng tỉnh nhìn xem càng ngày càng gần gió linh dương liền muốn đứng dậy trước vân vân lục phạm ngăn cản nàng số lượng nhiều lắm ngươi không đối phó được ta trước giúp ngươi giải quyết một bộ phận lời còn chưa dứt bầu trời đột nhiên xuất hiện đ ầ y trời tinh quang sau một khắc t i n h quang như là cỗ sao trổi rơi xuống đất t i n h không kiếm quyết liệu my nhận ra bộ kiếm pháp kia trong lòng chấn động không gì sánh nổi nàng có thể nhẹ nhõm cảm giác được lục phàm chỗ thi triển uy lực kiếm pháp viễn siêu nàng càng làm cho nàng kinh ngạc chính là lục phàm căn bản là không có xuất kiếm thậm chí đều không có xuất thủ ngồi ở kia không n ú p ních liền có thể thi triển ra uy lực như thế kiếm pháp làm nàng tầm mắt mở rộng nguyên lai tỉnh không kiểm quyết còn có thể dạng này dùng trong nội tâm nàng khé động nhiều hơn mấy phần cảm nộ Đồng thời nàng thời một i n h bạch lục phàm b lục dụ ý, bộ kiếm pháp kia phàm pháp là lục phàm cố ý h i tiếng r ể để n nàng nhìn.、Vì、chính là để nàng từ đó càng nộ, cho là Vì đó từ t i p theo t ă lên của mình của kiếm đạo tu vang i tiếng Vâng. thật lớn mấy chục con gió linh dương ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền đồng thời mất mạng ngã xuống đất chỉ còn lại phía trước nhất cái kia gió linh dương vẫn còn tiếp tục chạy vọt về phía trước chạy người đi đi lục phàm s ô n g liễu my gật đầu ra hiệu được liễu my rút ra trường kiếm thả người bay về phía cái kia gió linh dương gió linh dương lúc này mới kịp phản ứng quay đầu liền chạy、vâng. đầy trời tinh quang lần nữa rơi xuống bay thẳng gió linh dương mà tới gió linh dương bất đắc dĩ dừng lại một đạo phong nhận đột nhiên xuất hiện cùng đầy trời tinh quang gặp nhau b à ảnh một tiếng văng trầm liệu mi bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau gió linh dương lại càng là không chịu nổi kém chút mới ngã xuống đất nhìn thấy cái này lục phàm yên lòng lấy liệu mi thực lực hoàn toàn có thể đối phó cái này gió linh dương nhất gia linh thú cũng có chia cao thấp gió linh dương xem như thực lực yếu nhất nhất gia linh thú ỉ vào tốc độ nhanh sinh sôi năng lực mạnh mới có thể tại lòng lâm thâm viên sống sót tại lục phàm quan chiến dưới liệu mi càng đánh càng hằng kịch chiến sau một hồi lâu rốt cục đem gió linh dương chém giết đây là chiến lợi phẩm của ngươi về ngươi lục phàm đi đem mặt khác gió linh dương đều thu vào không gian giới chỉ, chỉ để lại l i ễ u mi giết chết cái kia Tốt! mệt thật thú rất trên trăm thịt, ta thịt nhất cắt thị, Liễu lo lấy lại lên lửa, luôn là Mi mỏi, xinh cười nói, nồi xuyên xuyên nấu nấu rau, mừng đem cơm. cơm, không nhanh đan Nàng nhanh nướng thì ăn. Gần nhất những ngày gần đây, vẫn luôn là nàng đang nấu cơm. Chẳng những nấu cơm, còn nồi rửa chén, rỡ, ra. rửa rửa được để đây, cọ v chỉ cần có thể lưu tại lục p h à m bên người nàng làm cái gì đều nguyện ý liệu mi tại tu tiên l i giới một mình sinh sống hơn một năm sớm đã học xong chiếu cố chính mình nấu cơm loại sự tình này căn bản không làm khó được nàng nhất là đối thịt nướng nhất là thuận b u ồ n x ô i gió theo khói xanh bốc lên trận trận thịt nướng hưng ơ khí bốn phía phiếu tán mau tơi ăn liệu mi hướng lục p h à m vây vây tay được lục p h à m đi vào liệu mi bên người lấy ra một tờ bàn nhỏ lại lấy ra một bầu rượu đổ hai bát liệu mi đem nướng xong thịt dòng dã đựng đầy hai cái trậu lớn tắt lửa cùng lục phạm mặt đối mặt ngồi xuống nếm thử hương vị như thế nào Ừm. lục phàm cầm lấy một chuỗi thịt nướng miệng lớn cắn xuống ở trong miệng tinh tế thưởng thức tư vị tươi hương non lại thêm các loại gia vị mùi thơm càng làm cho người muốn thôi không thể gió linh dương thịt tựa hồ nhất là thích hợp nướng ăn ăn ngon tay n g h ề của người không tệ lục phàm khen liễu mi một câu cầm rượu lên bát uống một hớp rượu lớn tâm tình càng l à thư sướng chủ yếu là ngươi d ạ y thật tốt nghe được lục phàm khích lệ liễu mi cười đến rất vui vẻ nàng cũng cầm lấy một chuỗi thịt nướng miệm nhỏ cắn ừng s ắ thực ăn ngon liễu mi gật gật đầu bưng chén lên cùng lục phàm đụng, đụng đến cạn ly cạn ly một tháng sau mùng tám tháng bốn vừa sáng một cái sơn cốc bên trong lục phạm thu hồi cung tiễn mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ hai mươi một m ư ơ i sáu nghìn ba trăm hai mươi lực lượng chín nghìn hai trăm linh một bốn mươi bảy nhanh nhẹn ba nghìn sáu trăm linh ă m chín mươi sáu tinh thần lực ba nghìn tám trăm hai mươi sáu bốn mươi chín thệ cường sáu nghìn sáu trăm l i bốn t á m mươi năm thu vi nhập thánh công pháp đạo kinh viên mãn thiên tâm quyết viên mãn đại tự tại công pháp thứ tầng 19, 1 8 6 5 i c h í võ kỹ tỉnh không kiếm quyết viên mãn huyền băng thương pháp viên mãn phi thiên đội địa thân pháp viên mãn liệt thiên đao pháp viên mãn cựu thiên thần quyết viên mãn thần thai tiên h thể công viên mãn thái sơ đao pháp viên mãn bất diệt thần thể viên mãn xạ n h ậ t tiễn pháp tiểu thành tháng ba năm 20. có thể phân phối điểm thuộc tính 4.538. 67 hòn một tháng thời gian lục phạm thành công đem đại tự tại công pháp tu luyện đến thứ tầng m ộ đồng thời xạ nhập tiên pháp bị hắn tu luyện đến tiểu thành lực lượng gia tăng hai điểm nhanh nhẹn gia tăng một trăm hai mươi tám điểm tỉnh thần lực gia tăng năm trăm m ư ơ i hai điểm thể cường gia tăng một trăm hai mươi tám điểm bây giờ thực lực chân chính của hắn đã tương đương với hợp thể sơ k ỳ cường giả dù là tại tu t i ê n giới cũng coi như được cao thủ dù sao đại thừa k ỳ cường giả quá mức hy hữu toàn bộ tu t i ê n giới cộng lại không cao hơn năm người về phần độ kiếp k ỳ cường giả càng là một cái không có dù sao sau khi độ kiếp chính là phi thăng sẽ không lưu tại tu t i ê n giới nhưng nếu như độ kiếp thất bại rất có thể hôi phi lên d i ệ t cho dù miễn cưỡng sống sót thực lực cũng sẽ không lớn bằng lúc trước không có khả năng duy trì tại độ kiếp kỳ lấy lục phàm thực lực hôm nay tại tu t i ê n giới có thể uy hiếp được hắn người đã không nhiều lắm cũng đều là chút bất thế g i a cường giả sẽ không tùy tiện lộ diện trải qua một tháng khổ tu liễu mi tu vi lần nữa đột nhiên tăng mạnh nàng đã thành công phá cảnh tiến vào tiên thiên tứ trọng thinh không k i ế m quyết cũng có bước tiến dài liễu mi lục phàm hô một tiếng đi thôi ta tiếp tục xuất phát được liễu mi đứng dậy cùng lục phàm đi cùng một chỗ hai người ra khỏi sân cốc tiếp tục trèo đèo lội suối đi về phía trước tiến lục phàm trước đó chưa hề đi qua con đường này cho nên hai người tốc độ tiến lên cũng không nhanh trên đường đi hai người săn giết linh thú ngắt lấy linh thảo thu hoạch cũng là tính không tệ trưa hôm nay lục phạm cùng l i ễ u m i leo lên một tòa tiểu sơn tại chỗ giữa sườn núi tìm được một chút sân tuyển quyết định ở đây tạm làm nghỉ ngơi buổi trưa hôm nay ăn cái gì l i ễ u m i trưng cầu lục phạm ý kiến còn dư điểm thanh dược linh tức thịt ngươi thêm chút đi giã cây nấm một khối nấu đi lục phạm dặn dò đừng quên trưng bên trên cơm đi l i ễ u m i đáp đúng một tiếng bắt đầu vội vàng nấu cơm lục phạm thì tại nước suối bên cạnh ngồi xuống dành thời gian tu luyện xả nhận tiết pháp h ắ n có được cường đại tinh thần lực dù là không cần cúng tiễn cũng có thể tăng thể lục ê tiên Liêu n nhật bàn ăn, đem đồ ăn đều thịnh trên bàn, này hắn. ăn xả xuất pháp. Hồi Thơm tốt tốt, đặt tại trên mặt tới Mi mới gọi hắn. Màu tới ăn cơm đi.、Thơm、quá đồ lâu làm lúc l sau, đều Màu ra cơm, đem cơm phạm còn không có đi qua liền nghe đến mùi thơm đây chính là ngũ giai linh điểu có thể không thơm sao liễu mi xuất ra bầu rượu đổ hai bát rượu ngay tại chỗ ngồi xuống chờ lấy lục phạm lục phạm đi vào liễu mi đối diện ngồi xuống cầm lấy búa chứt kẹp một miếng thịt đưa vào miệng bên trong nhịn không được khen tay nghề của ngươi càng tình xảo hơn mạnh hơn ta nhiều không dễ dàng a liễu mi cười nói ta cuối cùng có thể tìm tới mạnh hơn người địa phương ha ha lục phạm rất vui sướng cười to từ h khi liễu mi tới hắn tiết kiệm nhiều việc còn có thể cùng hắn nói chuyện cùng hắn uống rượu với nhau để tâm tình của hắn tốt đẹp mỗi ngày tiếu dung không ngừng hai người vừa ăn vừa cười nói thỉnh thoảng r ơ lên bát uống một ngụm rượu rất nhanh một nồi cơm tầy h đáy đồ ăn cũng ăn sạch cơ hồ đều là lục phạm một người ăn liễu mi lượng cơm ăn không lớn ăn lại chậm kém xa lục phạm ăn được nhiều hai người cơm nước xong xuôi lục phạm tiếp tục tu luyện liễu mi thì đi cọ nổi rửa chén chỉ một lúc sau tiếng xé gió lên một đám người từ không trung hiện thân sau khi rơi xuống đất cũng tới đến mặt này trên sườn núi có hơn ba mươi người trong đó hai tên người mặc áo đen nam tử trung niên những người còn lại đều là thiếu niên mặc áo xanh nam nữ hai tên nam tử trung niên thực lực hẳn là hóa thần kỳ thiếu niên nam nữ nhóm thì đều là kim đan kỳ có mạnh có yếu kém nhất cũng có thể đạt tới kim đan trung kỳ đại bộ phận đều là kim đan hậu kỳ thậm chí có mấy người đạt đến kim đan đại viên mãn siêu cấp tông môn lục phàm thông qua thực lực của đối phương đoán được thân phận của đối phương hắn là siêu cấp tông môn đệ tử tới tử luyện hắn còn là lần đầu tiên đụng phải siêu cấp tông môn người sư phụ cái này có hai người đệ tử trẻ tuổi nhóm nhìn thấy lục phạm cùng liễu my đều có chút kinh ngạc bây giờ mùa này đều là siêu cấp tông môn người tại long lâm thâm viên thí luyện đừng nói tán tu liền ngay cả đại tông môn người đều rất ít xuất hiện hai người kia rất rõ ràng không phải siêu cấp tông môn người cũng không giống là đến từ đại tông môn giống như là hai cái tán tu a hai thiên kinh hô đồng thời vang lên khác biệt chính là có người đang nhìn liễu my còn có người đang nhìn lục phạm trên mặt biểu lộ đều như thế mang theo một chút kinh ngạc nhưng là mang cho bọn hắn cảm giác lại hoàn toàn khác biệt chỉ vì liễu mi thực lực theo bọn hắn nghĩ vẹn vẹn luyện khí sáu tầng thực lực như thế dám can đảm đến long lâm thâm nguyên còn lựa chọn dạng ngày mùa chẳng phải là muốn chết mà lục p h à m thực lực nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy khó có thể tin lại là nguyên anh k ỳ trẻ tuổi như vậy nguyên anh cường giả nhìn nghiên kỷ chỉ so với bọn hắn lớn hơn vài tuổi đây chẳng phải là nói đối phương tiên phú còn mạnh hơn bọn họ dù sao bọn hắn mới vẹn vẹn kim đ ă n kỷ từ kim đan đến nguyên anh là to lớn vượt qua coi như ngay trong bọn họ người mạnh nhất đã đạt đến kim đan đại viên mãn thời gian mấy năm cũng không đủ tấn thăng đến nguyên anh kỳ ít nhất phải vài chục năm thậm chí mấy chục năm hai người này đến cùng là ai bọn hắn đột nhiên nghĩ đến một người lục phạm gần nhất bọn hắn thường xuyên nghe người ta n h ắ c lên cái tên này nhìn nghiên kỷ giống nhưng thực lực không giống lục phạm nhưng so sánh trước mắt người này mạnh hơn nhiều liền nối tới đến tâm cao khí ngạo bọn hắn cũng không thể không nói âm thanh bội phục huống chi lục phạm là một người lại yêu thích xuyên áo đen tại trước mặt bọn hắn lại là hai người hẳn không phải là lục phạm hôm nay a i trực l u â viên nhanh đi nấu cơm một người trung niên nam tử phân phó nói những người còn lại đều đi nghỉ ngơi vâng đám người tàn ra hai tên nam tử áo đen lướt nhau hướng lục phàm đi đến hai người bọn họ cũng đối lục phàm nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ t i ể u huynh đệ quái dày một người trong đó s ô n g lục phàm ôn quyền tại hạ cánh khôn đến từ thượng dương tông mang theo các đệ tử đến đây thí luyện ta gọi mầm gió cùng cánh khôn đồng môn một người khác cũng tới trước chào hỏi không biết tiểu huynh đệ s ư n g hô như thế nào nguyên lai là thượng dương tông đạo hữu lục phàm ôn quyền đáp lễ về phần tên của ta tạm thời không tiện lộ ra xin hãy tha lỗi mầm gió sửng sốt một chút không nghĩ tới chính mình chủ động kết giao vậy mà đụng phải cái mềm cái đinh đây chính là chuyện chưa từng có dù sao thượng dương tông là siêu cấp tông môn dù là cái khác siêu cấp tông môn người thấy hắn cũng phải khách khách khí khí thậm chí chủ động giao hảo nhưng là người trẻ tuổi trước mắt này rõ ràng không cùng hắn kết giao ý tứ như vậy chảy sao ngay cả thượng dương tông đều đặt ở trong mắt nhìn đối phương thực lực cũng chỉ bất quá là nguyên anh kỳ mà thôi hắn là nhìn đối phương thiên phú tốt mới lên lòng kết giao nếu chỉ bằng đối phương điểm này thực lực hắn còn không có nhìn ở trong mắt đã không tiện lộ ra quên đi cảnh k h ô n đánh lên giảng hòa chúng ta cũng đừng tại cái này quáy dày người ta đi thôi ừng hai người rời đi sư phụ hắn rốt cuộc là ai một tên nam đệ tử hỏi làm sao ngay cả mặt mũi của các ngươi cũng không cho có lẽ đến từ cái nào đó siêu cấp gia tộc a mầm gió nhẹ nhàng lắc đầu ta nghe nói những năm gần đây tu tiên gia tộc có thể ra không ít thiên tài coi như siêu cấp gia tộc cũng không nên a nam đệ tử lại vẫn là không hiểu chúng ta thượng dương tông cũng không so với cái tia siêu cấp gia tộc trên lệch bọn hắn có cái gì tốt chảnh chứ ai biết được đúng vậy a người nghĩ này thành cựu tương lai bất khả hàm lượng thậm chí có khả năng trở thành đại thừa kỳ cường giả mấy người tiếng nói tuy nhỏ lại rõ ràng chuyển vào lục phạm trong hai hắn mắt nhìn liễu mi chỉ gặp liễu my đã thu thập xong đồ vật ngay tại hướng hắn đi tới chúng ta đi thôi lục phàm không muốn ở đây lưu lại cũng không muốn cùng thượng dương tông người phát sinh g ớ c mắt liễu my cùng sau lưng lục phàm hướng về trên núi leo lên vượt qua ngọn núi này hai người bước chân không ngừng tiếp tục hướng phía trước xuất phát đào mắt lại qua một tháng mùng tám tháng năm giữa trưa lục phàm cùng liễu my ăn cơm trưa trong sơn cốc làm sơn nghỉ ngơi mở ra giao diện thuộc tính lục phàm mắt nhìn chính mình các hạng t h u tính đại tự tại công pháp đã bị hắn tu luyện đến tầng thứ hai mươi xạ nhận tiến pháp cũng thăng cấp từ tiểu thành tấn thăng đến đại thành thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng năm trăm mười hai điểm nhanh nhẹn gia tăng hai trăm năm mươi sáu điểm tinh thần lực gia tăng tháng mười năm hai bốn điểm thể cường gia tăng hai trăm năm mươi sáu điểm cái này khiến thực lực của hắn lần nữa tăng vọt bây giờ hắn thực lực chân chính đã tương đương với hợp thể trung kỳ mà l i ễ u mi thực lực cũng đang bay nhanh tăng trưởng trải qua một tháng khổ tu thành công tấn cấp t i ê n thiên ngũ cảnh thinh không kiếm quyết đã tiếp cận viên mãn gặp lại nhất giai linh thú nàng đã có thể nhẹ nhõm chém giết l i ễ u mi đi thôi lục p h à n hô liễu mi một tiếng chúng ta tiếp tục xuất phát l i ê u mi từ trong nhập định tỉnh lại đứng dậy đi đến lục phàm bên người hai người đang muốn đi ra khỏi sơn cốc lúc lục phàm đột nhiên có một tia cảnh giác trước các loại có linh thú tại có linh thú đưa tới cửa l i ê u mi cũng không có ngoài ý m u ố n mà là có chút mừng rỡ trước kia hai người gặp thường đến loại sự tình này không cần nghĩ cũng biết hẳn là bị thịt nướng hương khí dẫn tới hai người bọn họ mỗi lần ăn cơm xong bình thường đều sẽ dừng lại một hồi chính là vì hấp dẫn linh thú đến đây giống tiêm g i n g giận dữ văng lên một đầu màu tím cự thú xuất hiện trong sơ cốc trên mặt cảnh giác nhìn xem hai người lôi viêm hổ lục giai lôi thuộc tính linh thú đứng sau l ư n g ta tuyệt đối không nên đi loạn lục phàm đột nhiên n g ư n g mày có người đến a l i ê u mi sững sờ nói là ai giống như thượng dương tông người lục phàm nhẹ nhàng lắc đầu không đúng không chỉ đám bọn hắn còn có thế lực khác siêu siêu siêu liên tục tiên xe gió từ bốn p h ư ơ n g tám hướng văng lên chỉ một hồi công phu trên sơn cốc không liền bu đ ầ y người khoảng t r ừ n g hơn trăm người xem bọn hắn mặc trên người quần áo tựa hồ đến từ bốn cái khác biệt tông môn mà lại đều là siêu cấp tông môn lục phàm trong lòng đã hiểu rõ bọn hắn hẳn là truy tung đầu này lôi viêm hổ mà tới nhưng là bởi vì bọn họ đến từ khác biệt t ô n g môn lo lắng bị đối phương kiếm tiện nghỉ mới không ai chịu xuất thủ trước húng chỉ, chỉ dựa vào một đội thần í luyện đệ tử, mặc dù có hai tên tử, t mặc có dù hóa hai h kỳ cường giả toa c h ấ n muốn cầm xuống đầu này lôi viêm hổ không dễ dàng như vậy có lẽ bọn hắn đều đang đợi lấy riêng phần mình v i ệ n quân dù sao mỗi cái siêu cấp t ô n g môn phái ra thí luyện đội ngũ cũng không chỉ một chỉ có đôi khi sẽ thêm đạt mấy chục chi có đầy đủ việt quân bọn hắn mới có thể động thủ cầm xuống đầu này lôi viêm hổ bằng không bọn hắn sẽ một mực truy tung lôi viêm hổ lục g i linh thú đối siêu cấp tông môn t ớ i nói cũng là rất có sức hấp dẫn lôi thuộc tính lục giai thú đan giá trị khó mà cân nhắc dù sao quá mức thưa thớt mà tu hành lôi hệ pháp thuật tu sĩ lại nhiều sư phụ ngươi nhìn lại là hai người kia thượng dương tông đệ tử l i ế c mắt một cái liền nhận ra lục phạm cùng liêu mi hai người bọn họ chẳng phải là muốn chết tại cái này ngược lại là đáng tiếc trẻ tuổi như vậy nguyên anh cường giả liền muốn vất lạc ai bảo bọn hắn cậy mạnh đâu nếu là đi theo chúng ta cùng một chỗ tốt bao nhiêu đám người nghị luận ở mỹ hơi có chút đối lục phạm tiếp cận dù sao kia là tương lai có khả năng tiến vào đại thừa kỳ thiên tài chương một trăm bảy mươi sáu xạ nhật tiễn pháp viên mãn thần giai công pháp tin tức giống lôi viêm hổ lại là gầm lên giận dữ vô số thiềm điện từ trên trời giáng xuống t hướng lục phàm cùng l i ễ u mi trên thân đánh rớt b ạ n h ánh đao màu đen đột nhiên sáng lên côn nô đao nhẹ nhàng chém ra vô thanh vô tức nhìn như không có chút nào lực lượng nhưng sau một khắc kia vô số thiềm điện lại đột nhiên biến mất đao thế chưa ngừng tiếp tục hướng phía trước chém về phía đầu kia lôi viêm hổ liệu mi nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm côn nô đao sợ bỏ qua cái gì gần nhất nàng thường xuyên quan sát lục p h à m xuất thủ mỗi một lần nhìn đều thu hoạch không ít nhất là lục p h à m đao pháp càng làm cho nàng cảm thấy t h a n phục cái kia đem côn nô đao phản phất có thể xuyên qua hết thảy không nhận thời gian cùng không gian hạn chế tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc trong nháy mắt đi vào lôi viêm đầu hổ đ ỉ n h nhẹ nhàng chém xuống phúc một tiếng văng trầm máu tươi vẩy ra lôi viêm hổ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền một đầu mới ngã xuống đất bị mất mạng tại chỗ một đao bây giờ lục phạm chỉ cần một đao liền có thể nhẹ nhõm chém giết lục gia linh thú bốn phía đột nhiên yên l ặ n lại phản p phất thời gian đình chỉ toàn bộ thế giới tại thời khắc này ngừng vận chuyển đám người trợn mắt hốc m ồ m nhìn xem trong sơn cốc lục phàm khó nén trong lòng rung động bọn hắn thậm chí cảm thấy đến hoang đường chết thế nhưng là lục giai linh thu a thực lực tương đương tại luyện hư kỳ cường giả lại bị một đao chém giết làm sao có thể nhưng lại hết lần này tới lần khác phát sinh ở bọn hắn trước mắt dung không được bọn hắn không tin như thế nói đến người trẻ tuổi kia ít nhất là hợp thể kỳ cường giả năm nay gần hai mươi tuổi hợp thể kỳ toàn bộ tu tiên giới vô số năm lịch sử đều chưa từng xuất hiện qua a trên đời thật có loại thiên tài này cùng đối phương so sánh bọn hắn những n à y cái gọi là thiên tài đơn giản chính là tầm thường thậm chí sổ tài lục phạm bọn hắn gần như đồng thời nghĩ đến một cái tên gần nhất điên truyền toàn bộ tu tiên giới danh tự từ mới đầu hóa thần kỳ càng về sau luyện hư kỳ cho tới hôm nay tận mắt nhìn thấy bọn hắn mới biết được nguyên lai lục phạm lại là hợp thể kỳ cường giả vừa nghe được nghe đôi lúc bọn hắn đã từng khịt mũi coi thường coi là chỉ là thế nhân q u y ế t đại trên đời này làm sao có thể có như thế nghịch thiên người bây giờ bọn hắn mới hiểu được cái này gọi lục phạm người trẻ tuổi so trong truyền thuyết càng cường đại hơn cường đại làm cho người sợ hãi、à. lục phạm hắn là lục phạm rốt cuộc có người lấy lại tinh thần phát ra trận trận k i n h hô bọn hắn nhìn về phía lục phạm ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ đi thôi lục phạm đem lôi viêm hổ thu vào chữ vật giới chỉ không còn lưu lại một lát mang theo liễu mi đi ra khỏi sân cốc rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều có chút t r ò n váng bọn hắn lúc này vẫn là không dám tin tưởng vừa rồi nhìn thấy một m à n kia quá mức không chân thực ai hồi lâu sau bọn hắn mới thở dài một tiếng riêng phần mình lắc đầu trong lòng kia phần n g o khí bị đả kích về sau tan thành mây khói thay vào đó là phân khởi tiến lên mức thiết cùng có chút h ể b h i nguyên lai bọn hắn tại lục phạm trước mặt chẳng phải là cái gì kém đến quá xa đ à o mắt lại qua một tháng mùng tám tháng sáu buổi sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ hai mươi một hai mươi một trăm năm mươi hai lực lượng một mươi một hai mươi năm sáu mươi bảy nhanh nhẹn bốn bốn trăm m ư ơ i tám năm tinh thần lực sáu nghìn chín trăm bảy mươi bốn năm mươi ba thể cường bảy nghìn bốn trăm m ư ơ i sáu chín mươi sáu thu vi Nhập Thánh, Công Kinh Pháp, Đạo võ i Thiên Vinh Đại Tại n Mãn, Mãn, Công Tầng h Pháp Thứ Tâm Quyết Tự v kỹ tỉnh không kiếm quyết viên mãn huyền băng thương pháp viên mãn phi thiên đ ộ i địa thân pháp viên mãn liệt thiên đao pháp viên mãn cựu thiên thần quyết viên mãn thần thai tiên thể công viên mãn thái sơ đao pháp viên mãn bất diệt thần thể viên mãn xạ n h ậ t t i ê n pháp viên mãn có thể phân phối điểm thuộc tính sáu ba trăm năm mươi bốn bảy mươi hai một tháng thời gian lục phạm rốt c u c đem xạ nhập tiễn pháp tu luyện đến viên mãn xạ nhập tiễn pháp viên mãn về sau lực lượng của hắn gia tăng một hai mươi bốn điểm nhanh nhẹn gia tăng năm trăm m ư ơ i hai điểm tinh thần lực gia tăng hai bốn mươi tám điểm thể cường gia tăng năm trăm m ư ơ i hai điểm đại tự tại công pháp cũng nhanh thăng cấp bây giờ thực lực chân chính của hắn đã tương đương với hợp thể hậu kỳ thậm chí cao hơn tại tu tiên giới đã được cho phải tính đến cao thủ mà liễu my cũng thành công phá cảnh tiên vào đến tiên t i ê n lục cảnh đồng thời tinh không kiếm quyết bị nàng tu luyện đến viên mãn khách quan mấy tháng trước thực lực có bay vọt về chất là thời điểm đi cực đạo môn lục phạm hiện tại lòng tin m ư ơ i phần có thể đem cực đạo môn cho triệt để diệt trừ bất quá trước đó hắn còn muốn đi một chuyến long nguyên thương hội ngoại trừ nghe ngóng tiên giai thượng phẩm công pháp tin tức còn có một chuyện khác cần đối phương hỗ trợ liệu mi đi lục phàm x ô n g cách đó không xa liễu mi hô đi với ta một chuyến long nguyên thương hội nhà liệu mi đáp ứng một tiếng đi vào lục phàm bên người chủ động kéo lên cánh tay của hắn sau một khắc hai người đã thân ở không trung vài trăm dặm lộ trình cơ hồ ộ chớp mắt liền đến đi thẳng tới long nguyên thương hội trên không lục phàm mới dừng lại mang theo liệu mi chậm rãi bay xuống hai người tiến vào thương hội mấy cái tiểu nhị cướp cùng lục phàm chào hỏi lục tiên sinh ngài đã tới、ừ. lục pham g ậ t gật đầu cùng l i ễ u mi dọc theo thang lầu đi vào sáu tầng dừng ở thủy mạn sơn trước gian phòng gõ cửa một cái vào đi thủy mạn sơn thanh â m văng lên lục pham đẩy cửa vào thấy là hắn thủy mạn s ơ n tranh thủ thời gian đứng dậy đ o n lấy lục minh đ ệ ngươi tới được vừa vặn ta đang muốn phái người tìm ngươi đây ồ lục pham suy đoán nói không phải là tiên giai công pháp có rơi vào nào có dễ dàng như vậy a thủy mạn sơn nhẹ nhàng lắc đầu ngươi cần có công pháp là võ đạo công pháp cùng tu tiên công pháp sai lệnh quá nhiều hơn nữa còn là tiên giai thượng phẩm công pháp vậy cần tương đối lớn cơ duyên mới có thể có đến ta cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực nhưng là cần thời gian sẽ rất lâu ngươi tuyệt đối không nên sốt ruột nói chuyện thủy mạng sơn chào hỏi hai người m a u mời ngồi tốt ta lục phạm hơi có chút thất vọng bất quá hắn cũng biết chuyện này xác thực rất khó giống vệ hạng tại tu tiên giới chờ đợi nhiều năm như vậy cũng chỉ là tại giới cơ duyên xào hợp tìm tới một bản tiên giai hạ phẩm công pháp tựa như thủy mạng sơn nói như vậy võ đạo công pháp không giống với tu tiên công pháp càng thêm hy hi hữu nhất là phẩm cấp cao võ đạo công pháp càng là khó càng thêm khó bất quá ngươi cũng không cần quá nản trí thủy mạng sơn đi pha một bình trà cho hai người rót đầy cười nói có so tiên giai công pháp tốt hơn sự tỉnh chờ ngươi so tiên giai công pháp tốt hơn sự tỉnh lục pham sững sờ nói là cái gì chuyện này nếu như ngươi làm xong đừng nói tiên giai công pháp coi như thần giai công pháp cũng có cơ hội lấy được thủy m ạ n sơn không có trả lời lục phàm mà là cười mê hoặc nói thế nào có hay không động tâm thần giai công pháp lục phàm xác thực động tâm lại có loại chuyện tốt này đương nhiên đây chính là chúng ta tu tiên giới đại sự nói chuyện thủy m ạ n sơn đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài đi theo ta ta dẫn ngươi đi gặp một người l ụ chỉ p m ở trong lòng tính toán, lòng nếu h có cơ ộ cách cách vì m được hắn ầ n công giai pháp, h tu luyện không có bình cảnh chỉ cần cho hắn công pháp tương ứng hắn liền có thể tu luyện tới công pháp hạn mức cao nhất có thần giai công pháp dù là vẹn vẹn thần giai hạ phẩm công pháp cũng đầy đủ để hắn đột phá lục địa thần tiến cảnh tiến vào đến cảnh giới mới khi đó hắn mới thật sự là tiên t h ủ y mạn sơn ra gian phòng đi ở phía trước dẫn đường lục phạm cùng liễu m i theo sát phía sau ba người đọc theo thang lầu một mực đi lên đi thẳng tới tầng cao nhất tầng này chỉ có một cái phòng đông đông đông t h ủ y mạn sơn gõ cửa một cái thương tiên sinh lục h u n h đệ tới mau mời tiên vâng t h ủ y mạn sơn đẩy cửa ra cười nói hai vị mời đi ta liền không tiến vào ừ n đi thôi lục phạm nhìn liễu my một chút hai người cất bước vào phòng hắn đã đón được người trong phòng hẳn là long nguyên thương hội lao bản thương hành tiên t h ủ y m ạ n sơn ở bên ngoài đóng cửa thật kỹ lặng lẽ lui ra lục v i n h đệ cựu ngưỡng đại danh hôm nay mới có duyên nhìn thấy quả thật danh bất hư truyền một người trung niên nam tử hướng lục phan đón ôn quyền tại hạ thương hành tiên lo nguyên thương hội chính là kẻ hèn này đưa ra nguyên lai、like、là thương tiên sinh k í n h đã lâu lục pham cùng liễu mi ôn quyền đ á p lễ mau mời ngồi đi thương hành tiên c h à o hỏi hai người ngồi xuống rót hai c h é n t r à tự mình bưng cho hai người lục pham cảm thụ được thực lực của đối phương vậy mà đặt đến hợp thể kỳ đại viên mãn tại tu tiên giới cũng coi như được cường giả đỉnh cao khó trách long n g uyên thương hội có thể làm được trình độ như vậy chỉ là phần n à y thực lực liền không ai dám trêu chọc chớ nói chỉ là thương hành thiên còn có kia cường đại người mạch tại tu tiên giới ai cũng muốn bán hắn mấy phần mặt mũi lục huynh đệ cả ngày tại long lâm thâm viên bên trong khả năng không nghe nói gần nhất tu tiên giới nghe đồn thương hành tiên cười nói tu tiên giới năm vị đại thừa kỳ cường giả lại thêm ta ở bên trong năm vị họp thể kỳ đại viên mãn cường giả chúng ta mười người chuẩn bị khởi xướng một trận thi đấu thử mời khắp thiên hạ tuổi trẻ thi tài đến tham dự trận này thi đấu thử đồng thời sẽ dâng lên cực kỳ hậu đãi ban thưởng lấy lục huynh đệ thiên phú và thực lực tự nhiên việc nhân đức không nhường ai không chừng cuối cùng đầu danh chính là lục huynh đệ ngươi nói đến đây thương hành tiên đưa mắt nhìn sang lục p h à m cũng không biết lục huynh đệ có hứng thú hay không tham gia nha lục p h à m nhớ tới thủy mạng sơn lời nói mới rồi suy đoán nói hẳn là đầu danh ban thưởng là thần giai công pháp ngươi nghe ta chậm rãi nói cho ngươi thương hành tiên cười nói lần thi đấu này thử là có tuổi tắc hạn chế nhất định phải là chín mươi chín tuổi trở xuống người trẻ tuổi mới có cơ hội tham gia mà lại đối thực lực cũng có yêu cầu ít nhất phải đạt tới nguyên anh kỳ mới được đối tu võ người tới nói đối ứng cảnh giới hẳn là nhậm thánh cảnh lấy lục huynh đệ thực lực tự nhiên dư xài thương hành tiên nâng trung t r à lên n h ấ p một n g ụ m t r à tiếp tục nói ra trận này thi đấu thử ban thưởng phong phú toàn bộ tu tiên giới tuổi trẻ thiên tài đều sẽ tham gia đến lúc đó lục huynh đệ dùng võ kết bạn sẽ tốt hơn tăng lên tu vi của người chín mươi chín tuổi không biết sao lục p h à m đột nhiên nhớ tới vệ hạc lấy suy đoán của hắn vệ hạc chắc chắn sẽ không vượt qua chín mươi chín tuổi hẳn là cũng liền sáu bảy mươi tuổi tại tu tiên giới cũng coi là người tuổi trẻ lấy vệ hạc thực lực cùng tuổi tác nguyên bản cũng là có thể tham gia mà lại rất có cơ hội lấy được thứ tự đáng tiếc ra nếu có thể tại thì đấu thử bên trong nhìn thấy vệ hạc tốt biết bao nhiêu không được hắn nhất định phải tại thì đấu thử trước đó tìm tới vệ hạc cơ hội lần này thực sự khó được nếu như bỏ qua thì thật là đáng tiếc nghĩ đến cái này lục pham hỏi thi đấu thử cái gì thời điểm bắt đầu định tại bốn tháng về sau ngày một ư ơ i tám tháng m ộ ư ơ i bắt đầu thương hành tiên chi tiết nói ra bất quá muốn sớm mười ngày đổi tới trước tiến hành khảo thí thực lực cùng t u ổ i tắc đều hợp cách mới có thể an bài tiến hành xuống một vòng đối chiến được ta đã biết lục pham lật gật đầu nói lên ban thưởng chúng ta là như thế định thương hành thiên nói ra năm mươi mốt đến một trăm tên ban thưởng mỗi người thiên giai công pháp một bản thượng phẩm linh thạch một v ạ n m ai linh đan một trăm l ai công pháp có thể tùy ý tuyển có võ đạo công pháp còn có tu tiên công pháp võ kỹ pháp thuật thậm chí các loại bí thuật p h á p trợ vân vân chỉ cần người muốn học đều có kế tiếp là mười một đến năm mươi tên ban thưởng mỗi nhân tiên giới thêm phẩm công pháp một bản thượng phẩm linh thạch hai v ạ n m ai linh đan hai trăm l ai bốn đến mười tên ban thưởng mỗi nhân tiên giai trung phẩm công pháp một bản thượng phẩm linh thạch năm vấn ai linh đan năm trăm l ai về phần hạ ba thì ban thưởng tiên giai trung phẩm công pháp hai quyền thượng phẩm linh thạch mười vạn mai linh đan một ngàn mai tên thứ hai thì ban thưởng tiên giai thượng phẩm công pháp một bản thượng phẩm linh thạch hai mươi vạn mai linh đan hai ngàn mai cộng thêm thượng phẩm linh khí một kiện hạng nhất ban thưởng rất nhiều nhất giày sẽ thu hoạch được thần giai hạ phẩm công pháp một bản cộng thêm năm mươi vạn mai thượng phẩm linh thạch năm ngàn viên linh đan cùng thượng phẩm linh khí một kiện nói đến đây thương hành thiên đưa mắt nhìn sang lục p h à m bất quá thần giai hạ phẩm công pháp chỉ có hai loại lựa chọn hoặc là võ đạo công pháp hoặc là tu tiên công pháp cũng không có pháp thuật cùng võ kỹ này cũng không sao lục phạm trong lòng còn có không hiểu hắn không rõ thương hành thiên bọn người như thế đại phí chắc t r ở nỗ lực nhiều như vậy linh bảo đến cùng mưu đồ gì vì sao cần phải là chín mươi chín tuổi trở xuống người trẻ tuổi thương hành thiên bọn người lại có thể được cái gì c h ỗ t ố t trong lòng mang theo nghi vấn lục phạm hỏi tham gia thi đấu thử là có điều kiện a cần chúng ta làm cái gì thật đúng là không có điều kiện đây chỉ là tu tiên giới cho tới nay truyền thừa thương hành tiên h giải thích nói cách mỗi một trăm n ă m liền sẽ cử hành một lần thi đấu thử triệu tập khắp thiên hạ người trẻ tuổi tham dự cũng cho người thắng trận phần thưởng phong phú trong đó thu hoạch được mười hạng đầu tu sĩ sẽ có cơ hội tiến vào vĩnh hằng chi môn ồ lại có thượng cổ chiến trường lục phàng bị khơi gợi lên hứng thú hỏi bên trong đều có cái gì nghe nói kia là vài vạn năm một trận đại chiến chỉ điện thương hành tiên nghĩ nghĩ nói ra chúng ta tu tiến liên giới chỉ có nhân tộc cho nên chỉ có thể xưng là nhân d â giới nhưng kỳ thật còn có yêu giới ma giới v â n v â n mấy vạn năm trước trận đại chiến kia ngoại trừ chúng ta nhân tộc yêu tộc cùng ma tộc cũng đều tham dự trong đó đánh không biết bao nhiêu năm tử thương cường giả vô số về phần tại sao đánh ta cũng không biết nhưng là làm sao ngừng ta có biết một hai nghe nói là một vị thiên thần xuất thủ ngăn lại trận kia chiến tranh sau đó lại đem một khu vực như vậy p h o n g ấn vài vạn và năm đi qua vĩnh hằng chỉ môn đột nhiên mở ra hấp dẫn vô số cường giả tiến về lại đã dẫn phát một trận đại chiến sau ba tháng vĩnh hằng chi môn đóng lại lại qua một trăm n ă m vĩnh hằng chi môn lần nữa mở ra lúc nhân tộc mạnh nhất mấy vị tu sĩ cộng đồng làm ra một cái quyết định tuyển ra mười tên mạnh nhất tuổi trẻ thiên tài tiến vào vĩnh hằng chi môn những người khác không được đi vào bằng không bọn hắn sẽ đồng loạt ra tay giết chết bất luận tội dạng này mới dọa sợ những người khác từ nay về sau cái này truyền thừa liền tiếp tục kéo dài một mực lan tràn đến hiện tại nói đến đây thương hành thiên than nhẹ một tiếng chúng ta lần này phát khởi mười người chính là trăm năm trước tiến vào vĩnh hằng chi môn mười người chúng ta sở dĩ làm như thế một mặt là vì truyền thừa một phương diện khác cũng là vì cả nhân tộc so sánh với yêu t ộ c cùng ma tộc chúng ta n h â n tộc trời sinh liền có thế yếu không giống bọn hắn như thế có được cường đại huyết mạch dù là không tu luyện cũng có thể trưởng thành đến kinh khủng tình trạng nếu là bọn họ ở trong xuất hiện một vị hạng người kinh tài tuyển diễm không chỉ có được cường đại huyết mạch còn có cực cao nội tính cùng cường đại tự chủ nói không chừng sẽ bồi dưỡng một vị cường giả tuyệt thế cho dù không có dạng này cường giả yêu t ộ c cùng ma tộc thực lực tổng hợp cũng so với chúng ta nhân tộc mạnh cho nên vì tự vệ chúng ta dân tộc cũng phải mạnh lên mới được tin vào vĩnh hằng chỉ môn mười vị nhân tộc thiên tài chính là nhân tộc tương lai cam đoan hơi dừng lại thương hành tiên tiếp tục nói ra ngươi hẳn là cũng có thể đoán được chỉ cần đi vào vĩnh hằng chỉ môn bước vào thượng cổ chiến trường liền sẽ cơ hội tìm được bên trong trí bảo nếu là vận khí đủ tốt sẽ để cho thực lực của ngươi tăng nhiều so sánh với nhau chúng ta đưa cho ban thưởng cũng không tính là cái gì dù là thần giai công pháp cũng không so bằng bên trong chiến trường thượng cổ bảo vật thương hành tiên nhẹ nhàng lắc đầu kỳ thật chúng ta đưa cho ban thưởng có rất nhiều đều là đến từ thượng cổ chiến trường nguyên lai、like、là dạng này lục pháp nghe rõ càng là tâm động không thôi ngẫm lại bên trong chiến trường thượng cổ bảo vật hắn liền lòng mang trờ mong lần thi đấu này thử hắn nhất định phải tham gia vĩnh hằng c h i môn hắn nhất định phải tiến vào đồng thời bước vào thượng cổ chiến trường đi tìm những cái kia mấy vạn năm trước bảo vật bên trong nhất định rất hung hiểm a lục pham suy đoán nói xác thực rất hung hiểm thương hành tiên gật gật đầu năm đó tham dự đại chiến có rất nhiều đại thừa kỳ cứng giả thậm chí còn có độ kiếp kỳ cứng giả bọn hắn sau khi chết ý thức tiêu tán nhưng linh lực nhưng không có biến mất tụ tập cùng một chỗ huyên hóa thành vô số linh thể bình thường bình an vô sự nhưng nếu có ngoại nhân xâm nhập liền sẽ lọt vào bọn hắn công kích dù sao bọn hắn khi còn sống thực lực rất mạnh cho dù chết rồi cũng duy trì bản năng chiến đấu tuy nói so ra kém khi còn sống thực lực nhưng nếu đụng tới đại thừa kỳ hoặc là độ kiếp kỳ cường giả linh thể rất khó là bọn hắn đối thủ chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy chạy không được liền phải chết đương nhiên tiến vào thượng cổ chiến trường trước đó tu sĩ trẻ tuổi nhóm đều sẽ mang lên đầy đủ linh phủ có thể ứng đối các loại trẳng diện thực sự không được vẫn là có cơ hội rời khỏi vĩnh hằng chỉ môn trừ phi vận khí quá kém trực tiếp bị m i u sát bằng không không có việc gì chúng ta lần trước m ư ơ i người đều còn sống nói đến đây thương hành thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ lục p h à m cho nên ngươi cũng không cần quá lo lắng ừ lục p h à m lên tiếng hắn không có gì đáng lo lắng đối với người khác tới nói có lẽ sẽ có nguy hiểm nhưng là đối với hắn lại là cực tốt t ẩ m b ả o cơ hội không chỉ là bởi vì hắn thực lực còn có hắn cường đại nhục thân cùng các loại át chủ bài được ta tham gia lục p h à m không cần cân nhắc cơ hội như vậy thực sự khó được một bên liễu m i cũng chỉ có hâm mộ phần nàng cũng nghĩ tham gia đáng tiếc không có cơ hội khoảng cách thi đấu thử chỉ còn lại bốn tháng thời gian dù là nàng lại thế nào cố gắng chỉ là có một chút đáng tiếc ngươi qua trẻ tuổi mới hơn hai mươi tuổi thời gian tu luyện so người khác khá ngăn chút nếu là vĩnh hằng chỉ môn có thể mượn mỏ ra mấy năm đầu danh không có chạy khẳng định là lục huynh đệ ngươi nhưng là hiện tại nha lại không vững như vậy có mấy người thiên phú mặc dù không bằng ngươi thời gian tu luyện lại dài hơn ngươi được nhiều tương ứng So、t lục phạm vô vô cũng minh bạch trên đời này thiên tài có rất nhiều lớn như vậy tu t i ê n giới nhất định có thể tìm ra mấy cái thực lực mạnh hơn hắn người dù sao giới hạn tuổi tác tại chín mươi chín tuổi nếu như hạn chế tại ba mươi tuổi hắn khẳng định không có đối thủ bất quá hắn cũng không có gì đáng lo lắng có nhiều như vậy có thể phân phối điểm thuộc tính đầy đủ hắn siêu v i ệ t bất luận kẻ nào đúng rồi ta còn có sự kiện muốn phiền phức thương tiên sinh lục phạm nhớ tới mục đích của chuyến này thương hành thiên mặt mỉm cười gật đầu có chuyện gì ngươi cứ việc nói ta có chuyện muốn tại thi đấu thử trước đó xử lý một chút cho nên muốn cho bằng hữu của ta tại long nguyên thương hội ở tạm mấy ngày lục phạm dùng ngón tay chỉ liễu mi nói ra nàng gọi liễu mi ta không yên lòng nàng một người ở bên ngoài cũng chỉ có thể phiền phức thương tiên sinh không dám thương hành thiên rất sung sướng đáp ứng hắn tựa hồ đoán được lục phạm muốn đi làm cái gì hỏi lục huynh đệ có cần hay không ta phái người hỗ trọ thế thì không cần lục phàm cười nói thương tiên sinh đã giúp ta chiếu cố rất lớn phần tình nghĩa này ta vĩnh viễn n h ớ kỹ đã như vậy ngươi liền mang theo liễu cô nương đi sáu tầng số hai mươi mốt phòng đi thương hành tiên nói ra gian phòng k i a m ộ t mực giữ lại cho ngươi lại không có người khác dùng q u a ta sẽ cùng người phía dưới giao phó một tiếng thu xếp tốt liều cô nương hết thảy được lục phàm cùng liễu mi cùng nhau đứng dậy cáo tử hắn vốn là muốn hỏi một chút vệ hạc tin tức nhưng lại có chút lo lắng dù sao hắn không cách nào xác định vệ hạc mất tích cùng long nguyên thương hội có quan hệ hay không lẽ ra hẳn không có quan hệ nhưng hắn vẫn có chút không yên lòng vạn nhất đâu dù sao thực lực của hắn bây giờ còn không bằng thương hành thiên nếu là bởi vì vệ hạ sự tình nói cứng động thủ nói không chừng hắn ăn thiệt t h i sẽ còn liên lụy đến liêu mi vậy trước tiên đợi chút đi các loại hắn đem sự kiện kia làm xong trở lại tìm thương hành thiên hỏi thăm một chút vệ hạ ti n t ứ c lấy thương hành thiên giao thiệp cùng thực lực nói không chừng có thể biết chương một trăm bảy mươi bảy tấn cấp thánh vương cảnh cực đạo môn hủy diệt lục phàm cùng liễu mi đi vào thương hội sáu tầng tiến vào số hai mươi mốt phòng sau khi ngồi xuống lục phàm dặn dò ngươi tại cái này an tâm ở các loại ta trở về được ngươi phải cẩn thận liêu mi biết lục p h à m muốn đi làm cái gì nàng cũng biết chính mình giúp không được gì đi ngược lại là vương hữu yên tâm đi trong vòng mười ngày ta khẳng định trở về lục p h à m đối với cái này có lòng tin ngược lại là ngươi cái nào đều không cho đi ở chỗ này sẽ không có nguy hiểm ta biết liêu mi gật gật đầu tuất ngươi tu luyện đi lục p h à m đi vào trên giường khoanh chân ngồi xuống ta cũng muốn tu luyện một hồi củng cố một chút tu vi ứng liêu mi đi tìm một cái ghế bắt đầu ngồi xuống tu luyện lục phạm mở ra giao diện thuộc tính mắt nhìn công pháp kia một cột đại tự tại công pháp còn kém 27.500 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp đến tiếp theo trọng cảnh giới cũng chính là cần 275 điểm có thể phân phối thuộc tính thêm điểm lục pham đã không muốn chờ hắn muốn đi trước cực đạo môn đem cái phiền thoái này giải quyết triệt đề tại trước khi đi hắn muốn lần nữa tăng cao tu vi dùng cái này đ ế n bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn hắn cũng không muốn ra cái gì sai lầm dù sao lập tức liền phải lớn t ỷ thí hắn chẳng những muốn tham gia thi đấu thử còn muốn cố gắng đoạt được đầu danh tham gia thi đấu thử có thể nói rất nhiều chỗ tốt đầu tiên có cơ hội thu hoạch được thần giai công pháp còn có thể tiến vào vĩnh hằng chi môn bước vào thượng cổ chiến trường lại có là hắn có thể thông qua lần thi đấu này thử tìm ra cái k i a thần bí tông môn lấy thực lực của hắn h ắ n là đầy đủ ứng phó dù là siêu cấp tông môn cũng không có khả năng uy hiếp được hắn đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn m u ô n t r ư ớ c tân cấp lục phàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem hai trăm bảy mươi lăm điểm có thể phân phối thuộc tính thêm đến đại tự tại công pháp bên trên đại tự tại công pháp thăng cấp đến tầng thứ hai mươi một thực lực của hắn hơi có tăng lên tiếp tục lục phạm lại đem 1.500 điểm có thể phân phối thuộc tính đều thêm trên đại tự tại công pháp đại tự tại công pháp thăng cấp làm viên mãn sau một khắc bàng bạc linh lực điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn tiến vào đan điện về sau lại hướng chạy tứ chỉ t r ă m g mạch ngũ tạng lục phủ vain đem vô số huyền quan liên tiếp xông phá tân cấp thánh vương cảnh tân cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng 2.048 điểm thể cường gia tăng 1.024 điểm nhanh nhẹn gia tăng 768 điểm tỉnh thần lực gia tăng năm điểm mở ra giao diện t h u tính thính danh lục phạm tuổi thọ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 xạ n h ậ t tiễn pháp viên mãn có thể phân phối điểm thuộc tính 4579. 72. b â y giờ lục p h à m chân chính thực lực tương đương với hợp thể kỳ đại viên mãn thậm chí cao hơn nói cách khác toàn bộ tu t i ê n giới ngoại trừ kia năm vị đại thừa kỳ cường giả lại không người là đối thủ của hắn coi như thương hành t i ê n hắn cũng có lòng tin có thể chiến thắng thi đấu thử đầu danh hắn quyết định được h ú n g chỉ hắn còn có hơn bốn điểm có thể phân phối thuộc tính nếu như tăng thêm những này có thể phân phối thuộc tính dù là đại thừa kỳ cường giả đều uy hiếp không được hắn thứ này về sau hắn không cần lại e ngại bất luận kẻ nào tối thiểu nhất tại tu t i ê n giới không ai có thể uy hiếp được hắn mà hắn còn có rất lớn thành trường không ở giữa lợi có thần giai công pháp thực lực của hắn tất nhiên sẽ lần nữa đột nhiên tăng mạnh trước đó hắn muốn góp nhặt đủ nhiều có thể phân phối thuộc tính vì tương lai chuẩn bị sẵn sàng xuất phát tiến về cực đạo môn lục pham không làm kinh động liễu mi lặng lẽ rời khỏi phòng lúc này cực đạo môn giống ngày xưa đồng dạng yên tĩnh tất cả đỉnh núi đệ tử đều tại đều đâu vào đấy tu luyện nhưng là chủ phong bên trên cao nhất bên trong cung điện kia liệu như phong nhưng dù sao cảm thấy tâm thần có chút không tập trung lục phạm một đao chém giết lục g a i linh thú tin tức sớm đã chuyển vào trong thai của hắn để hắn tâm cảm nhận được từng tia từng tia rung động hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh đối phương trưởng thành viễn siêu tưởng tượng của hắn bây giờ thực lực không những vượt qua hắn còn đem hắn xa xa bỏ rơi học thể kỳ Năm nay gần 20 tuổi hợp thể hợp kỳ. điều này nói rõ đối phương hạn mức cao nhất còn xa chưa tới cuối cùng mà hắn nhưng không có biện pháp gì chỉ có thể bỏ mặc đối phương tiếp tục trưởng thành nếu có một ngày đối phương giết tới c ự đạo môn biểu thị đối phương đã làm xong sung túc chuẩn bị c ự đạo môn hoặc đem không hề có lực hoàn thủ bất quá còn tốt hắn cũng có chỗ phòng bị sớm làm xong ăn bài nhưng vô luận như thế nào lần này chắc chắn nỗ lực giá cao thảm trọng lớn đến hắn đều có chút không chịu nổi thứ nay về sau cực đạo môn có lẽ đem không còn tồn tại mà hắn cũng chỉ có thể mai danh nhận tích còn sống như không thể phi thăng muốn cả một đời sống ở lục phạm bóng ma phía dưới ai hối hận a liệu như phong trong lòng dâng lên nhàn nhạt hối hận lúc trước không nên t r e o chọc lục phạm hoặc là đã sớm nên nghĩ biện pháp bổ cứu thế nhưng là hắn lại có thể nào nghĩ đến lục phạm trưởng thành vậy mà kinh khủng đến tình trạng như thế đây là người sao đến cùng làm sao làm được hắn không nghĩ ra đúng vào lúc này liệu như phong cảm giác được cái gì trong lòng giật mình hắn là lục p h n g tới vậy mà tới nhanh như vậy xem ra đối phương vẫn là tuổi còn rất trẻ không giữ được bình tĩnh không đợi thực lực trưởng thành liền muốn đến đây báo thủ nếu là lại các loại m u ợ n cái mấy năm c ự c đạo môn khẳng định không có chút nào cơ hội nhưng là hiện tại đối phương tựa hồ đang cố ý cho hắn cơ hội không chừng liệu mạng còn có thể vấn hồi thế cục bất quá trước đó hắn vẫn là phải thử một chút có khả năng hay không hóa giải đoạn này thù hận nếu có thể đương nhiên tốt nhất nếu như không thể lại liều cũng không muộn dù sao dự tính xấu nhất hắn đã làm tốt nghĩ đến cái này liệu như phong đi ra đại điện ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ gặp lục phàm chính đứng nạo g nghễ ở trên trời lạnh lùng nhìn xem hắn lục tiên sinh ta nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm liệu như phong hạ thấp t ư thái s o n g lục phàm chắp tay một cái còn xin m u ộ n một bước nói chuyện không có gì đáng nói lục phàm nhẹ nhàng lắc đầu ta hôm nay đến chính là vì giết ngươi trước không cần vội vã đậu thủ liệu như phong tranh thủ thời gian k h á t tay ngươi nghe ta nói hết lời không đợi lục phàm đắc lời hắn tiếp tục nói ra ta thừa nhận trước đó là ta không đúng không nên đối ngươi lên s á t t â m có thể ngươi suy nghĩ một chút ta dù sao cũng là cực đạo môn tông chủ ngươi giết ta nhiều người như vậy ta cũng không thể không quan tâm a hố hổ, hổ ngươi cũng không có gì tổn thất tổn thất đều là ta cực đạo môn chẳng những chết rất nhiều tông môn cao thủ còn ném đi thanh danh bây giờ chúng ta cực đạo môn người đi ra ngoài bên ngoài đều sẽ bị người xem thường nhưng ta không hoáng ngươi đây đều là chúng ta tự tìm mà dù sao chúng ta đều thảm như vậy mà ngươi lại không tổn thất gì không bằng liền mở một mặt lưới vung tha chúng ta đi chỉ cần ngươi đáp ứng vung tha cực đạo môn từ nay về sau chúng ta cực đạo môn vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó vô luận ngươi để chúng ta làm cái gì chúng ta đều sẽ không chút do dự chấp hành coi như ngươi muốn làm cực đạo môn công chủ cũng không có vấn đề gì ta có thể tặng cho ngươi nói một hơi l i ế u như phong thở dài đều nói oan g i a nên n giải không nên kết nhiều cái bằng hữu dù sao cũng so nhiều cái địch nhân tốt còn có ngươi chỉ cần chịu bông tha cực đạo môn ta sẽ dâng lên hậu lễ một phần hơi tỏ tâm ý về sau ngươi nếu có bất luận cái gì cần công pháp cũng tốt võ kỹ cũng tốt ta đều sẽ nghị trăm phương ngàn kế vì ngươi tìm tới nói đến đây liệu như phong hỏi g i ý của ngươi như nào lục p h à g không nói gì hắn đang suy nghĩ đối phương mở ra điều kiện được cho cực kỳ hậu đãi cho dù là hắn cũng có chút động tâm nếu không phải cực đạo môn làm nhiều việc ác nói không chừng hắn thật đúng là sẽ đáp ứng dù sao hắn không chịu thiệt còn chiếm rất đại tiên nghỉ giết đối phương rất nhiều người không nói lại lấy được đối phương không ít linh bảo bản thân song phương lại không thâm cựu đại hận gì đáng tiếc cực đạo môn thanh danh bất hảo bình thường làm ác quá nhiều liệu như phong c ả n g là xú danh chiêu vốn là đáng chết hắn không tin đối phương nói lời huống hồ cho dù đối phương nói là sự thật hắn cũng sẽ không đồng ý vật hắn muốn liệu như phong chưa chắc có cho dù có hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đạt được mà không cần đối phương đưa cho hắn cho nên liệu như phong phải chết cực đạo môn nhất định phải diệt trừ nghĩ đến cái này lục phạm nhẹ nhàng lắc đầu vẫn là tôi đi ta không phải đến cùng ngươi b à n điều kiện mà là đến g i ế t ngươi ngươi nằm mơ liệu như phong quát lạnh nói ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi hắn lời còn chưa dứt vô số phong nhận chống r ô n g tạo ra từ bốn phương tám hướng hướng lục phạm chém tới đạo quang sáng lên kia từng đạo phong nhận không đợi tiếp cận lục phạm liền đã tan thành mấy khói bất quá phong nhận tựa hổ vô cùng vô tận đợt thứ hai phong nhận trước mắt là tới lục pham nhữ mày đây là pháp trận mà lại là chỉ cần muốn một người điều khiển pháp trận hắn biết pháp trận có hai loại thường thấy nhất pháp trận là từ người tạo thành bằng vào lẫn nhau ở giữa ăn ý phối hợp hội tụ tất cả mọi người lực lượng đến đ ố i kháng cường đại đối thủ nhưng là còn có một loại pháp trận là từ linh bảo tạo thành giống linh thạch thú đan linh khí các loại đều có thể tạo thành pháp trợn ngậm nhờ chính là uy lực của linh bảo chỉ cần một người liền có thể điều khiển pháp trận nhưng là uy lực lại lớn hơn、Hô. vô tận ngọn lửa trào lên mà tới tính cả lấy phong nhận nào về phía lục phàm cùng lúc đó từng dây băng thứ từ dưới lên trên hướng lục phàm đâm tới ẩm ẩm mây đen dày đặc tiếng sấm cuồn cuộn từng đạo thiểm điện từ trên trời giang xuống đánh phía lục phàm phong lôi b ă n g lửa bốn loại phương thức công kích đem lục phàm trên dưới trái phải hoàn toàn phong kín côn n g ô đao nhẹ nhàng vung chạm tất cả công kích trong nháy mắt biến mất nhưng sau một khắc lại chống rông tạo ra từ bốn phương tám hướng hướng lục phàm công tới phản phất vô cùng vô tận lúc này to lớn đao ảnh đột nhiên xuất hiện giống như một thanh thiên đao chém về phía mặt về đất Liêu nơi h Phong. Phạm chỉ Như Phong, pháp ư sụp trong lòng rõ ràng, chỉ cần giết liêu như phong, tòa này pháp trận n giết Lục Liêu tòa tự rõ A2. đem đổ. Hai, nơi xa chuyển đến trận trận kinh hô tất cả đỉnh núi các đệ tử đều đình chỉ tu luyện đưa mắt nhìn sang chủ phong kỳ dị trang cảnh để bọn hắn kinh ngạc không thôi nhất là cái kia đem thiên nào thậm chí so trong truyền thuyết càng thêm to lớn đem chọn phiến thiên không hoàn toàn che khuất như là hắc cám tiến đến từ thân hàng thế ngay tại cơ thiên nào đến đây thu hoạch sinh mệnh lúc này lòng của bọn hắn đều cảm thấy rung động bất an bởi vì bọn hắn đồng thời nghĩ đến một cái tên lục phạm gần nhất đủ loại nghe đồn nguyên bản liền để lòng của bọn hắn một mực treo lấy hôm nay tận mắt nhìn thấy mới càng có thể cảm nhận được lục phạm cường đại tòa k i a p tre t r ở cực đạo môn vô số năm pháp trận vậy mà đối lục phạm không có chút nào uy hiếp xem ra hôm nay giữ nhiều l à n h ít rất nhiều người đã manh động ý muốn rời đi chuẩn bị vì chính mình tìm kiếm đường lui Đi. đại Liệu tiếng, liền là quát thuẫn như phong băng cùng như băng sơn khét chỗ, tạo một một một tòa vô số ra, cự biến thành từng đợt mưa bụi sột sột rơi xuống đao thế chưa ngừng tiếp tục hướng xuống v u n g c h ạ m từng đạo thiềm điện từ trên trời r i n g xuống bổ về phía kia to lớn đao ảnh vây anh thiềm điện tán đi đao ảnh mặc dù mở đi rất nhiều lại như c ũ hướng phía dưới v u n g c h ạ m kiếm quang phóng lên tận trời cùng đao ảnh đụng thẳng vào nhau lại chưa thể ngăn cản đao ảnh một lát tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong cái k i a đem thiên đao ẩm vàng rơi xuống liệu như phong ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền hôi phi y n diệt phong hỏa lôi điện đồng thời biến mất a tiếng kêu sợ hãi tại tất cả đỉnh núi bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra bị bọn hắn kính như thần linh tông chủ thậm chí ngay cả lục phàm một đ a o cũng đỡ không nổi thật là đáng sợ lục phàm chỗ cho thấy thực lực để bọn hắn không sinh ra một tia lòng phản kháng một đ a o kia uy lực đơn giản khó có thể tin tại sao có thể có đáng sợ như vậy người còn hết lần này tới lần khác là cựu gia của bọn hắn nếu là về sau lục phàm theo đuổi g i ế t bọn hắn có thể sao sinh là tốt chỉ có thể chờ đợi chết sao lục phàm thu đ a o nhẹ nhàng bay xuống tại chủ phong bên trên hắn cảm thấy có chút không đúng liệu như phong những cái kia linh khí đâu còn có cực đạo môn đạo cao thủ đâu vì sao cũng không thấy bóng dáng chỉ có liệu như phong một người đến đây ứ n g chiến mà lại liệu như phong trên thân căn bản cũng không có chữ vật giới chỉ, chỉ có h ỉ c một thanh hạ phẩm linh kiếm bị chém thành mảnh vỡ chẳng lẽ lục phàm trong lòng có suy đoán cất bước đến gần đại điện ở bên trong tìm kiếm một vòng lại không có chút nào phát hiện liền chút thứ đáng giá đều không tìm được sau đó hắn đem chủ phong lật ra mấy lần ý nguyên không thu được gì cái khác phong cũng là như thế trong lòng của hắn suy đoán biến thành hiện thực xem ra liệu như phong đã sớm sắp xếp xong xuôi đường lui đem tông môn cao thủ đều sai đi còn mang đi rất nhiều linh bảo chỉ còn lại một chút đệ tử trẻ tuổi che giấu hai mắt người từ nay về sau những người kêu mai danh nhận tích lục phàm coi như muốn tìm cũng tìm không thấy được rồi đã liệu như phong đã chết đoạn này thù hận cũng coi như chấm dứt húng chỉ cực đạo môn đã không còn tồn tại hắn cũng coi như già trong lòng ngụm kia ác khí lục phàm không còn xoắn suýt cực nhanh rời đi cực đạo môn hướng long nguyên thành mà đi hay là chuẩn bị tiếp xuống thi đấu thử quan trọng cực đạo môn hủy diện tin tức như gió đồng dạng truyền ra ngoài người nghe đều vỗ tay khen hay các người nghe nói không liệu như phong chết rồi đương nhiên ta còn biết là lục phàm một người đem cực đạo môn hủy diện chết được tốt cái kia hai họa đã sớm đáng chết còn có cực đạo môn liền không nên tồn tại trên đời lục phàm cử động lần này xem như đại khoái nhân tâm cho chúng ta ngoại trừ một cái mối họa lớn hắn có thể quá lợi hại đúng vậy a trẻ mắc nhẹ liền đã đạt đến hợp thể kỳ phần này thiên phú đơn giản vang dội của kim tiếp xuống thi đấu thử lục phàm nhất định có thể tiên vào mười hàng đầu không chừng còn có thể nhất cử đoạt giải nhất đây người có đi hay không nhìn khẳng định đi a vậy liền đi sớm một chút đi cũng đừng không thể chậm trễ được rồi chương một trăm bảy mươi tám gặp lại vệ hạc thi đấu thử mở ra bốn tháng sau mùng sáu tháng mười thần mộc thành trên đường cái khắp nơi đều là người phi thường náo nhiệt lục phạm cùng liễu m i cũng đi trên đường đi dạo xung quanh thi đấu thử liền định tại thần mộc thành hai ngày sau sẽ tiến hành vòng thứ nhất khảo thí lục phạm cùng liễu m i s ớ m đến liền ở tại thương hành thiên mở ở chỗ này thương hội cũng gọi long nguyên thương hội đi trên đường lục phạm mở ra giao diện thuộc tính tính danh lục phạm tuổi thọ hai mươi mốt hai mươi sáu nghìn không trăm hai mươi tám lực lượng mười ba nghìn hai trăm năm mươi tám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 lục phạm thực lực hơi có tăng lên bây giờ thực lực chân chính của hắn tương đương với vừa tiến vào đại thừa kỳ cái này còn không có coi như hắn các loại át chủ bài nếu là tăng thêm những cái kia át chủ bài coi như đối mặt đại thừa kỳ cường i ả hắn cũng không giả nhất là gần tám n g h n điểm có thể phân phối thuộc tính càng làm cho hắn có đầy đủ lực lượng đến đối mặt bất luận kẻ nào mà liệu mi tại hắn lôi kéo dưới thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh bây giờ đã thành công tấn cấp siêu phàm cảnh đi thôi ta trở về đi trên đường đi dạo một hồi liệu mi cảm thấy có chút nhàm chán nhẹ nhàng giật giật lục phạm quần áo nàng hiện tại tập trung tinh thần đều dùng vào tu luyện tựa như lúc trước lục p h ạ m đồng dạng bây giờ lục p h ạ m lại thay đổi mỗi ngày thong d ò n g tự tại ban đêm thậm chí còn có thể ngủ bên trên một giấc cũng không phải lục p h ạ m đối với mình vung lòng yêu cầu mà là hắn đã xem tất cả công pháp và v õ kỹ đều tu luyện đến viên mãn không cần đến giống như trước k i a như thế chịu khổ cực húng chỉ coi như hắn không hề làm gì công pháp cũng có thể tự hành vận chuyển tăng lên tu vi của hắn mà lại hiệu quả cũng không chênh lệch cho nên hắn hiện tại rất nhàn còn có tâm tình ra d ạ n phố liễu my cũng rất gấp vội vã đuổi theo hắn、Thu ta. lục phạm cũng cảm thấy không có ý nghĩa cùng liễu m i trở lại long nguyên thương hội hai người cố ý tuyển sáu tầng số hai mươi mốt cùng trước kia số phòng đồng dạng đi vào phòng liễu m i khoanh chân ngồi ở trên giường rất mau tiến vào trạng thái tu luyện lục phạm thì pha một bình trà ngồi ở kia nhàn n h ạ u ố n g trà chỉ một lúc sau bên ngoài vang lên tiếng đập cửa đông đông đông ai vậy lục phạm nhữ mày lúc trước hắn cố ý dặn dò qua ngoại trừ đưa cơm lúc khác đừng tới quáy dày là ta thanh âm quen thuộc vang lên、ừ. lục phạm trong lòng nhảy mở cái tranh thủ thời gian đứng dậy đi mở cửa chỉ gặp vệ hạc đang đứng ở ngoài cửa một mặt ý cười nhìn xem hắn vệ đại ca lục phàm vừa mừng vừa sợ tại sao là ngươi ha h a vệ hạc cười lớn một tiếng nhẹ nhàng vỗ vỗ lục phàm bay ta đi vào nói chuyện t ố t m o n mời tiên lục phàm mời vệ hạc vào phòng hai người tới bàn trà trước ngồi xuống lục phàm cho vệ hạc rót c h é n t r à đại ca ngươi uống t r à liêu mi bị bừng tỉnh đi vào lục phàm bên người đánh giá vệ hạc vài lần hỏi vị này là hắn chính là vệ hạc vệ đại ca lục phàm cười giới thiệu nói đây là liêu mi đến từ đại chu liều gia nguyên lai là vệ tiền bối liễu mi hướng vệ hạc ôm cười nói tại đại c h u lúc ta liền k í n h đã lâu tiền bối đại danh tại cái này tu tiên liên giới ta lại nghe lục phạm thường xuyên n h ắ c lên ngươi ngươi là liễu gia tiểu cô đương vệ hạc cười cười hỏi liễu thanh dương được chứ nhà ta láo tổ rất tốt liễu mi cười nói đa tạ tiền bối quản niệm ừng vệ hạc gật gật đầu ngươi đi tu lượt đi ta cùng lục hình đệ nói chuyện được liễu mi một lần nữa trở lại trên giường khoanh chân ngồi xuống bắt đầu nhập định đại ca hai năm này ngươi đi đâu lục phạm tính toán thời gian một chút khoảng cách vệ hạc mất tích đã d ỏ n ra hai năm hắn hỏi liên tiếp vấn đề năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì rồi ngươi lại vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây việc này cùng thi đấu thử có quan hệ vệ hạc nâng trung trả lên p h ẩ m hóc trả lúc này mới không nhanh không chậm nói ra ngày đó ta đến long n g uyên thương hội vừa vặn gặp thương h à n h tiên hắn nói với ta hai năm sau sẽ có một trận thi đấu thử mười hạng đầu có thể tiến vào thượng cổ chiến trường ta nghe xong lập tức tâm động hắn còn nói hắn phi thường xem trong ta nhưng bằng vào ta ngay lúc đó thực lực muốn thu hoạch được thì đấu thử mười hạng đầu còn có chút khó khăn bất quá hắn chuẩn bị cho ta một khối thí luyện chỉ đ i ệ chỉ cần ta ở nơi đó bế quan tu luyện có thời gian hai năm đầy đủ thực lực của ta tiền thêm một bước nhưng ta không yên lòng ngươi liền đề cập với hắn lên ngươi hắn nói không quan hệ rời đi ta không cho phép ngươi có thể trưởng thành càng nhanh mà lại hắn sẽ giúp ta chiếu kháng ngươi nếu như ngươi gặp được không giải quyết được phiền phức hắn sẽ ra tay giúp cho ngươi thế là ta đáp ứng nói đến đây vệ hạc cười cười ta tiến vào thí luyện tri địa bế quan tu luyện hai năm thẳng đến vài ngày trước mới ra ngoài ta nghe được ngươi rất nhiều nghe đồn thế mới biết thực lực của ngươi vậy mà đã vượt qua ta hào tiểu tử vệ hạc nhẹ nhàng vỗ vỗ lục phạm ngươi được làm đấy đại ca quá khiêm đ ư n ta so ngươi còn kém xa lắm đây lục pham cảm thụ được thực lực của đối phương hỏi dò đại ca sẽ không tiến vào lục địa thần tiên cảnh a thế thì không có vệ hạc lắc đầu còn kém xa lắm đây lục pham suy đoán nói đó chính là thiên nhân cảnh định phong ta nhìn ngươi thực lực không thể so với thương hành thiên t r ê n l ệ n h miễn cưỡng xem như thế đi vệ hạc cười nói bất quá ta so ra kém thương hành thiên thiên nhân cảnh định phong cùng họp thể kỳ đại viên mãn so sánh còn hơi kém một chút bất quá hẳn là mạnh hơn họp thể hậu kỳ một chút ta nhìn ngươi thực lực chỉ ít đạt đến hợp thể trung kỳ không nghĩ tới a mới ngắn ngủi thời gian hai năm ngươi liền thành dài đến tình trạng như thế ta vốn cho là ngươi không đổi kịp lần thi đấu này thử lại không nghĩ ngươi không những có thể tham gia còn có thể lấy được thứ tự tốt cầm thứ nhất mặc dù có chút khó tiến vào mười vị trí đầu hẳn là không vấn đề gì nói đến đây vệ hạc một mặt ý cười nhìn xem lục phạm chờ sang năm huynh đệ ta hai dắt tay tiến vào thượng cổ chiến trường h ả o h ả o tìm một chút những cái kia đến từ thượng cổ bảo v ậ t đại ca ngươi cũng đã biết lần này tham gia thi đấu thử tu sĩ đều là thực lực gì lục phạm có chút hiếu kỳ nhưng có người có thể vượt qua ngươi ta trước đó nghe qua thương hành t i ê n hắn nói với ta về qua từng cái tông môn thiên tài vệ hạc nói ra tại ngươi xuất hiện trước đó tu tiên giới c h ó i mắt nhất thiên tài đến từ trời sáng tạo cửa người này tên là tống n h i ê n thu nghe nói thực lực mạnh đ ạ t hợp thể kỳ đại viên mãn coi như ta cũng chưa hẳn là đối thủ của người này Ừm. lục phạm gật gật đầu hỏi còn có đ â y này còn có tô tiểu mạc n à n g đến từ vân mộc tông nghe nói là hợp thể hậu kỳ thực lực cũng là đối thủ cực kỳ mạnh mẽ không đợi lục phạm hỏi vệ hạc tiếp tục nói ra lại có là diệp v ấ thiên đến từ tuệ tâm đường cũng là hợp thể hậu kỳ cừng giả này ba người hẳn là chúng ta mạnh mẽ nhất đối thủ về phần những người khác thực lực mạnh nhất chỉ là hợp thể trung kỳ uy hiếp cũng không lớn đương nhiên đây chỉ là bên ngoài thực lực trên thực tế có lẽ xa xa không chỉ cho nên chúng ta không thể khinh thị bất kỳ một cái nào đối thủ vệ hạc nói ra dù sao đây là tu t i ê n giới ngoại hổ tàn g lòng không thể khinh thường nghe nói có rất nhiều tu tiên gia tộc cũng ra không ít thi ê n tài chỉ bất quá không có dương danh mà thôi ta biết lục p h à m trong lòng rất rõ ràng theo như đồn đại thực lực không thể làm thật chỉ có thể làm tham khảo tựa như hắn người ở bên ngoài xem ra hắn nhiều lắm là chỉ là hợp thể trung kỳ nhưng kỳ thật hắn coi như đối mặt hợp thể kỳ đại viên mãn cừng giả cũng có thể chiến thắng đối thủ vệ hạc cũng là như thế mặc dù chỉ là thiên nhân cảnh định phong nhưng nếu như phối hợp cường hãn lục thân cũng chưa chắc không thắng được hợp thể kỳ đại viên mãn cừng giả nghĩ đến cái này lục phàm cười nói vệ đại ca lấy thực lực của ngươi chí ít có thể đi vào ba h ạ n g đầu mà lại rất có cơ hội đoạt được đầu danh ta tận l ự c đi vệ hạc đột nhiên thần sắc nghiêm lại ta biết huynh đệ ngươi muốn kêu bản thần giai công pháp ta cũng nghĩ ngươi yên tâm nếu ta thật có cơ hội tìm được đầu danh thần giai công pháp chính là hai ta chúng ta cùng một chỗ luyện nói chuyện vệ hạc đưa mắt nhìn sang lục p h à m dù sao thiên phú của ngươi viễn siêu tại ta ta rất muốn nhìn một chút tương lai ngươi đến tột cùng có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì đa t ạ đại ca lục p h à m trong lòng dâng lên trận trận ấm áp vệ hạc đối với hắn quả thực là móc ti mổ b tốt liền ngay cả thần giai công pháp đều nguyện ý cùng hắn chia sẻ phần tình nghĩa này hắn sẽ v i n h v i ê n nhớ kỹ cũng sẽ nghĩ biện pháp báo đáp huynh đệ ta hai còn nói những n à y khách khí làm gì vệ hạc cười nói nhìn thấy của ngươi phát triển ta còn cao hơn ngươi hưng đúng không nói những n à y lời khách khí tục phạm cho vệ hạc thêm vào nước trà cười cười đại ca một hồi hai ta nhưng phải hảo hảo uống vài chén tiền là tự nhiên hai người nói hội thoại mấy tên thiếu nữ gõ cửa tiến lên đem rượu đồ ăn bưng lên bàn lục phàm cùng vệ hạc đi vào bàn rượu bên cạnh ngồi xuống liễu mi cũng không tu luyện bồi ngồi tại lục phàm bên cạnh rót đầy rượu lục phàm bưng chén rượu lên đại ca ta kính ngươi tiền bối ta cũng mười n g à i liễu mi cũng bưng chén rượu lên được vệ hạc cười nâng chén tới đi chúng ta cùng một chỗ cả ly cả ly hai ngày sau thần một thành bên trong sân thí luyện vô số tu sĩ trẻ tuổi ngay tại xếp hàng khảo thí lục phàm cùng vệ hạc cũng ở trong đó hai người đi cùng một chỗ theo đội ngũ chậm rãi di động hơn mười đầu đội ngũ đồng thời tiến hành chân trước người vừa đi chân sau lại có người bổ sung đội ngũ vẫn luôn dài như thế nhìn trước mắt c h ẳ n g cảnh lục phàm tựa như về tới lúc trước long ảnh vệ tuyển chọn thời điểm chỉ b ấ t quá lúc trước những binh l í n h kia đội thành bây giờ tu sĩ quy mô so trước đó lớn hơn rất nhiều thực lực càng là không so được vị kế tiếp theo một tiếng gào to lục phàm cùng vệ h ạ đồng thời tiến vào một gian thạch thất bên trong có năm sáu người còn có hai khối khảo thí linh thạch hai người đều tự tìm một khối linh thạch phân biệt đứng tại linh thạch trước phụ trách cho lục p h à m khảo nghiệm là một người trung niên nam tử hắn xuất ra một khối ngọc p h ù mắt nhìn lục p h à m hỏi tính danh lục p h à m chi tiết nói ra lục p h à m ừng nam tử ngây ngẩn cả người thật sâu đánh giá lục p h à m vài lần những người khác cũng đều đưa mắt nhìn sang lục p h à m trong mắt tràn đầy hiếu kỳ rất mau trở lại qua thần đến nam tử nhắc nhở ngươi đem để tay đến linh thạch bên trên ta nói xong ngươi lấy thêm ở đi lục phạm theo lời đưa tay đặt ở linh thạch bên trên sau một khắc linh thạch phát ra ngũ thải tân phân ánh sáng trói l o a mắt được rồi nam tử gật gật đầu nói ra lục phạm nam hai mươi một tuổi luyện hư trung kỳ khối ngọc phù này n g ư ơ i cầm phía sau thi đấu thử nhất định phải nắm giữ hắn mới có thể tham gia nói chuyện nam tử đem ngọc phù đưa cho lục phạm lục phạm tiếp nhận ngọc p h ù tiện tay bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong lúc này một bên khác chuyển đến vệ hạc kết quả khảo nghiệm vệ hạc nam sáu mươi năm tuổi hợp thể kỳ đại viên mãn nghe được kết quả này lục phạm không có ngoài ý mớn nhưng những người khác lại kinh ngạc không thôi bọn hắn đều cho là mình ngay lầm sửng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại lại là hợp thể kỳ đại viên mãn thật là lợi hại mới sáu mười lăm tuổi thiên phú như vậy đơn giản không kém gì tống nghiên thu tương lai là nhất định có thể tiến vào đại thừa kỳ thậm chí có khả năng tại một trăm tuổi trước đó tấn cấp quá mạnh lần thi đấu này thử hắn chí ít cũng là ba hạng đầu đúng vậy a còn có thể cầm thứ nhất mấy người nhẫn không được nghị luận vài tiếng lục minh đệ đi thôi vệ hạc thu hồi ngọc phủ cùng lục phàm sóng vai đi ra t h ạ c thất sau lưng vẫn có tiếng nghị luận chuyển đến ngược lại là cái này lục phàm có chút có tiếng không có miếng a không phải hợp thể trung kỳ sao làm sao vẹn vẹn mới luyện hư trung kỳ ta liền nói nghe đồn không thể tin thế nhân tổng yêu khuyết đại không sai hắn dù sao mới hai mươi mốt tuổi có thể có được hôm nay tu vi đã rất hiếm thấy làm sao có thể là hợp thể trung kỳ đáng tiếc lấy thực lực của hắn rất khó tiến vào mười hàng đầu cũng liền không có tiến về thượng cổ chiến trường cơ hội dù là lại cho hắn thời gian mười năm cũng được a có lẽ hắn liền có thể có cơ hội tiến vào vĩnh hằng chi môn đúng vậy à liền thiên phú mà nói hắn khả năng so vệ h ạ xuất sắc hơn an thiệt hạc tại niên kỷ quá nhỏ lần sau vĩnh hằng c h i môn mở ra là một trăm năm chuyện sau này có lẽ hắn vĩnh viễn không có cơ hội tiến vào thật đúng là đáng tiếc ca bất quá hắn cùng vệ hạc tựa như là bằng hữu từ chỗ nào xuất hiện hai người kia thiên phú một cái so một cái n g ư ờ tiên đám người tiếng nghị luận không sót một chữ chuyển vào lục phạm cùng vệ hạc trong hai lục h u y n h đệ vệ hạc cùng lục phạm sóng vai đi tới an ủi ngươi không cần để ý bọn hắn không do thực lực chân chính của ngươi nhưng là ta hiểu không có việc gì lục phạm đương nhiên sẽ không để ở trong lòng ta ước gì người khác xem nhẹ ta như thế liền không ai coi ta là thành đối thủ tiểu tử ngươi vệ hạc cười nói xem ra là ta quá tiêu căng rồi ha ha lục pham cười to lấy vệ đại ca thực lực nghĩ không cao đ i ề u đều không được huynh đệ yên tâm những cái kia cường đại đối thủ đều giao cho đại ca ta vệ hạc nhẹ nhàng vô vô lục phàm cười nói ngươi chỉ cần điệu thấp tấn cấp liên tốt đến thời khắc mấu chốt ngươi lại một tiên hót lên làm kinh người hủ chết bọn hắn được liền nghe đại ca lục phàm có thể cảm nhận được vệ hạc đối với hắn bảo vệ hắn lúc này không tiếp tục nói lời khắc khí trong lòng hắn đã sớm đem vệ hạc trở thành thân huynh đệ chắc hẳn vệ hạc đối với hắn cũng là như thế những cái kia già mồm Đã mất cần nhiều lục ờ i Hảo huynh h đệ. Vệ、so、phàm lớn tiếng đáp lại chương một trăm bảy mươi chín liên chiến liên thắng không một đao chi địch chín ngày sau thi đấu thử một ngày trước buổi sáng lục phàm vệ hạc liêu my ba người cùng nhau đi vào sân thí luyện bên sân đã dán ra kết quả khảo nghiệm rất nhiều người đều tại vây xem đối mặt bản danh sách chỉ trò đi ta bắt đầu lại từ đầu nhìn liêu my dắt lấy lục phàm lại hô vệ hạc một tiếng tiền bối mau tới được ba người đi vào phía trước nhất cái thứ nhất bản g danh sách trước rất dễ dàng đã tìm được vệ hạc danh tự x ế p ở vị trí thứ hai trên đó viết vệ hạc tuổi tác tu vi còn có lúc đối chiến ở giữa hắn vậy mà l u ô n không ba lượn từ vòng thứ tư mới bắt đầu tham gia t ỷ thí tiền bối người thật lợi hại liễu mi nhịn không được khen vậy mà x ế p ở vị trí thứ hai ngay tại mọi người vây xem nghe được liễu mi đều ngây ngẩn cả người vị thứ hai bọn hắn nhanh lên đem ánh mắt chuyển hướng bản danh sách nhìn về phía cái thứ hai danh tự vệ hạc nam sáu mươi lăm tuổi hợp thể kỳ đại viên mãn t đám người hít một hơi lãnh khí lần nữa nhìn về phía vệ h ạ t lúc trong mắt nhiều hơn mấy phần kính sọ sáu mươi lăm tuổi hợp thể kỳ đại viên mãn gần với tống n g h ĩ n thu tuyệt thế thi ê n tài người này tên là vệ hạ vì cái gì chưa từng nghe nói qua tống n g h ĩ n thu nam sáu mươi tuổi hợp thể kỳ đại viên mãn l i ê u mi nhìn về phía hàng thứ nhất đọc lên thanh â m nàng tiếp lấy nhìn xuống tiếp tục t h ì thầm tô tiểu m ạ n nữ bốn mươi sáu tuổi hợp thể hậu kỳ diệp văn thiên nam năm mươi hai tuổi hợp thể hậu kỳ chính ảnh nam tám mươi mốt tuổi hợp thể hậu kỳ cái thứ nhất bảng danh sách xem hết l i ê u mi lại không tìm tới lục phàm danh tự có chút không hiểu lục phàm đâu lục phàm mọi người vậy xem nghe được lục phàm danh tự đều có chút kinh ngạc bọn hắn đưa mắt nhìn sang lục phàm nghĩ thầm hẳn là người này chính là trong truyền thuyết lục phàm ở phía sau lục phàm cười cười luyện hư kỳ à hát l i ê u mi đi vào cái thứ hai bảng danh sách trước tìm hồi lâu mới tìm được lục phàm danh tự luyện hư trung kỳ chuyện gì xảy ra nàng không chỉ một lần gặp qua lục phàm xuất thủ tự nhiên biết lục phàm thực lực mạnh bao nhiêu lúc này rất nhiều người đều lại gần tìm được lục phạm danh tự đi thôi lục phạm nhìn thấy chính mình đối chiến thời gian định tại sau hai mươi ngày hắn l u ô n không hai vòng n h a người càng tụ càng nhiều liêu my cũng không muốn đợi tiếp nữa ba người xuyên qua đám người rời đi sân thí luyện người vây xem nhóm lúc này mới nghị luận lên tiếng hắn chính là lục phạm làm sao mới luyện hư trung kỳ có lẽ người ta c ố ý đ i ệ u thấp che giấu thực lực đâu cũng thế ngược lại là cái k i a vệ hạc rất mạnh a đâu chỉ rất mạnh a đơn giản n g i tiên vì cái gì trước kia bừa bãi vô danh kia là người ta trước kia đầy đủ địa thấp nghĩ tại lần này thi đấu thử một tiếng hót lên làm kinh người xem ra vệ hạ cùng lục phạm là bằng hữu thật đúng là vật hợp theo loại a thiên tài như thế hai người vậy mà có thể trở thành bằng hữu về sau ai dám trêu chọc bọn hắn đúng vậy a quá lợi hại đảo mắt lại qua hai mươi ngày mùng tám tháng mười một buổi sáng thi đấu thử vòng thứ ba tại thí luyện trận tiến hành một tòa cự đại luận võ đài lơ lửng giữa không trung dưới đấy là quan chiến các tu sĩ đem toàn bộ sân thí luyện vây chật như nêm tối nhưng là không trung không ai đây là thi đấu thử quy củ chỉ có tham gia đối chiến tu sĩ m lục phàm mặt mặt liếc mắt một cái thấy ngay thực lực của đối phương lấy thực lực như vậy có thể tiến vào vòng thứ ba rất không dễ dàng lục hinh còn xin thủ hạ lưu tỉnh bàn g đạo nhân sông lục phàm ôm của nói đã sớm nghe nói lục hinh mai hùng bất phảm hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền quá khen lục phàm ôn quyền đ á p lễ mời đi được bàng đạo nhân gật gật đầu không nói thêm gì nữa sau một khắc từng đạo phong nhận chống rông xuất hiện từ bốn p h ư ơ n g tạm hướng hướng lục phàm chém tới mắt thấy là phải chém tới lục phàm trên thân lúc những cái t i a phong nhận lại đột nhiên biến mất thậm chí ngay cả lục phàm góc áo đều không có đ ụ n g phải giống như chưa hề xuất hiện qua ánh đao màu đen tựa như tia chớp sáng lên trong n g á y mắt xuất hiện tại bảng đạo nhân trước mặt tại hắn vội vàng không kịp chuẩn bị dưới nhẹ nhàng chém xuống và n h bàng đạo nhân bay ra ngoài đao quang biến mất không thấy gì nữa mà lục phàm lại như c ũ lẳng lặng đứng ở nơi đó tựa hồ cả ngón tay đều không n ú c nhích một chút tốt dưới đài buộc phát ra trận trận tiếng hoan hô còn kèm theo trận trận tiếng vô tay tại tận mắt nhìn thế giới mọi người mới biết lục phàm thực lực mạnh bao nhiêu mặc dù vẹn vẹn chỉ xuất một đ a o nhưng bọn hắn đều là có ánh mắt người có thể cảm nhận được một đ a o này chỗ bất phàm nguyên lai đồn đại không giả lục phàm xác thực rất mạnh chỉ là một đ a o kia ngay trong bọn họ đại đa số người cũng đỡ không nổi đa tạ lục hinh thủ hạ lưu tỉnh bàng đạo nhân hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại lục phàm trước mặt hắn không có thụ thường biết là lục phàm cố ý bằng không một đao kia chỉ uy đầy đủ để hắn chết tốt nhất mấy lần hắn tự mình cảm thụ qua càng có thể bản thân cảm nhận được lục phạm cường đại lần này không hưởng công lại có cơ hội cùng lục phạm giáo thủ hơn nữa còn thành công tấn cấp vòng thứ ba được cho chuyến đi này không tệ lục phạm thắng theo một tiếng tuyên bố lục phạm cùng bảng đạo nhân riêng phần mình rời đi k h、like、sau đó thời gian thi đấu thử tiếp tục tiến hành lục phàm liền chiến liền thắng không người là hắn một đao chỉ địch cùng lúc đó tống nghiên thu vệ hạc tô tiểu mạng diệm vấn thiên trình ảnh các loại cao thủ theo thứ tự biểu diễn càng là hấp dẫn vô số người ánh mắt so sánh với nhau chú ý lục p h à m người ngược lại ít đi rất nhiều theo đối chiến từng ngày tiến hành người bị đào thải càng ngày càng nhiều thân mục thành lại càng thêm náo nhiệt bởi vì phía sau đối chiến sẽ càng thêm đặc sắc vô số cơn giả đều bị hấp dẫn mà đến chỉ vì quan sát những thiên tài này ở giữa đ ọ sức đến cuối cùng bởi vì quá nhiều người không thể không sửa lại quy củ để có thân phận địa vị một đám cừng giả có thể trên không trung quan chiến bất quá phải gìn giữ khoảng cách nhất định vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh còn cố ý tại luận võ đài bên ngoài tăng thêm một tầng vòng bảo hộ có thể để đối chiến an toàn tiến hành phòng ngừa lan đến gần quan chiến những người khác rất nhanh lại qua hơn một tháng ngày nay buổi sáng thi đấu thử như thường lệ tiến hành trên trời dưới mặt đất chỗ gần nơi xa khắp nơi đều là người thi đấu thử đã tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất hôm nay là tân cấp 128 cường ngày cuối cùng chỉ cần tân cấp liền có rất lớn cơ hội tiên vào một trăm người đứng đầu kia là vô số người mục tiêu dù sao một trăm người đứng đầu có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú thiên gia i công pháp thượng phẩm linh thạch còn có linh đan đều là bọn hắn cần thiết về phần năm mươi người đứng đầu vậy liền quá khó khăn lại càng không cần phải nói mười hàng đầu rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ kia là hợp thể kỳ cường giả mới hẳn là cân nhắc sự tình tiếp xuống từ lục phàm đối chiến cho phép thụy cho mời hai vị đạo hữu lên đ à i lời còn chưa dứt lục phàm cùng cho phép thụy đã đứng lên luận võ đài hai người mặt đối mặt đứng đấy khoảng cách gần cảm thụ được thực lực của đối phương luyện hư trung kỳ lục phàm đối với cho phép thụy thực lực hoàn toàn nhìn tấu mà đối phương lại suy nghĩ không thấu thực lực của hắn nghe đồn là hợp thể trung kỳ khảo thí lúc lại vẹn vẹn luyện hư trung kỳ nhưng chân chính đến lúc đối chiến lại không người ngăn trở hắn một đao cho phép thụy nhìn xem lục phàm trong lòng không chắc đối chiến bắt đầu theo một tiên tuyên bố cho phép thụy cùng lục p h à m ở giữa kéo dài khoảng cách ngay sau đó tiếng sấm ẩm ẩm vang lên t u n g đạo t ử s ắ c thiểm điện hướng lục p h à m đỉnh đầu đánh rót b ạ c h ánh đao màu đen trợt loại lên so thiểm điện càng nhanh tiếng sấm ẩm ẩm ngừng thiểm điện biến mất vô tung vô ảnh liên cả trên trời mây đen đều bị đ ổ i tàn ra ánh nắng một lần nữa chiếu dọi đại điện côn ngô đao trong nháy mắt xuất hiện tại cho phép thụy trước mặt tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong nhanh chóng chém xuống và ả h cho phép thụy bay ra ngoài hắn ngay cả linh khí cũng không kịp gọi ra văng thuẫn cũng không có tế Căn dưới、like、đài, đài quan chiến đám người giờ phút này đều có chút tâm thần kích động lục phàm vẫn như cũng là hời h ọ n một đao lại nhẹ nhõm đánh bại một tên luyện hư trùng kỷ cường giả kia lục phàm được nhiều mạnh bọn hắn bây giờ mới biết đồn đại không giả lục phàm thiên phú xác thực không ai bằng coi như tống n h h ĩ a thu cùng lục phàm so sánh cũng muốn kém mấy phần lại càng không cần phải nói người khác lúc này đài luận võ bên trên không có mười người chiếm cứ vị trí tốt nhất q u a n chiến thương hành tiên cũng ở trong đó bọn hắn chính là lần so tài này thử người đề xuất cũng là lần trước thi đấu thử mười hàng đầu gần một trăm năm thời gian chúng ta nhân giới quả thực hiện ra không ít thiên tài triệu mục dương liên tiếp gật đầu trong mắt tràn đầy vui mừng so với chúng ta năm đó có thể mạnh hơn nhiều hắn là lần trước thi đấu thử đầu danh cũng là bây giờ tu tiên giới đệ nhất cao thủ đúng vậy a mạnh mây sướng nói tiếp giống tống n g h i ễ n thu cùng vệ hạc thực lực liền viễn siêu chúng ta năm đó xem ra chúng ta nhân tộc làm h a hắn là lần trước thi đấu thử tên thứ hai thực lực hôm nay gần với triệu mục dương các ngươi cũng đừng quên lục phạm thương hành tiên h nhắc nhở lấy niên kỷ tương lai hạn mức cao nhất có lẽ cao hơn b ệ hạc coi như tống nghiễn thu cũng chưa chắc có thể so sánh được hắn không sai đáng tiếc lục phạm sinh sau mấy năm nếu là hắn lớn hơn mấy tuổi lần so tài này thử đầu danh trừ hắn ra không còn có thể là a khác bất quá cũng không sao chỉ cần có cơ hội tiến vào thượng cổ chiến trường là được về sau con đường của hắn còn dài m à đầy đủ hắn đuổi theo người phía trước đúng vậy à nói không chừng chúng ta những lao ra hỏa này về sau đều sẽ bị hắn vượt qua thậm chí xa xa đem chúng ta rơi vào sau lung đây là chuyện tốt chúng ta nhân tộc có thể xuất hiện thiên tài như thế về sau liền không cần lo lắng yêu tộc cùng ma tộc nói thì nói thế liền sợ không có nhiều thời gian như vậy lưu cho lục phạm trưởng thành ai đám người đưa mắt nhìn sang trên đài lục phạm có tán thưởng cũng có tiếp h ậ n dù là lấy ánh mắt của bọn hắn cũng nhìn không ra lục phạm chân chính thực lực vài ngày sau lục phạm lần nữa đứng lên luận võ đài lần này đối thủ của hắn là cao lâm luyện hữu hậu k ỳ cường giả đối chiến bắt đầu theo một tiếng tuyên bố vô tận ngọn lửa hướng lục phạm của tới t i ê cực nóng nhiệt độ phản phất có thể đem người trong nháy mắt hòa tan cùng lúc đó còn có vô số phóng nhận sen lẫn tại trong lửa chém về phía lục phạm Bạch! côn nô đao đã xuất vỏ lửa cháy ngập trời trong nháy mắt biến mất còn có kia vô số phong nhận cũng biên mất không thấy gì nữa đao thế chưa ngừng tiếp tục chém về phía cao lâm cao lâm không có bối rối tiện tay gọi ra một thanh ô lớn ngăn tại trước người nhưng mà côn nô đao lại xuyên qua ô lớn tại cao lâm ánh mắt kinh hãi bên trong h ư ớ n g hắn chém xuống b ạ c h cao lâm bị một đao chém bay lục p h ă m thắng đối chiến hợp thời bị kết thúc、Tốt. thiên hoan hô tái khỏi mọi người đối lục phản thực lực càng phát suy nghĩ không tấu mặc kệ đối thủ mạnh cỡ nào tại lục phàm trước mặt đều chỉ là một đ a o không ai có thể chống đến hắn đ a o thứ hai dù là tế gia phòng ngự tính linh khí đều vô dụng như thế đ a o pháp đơn giản làm cho người khó có thể tin đây chính là cường đại tu võ người thực lực sao quá mạnh mọi người thấy lục phàm t h ư ờ n h ư nhìn một cái quái vật đồng dạng bọn hắn liền nghĩ tới vệ hạc tựa hồ cũng là tu võ người tu tiên giới chỉ một cái xuất hiện hai vị tu võ thiên tài đơn giản đỉnh phong bọn hắn dĩ vãng nhận biết có lẽ sẽ đối về sau tu tiên giới tạo thành sâu xa ảnh hưởng vào lúc ban đêm long nguyên thương hội số hai mươi một trong phòng lục phàm vệ hạng liêu m i ba người ngồi vây c h u n g một chỗ nhậu nhẹt đ ê n ta kính hai vị liêu m i dẫn đầu năm chén cười nói chúc mừng các ngươi đồng thời tân cấp cũng cầu chúc các ngươi càng đánh càng hăng tranh thủ gặp nhau trận chung kết được cho ngươi mượn các n ô n lục phàm cùng vệ hạng cộng đồng năm chén cùng l i ê u m i đụng đụng chén cạn ly cạn ly ba người đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch đặt chén rượu xuống ăn vài miếng đồ ăn tiền bối liêu my nhìn về phía vệ hạc các ngươi trên đài luật võ ta tại dưới đài nghe được đều là đối với các ngươi khen ngợi Các nghe ư i xem n ư người người người người. cười người cho chúng các cùng các Chu, ngạc đánh ra thanh danh. Thật nhiều người đều đang nghị hắn kinh hơn. h đang luận, các người đến cùng từ đâu ra võ người. Mi nói, nếu là bọn hắn biết, các người đều đến từ tru, sợ rằng n g ta tu từ tu biết, từ ra đều đâu Liễu đều võ võ Mi Đại ra là là sợ sẽ l i ễ u mi nhắc lên đại c h u lục phàm cùng vệ hạc đều trầm mặc hai người không khỏi liền nghĩ tới những cái k i a chuyện cũ cùng lúc trước cùng bọn hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu bọn chiến hưu còn có cái k i a thần bí tông môn lấy hai người bây giờ thanh danh chắc hẳn cái k i a thần bí tông môn đã sớm nghe nói hai người lại chậm chạp không có hành động đoan chừng là không dám dù sao thực lực của hai người sớm đã xưa đâu bằng nay dù là siêu cấp tông môn cũng chưa hẳn là hai người đối thủ đại ca lục pham mượn cơ hội nhắc lên cái đ ể tài này ngươi có thể từng hướng thương hành thiên nghe qua có hay không cái kia thần bí tông môn manh mối không có bất kỳ cái gì manh mối vệ hạc nhẹ nhàng lắc đầu trước đó thời gian dài như vậy đều không ai hướng ngươi xuất thủ bây giờ bọn hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ đúng vậy a lục pham thở dài ta vốn cho là có thể đem bọn hắn dẫn ra đáng tiếc lại chậm chạp không ai hành động lẽ ra bằng vào ta ngay lúc đó thực lực bọn hắn sẽ không có lo lắng ta cũng nghĩ không thông vệ hạc đang muốn nói tiếp lại nghe bên ngoài đột nhiên nhớ tới tiếng đập cửa đông đông đông xin hỏi vệ hạc ở đây sao chương một trăm tám mươi thần bí tông môn tin tức tái chiến lại nhanh ta đi mở cửa liễu m i đứng dậy mở cửa xem xét chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy một tên nam tử nhìn cực kỳ tuổi trẻ còn có chút nhìn quen mắt nàng tựa hồ ở đâu gặp qua ngươi là ta gọi diệp v â n thiên nam tử cười nói chuyên tới để bài kiến vệ vinh a m a u mời tiến liễu m i tự nhiên nghe nói qua diệp v â n thiên danh tự người này thực lực mạnh đạt hợp thể hậu kỳ tại tham gia lần so tài này thử tu sĩ bên trong có thể xếp tới năm người đứng đầu vệ minh lục minh đệ sau khi vào cửa diệp vấn thiên xông hai người ôm quyền chớ trách ta không mời mà tới thật sự là ta đối hai vị ngưỡng mộ cực kỳ muốn theo hai vị kết bạn một phen nguyên lai、like、là diệp minh đệ vệ hạc ô mau mời ngồi đ à tạo vệ minh diệp vấn thiên rất thản nhiên ngồi xuống người tới được vừa vặn vệ hạc cười nói chúng ta cùng uống hơn mấy chén ta sớm đã tích cốc diệp vấn thiên khoác h o ặ tay các ngươi tiếp tục ăn không cần phải để ý đến ta ta không có chuyện khác ngồi cùng các người nói chuyện p h i ề m vài câu là được tia tốt vệ hạc cũng không k h á c h khí cùng lục phàm nên ăn một chút nên uống một chút người tu tiên đạt tới tu vi nhất định tuyệt đại đa số đều sẽ tích h cốc giống lục phàm cùng vệ hạc loại này thích ăn uống người cực kỳ hiếm thấy ta nghe nói hai vị đều đến từ phàm trần một cái gọi đại tru địa phương diệp vấn tiên thở dài nghĩ không ra à một cái nho nhỏ phàm tục thế giới vậy mà ra hai vị tuyệt thế thiên tài thật sự là bội phụ lục phàm cùng vệ hạc đồng thời xương sở trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác phải biết lục phàm chưa hề nhắc đến cùng người ta qua hắn lai lịch mà vệ hạc cũng chỉ đã nói với thương hành thiên một người chẳng lẽ vệ hạc truy vấn diệp huynh đệ làm sao biết ta đến từ đ ạ i chu tự nhiên là có người nói cho ta biết diệp vân thiên nhẹ nhàng lắc đầu vệ huynh đừng trách ta đã đáp ứng người này sẽ không nói ra hắn là ai thứ không d á m dâu dếm ta hôm nay tìm đến hai vị chính là thay hắn t r n lời hắn nói năm đó sự tình hắn cũng là bị người nhờ vả vạn bất đắc dĩ mà thôi còn xin hai vị thông cảm h ố n g hồ hắn biết hai vị đều là luyện thể người vết thương trên người tuy nặng lại nhất định có thể sống sót là hắn để cho người ta bảo toàn hai vị tính mạng đem các ngươi nhét vào long lâm thâm n g uyên cũng là hắn cố tình làm thậm chí hắn còn cố ý sắp xếp người trong bóng tối bảo hộ các ngươi chu toàn chính là vì các ngươi có thể tại tu tiên giới sống sót cũng từng bước một mạch lên như thế hắn cũng coi như đền bù năm đó sai lầm nói đến đây diệp vấn tiên phân biệt nhìn lục phạm cùng vệ hạc một chút bây giờ hai ngươi trưởng thành đã viễn siêu tưởng tượng của hắn hắn rất cảm thấy vui mừng cảm thấy là thời điểm nói cho các ngươi biết、ừ. lục phạm cùng vệ hạc liên nhau cũng khó khăn che đậy trong lòng kinh ngạc bọn hắn đau khổ tìm kiếm manh mối vậy mà chủ động xuất hiện đối phương bất đắc dĩ khả năng sao đối với loại này lý do thoái thác lục phạm tự nhiên là không tin có lẽ là đối phương gặp hắn cùng vệ hạc thực lực quá mạnh sợ tương lai cục diện khó mà thu thập lúc này mới chủ động lấy lòng không đúng chỉ cần đối phương không chủ động nói ra hắn cùng vệ hạc đều không tìm ra manh mối muốn tìm ra đối phương đơn giản so còn khó hơn lên trời vậy đối phương còn lo lắng cái gì đúng đại chu hắn sớm t ố i muốn về đại chu t r a do việc này lấy thực lực của hắn cùng thủ đoạn nhất định có thể cha ra thứ gì sự tình sớm tôi có cha ra manh mối ngày đó đến lúc đó đối phương lại đến lấy lỏng sớm đã chậm nhưng là bây giờ liền đến được đến sao có một số việc đã làm chính là đã làm lại nghĩ b ổ cứu sợ là không dễ dàng như vậy thật sao vệ hạc tự nhiên cũng không tin chất vấn hắn thật hào tâm như vậy các ngươi cố gắng ngẫm lại diệp vân tiên nói ra lấy các ngươi ngay lúc đó thực lực chết thật cùng giả chết làm sao có thể giấu diễm được tu tiên giả nếu không phải hắn cố ý an bài các ngươi làm sao có thể sống sót lục pham có tốt có vệ hạc ở bên người nhưng nếu không phải cố ý như thế nào lại đem ngươi đưa đến vệ hạc bên người mà lại nếu như không có người âm thầm bảo hộ lấy vệ hạc ngay lúc đó tình cảnh làm sao có thể tại lòng l ầ m thâm viên sống sót nói chuyện diệp vấn thiên đưa mắt nhìn sang vệ hạc vệ minh ngươi khả năng không biết ta à năm đó ngươi bị ném vứt bỏ địa phương là trải qua ngàn trọn v à tuyển mới tuyển ra tới nơi đó cơ hồ không có linh thú cũng rất ít có người đi qua ngươi từ nơi đó bắt đầu trưởng thành không có gì thích hợp bằng lục phang cũng thế không phải ta thay người kia giải vây đây là sự thật hơi dừng lại diệp vấn thiên tiếp tục nói ra kỳ thật các ngươi hẳn là thay cái góc độ nghĩ nếu không phải hắn phái người đem các ngươi đưa đến tu tiên liên giới các ngươi làm sao có thể có được hôm nay thực lực lại thế nào khả năng có cơ hội tham gia thi đấu thử thậm chí tương lai còn có thể tiến vào thượng cổ chiến trường phần cơ duyên này kỳ thật đều là hắn đem cho các ngươi không nói cảm ơn nhưng tối thiểu nhất các ngươi không muốn chỉ hận hắn càng không muốn bởi vậy kết xuống từ thủ diệp vân thiên tận tình k h u y ê n nhủ chúng ta phải hướng nhìn đằng trước bỏ xuống trong lòng chấp h nhiệm cũng muốn bung xuống kia phần cửu hận tận khả năng tăng lên thực lực của mình mới là chính sự ngươi nói nhiều như vậy cũng khó khăn cho ngươi vậy hỏi hiện tại ngươi có thể cao ta người kia là ai a về sau ngươi tự nhiên sẽ biết diệp vân thiên lại lắc đầu nhưng bây giờ còn không phải lúc nói cho người biết vậy ta đến đ o á n xem vệ hạc thử rõ xét nói không phải là các ngươi tuệ tâm đường người thậm chí có thể là các ngươi tuệ tâm đường tông chủ khâu cam tâm ngươi cũng đừng đoán ngươi không có khả năng đoán được diệp vấn thiên sắc mặt không thay đổi ngược lại cười cười nhưng ta có thể mình xác nói cho ngươi không phải chúng ta tuệ tâm đường nếu thật là chúng ta tuệ tâm đường lại thế nào khả năng phái ta đến đây chẳng phải là rõ ràng nói cho ngươi sao diệp vấn thiên nói ra bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng hắn là sẽ không hại các ngươi mà là thực tình muốn tốt cho các ngươi cho chúng ta tốt、ừ. v ậ hạc hừ lạnh một tiếng chất vấn đã như vậy hắn vì cái gì không tự mình đến nói cho chúng ta biết rất đơn giản diệp v ậ n tiên thở dài hắn sợ các ngươi nhất thời khó mà tiếp nhận cũng lo lắng các ngươi không tin hắn lại cùng hắn độc thủ sự t ì n h sẽ vượt qua k h ô n g chế của hắn cho nên hắn mới mời ta đến trước nói với ngươi một chút t ố t làm giảm s a o chờ thời cơ chín một i lúc hắn tự nhiên sẽ tự mình hướng các ngươi giải thích nói chuyện diệp v ậ n tiên nhìn hai người một chút t ố t các ngươi còn có cái gì muốn hỏi đến cùng là ai muốn giết chúng ta lục phàng hỏi dấu ở trong lòng đã lâu vấn đề chủ sử sau màn người đến t u ộ cùng là ai cái này hắn không nói ta cũng không tốt hỏi diệp vấn thiên nói ra về sau nếu có cơ hội các ngươi có thể tự mình hỏi hắn sao bất quá có một chút ta biết hắn tuổi trẻ lúc từng chịu qua một người ân huệ về sau thực lực của hắn mạnh lên tại tu tiên giới kiếm ra một điểm thành cựu liền đi tìm người kia đáng tiếc người kia sớm đã chết đi nhiều năm hắn chỉ tìm được người kia hậu nhân vì vậy cho những người kia ba tấm linh phủ đáp ứng là những người kia giết ba người dùng cái này tới đoạn phần ân tình này vệ hạc là cái thứ hai bị giết lục phạm là cái thứ ba hơi dừng lại diệp vấn thiên tiếp tục nói ra đến tận đây hắn đã hoàn thành hắn hứa hẹn triệt để chặt đứt năm đó phần ân tình kia cái thứ nhất người bị giết là ai vệ hạc hỏi hắn hiện tại còn sống hay không người kia chết sớm diệp vấn t i ê n lắc đầu là bị hắn tự tay giết chết hắn vì cái gì không giết chúng ta l ụ c pham truy vấn đã chúng ta không chết vậy hắn chẳng phải là không hoàn thành lời hứa năm đó các ngươi đã chết qua một hồi không phải sao diệp vấn t i ê n nói ra không chỉ các ngươi bây giờ tại tu tiên l i n h giới đã cùng phạm tục không có quan hệ gì có chết hay không có cái gì khác nhau lúc pham cùng vệ hạc đều trầm mặc hai người bọn họ xác thực đều chết qua một lần nhưng hai người tình huống lại hơi có khác biệt v ậ h ạ c lẻ loi một mình tại phạm tục cũng không lo lắng có lẽ đời này cũng sẽ không lại đặt chân đại chu nhưng là lục phàm không giống hắn có thê tử cùng nữ nhị tại đại chu còn có nhiều như vậy bằng hữu cùng huynh đệ không có khả năng triệt để chặt đ ứ t cùng thế tục liên hệ về phần tại sao không giết các ngươi kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản diệp vấn tiên nói ra các ngươi cũng không sai lầm ngược lại ở thế tục lập xuống chiến công hiến hách thậm chí tự tay kết thúc chiến tranh sáng lập hòa bình nếu như hắn giết các ngươi sẽ ảnh hưởng đạo tâm của hắn hoặc đem vĩnh viễn không tiến cảnh khả năng liền đã cho thấy viễn siêu người khác thiên phú hắn là quý tài người tuyệt đối không thể giết các ngươi mà lại hắn cũng nghĩ nhìn xem giống các ngươi loại này phản tục võ đạo thiên tài đến tu tiên giới sẽ trưởng thành tới trình độ nào cho nên hắn mới có thể tận khả năng cam đoan an toàn của các ngươi để các ngươi có cơ hội trưởng thành diệp vấn thiên nhắc nhở lấy thực lực của hắn thật muốn giết các ngươi lại thế nào khả năng tha cho các ngươi sống đến bây giờ lục pham cùng vệ hạc lần nữa trở mặc hai người đều đang suy tư trong lòng tính toán diệp vấn thiên lời nói mặc dù chưa hẳn đều là thật nhưng cũng không hoàn toàn là nói dối về phần câu nào là thật câu nào là giả còn muốn hai người về sau chậm rãi đi cầu t r ứ n g tối thiểu nhất manh mối có một điểm không giống lấy trước kia không có đầu mối tốt nhiệm vụ của ta hoàn thành các ngươi tiếp tục ăn diệp vấn thiên đứng dậy cáo tử chúng ta đài luận v õ bên trên đạp Ừm. đưa mắt nhìn diệp vấn thiên rời đi ba người trầm mặc một hồi lục huynh đệ vệ hạc đưa mắt nhìn sang lục phàm ngươi thấy thế nào ta cảm thấy diệp vấn thiên nói tới người kia rất có thể là cái nào đó siêu cấp tông môn đại nhân vật lục phàm nghĩ nghĩ nói ra thậm chí có khả năng tại mười người kia ở trong ngươi nói là lần này khởi xướng thi đấu thử mười người kia vệ hạc tự a hồ cũng nghĩ đến khẽ gật đầu s ắ c thực như thế và không làm sao lại trùng hợp như vậy hết lần này tới lần khác tại thi đấu thử trong lúc đó nói còn cố ý để diệp vấn thiên đi một chuyến đúng à lấy diệp vấn thiên thực lực cùng t ê ế tuổi có thể để cho hắn chân chạy người thân phận khẳng định không thể coi thường lục phạm đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng đại ca ngươi nói thương hành thiên có thể hay không đã sớm biết việc này cho nên mới sẽ không để lại dư lực trợ giúp ngươi ta vệ hạc trong lòng hơi động tình ngộ đạo ngươi đừng nói thật là có loại khả năng này sau đó hắn rơi vào trầm tư hơn nửa ngày hắn mới hồi phục tinh thần lại nhẹ nhàng lắc đầu được rồi chúng ta trước đừng xoắn suýt chuyện này sự tình sớm muộn cũng sẽ có t r a ra manh mối ngày đó vẫn là trước tiên đem tâm tư dùng tại thi đấu thử bên trên tranh thủ thu hoạch được thần giai công pháp cũng mượn cơ hội tiến vào thượng cổ chiến trường tăng thực lực lên mới là chủ yếu nhất chờ chúng ta từ thượng cổ chiến trường ra lại t r a rõ việc này cũng không mượn dù sao cũng chờ nhiều năm như vậy cũng không kém mấy tháng này nói chuyện vệ hạc bưng chén rượu lên tới đi ta tiếp tục uống rượu được lục phàm cùng liễu my cùng nhau nâng chén cùng vệ hạc đụng đục chén c ạ ly c ạ ly thì đâu thử tiếp tục tiến hành ba ngày sau lục phạm l y nguyên nữa n đ lên l chỉ là nhẹ nhàng vung đao đối phương tất cả công kích trong nháy mắt biến mất sau một khắc côn ngô đao đã chạm tại mạnh đòn tay đỉnh đầu và ảnh mạnh đòn tay bay ra ngoài lục phạm thắng đối chiến không chút huyền nhiệm kết thúc lục phàm ý nguyên vẹn vẹn dùng ra một đao t ấ n cấp t h ú c ba mươi hai cách hắn mục tiêu càng ngày càng gần đối thủ tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng mạnh lục phàm không những không có lo lắng ngược lại ẩn ẩ n có chút hưng phấn hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút những cái tia tu tiên giới thiên tài xuất sắc nhất nhóm rốt cuộc mạnh cỡ nào còn có vệ hạc đến t ộ t cùng mạnh bao nhiêu Tốt.、Sân、thí luyện tiếng vỗ tay như xấm động, tiếng hô bên thai Sân luyện như động, hoan bên hô vỗ xấm không sai ta cũng cảm thấy coi như cùng vệ hạ so sánh cũng chưa chắc liền có thể thua đây chẳng phải là ổn tiến mười h ạ n g đầu đầu chỉ a đ u ậ t được đầu danh cũng có thể cũng không biết hắn kế tiếp đối thủ là ai có thể ngăn trở hay không hắn một đao còn hắn là ai đâu dù sao ngăn không được lục phàm một đao ta cảm thấy có thể dù sao lục phàm vòng tiếp theo đối thủ rất có thể là hợp thể kỳ cường giả coi như so ra kém lục phàm cũng không trở thành ngay cả một đao cũng đỡ không nổi muốn hay không đánh cược một lần cực thì cược đám người nghị luận ẩm tê những cái kia nguyên bản đối lục phàm không coi trọng người cũng đều cải biến cái nhìn thậm chí liền ngay cả lần này tiếng hồ cao nhất những thiên tài kia cũng bắt đầu ở bí mật quan sát lục p h à m tần thứ nhất đem lục p h à m trở thành đối thủ đến đối đ ã i đương nhiên vẫn có một số người làm theo ý mình giống tống như thu tô tiểu m ạ n d i ệ p vân thiên trình ảnh bọn người đối với mình thực lực có cường đại lòng tin lục p h à m chỗ cho thấy thực lực tuy mạnh nhưng vẫn không để bọn hắn cảm giác được uy hiếp ngược lại là vệ hạc ngược lại để bọn hắn càng coi trọng một chút theo bọn hắn nghĩ lục phạm thiên phú mặc dù viễn siêu vệ hạc thậm chí so với bọn hắn đều mạnh nhưng dù sao không có hoàn toàn thực hiện bọn hắn càng xem trọng là dưới mắt thực lực mà không phải tương lai kia hư vô mở mịn đồ vật con đường tu luyện quý ở kiên trì có thể đi đến sau cùng mới là lợi hại nhất bọn hắn đều lịch duyệt rất sâu thường thấy vô số thiên tài sớm v ỡ lạc càng có rất nhiều cái gọi là thiên tài dần dần trở nên bình thường lục phạm tuy mạnh kia là cùng phổ thông tu sĩ so sánh cùng bọn hắn so sánh v ớ i thực lực vẫn là hơi kém một chút nếu có cơ hội tại luận võ đài gặp gỡ bọn hắn tin tưởng mình nhất định có thể chiến thắng lục phạm hai ngày sau buổi sáng lục phạm lần nữa đứng tại đài luận v õ bên trên đối mặt vòng tiếp theo đối thủ nguy t h ừ a hợp thể sơ kỳ cường giả trận này đối chiến hấp dẫn vô số người đến đây quan chiến rất nhiều tấn cấp vòng tiếp theo tu sĩ cũng đều lẫn trong đám người vụ trộm quan sát lục phạm bọn hắn đã đem lục phạm trở thành tiềm ẩn đối thủ vệ hạc cũng đứng ở trên không tiến lặng chú ý lục phạm đối chiến bắt đầu l ờ i còn chưa dứt ngụy thừa đã xuất thủ trước một sợi dây thường bay về phía lục phạm mắt thấy là phải đem hắn trói lại đây là khốn tiến tác lục phạm có chút ngoài ý mới nhưng hơi tưởng tượng liền hiểu đây chẳng qua là đồ dóm uy lực so với chân chính khốn tiên tác kém đến quá xa b ạ n h ánh đao màu đen t r ợ t lóe lên đầu kia dây thường bị chém thành v à i khúc hướng phía dưới tà mát đao thế chưa ngừng tiếp tục hướng phía trước một ngụm chung lớn chống rông xuất hiện ngăn tại ngụy thừa trước người côn ngô đao lại tùy tiện xuyên qua chiếc kia chung lớn tiếp tục hướng phía trước vùng c h ả m phảng phất nó căn bản không tồn tại thật dày băng thuấn đột nhiên xuất hiện giống như núi ngăn tại ngụy thừa trước người và n h băng t h n bị trong nháy mắt chém vỡ hóa thành đầy trời vụ bằng theo gió bay xuống côn ô đao tiếp tục hướng phía trước chém xuống giang g i c vô số tiệm điện hội tụ vào một chỗ. hình thành một tia chớp màu đen mang theo uy thế cường đại đánh xuống trên côn ngô đao lại chỉ là để côn ngô đao hơi dừng lại một cái chớp mắt tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc côn ngô đao nhẹ nhàng chém xuống và ảnh ngụy thừa bay ra ngoài lục phàm y nguyên chỉ dùng một đao tiếng ố t t hoan hô nổi lên một phía đám người nhìn về phía lục phàm ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần kính sợ、Phủ. ngay cả hợp thể sơ kỳ cơn ư giả cũng đỡ không nổi lục phàm một đao lục phàm thực lực có thể nghĩ chí ít cũng là hợp thể hậu kỳ thậm chí cao hơn quá mạnh nguyên lai、like、lục phàm thực lực vậy mà đáng sợ như thế t h ậ mặc dù còn xa chưa đã tới nhưng tối thiểu nhất đã mở một cánh cửa có thể nhìn thấy phong cảnh bên trong quả thật thiên phu đầy đủ người tiên nhất là ngộ tính có thể xưng ơ u y ệ t định bây giờ vậy hạc đối lục phàm cũng nhiều mấy phần bội phục lúc này đ à i luận võ bên trên không thương hành tiên bọn người chính giấu ở chỗ tối quan sát lục phàm ta triệu mục dương đột nhiên thở dài không nghĩ tới ta cũng có nhìn nhầm thời điểm cái này lục phàm thực lực thậm chí ngay cả ta đều có chút nhìn không thấu đúng vậy a mạnh vân sướng nói tiếp hắn nhất định có một loại nào đó ẩn g i ấ u thực lực bí pháp lúc này mới khiến tất cả chúng ta đều đánh giá thấp hắn cái này tiểu ra hỏa thương hành tiên trên mặt vui mừng mỗi lần đều có thể ngoài dự liệu kỳ thật hắn chưa hẳn chính là tại ẩn dấu thực lực khâu tranh tâm thở dài mà là hắn một mực tại không ngừng mà đột phá chính mình đến mức chúng ta mỗi lần đều làm ra phán đoán sai lầm có thể hắn tiến cảnh cũng quá nhanh lưu mãn đường rất là không hiểu trên đời này thật có thiên phú như vậy người sao tự nhiên là có chỉ là chúng ta trước kia chưa thấy qua mà thôi khâu tranh tâm nhẹ nhàng lắc đầu bây giờ tận mắt nhìn thấy có thể sẽ cảm thấy khó mà tiếp nhận thậm chí không thể tin được nhưng sự thật như thế người khả năng không biết lục p h à m từ mười sáu tuổi mới bắt đầu tu võ đến mười chín tuổi liên đã đạt tới kim đàn kỳ tu vi lại dùng hơn hai năm thời gian trưởng thành đến hôm nay tình trạng nói cách khác hắn từ tu v õ đến bây giờ vẫn chưa tới thời gian sáu năm thực lực đã nhanh gặp phải chúng ta nói đến đây khâu tranh tâm quét đám người một chút mà chúng ta những n à y tu tiên giới người mạnh nhất c h ỉ ít tu luyện một trăm năm mươi năm ở trong đó t r ê n l ệ n h có thể nghĩ tất cả mọi người chưa mặc thậm chí có chút hổ thẹn cùng lục phạm so sánh liền ngay cả bọn hắn đều kém quá nhiều chớ nói chỉ là những người khác đây là chuyện tốt triệu mục dương trước hết nhất kịp phản ứng cười nói chúng ta trước đó lo lắng nhất chính là lục phạm cũng không đủ thời gian trưởng thành bây giờ hắn đều muốn trưởng thành chúng ta thì sợ gì đúng không sai nói hay lắm đám người nhao nhao phụ họa chỉ hy vọng lục phàm có thể tại nhân giới chờ lâu chút thời đại cũng tốt kéo theo những người khác tốt hơn trưởng thành khâu tranh tâm nói ra không cần quá lâu chỉ cần một trăm n ă m như vậy đủ rồi chỉ mong đi hy vọng hắn không cần vội vã độ kiếp càng không cần vội vã phi thăng tại mọi người xem ra lục phàm tấn t h ă n g độ kiếp kỳ đã là chuyện ván đã đóng thuyền mà lại ngày đó sẽ không quá lâu rất nhanh lại qua hai ngày buổi chiều đ ố i chiến tiếp tục tiến hành so sánh hai ngày trước hôm nay đến đây người quan chiến càng nhiều trên trời trên mặt đất lít nha lít nhít tất cả đều là người tống n h i ê n thu tô tiểu m ạ n diệp v â n thiên trình ảnh mấy người kia trước đó chưa hề quan chiến qua hôm nay vậy mà cũng tới bọn hắn đối lục phạm thực lực đều lại có nhận thức mới đem lục phạm trở thành tiềm ẩn đối thủ hôm nay mượn cơ hội đến tìm tòi hư thực dù sao bọn hắn trước kia đều chỉ là nghe nói nhưng chưa từng thấy qua tục phạm xuất thủ tiếp xuống muốn tiến hành đối chiến chính là lục phạm cùng lâm mộ bạch cho mời hai vị đạo hữu lên đ à i lời còn chưa dứt lục phạm cùng lâm mộ bạch đã bay lên luận võ đải mặt đối mặt đ ư n g đấy hai người đều đang quan sát đối phương lâm mộ bạch nhìn chỉ có hơn hai mươi tuổi khuôn mặt cực kỳ thanh tú c ò đương theo nhiên kẻ bại cũng có cơ hội tiếp tục tranh đoạt kia chỉ có hai cái danh lệch độ khó lại phải lớn hơn rất nhiều lục phạm cùng lâm mộ bạch đều không nói chuyện nhưng song phương trên mặt đều lộ ra sự tự tin mạnh mẽ trận chiến này tất thắng mười vị trí đầu danh lạch nhất định phải cầm xuống đối chiến bắt đầu theo một tiên tuyên bố lâm mộ bạch đã cầm kiếm nơi tay không gặp hắn làm sao động tác đầy trời kiếm quan g đột nhiên xuất hiện từ bốn phương tám hướng chém về phía lục p h à m kiếm tu lục p h à m trong nháy mắt minh bạch đối phương phương thức tu luyện cùng võ tu khác biệt kiếm tu là tu tiên giới thường có tu tiên phương thức cái khác còn có pháp tu đa tu phụ tu khí tu vu tu ma tu thậm chí thể tu v v thường thấy nhất chính là pháp tu tiếp theo là kiếm tu cái này cùng cá nhân thiên phú có quan hệ nhất là cùng mỗi người linh căn có cực lớn quan hệ nhưng là võ tu khác biệt võ tu là không có linh căn phạm nhân bất đắc dĩ mới đi đường tu luyện độ khó không thể nghi ngờ phải lớn hơn nhiều nhưng nếu chân chính tu luyện tới cực hạn lại không thể so với bất kỳ người tu tiên nào trên lệnh nhất là giống lục phàm loại này hắn chẳng những tu võ còn tu thể thậm chí hắn cũng tu kiếm mặc dù phương thức tu luyện khác biệt lại chăm sông đổ về một biển bởi vì cuối cùng đại đạo là giống nhau Bạch. Ánh đen lên, ao màu đen trợt lên, đầy lóe trợt tr một thanh cự kiếm đột nhiên chống rông xuất hiện đón côn nô đao hung hăng chém xuống vâng một tiếng vang thật lớn cự kiếm trong nháy mắt biến mất côn nô đao lại còn đang tiếp tục hướng về phía trước lâm mộ bạch trong mắt rốt cục có vẻ kinh hoàng trường kiếm trong tay liên tục chém ra vâng vô số kiếm khí trào lên mà ra rót thành ngàn vạn kiếm ý lại hóa thành một đạo nói c u ầ n bạo kiếm thế cuối cùng h u y ễ n hóa thành cường đại kiếm vực phản phất m ê n h mông kiếm hải mang theo vô tận khí thế hướng lục phản quét sạch mà đi côn nô đao nhưng như cũng nhẹ nhàng rơi xuống vô thanh vô t ứ c tại cường đại kiếm vực trước mặt nhìn như như vậy nhỏ bé, bất lực. phảng phất tại bên ngông kiếm hải bên trong đầu nhập một giọt màu đen giọt nước vẹn vẹn kích thích một k i a rất nhỏ g ò n sóng nhưng mà k i a bên ngông kiếm hải nhưng trong nháy mắt hóa thành hư vô giống như chưa hề xuất hiện qua sau một khắc côn ngô đao đã xuất hiện tại lâm mộ bạch trước mặt tại hàn ánh mắt kinh hãi bên trong nhẹ nhàng chém xuống b à n h lâm mộ bạch bay ra ngoài trong nháy mắt tiến tĩnh quan chiến đám người đều khó mà tin nhìn trước mắt một mặt này mạnh như hợp thể trung kỳ lâm mộ bạch ý nguyên ngăn không được lục phàm một đao đây rốt cuộc là cái gì đao pháp phảng phất có thể không nhìn hết thảy chẳng lẽ lục phàm đã lĩnh ng Đào、đạo a đ làm sao có thể lục p h a m thắng một tiếng tuyên cáo đánh gây đám người suy nghĩ、Tốt. toàn ố t t bộ sân t h í luyện bộc phát ra nhiệt liệt nhất tiếng hoan hô tống nghiên thu bọn người nhìn về phía lục phàm ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần ngưng trọng chỉ cần tận mắt nhìn thấy bọn hắn mới có thể cảm giác được lục phàm cường đại ít nhất là hợp thể kỳ đại viên mãn thậm chí cao hơn vừa rồi một đau kia liền ngay cả bọn hắn cũng không có năm chắc có thể đón lấy đối thủ thật mạnh mẽ tụ võ người một khi đột phá gông cùng x i ề xích có thể như thế cường hãn ngay cả bọn hắn đều sẽ cảm thấy áp lực lớn lao vệ hạc như thế lục phạm cũng là như thế tốt thân ở không trung thương hành tiên h cũng phát ra một tiếng tán thưởng lục phạm tiểu tử này thực lực vậy mà đã không kém gì ta nói không chừng cái này còn không phải lục phạm mạnh nhất một đ a o triệu mục dương nói tiếp theo ta thấy lần so tài này thử đầu danh trừ lục phạm ra không còn có thể là ai khác là hắn tốt nhất mạnh vân sướng gật gật đầu lấy lục phạm thiên phú lại cho hắn một bản thần giai công pháp sẽ để cho thực lực của hắn tiến thêm một bước không sai thương hành tiên h phụ hòa nói chờ tiến vào thượng cổ chiến trường về sau nói không chừng lục phạm sẽ cho chúng ta mang đến ngoài định mức kinh hỉ đúng là như thế khâu tranh tâm cười nói năm đó chúng ta tiến vào thượng cổ chiến trường gần như chỉ ở bên trong chờ đợi không đến một tháng tham dò một phần rất nhỏ khu vực lại bởi vì những cái tia cường đại linh thể không thể không sống ra nhưng coi như như thế thu hoạch của chúng ta cũng tương đối khá rất khó tưởng tượng nếu như có thể chờ đủ ba tháng sẽ thu hoạch được cái gì nói đến đây khâu tranh tâm nhìn về phía đám người ta rất chờ mong lục p h ạ m đến lúc đó biểu hiện ta cũng thế hy vọng hắn có thể làm được chúng ta muốn làm nhưng lại làm không được sự tình hắn sẽ vào lúc ban đêm lục phàm vệ hạng liêu mi ba người giống thường ngày ngồi tại trước bàn cơm n h ậ nhẹt vòng tiếp theo đối thủ đã ra tới từ vệ hạc đối chiến trình ảnh lục phạm đối chiến diệp vẫn thiên tới đi ta mời các ngươi liêu my dẫn đầu bưng chén rượu lên chúc mừng các ngươi thành công t ấ n cấp đồng thời cũng thu được tiến vào thượng cổ chiến trường tư cách được cả ly ba người sau khi c ù n g chén đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch còn tốt hai ngươi không có điểm tại một tổ đặt chén rượu xuống liêu my cười nói bằng không nhưng là không còn pháp hội sư trận chung kết đúng vậy a vệ hạc gật, gật đầu bất quá ta vẫn rất chờ mong cùng lục phạm một trận chiến ta cũng thế lục p h á m nói chuyện nhìn về phía vệ hạc vừa lúc vệ hạc cũng đang nhìn hắn hai người nhìn nhau cười một tiếng hết thảy đều không nói bên trong kỳ thật hai người bọn họ đều biết chỉ có đối phương mới là chính mình khó được nhất đối thủ bởi vì hai người đều là võ tu hơn nữa còn là thể tu thực lực lại không kém bao nhiêu tại trước mắt bao người càng có thể kích phát hai người tiềm lực nếu là hai người bọn họ có thể tại đài luận võ bên trên đau thật thương thật đối chiến một trận đối với song phương đều có cực lớn có ích không chừng còn có thể mượn cơ hội đột phá để cho mình thực lực tiên thêm một bước hai ta mặc dù là huynh đệ nhưng thật đến đài luận võ bên trên ta cũng sẽ không để ngươi vệ hạc cười nói ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt ta cũng là nghĩ như vậy lục phạm cũng đi theo cười đến lúc đó đại ca có thể tuyệt đối không nên lưu thủ h ả o tiểu tử vệ hạc khen một tiếng vâng chén rượu lên tới đi hai anh em ta uống một cái ta kính đại ca lục phạm cũng đi theo nâng chén c ạ n ly c ạ n ly hai người đặt chén rượu xuống ăn vài miếng đồ ăn l i ê u mi có chút hiếu kỳ hỏi tiền bối trình ảnh cùng diệp vấn thiên ai mạnh a bằng vào ta quan sát vẫn là diệp vấn thiên thực lực càng mạnh một chút vệ hạc mắt nhìn lục phạm dặn dò huynh đệ ngươi cũng phải cẩn thận một chút diệp vấn thiên rất có thể giống như ngươi cũng có được hợp thể kỳ đại viên mãn thực lực sợ là không có dễ đối phó như vậy ừng ta biết lục phàm gật gật đầu từ khi lần trước diệp vấn thiên tới qua hắn cố ý đi quan sát qua diệp vấn thiên biết thực lực đối phương rất mạnh mà lại là kiếm t u kỳ thật hai ta đối thủ mạnh mẽ nhất hẳn là tống n g h i ê n thu vệ hạc nói ra thực lực của hắn thâm bất khả chắc liền ngay cả ta cũng không có nắm chắc thẳng hắn xác thực rất mạnh lục phàm cũng không thể không thừa nhận đối thủ này cường đại không hổ là tu tiên giới thiên tài xuất sắc nhất đương nhiên lấy trước mắt hắn thực lực không có gì đáng lo lắng đừng nói tống nghiện thu chỉ là hợp thể kỳ đại viên mãn liền xem như đại thừa kỳ cường giả hắn cũng có lòng tin có thể chiến thắng đối phương hắn dành thời gian nhìn qua tống nghiện thu xuất thủ biết đối phương là pháp tu chỉ có được một loại thuộc tính lại có thể đem loại này thuộc tính tu luyện tới cực hạ n còn có tô tiểu mạn đồng dạng không thể khinh thường vệ hạc tiếp tục nói ra liền thiên phú tu luyện mà nói nàng kỳ thật không kém gì tống nghiện thu chỉ bất quá tuổi còn nhỏ thực lực hơi kém một điểm xác thực lúc pham tán đồng gật gật đầu đối với tô tiểu mạn hắn cũng biết qua không giống với pháp tu cùng kiếm tu tô tiểu mặt là một vị phụ tu nghe nói nàng vẽ b ù a thiên phú cực cao có thể vẽ ra thất truyền đã lâu các loại linh phủ mà lại nàng còn là một vị thể tu giống như lục phạm có được cường đại nhục thân nàng thân kiêm hai phái chi trưởng đã có thể công lại có thể thủ còn có vô số linh phủ làm phụ trợ được cho cực kỳ đối thủ khó dây dưa người khác mạnh hơn cũng mạnh bất quá các ngươi l i ê u mỹ lần nữa bưng chén rượu lên cười nói tới đi ta lại mời các ngươi một chén cầu chúc các ngươi một đường tận gấp gặp nhau trận chung kết được cả ly t r ư ớ c 182, thế như trẻ tre tấn cấp trận chung kết ngày thứ hai buổi sáng đài luận võ bên trên lục phàm cùng diệp vấn thiên mặt đối mặt đường đấy không nghĩ tới a lục huynh đệ vậy mà thâm tàng bất lộ diệp vấn thiên mặt mỉm cười hướng lục phàm ô quyền trước đó ngược lại là ta xem thường ngươi quá khen lục phàm khiêm tốn nói ta cũng là may mắn liền thực lực mà nói ta khẳng định là không bằng diễm minh ta biết ngươi liệu thấp diệp vấn tiên h cười nói bất quá thực lực của ngươi mọi người rõ như ban ngày coi như ngươi muốn dầu diếm cũng không đạt được hai người hàn huyên vải câu đối chiến bắt đầu một đạo kiếm quang phóng lên tận trời vô tận kiếm thế dung hợp lại cùng nhau rót thành một thanh cự kiếm mang theo cực mạnh u y áp từ trên trời giang xuống hướng lục phàm chém xuống cảm nhận được một kiếm này vì thế lục phàm không chút hoang mang chỉ là tiện tay một đao vung ra sau một khắc côn ngô đao cùng cái kia đem cự kiếm đụng thẳng vào nhau vâng một tiếng vang thật lớn cái kia đem cự kiếm trong nháy mắt biến mất côn ngô đao lại còn đang tiếp tục hướng về phía trước đi diệp vân thiên khép quát một tiếng trường kiếm rời khỏi tay đón côn ngô đao thắng tắt bay đi một đao một kiếm trên không trung gặp nhau phát ra trận trận tr lại là một m tiếng vang thật lớn trường kiếm bay ngược trở về mà côn ngô đao lại chỉ là hơi dừng lại lại tiếp tục hướng về phía trước v u n g c h ạ m trường kiếm trở lại diệp vấn thiên trong tay lúc này côn ngô đao đã đi tới trước mặt hắn hắn chỉ có thể miễn cưỡng vung ra một kiếm và n h diệp vấn thiên lung lay mấy cái thật vất vả mới đứng vững thân thể trong lòng của hắn h ã i nhiên chỉ có tự mình trải nghiệm hắn mới có thể thiết thực cảm giác được lục p h à m chỗ đáng sợ quá mạnh hắn xuất liên tục ba kiếm mới miễn cưỡng ngăn trở đối phương một đao mà lại chỉ là h ỏ h ỏ một đao ở trong đó t r a n lệch có thể nghĩ không kịp nghĩ nhiều ánh đao màu đen loay lên côn nô g đao lần nữa hướng hắn chém tới diệp vân thiên liên tục huy kiếm cái tiêu đem cự kiếm lần nữa chống d i n g xuất hiện nhìn so trước đó càng lớn như là một thanh thiên kiếm nằm ngang ở trên trời che khuất bầu trời sau một khắc cự kiếm hung hăng hướng côn nô g đao chém xuống so sánh với nhau côn nô g đao lộ ra nhỏ bé vô cùng nhưng quan chiến tất cả mọi người biết mẫu chốt điểm không ở chỗ đao mà ở chỗ cầm đao người Về anh, đao kiếm trên không chung nh kiếm gặp nhau, Cái kêu đem cử kiếm kêu đem lực ầ n nữa biến mất, lượng vô tận dọc theo thân kiếm tiến vào diệp vấn thiên thể nội ở trong cơ thể hắn nổ tung hắn kêu t h ả n g một tiếng bay ra ngoài lớn như vậy sân thí luyện lần nữa lâm vào yên tĩnh dù là trước đó kiến thức lục p h à m thực lực đám người y nguyên không thể tin được diệp vấn tiên h thế mà ngay cả lục p h à m hai đao cũng đỡ không nổi phải biết diệp vấn tiên thế nhưng là hợp thể hậu kỳ tu vi thậm chí có khả năng cao hơn tại tất cả tu sĩ trẻ tuổi bên trong có thể xếp tới vị trí thứ năm cứ như vậy một vị cường giả mói vẹn vẹn ngăn trở lục phàm một đao k ê u lục phàm được nhiều mạnh không phải là đại thừa kỳ cường giã nghĩ đến cái này khả năng tất cả mọi người cảm thấy miệng đắng lơi khô tim đập r ộ i lên mặt mũi tràn đầy n g ố c trệ năm nay gần hai mươi tuổi đại thừa kỳ trên đời này thật có như thế nghịch thiên người tốt không biết là ai trước dẫn đầu kêu một tiếng tốt đám người lúc này mới lấy lại tinh thần đi theo gọi tốt vô tay lục phàm còn có người hô lên lục phàm danh tự tại thời khắc này toàn trường ánh mắt đều tập trung trên người lục phàm mọi người đều biết trên đài người trẻ tuổi này sớm đã siêu việt tống nghĩa thu bây giờ mới là danh phủ kỳ thực mạnh nhất thiên tài lúc này sở chiêu nam đang đứng trong đám người ngẩng đầu nhìn lục p h à m trong mắt của hắn tràn đầy không cam l ò n g nhưng lại không thể làm gì lấy bây giờ lục p h à m thực lực không những viễn siêu với hắn liền ngay cả hắn trô phụ thuộc cái kia tô n g môn cũng phải nhìn lên thậm chí chỉ cần lục p h à m nghĩ tiện tay cũng có thể diệt hắn phụ thuộc tô n g môn dù sao đây chẳng qua là cái môn phái nhỏ ngay cả cực đạo môn cũng k h ô n g bằng lại thế nào khả năng uy hiếp được lục phạm diện quốc mối hận cứ tính như vậy không sở c i ê u nam nghiên răng nghi lợi hắn không cam tâm nhất định sẽ có biện pháp nếu như tu tiên không được vậy hắn liền nhập ma vô luận như thế nào thù này t ậ t báo hai ngày sau lục phạm lần nữa đứng lên luận võ đài đối thủ lần này là tống nghiên thu khách quan trước đó đối chiến hôm nay đến đây người quan chiến càng nhiều toàn bộ tu tiên giới người có mặt mũi cơ hồ đều tới lục phạm cùng tống nghiên thu được cho nhân giới xuất sắc nhất hai vị thiên tài hai người này đối chiến nếu như bỏ lỡ sợ rằng sẽ cả đời tiết v ố i lục phạm tống nghiên thu đối chiến còn chưa bắt đầu liền có người đang hô hoán tên của hai người lục phạm mặc dù rất mạnh tống n h i ê n thu cũng không kém hai người đều dùng thực lực của mình chinh phục vô số người có được đông đảo người ủng hộ đài luận võ bên trên không thương hành tiên mấy người cũng đang quan chiến các người đều nói một chút lục phạm cùng t ổ n g nghiễn thu ai có thể thắng triệu mục dương cười nhìn về phía đám người ta lần trước liền xem trọng lục phạm cảm thấy hắn có thể thu được đầu danh đương nhiên là lục phạm tất cả mọi người không chút do dự làm ra lựa chọn so sánh phía dưới rất dễ dàng làm ra phán đoán liền ngay cả d i ệ p vẫn tiên cũng đ ỡ không nổi lục phạm hai đao tổng nghiễn thu lại có thể cản mấy đao k h n g chỉ mấy ngày gần đây quan chiến xuống tới bọn hắn đối lục phạm thực lực có càng sâu hiểu rõ bọn hắn còn không có năm chắc có thể thắng qua lục phạm tống nghĩa i thu lại thế nào khả năng làm được ha ha triệu mục dương cười to vài tiếng liên tục gật đầu tốt để chúng ta rửa mắt mà đợi đài luận võ bên trên lục phạm đang cùng tống nghĩa i thu mặt đối mặt đường đấy ngươi rất mạnh tống nghĩa i thu mang trên mặt m ỉ m cười nếu là sinh tử c h i chiến nói không chừng ta cũng không dám cùng ngươi giao thủ quá khen lục phạm khách k h í nói ngươi không cần k i ê m tốn ta biết thực lực của ngươi không kém gì ta ta chỉ hy vọng có thể nhiều cả ngươi mới lao tống nghĩa thu cười nói có thể cả ngươi ba lao ta liền đủ hài lòng nói thật đao pháp của ngươi là ta cuộc đời ý thấy chỉ sợ chỉ có tiên nhân chân chính mới có thể sử dụng ra như thế đao pháp không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể làm được thật sự là bội phục nói chuyện tống n h i ê n thu xông lục phàm ô u quyền còn xin chỉ giáo m ờ i lục phàm khẽ gật đầu gian g g i á c một đạo tia chớp màu đen đột nhiên hướng lục phàm đỉnh đầu đánh rớt lục phàm nhẹ nhàng vung đao chém ra màu đen côn n ô đao cùng tia chớp màu đen trong nháy mắt gặp nhau b ộ c phát ra một tiếng vang thật lớn và anh tia chớp màu đen biến mất nhưng đao thế chưa ngừng côn n ô đao tiếp tục hướng phía trước vùng trảm gian giác gian g rắc một đạo tiếp một đạo tia chớp màu đen liên tục không ngừng mà bổ về phía lục p h à m vẹn vẹn vừa rồi giao thủ liền để lục p h à m cảm nhận được cái này tia chớp màu đen uy lực bất phàm côn mô đao vậy mà không có thể làm cho cái này tia chớp màu đen tiêu tán mà là l i ề u mạng một cái cái này khiến hắn hơi kinh ngạc quả nhiên tống nghiện thu đối t h i ể m điện điều khiển không phải người thường có thể so sánh xem ra hắn cũng phải xuất ra một chút thủ đoạn mới được nghĩ đến cái này lục p h à m hơi chuyển động ý nghĩ một chút to lớn đao ảnh trống rông xuất hiện nhanh chóng chém xuống cùng lúc đó côn mô đao tiếp tục hướng phía trước vũng chạm thẳng đến tống n h i ệ n thu thật o lớn n ả giống như núi rơi xuống, cùng từng cứng cùng vang. Gần đồng Giang giác. ngô ngô không núi rơi thiểm điện đối liên thời khói. Tia màu đen xuất hiện lần nữa, liên tiếp nơi như nổ như tan thành đen lần nữa, đánh phía con ngô đao. Để con ngô đao không, thể không đỉnh trệ ở nơi đó, khó mà tiến chỗ, phát chóc phía thể khó thêm. h ra trệ xuất màu tục một t đạo đao. Để đao đó, mây mà ở mạnh lục p h à m hơi kinh ngạc tống n g h ĩ n thu thực lực tựa hồ đạt đến đại thừa kỳ cứ việc chỉ là đại thừa sơ kỳ lại cùng hợp thể kỳ có khác biệt to lớn không hổ là tu tiên giới thiên tài xuất sắc nhất dang dắt từng đạo t i ể m điện lần nữa tạo ra mang theo lực lượng của bạo hướng lục phạm phách trạm mà tới lục phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem côn ngô đao thu hồi cùng tiễn đã ở trong tay hiu hiu hiu mạnh mẽ tiếng xe gió lên vô số mũi tên trong nháy mắt b ắ n ra hóa thành đ ầ y trời mưa tên x ạ nhất t i ế n pháp tự luyện thành về sau lục phàm còn là lần đầu tiên ở trước mặt người đời dùng r a b à ảnh đầy trời mưa tên cùng tia chớp màu đen chạm vào nhau hóa thành một phấn theo gió p h i ê u tán tia chớp màu đen không đợi rơi xuống liền trong nháy mắt biến mất hiu hiu, hiu. lục phàm tiễn phảng phất vô cùng vô tận từ từng cái phương hướng liên tục không ngừng mà bắn về phía tống n h ĩ n h thu Tốt. dưới đài đám người từng cái thần tình kích động không chấp mắt nhìn chằm chằm luận võ đài sợ bỏ l ỡ bất kỳ một cái nào chi tiết trận này đ ố i chiên quá đặc sắc vẹn vẹn con chiến liền có thể để bọn hắn được ích lợi không nhỏ mà lại mang tới chỗ tốt có lẽ có thể ảnh hưởng bọn hắn cả đời càng làm cho bọn hắn cảm thấy phân chân chính là trên đài hai người triển hiện ra thực lực đại thừa kỳ hai vị đại thừa kỳ cường giả bất luận là lục p h à m vẫn là tống n g h ĩ n thu đều trẻ tuổi như vậy thành cựu tương lai sẽ viễn siêu hiện tại khó lường a vô số người đều ở trong lòng cảm thán hôm nay tới quá đ á n giá may mắn có thể tận mắt nhìn thấy một trận khoáng thế đại chiến là bọn hắn đời này làm ra chính xác nhất lựa chọn nhất là lục phạm mang theo bọn hắn rung động quá lớn bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra nguyên lai cung tiễn uy lực vậy mà như thế chi lớn nếu như đổi lại bọn họ chỉ sợ ngay cả một tiễn đều không tiếp nổi quá mạnh đ ố i chiến còn đang tiếp tục nhìn thấy đầy trời mưa tên hướng hắn bay tới tống niên h thu không có kinh hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút trước người hắn nhiều một cái trong suốt lồng khí như là một cái cự đại chứng đem hắn toàn thân cao thấp hoàn toàn bao trùm đ ầ y trời mưa tên trong nháy mắt rơi xuống đem trong suốt lồng khí đánh chúng vỡ nát đến tiếp sau tiễn còn tại liên tiếp bay tới gian g rắc từng đạo tia chớp màu đen từ trên trời giáng xuống cùng đ ầ y trời mưa tên đụng thẳng vào nhau đều hóa thành hư vô nhưng ngay sau đó vòng tiếp theo mưa tên lại đến cái tiêu màu đen tiềm điện tựa hồ cũng vô cùng vô tận song phương càng không ngừng tiêu hao đối chiến lâm vào giảng co nhìn như thế lực ngang nhau nhưng lục phá biết ưu thế tại hắn hắn chỉ là bình thường bắn tên đối với hắn tiêu hao cực kỳ bẽ nhỏ tống n h i ệ n thu lại không giống như loại này tia chớp màu đen mặc dù uy lực vô cùng lớn nhưng tiêu hao cũng quá lớn dù là tống nghĩa i thu thực lực mạnh hơn cũng tuyệt không có khả năng bền bỉ lục phạm chỉ cần liên tiếp không ngừng mà bắn tên liền có thể đứng ở thế bất bại thời gian lâu dài hắn tất thắng thậm chí đều không cần vận dụng cái khác gác chủ bài và ảnh từng vòng mưa tên liên tiếp không ngừng mà bay về phía tống nghĩa i thu nhưng lại bị từng đạo thiểm điện vô tình đánh nát hồi lâu sau lục phạm rõ ràng có thể cảm giác được thiểm điện tần suất cùng uy lực đều giảm xuống rất nhiều không sai bị lắm là thời điểm kết thúc trận này đối chiến hiu hiu, hiu. mạnh mẽ tiếng xe gió vang lên lần nữa đẩy trời mưa tên từ bùn vương tám hướng bắn về phía tống n h n thu cùng trước đó khác biệt chính là mũi tên từ màu đen biên thành màu lam kia là từng đoàn từng đoàn băng vụ bám vào tại trên tên như là ngọn lửa màu xanh lam đang tiêu đốt thoạt nhìn lại như vậy yêu diễm cùng q u ý dị nhất là đông đảo mũi tên tập hợp một chỗ đem nguyên bản mở tối sát trời nhiễm đến xanh t h ẳ m vô cùng t h ư ợ n như vô số viên lưu tinh ở trên trời sẽ qua nhìn sán lạn trói mắt thậm chí nhấp nhân tâm phách a tiếng kinh hô vang lên mọi người đều ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này phản phất toàn bộ tâm thần đô bị thu đi như thế trang diện đừng nói tận mắt nhìn thấy bọn hắn thậm chí đều chưa ng đây rốt cuộc là cái gì tiết pháp làm sao lại đáng sợ như thế g i a n g d á c vô số tia chớp màu đen lần nữa từ trên trời giáng xuống cùng đầy trời mưa tên đụng thẳng vào nhau gần như đồng thời tan thành mây khói nhưng này chút băng vụ lại chưa tán đi mà là tiếp tục hướng phía dưới lan tràn nhìn như tốc độ không nhanh nhưng trong nháy mắt liền bao phủ tại tống n g h i ệ n thu q u a n h người tùy theo mà đến còn có hơi lạnh t ấ u xương đúng vào lúc này trên trời đột nhiên trời ưu ám ngay sau đó tuyết lớn đầy trời tính cả lấy màu lam băng hoa sột sột rơi xuống cùng lúc đó đầy trời tinh quang chút xuống côn mô đao xuất hiện lần nữa cơ hồ trong nháy trong một đi vào tiếng n n g g h thu đỉnh đầu, nhẹ h n đầu, u nổ g Lục lần Phạm một n d ù vang dung trời chấn động đến mảng nhĩ mọi người phát dung sắc mặt trắng bệnh ngay sau đó liên tục nổ vang âm thanh tại mọi người bên thai tiếng vọng côn bạo khí lãng phóng lên tận trời lực lượng vô tận ở trên trời tứ ngược hình thành trận trận phong bạo hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi liền ngay cả thương hành thiên bọn người hợp lực tụ thành vòng bảo hộ đều kém chút bị l ậ t tung và ảnh tống nghiện thu bay ngược ra ngoài máu tươi trên không trung tung xuống lục p h a m thắng theo một tiếng tuyên bố trận này á c chiến cuối cùng kết thúc lục p h a m thành công tân cấp cuối cùng trận chung kết、Tốt. quá mạnh lục phàm thắng tiếng hoan hô nổi lên một phía Thu so、t hào tiểu h tử ngay tại quan chiến vệ hạc thấy cảnh này cũng lộ ra nụ cười vui mừng lục pham đã thành công tấn cấp trận chung kết còn lại liền nhìn hắn trận tiếp theo thì thí tự vệ hạc đối chiến tô tiểu mạn cho mời hai vị đạo hữu lên này đối chiến tiếp tục tiến hành tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt vệ hạc cùng tô tiểu mạt đứng lên luận võ đài vệ hạc tô tiểu mạt quan chiến đám người lớn tiếng hô hào tên của hai người mặc kệ là tô tiểu mạt vẫn là vệ hạc đều dùng chức biểu hiện thành công chinh phục đám người hai người đều có được đông đảo người ủng hộ còn chưa từ vừa rồi trong không khí khẩn trương chập tới đám người lại muốn một lần nữa đầu nhập là trên đài hai người góp phần trợ uy đ ố i chiến bắt đầu theo một tiếng tuyên bố tô tiểu mạt cùng vệ hạc gần như đồng thời xuất thủ